Chương 912, cả người thư sướng. Chương 912, cả người thư sướng. Trước đây giao chiến tiêu hao thần hồn chi lực, cũng ở trong khoảnh khắc khôi phục lại, làm cho hắn cả người thư sướng. Cái loại cảm giác này, thật giống như liền mộ tính đều có chỗ đề cao, để trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng là âm thầm chất lưới, thứ này sợ là không tiện nghi a. Giống nhau, hắn cũng tò mò, cái này thiên tử hào tìm chính mình, đến cùng có chuyện gì. Đợi hắn từ cái kia trong nước trà phục hồi tinh thần lại, thiên tử hào lúc này cũng đang quan sát hắn, thấy kia rung tuyết chén trà, khóe miệng không tự chủ kéo ra, đây quả thực là phong phú của trời a, đây là trà di thủy? Hiệu quả không tệ. Mặc dù không biết đối phương tìm chính mình là bởi vì cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, đối phương cũng không hắc ý, chí ít tạm thời cũng không ác ý Lâm Nhất Trần không có ở trong mắt thiên tử hào cảm nhận được căm thủ, lại đối phương nếu quả thật phải ra tay, đã sớm động thủ, không cần như thế đại phí hoành hốt. Phương Bắc Vương chi tử nếu như thích, trước khi rời đi ngắt lấy một ít chính là. Thiên tử hào nội tâm thầm than một tiếng, bất đắc dĩ để chén trà xuống, hắn biết người trước mắt cũng không biết yêu nhã một tử, vẫn là thẳng thắn một chút tốt. Vẫn là gọi ta Lâm Nhất Trần a. Lâm Nhất Trần thật sự là không muốn sống ở phương Bắc Vương Chi Tử dưới bóng tối sống, thế cho nên cuối cùng đám người chỉ biết phương Bắc Vương Chi Tử mà không biết hắn Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần huynh xin đừng trách. Thiên tử Hào sử xúc, thoáng qua trong lúc đó phản ứng kịp. Người sáng mắt không nói chuyện mờ ám, ngươi tới tìm ta không phải là để cho ta thưởng thức trả a. Lâm Nhất Trần cũng đặt chén trả xuống, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Nếu Lâm Nhất Trần huynh hỏi, cái kia Hào liền nói thẳng. Thiên tử Hào cũng không kéo dài, nhãn thần hơi đông lại một cái, ngữ khí ngưng trọng nói, lần này lưu lại Lâm huynh, chỉ là muốn cùng ngươi thương nghị một việc mà thôi. Cùng ta thương nghị sự tình. Cả người những thứ này thượng cổ động thiên người, chẳng lẽ không phải là muốn toàn lực giết ta cho thống khoái sao? Lâm Nhất Trần thật tò mò, hắn có thể không phải tin tưởng đối phương biết không có cảm nhận được trong cơ thể hắn thần ma chi lực, theo lý mà nói, Song phương chắc là đối thủ mới là. Ta thiên tử điện cũng không có tham dự qua thượng cổ đối kháng thần ma đánh một trận. Thiên tử hào lắc đầu, sau đó đứng dậy, lần nữa nói ra, "Thiên địa linh khí khôi phục, thượng cổ động tiên liên tiếp vấn thế, là thời điểm một lần nữa phân chia cái này cực bắt chi điện. Cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Lâm Nhất Trần cũng đứng dậy, đảo cặp mắt trắng dã, không có tim không có phổi nói rằng, Lâm Nhất Trần lời nói, làm cho Thiên Tử hào cũng là một trận nghẹn lời, không nghĩ tới người trước mắt nếu bất an lẽ thường xuất bài, hoặc có lẽ là hắn thực sự đối với cực Bắc Chi Địa không có hứng thú. Nhưng Thiên Tử hào vẫn là càng có khuynh hướng người trước, hắn cảm thấy Lâm Nhất Trần chính là một cái bất an lẽ thường xuất bại nhân, mà không phải đối với cực bắt Chi Địa khối này bánh gạ tổ không có hứng thú. Nếu như ngươi tới tìm ta, chỉ là vì loại chuyện như vậy nói, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi, vẫn là tiến ta ly khai a. Lâm Nhất Trần nhún núi bay, hắn ngược lại không phải là không có hứng thú, mà là chớ mắt. Với hắn mà nói, chỉ cần thực lực bản thân cường đại, cần gì phải phiền toái như vậy. Đều lúc ai dám ngăn cản hắn? Thiên tử hào sâu hấp một khẩu khí, lúc này mới lần nữa nói ra, Lâm Vinh, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, thượng cổ có thượng, cổ quy củ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn vì Thái Huyền môn suy nghĩ sao? Có một số việc có thể không phải do ngươi ạ. Nói chi tội nặng à tuy là hiện nay Thái Huyền môn là kém một chút, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là đầy đủ. Lâm Nhất Trần cũng là bất đắc dĩ, hắn chỉ nghĩ an tâm tu luyện, để thăng thực lực của chính mình mà thôi. Chương 913. Không nói. Chương 913, không nói. Coi như hắn có tâm, vậy cũng tuyệt đối không phải ở cực bắc chi địa. Kém chút nữa Tiên tử hào đối với Lâm Nhất Trần ngây thơ không biết nói gì, tự mình nói ra, lời ngươi nói kém chút nữa, có thể đủ để cho toàn bộ Thái Huyền Môn trong một đêm hôi phiên diệt, nếu như không phải ngươi Phương Bắc Vương chi tử thân phận bày ở nơi đó, Thái Huyền Môn đã sống diệt. Ngươi nói cái gì? Lâm Nhất Trần hơi biến sắc mặt, nếu như nói không đệ bụng Thái Huyền Môn là không có khả năng, dù sao hắn ở Thái Huyền Môn nhưng là đợi hơn 3 năm, không có khả năng một điểm cảm tình đều không có. Ngươi có thể biết, lúc này cực bắt chi địa bên trong, sớm đã là có tiếng mà không có miếng, chỉ là thượng cổ thức tình miết là hơn đạt đến song trưởng số lượng, mà ở Thái địa giới. Sợ là cũng không dưới với ba vị, nếu như lại tăng thêm Võ Vương Điện âm thẩm lợi dụng Niết Bàn Đan bổ dưỡng Niết Bàn cảnh, không thua số lượng một bàn tay. Một cái rưỡi vào đan dược thành tựu Niết Bàn cảnh, thiếu chút nữa làm cho cả Thái Huyền Môn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi bây giờ nếu còn chẳng qua là cảm thấy kém chút nữa mà thôi. Võ Vương Điện. Lâm Nhất Trần nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới Thái Huyền Môn địa giới bên trong, so với hắn trong tương tự muốn nhiều phức tạp, cũng không chỉ Võ Vương Điện đơn giản như vậy, trong đó Thái Hoa Thiên, Minh Động Động cùng xuất hiện âm dương động lại tăng thêm ngươi tử hào lời nói, Làm cho Lâm Nhất Trần nội tâm càng là trầm xuống, Thái Huyền môn hiện tình cảnh hôm nay xác thực kham ưu. Có thể Lâm Nhất Trần vẫn là lập đầu, bất đắc dĩ khổ sắc gợi, vậy ngươi càng thèm không nên tìm ta, những thứ kia trong động thiên đông đảo cùng giả, coi như là muốn Vân Cách hôm nay cực bắt chi địa, cũng không tới phiên tà Thái Huyền môn. Không phải. Nhưng mà thiên tử hào cũng là chăm chú lập đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói ra, cùng với tương phản, quyết định bây giờ cực bắt chi địa tương lai, ngược lại chính là chúng ta. Giải thích thế nào? Nghe nói đối phương nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng hứng thú. Nghết bàn cảnh muốn thức tỉnh còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Chiếu bây giờ loại này thiên địa linh khí khôi phục tốc độ, Niết bàn cảnh muốn toàn diện thức tỉnh, ngắn thì mấy năm, lâu là 10 năm đều có thể, ngoại trừ hiện nay Niết bàn cảnh bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn có Niết bàn cảnh thức tỉnh. Thái Huyền môn địa giới bên trong Niết bàn cảnh sẽ không ra tay với ngươi, hơi lớn cũng suy nghĩ, bọn họ sẽ đối với ngươi chỉ có thể là làm như không thấy, chỉ cần ngươi không phải uy hiếp được bọn họ động thiên tồn tại liền được. Sở dĩ, hôm nay Thái Huyền môn địa giới bên trong, ai sẽ trở thành kế tiếp trong 10 năm chủ nhân? Thái Hoa, vợ Vương Điện, U Minh, Man Vương, Thái Huyền môn, sẽ chỉ ở cái này năm cái thế lực trong lúc đó lựa chọn. Tiên tử hào nhìn về phía Lâm Nhất Trần, nghiêm túc nói: "Mà ở trong đó mặt, ta coi trọng nhất người, chính là ngươi. Còn 10 năm sau đó, trong 10 năm chẳng lẽ còn không đủ ngươi ta trưởng thành sao? Ý của ngươi là muốn ta đứng ra, cùng Thái Huyền Môn điệu giới những thứ kia thượng cổ động thiên thế lực thiên tài đối kháng, trấn áp những người đó." Lâm Nhất Trần nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại là nổi lên sóng lớn, giống như đối phương nói cái dạng nào. Nếu như Thái Huyền Môn muốn ở chỗ này mặt đứng vững gót chân, nhất định phải có một cái người đứng ra, cùng những thế lực kia thiên tài đối kháng. Bây giờ Thái chỗ dựa lớn nhất, không phải cái kia vị nửa chân đạp đến vào đất vàng lão tổ. mà lại có phương Bắc Vương chi tử thân phận hắn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Lâm Nhất chân ngẩng đầu một cái, mạnh nhìn thẳng người trước mắt, hỏi ngược lại. "Tam tông tụng này, ta Thiên tử điện liền sẽ phái ra ba đại niết bản kỳ cường giả đối với Âm Hồn điện xuất thủ." Chương 914, nghiêm trọng tính. Chương 914, nghiêm trọng tính. Bên trên cổ kiếm tông nhân cũng tương tự sẽ đối với Vạn động quật kiếm sơn tông xuất thủ, nếu như ta không có đoán sai, võ vương điện đến lúc đó cũng sẽ ra tay với Thái Huyền môn, chia đều môn phân chia hôm nay cực bắc chi địa, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng." "Hắn dám?" Nghe vậy, Lâm Nhất Trần trợn mắt, cái kia Võ Vương Điện nếu muốn ra tay với Thái Huyền Môn, làm cho hắn hiểu được chuyện nghiêm trọng. "Lâm huynh, trước đây cái kia Bắc Vương cung cường giả cũng không có rõ ràng chỉ ra không thể ra tay với Thái Huyền Môn." Thiên tử Hào lời nói, làm cho Lâm Nhất Trần nội tâm cảnh linh đại tác, xác thực ban đầu tuần phòng tồn có thể không có nói qua phù hộ Thái Huyền Môn, chỉ là bởi vì hắn ở Thái Huyền Môn mà thôi. "Vậy ngươi nói cho ta biết những thứ này, toán tính vậy là cái gì?" Lâm Nhất Trần minh bạch, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đối phương khả năng có nhu đồ. "Nhu đồ." Thiên tử Hào dường như đã sớm đoán được Lâm Nhất Trần sẽ nói như vậy giống nhau. Phất tay áo vung lên nhất thời linh khí phụ trào, một phương tử linh khí biến thành đại lục xuất hiện ở trước mặt hai người. Một chỉ trước mắt đại lục, Tiên tử Hào thanh âm đột nhiên ngẩng cao đứng lên, "Nam vực! Nam vực!" Lâm Nhất Trần thần sắc bình tĩnh quan sát thiên tử Hào, đối phương dạ tâm đã to lớn như thế, đây đối với một người bình thường mà nói, có lẽ là một chuyện cười. Nhưng hắn lại ở trong mắt của đối phương, nhìn không thấy dù cho nửa điểm nói đùa, có chỉ có nghiêm túc, đây là tới thực sự ạ. Bốn vực, Bát Hoang, 16 hải, thế giới này có thể so với ngươi biết lớn hơn nhiều a." Đột nhiên, có một giọng nói ở cung điện phía sau vang lên. Một cái thanh niên áo sám long hành hộ bộ đi ra, một thân khí tức tựa như là núi lệ xuống, tiên thiên cảnh đại viên mãn khí tức bắt đầu khởi động, lệ điện vũ mặt đất đều lắc động lên, lên rồi. Ngươi điểm danh, nếu như kinh động tiên tử điện bên trong khí linh, cũng đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi. Tiên tử Hào thấy đối phương đi ra, chân mày cau lại, nhìn như không vui cảnh cáo. Người này chính là kiếm tông thiên tài, tiên thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn, Vạn Sơn. Tiên tử Hào chỉ vào đến thanh niên, hướng về phía Lâm Nhất Trần giới thiệu. Vạn Sơn một thân áo xám, vắt trên lưng lấy một thanh bị trò trong bao chứa lấy tự kiếm. Mỗi một bước hạ xuống đều sẽ để mặt đất run rẩy đặc biệt là cái kia một thân khí thức, càng là vô cùng đáng sợ, đè chân không đều vặn mèo. Thực lực bậc này, sợ là ban đầu Huyền Ngân cùng Liêu Kiếm Tiêu cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vạn Sơn tướng mạo tụ tạng, hình thể khôn ngo, cơ bày ở ngoài cơ bắp giống như như tinh cương, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Song trưởng dường như quả hổ bù, lòng bàn tay bởi vì quanh năm cầm kiếm giễn cớ, hiện đầy vết chai. Chờ một chút, ta là không phải hiểu lầm cái gì. Đột nhiên, lấp nhất trần tựa hồ là minh bạch rồi cái gì, nhìn về phía hai người trước mắt ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc màu sắc. Chuyện này cũng không phải là các ngươi sau lưng động thiên thế lực đang nhúng tay, mà là hai người các ngươi chính mình quyết định." Lâm Nhất Trần có chút không phải rất khẳng định, nếu quả thật là như thế, như vậy hai người này cũng quá mức gan to bằng trời. Tử Hào chính là thiên đạo thể, nhân tộc thần thể một trong. Vạn Sơn đặt mông ngồi ở chỗ ngồi, lấy ra tự nhuễng liệt cửu, uống thả cửa đứng lên. Nhân tộc thần thể. Lâm Nhất Trần cũng là cả kinh, không nghĩ tới đối phương nếu là nhân tộc thần thể một trong, chắc không được lúc trước hắn thái tổ thánh hỏa sẽ xuất hiện dị động. "Vậy còn ngươi? Lâm Nhất Trần nhìn về phía Vạn Sơn, có chút ngạc nhiên đối phương lại là loại nào thể chất. Bất quá có một cái nhân tộc thần thể lời nói, hai người ngược lại là thật là có vài phần sức mạnh lưu đồ nam vực. Ta, nhất giới Phạm thể. Chương 915, ba động. Chương 915, ba động. Vạn Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trần, ngữ khí không có nửa điểm ba động. Phàm thể, để cho Lâm Nhất Trần khiếp sợ, ngược lại là cái này Vạn Sơn, nhất giới Phạm thể có thể đạt được loại trình độ này, quả thực hiếm thấy. Từ hào dự định kéo người gia nhập vào chúng ta, liên thủ chỉnh hợp cực Bắc chi địa, đến lúc đó quét ngang toàn bộ nam vực, làm chủ bốn vực bên trong nam vực. Vạn Sơn tính khi ngược lại là trực lai trực vãng, tuy không biết cấm kỵ Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ các ngươi thế lực sau lưng, đến lúc đó biết không đáp ứng sao? Lâm Nhất Trần không có trực tiếp bằng lòng, mà là hỏi ngược một câu. Mười năm sau kiếm tông chính là ta, mà Thiên tử điện vốn là tử hào định đoạn, Thiên tử điện Phí Linh đã sớm nhận thức hắn là chủ, Thiên tử điện những cường giả kia chính là một cái bài biện mà tôi. Đề cập thế lực phía sau, Vạn Sơn lại là một bộ vật trong túi ngứa khí. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ, ngày sau ta thần ma thân phận, sẽ để cho các ngươi ở toàn bộ Nam vực thiên tài đều đi sao? Lâm Nhất Trần mắt nhìn về phía hai người, ngược lại là tới một ít thú. Chúng ta chỉ là liên minh chỉnh hợp Nam vực mà thôi. Bất quá chuyện liên quan đến thần ma, bọn ta chỉ có thể cam đoàn tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, lại âm thầm cũng sẽ đối với ngươi tương trợ, đồng thời nếu là có thượng cổ thế lực cần muốn ra tay với ngươi, ta chờ một chút trước đó báo cho biết ngươi. Vạn Sơn lau đi khỏe miệng vết rượu, há mồm nói rằng: "Ha ha." Đối với lần này, Lâm Nhất Trần A cười một tiếng, túi đầu trầm tư lấy ở hai người nhìn soi mói, trong trầm tư Lâm Nhất Trần lắc đầu, tự tuyệt hai người mời. "Ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đối nghịch sao?" Vạn Sơn biến sắc, không nghĩ tới Lâm Nhất Trần biết tự tuyệt. Thiên tử hào lại là tương đối bình tĩnh rất nhiều, giơ tay lên ngăn trở Vạn Sơn nói tiếp. Vì sao? Thiên tử hào thần tình không thay đổi, có thể trong giọng nói lại là có chút không vui đứng lên. Nếu như ta nghĩ, ta sẽ tự mình động thủ cầm xuống toàn bộ nam vực, mà không phải cùng người liên thủ. Lâm Nhất Trần khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một vệt nồng nặng khí thế lao ra. Còn có một chút, Lâm Nhất Trần lại đưa ra một ngón tay, cười lạnh một tiếng nói, nếu không có đối với khiêng cả cổ động thiên thế lực sức mạnh, các ngươi cũng dám tới lôi kéo ta Lâm Nhất Trần, không cảm thấy có chút buồn cười sao? Cùng ngươi liên thủ, chúng ta vốn là đã mạo nguy hiểm to lớn, lại ngươi từ trong đó cũng là có thể thu được không ít chỗ tốt, tuy là ngươi là Vương Bắc Vương chi tử, Nhưng một số thời khắc Phương Bắc Vương danh tiếng, cũng không phải tốt như vậy dùng. Vạn Sơn âm trầm mặt, không nghĩ tới Lâm Nhất Trần nếu vẫn không biết, như không phải là bởi vì đối phương cái kia Phương Bắc Vương chi tử danh tiếng, hai người bọn họ tiên thiên cảnh cường giả, còn như tìm đến Lâm Nhất Trần liên thủ, thượng cổ động thiên bên trong đệ tử thiên tài, mạnh hơn Lâm Nhất Trần, vừa nắm một bò to. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới xem như thỏa đáng cùng cấp bằng? Thiên Tử Hào cũng là có chút ấm nộ, cái này Lâm Nhất Trần quá tham lam. Nếu còn muốn để cho bọn họ cùng cả cổ động thiên thế lực là địch, chuyện này với hắn mà nói, không đáng. Không cần nói chuyện, ta đối với các ngươi kế hoạch không có hứng thú." Lâm Nhất Trần nhún nhún vai, nếu như phía trước quả thật làm cho hắn có chút cảm thấy hứng thú, như vậy hiện tại hắn lại là đã hoàn toàn không có tâm tình cùng hai người nói chuyện với nhau. Dừng chút dòng suối bên cạnh, một thân thiên thanh sắc trưởng sam lâm nhất Trần đột nhiên xuất hiện. Quay đầu nhìn thật sâu liếc mắt phía sau vạn vẹo lỗ đen, tại nơi này có hai người đang nhìn chăm chú vào hắn. Trong đó Vạn Sơn gương mặt toán giận, hiển nhiên đối với Lâm Nhất Trần cư tuyệt rất là tức giận. Chương 916: Không hài lòng. Chương 916: Không hài lòng. Dù sao hai người đã đem lại khái kế hoạch đều nói cho đối phương biết, nhưng đối phương vẫn như cũ không hài lòng. Cứ như vậy làm cho hắn đi. Nhìn lấy đi xa cái bóng, Vạn Sơn nặng nghề lạnh rên một tiếng, bất mãn hỏi thăm bên cạnh thanh niên. Còn có thể thế nào? Trên người của hắn nhưng là có một cô đã đủ lay động thiên tử điện lực lượng, không đáng. Thiên tử háo lắc đầu, hắn cũng muốn lưu lại Lâm Nhất Trần, có thể Lâm Nhất Trần trong tay lực lượng lại làm cho hắn kiên kỵ. Nếu không là thiên tử điện khí linh nhắc nhở hắn, hắn cho tới bây giờ đều còn chưa phát hiện. Nếu như hắn cùng với chúng ta đối nghịch, đem sự tình rũ ra đi, cái kia đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi. Vạn Sơn vẫn còn có chút không cam lòng, có thể làm sao việc đã đến nước này, chỉ có thể là âm thầm phát ra bức tức. Yên Tâm, hắn không nhúc, cùng chúng ta đối nghịch, với hắn mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Thiên Tử Hào cũng không phải cảm thấy Lâm Nhất Trần biết làm như vậy, bởi vì nói như vậy, với hắn mà nói chỉ là nhiều gia tăng rồi hai cái địch nhân mà thôi, lại còn là một cái nhân tộc thần thể. Trên thực tế, Lâm Nhất Trần cũng xác thực không có dự định khắp nơi tuyên dương hai người kế hoạch, hắn lúc này hành tàu ở âm hồn điện địa, địa giới bên trong bên trong dãy núi, hướng về viễn phương quen thuộc kia phương hướng bước đi. Lâm Gia Tôn Ngồi xuống ở Hắc Cốt Hải bên ngoài quần sơn trung, là một cái xây dọc theo núi tiểu bộ lạc. Theo thiên địa linh khí khôi phục diễn cớ, liền Nam vực đại lục đều đang phát sinh biến hóa, thay đổi to lớn hơn. Lâm Nhất Trần ước chừng là tìm đã hơn nửa ngày, cũng dĩ nhiên không có tìm được Lâm Gia Tôn Trụ ở vị trí, làm cho hắn không còn gì để nói. Càng đến gần Hắc Cốt Hải chỗ ở vị trí, liền thiên địa linh khí đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trong thiên địa ẩn chứa linh khí nồng đậm, đều do này thay đổi không khí lặng điều này làm cho vẫn luôn không có tìm được Lâm Gia ở Lâm Nhất trấn, có chút lo lắng. Lâm Gia quá mức tới gần Hắc Cốt Hải. Hôm nay Hắc cốt hải không thể so với người địa phương khác, nội bộ cực kỳ hung hiểm. Sau đó không lâu, Lâm Nhất Trần ở một cái liên miên vạn giảm sơn mạch trước dừng lại, dãy núi này độ cao so với mặt biển vài trăm thước, giống như là một cái màu đen nộ long nằm ở chỗ này, tên là Hắc Long Sơn mạch. Mà Lâm ra thôn liền ngồi xuống ở Hắc Long Sơn mạch bên trong, là một cái hầu như ngăn cách với đời tiểu thôn lạc, trong thôn xóm cũng chỉ có hơn 10 nhà thôn dân. Quá mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt, rất ít cùng ngoại giới có chút giao lưu, dường như một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Nếu như không phải trong thôn sống nhân, thậm chí tiến nhập Hắc Long Sơn mạch phía sau, cũng không thấy có thể tìm được Lâm Gia Thuôn vị trí. Hắc Long Sơn mạch bên kia chính là Hắc Cốt Hải, sơn mạch giống như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem Hắc Cốt Hải cùng ngăn cách ngoại giới ra. Bước vào Hắc Long Sơn mạch một khắc kia, Lâm Nhất Trần liền vận bắt đầu chân mày tới, bởi vì nơi này thiên địa linh khí đều tràn đầy từng kia từ khí, làm cho hắn càng thêm lo lắng nổi lên Lâm Gia Thuôn tình huống đứng ở Hắc Long Sơn mạch bên trên, mắt nhìn xuống phương xa Hắc Cốt Hải, trong đó cảnh tượng khiến người ta chỉ cảm thấy nhìn thấy mà mình. Hải, khắp nơi đều từ các loại thành, liền như một mảnh màu đen hải vậy, lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm. Hắc Cốt Hải to lớn, cho dù là tiên tiên cảnh cường giả muốn xuyên qua Hắc Cốt Hải, cũng cần một ngày mới có thể. Toàn bộ Hắc Cốt Hải không có một mảnh cỏ, là một mảnh tử địa. Mặc dù đối với với Hắc Cốt Hải có nhiều hiểu rõ, có thể Lâm Nhất Trần cho tới bây giờ liền không có đặt chân qua Hắc Cốt Hải, bởi vì Lâm Già thôn từng có nghiêm lệnh, ngoại trừ Lâm gia thôn số ít mấy người tu luyện bên ngoài, còn lại thôn dân là không thể đặt chân Hắc Cốt Hải. Chương 917, chắc chắn phải chết. Chương 917, chắc chắn phải chết. Bởi vì Hắc Cốt Hải tử khí quá nặng, người thường chỉ cần đi vào trong đó cũng sẽ bị tử khí nhấn phải, chắc chắn phải chết. Đó là, đương nhiên Lâm Nhất Trần Lâm Nhất chuẩn bị bầu trời phương xa hấp dẫn ở Hắc cốt hải trung đường, có sôi trào mãnh liệt hắc sát tử khí tràn ngập Hắc cốt hải bầu trời, lệnh bầu trời đều biến đến tối mờ. Nơi đó thật giống như có cái gì tuyệt thế đại hung sắp sửa vấn thế giống nhau, cảnh tượng đáng sợ. Màu đen tử khí giống như là một cái hắc long vậy quấy động bầu trời, làm cho Hắc cốt hải bên trong khí tức đều đè nén hít thở không thông. Không có suy tư nhiều hơn, Lâm Nhất Trần bước ra một bước, cớ mà đi động tính to lớn như vậy, nhất định là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại đang giữa đường dừng lại, bởi vì chỉ là chờ hắn chạy tới nơi đó, liền ít nhất cần thời gian một ngày. Nếu như Thiên tử hào không có lựa hắn lời nói, Tam tông tụ lúc nhất định sẽ phát sinh đại sự, hắn không thể đem Lâm Nguyệt đám người ở lại nơi đó bỏ mặc. Tam tông tụ thời gian liền tại hai ngày sau, hơn nữa hắn còn muốn tìm kiếm Lâm ra thôn bây giờ nơi ở, trên thời gian đã không cho phép hắn làm ra nhiều cái lựa chọn. Sở dĩ, hắn nhất định phải làm ra kiên trạch, hoặc là đối với Lâm Nguyệt đám người bỏ mặc, hoặc là đối với trước mắt đây hết thể coi như chưa từng xảy ra. Tại chỗ nghỉ chân hồi lâu, cuối cùng Lâm Nhất vẫn là lựa chọn người trước, bỏ qua đi trước tìm tòi kết quả ý tưởng. Hỗn hợp bực này động tĩnh Nếu quả thật là Hắc Cốt Hải ở chỗ sâu trong xuất hiện biến biến, cũng không phải hắn có thể tả hữu. Việc cấp bách ngược lại là tìm được Lâm Gia thôn nhân, dẫn bọn hắn ly khai cái chỗ này. Không biết tại sao, Lâm Nhất Trần luôn cảm giác Hắc Cốt Hải có thể sẽ có biến đổi lớn, cực kỳ nguy hiểm. Hiểu rõ ràng trong đó lợi và hại phía sau, Lâm Nhất Trần thay đổi phương hướng, về tới tại chỗ, tiếp tục tại Hắc Long Sơn mạch trung chuyển kiếm chế, tìm kiếm Lâm Gia thôn tung tích. Rốt cuộc, liền tại thời gian một nén nhang sau khi đi qua, Lâm Nhất Trần đứng ở sơn mạch một viên cột trụ bên trên nhìn về phương xa, thật dài tặng một khẩu khí. Liền tại hắn phía trước trong dãy núi, hắn thấy được một ít đơn sơ kiến trúc, hơn 10 nhà gỗ liền rơi vào ở trong dãy núi, thua sợi khói xanh lượn lờ từ trong thôn lạc dâng lên, cảnh sát gan lành cảnh tượng. Ta Lâm Nhất Trần đã trở về. Lâm Nhất Trần khắp khuôn mặt là hồi ức màu sắc, ly khai Lâm Già thôn vừa đi chính là gần thời gian 4 năm quá khứ. Hắn hôm nay cũng không phải cái gì võ giả đơn giản như vậy, mà là hậu thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn, thực lực bực này mặc dù là ở hôm nay cực bắt chi địa chúng, coi như là một cái tiểu cường giả. Nhưng là, theo thân ảnh của hắn càng phát tới gần Lâm gia thôn lúc, sắc mặt nụ cười cũng từ từ tiêu thất. Bởi vì lấy hắn thần hồn chi lực cảm ứng được Nếu không có cảm nhận được trong thôn song chút nào sinh linh khí tức, nhưng mà chờ hắn đi tới Lâm Gia thôn lúc trước, lại lại một lần nữa kinh ngạc phát hiện, thôn ba vị trí đầu cái tóc hoa dâm Lâm Gia thôn lão giả, đang ở thôn trước dưới cây lớn hóng mát trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng đều có hoan thanh tiếu ngự chuyển đến. Ba cái Lâm Gia thôn Bạch Phát lão giả trước mặt, còn có không ít hài đồng chơi đùa, ba cái kia Bạch Phát lão giả chính là Lâm Gia thôn trường tối, Lâm Nhất Trần không thể quen thuộc hơn nữa. Quái. Lâm Nhất Trần gãi gãi cái hốt, cũng không có lại đi tính toán. Ba cái kia lão giả dường như cũng phát hiện có người tới gần nơi này, dồn dập ngừng nói chuyện với nhau. quay đầu dùng cái tia đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất Trần. Trong lúc nhất thời, ba người đều là sửng sốt một hồi, lúc này mới mạnh phản ứng kịp, là Tiểu Hỏa đã trở về à. Chương 918, tin vịỆt hè. Chương 918, tin vịỆt hè. Không lâu sau thời gian, Lâm Nhất Trần trở về tin tức liền tại Lâm Gia thôn chuyển ra. Từng nhà đều ra đón, trong lúc nhất thời nguyên bản bình tĩnh thôn xóm nhất thời náo nhiệt. Dù sao Lâm Nhất Trần nhưng là những năm gần đây, Lâm Gia thôn duy nhất một cái từ trong thôn xóm sau khi đi ra, lại trở về người. Rất nhiều người thậm chí đều không biết chuyện của ngoại giới, chỉ là tin vịỆt hè mà thôi. Nhìn trước mắt những thứ này quen thuộc, một mạc lâm già thôn nhân, Lâm Nhất Trần trên mặt cũng là toát ra một vệ thuần chân nhất lộ cười, có lẽ chỉ có ở chỗ này, hắn có thể đủ chân chính làm trở về chính mình a mấy năm nay tại ngoại tu luyện sinh ra lệ khí, giờ khác này không còn sót lại chút gì, tiêu tan thành mây khói. Ha ha ha. Tiểu Hỏa trưởng thành a, cũng nên đến nói chuyện cưới gả thời điểm, nhà của ta cô gái nhỏ từ ngươi sau khi rời đi, nhưng là tưởng niệm cho ta. Một cái tính cách hung hãn phu nhân, ở trên người Lâm Nhất Trần già qua già lại, thỉnh thoảng phê bình. Nghe bốn phía lắm lắm miệng truy vấn, Lâm Nhất Trần đều nhất nhất đáp lại lấy, trên mặt không có nửa điểm vẻ mông ngoậy. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lâm Nhất Trần luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không biết là không đúng chỗ nào, để trong lòng hắn rất là khó hiểu. Thang đến một tiếng thanh âm quen thuộc ở phía sau hắn vang lên lúc, hắn mới chỉ có vô hạ cố cập những chuyện khác, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thôn trường tới, không biết là ai hô một tiếng, chỉ thấy trong thôn xóm một cái vải xám áo gai lão giả, vốn cũng không nhiều bài phát, bị lao giả xử lý cẩn thận tỉ mỉ ở mấy cái thôn dân năm nữa, chiến chiến nguy nguy đi tới gần trước, hướng về phía những thứ kia vây quanh Lâm Nhất Trần Hạch hỏi tiểu đối trách, tiểu hỏa mới vừa trở về, có chuyện gì mai lại nói, tất cả giải tán đi. Ở Lâm Gia thôn, không người nào dám vi phạm thôn trưởng nói, đây chính là bên trong Lâm Gia thôn nhất người Đức cao vọng trọng. Theo thôn trưởng lên tiếng, bốn phía Lâm Gia thôn nhân nhất thời một vui mừng mà tán, liền những thứ kiêng kịch ngợm phá phách hài đồng cũng không dám cản trở. Thái ra gia, gia, Lâm Nhất Trần vội vàng tiến lên, đem lão giả đỡ lấy, dự định theo lão giả cùng nhau đi vào cái này quen thuộc thôn xóm đừng có xem thường lão giả này, liền Lâm Nhất Trần bắt đầu hiểu chuyện, đối phương liền bộ dáng như vậy, những năm gần đây một chỉ đều chưa từng thay đổi, là bên trong Lâm Gia thôn nhiều tuổi nhất giả. Một già một trẻ, ở vắng vẻ tường hòa trong thôn xóm đi lại, Lâm Nhất Trần một bên đã lấy Lao giả trở về chính mình nơi ở, vừa hướng bốn phía lâm ra thôn trưởng bối chào hỏi. Tuy là Lâm Nhất Trần cũng không phải là lâm ra thôn nhân, nhưng hắn cũng là từ nhỏ đều ở chỗ này lớn lên, cũng đồng dạng họ Lâm, cùng thôn bên trong nhân không cũng không khác biệt gì. Thẳng đến hai người về tới lão giả nơi ở, Lâm Nhất Trần lúc này mới trưởng tùng một khẩu khí, trên trán đều tràn đầy xuất mồ hôi. Có thể lão giả cũng là đột nhiên ngừng thần tới, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trần, hai trong mắt đột nhiên thay đổi có thần, xuất kỳ bất ý nói ra, "Tiểu chủ ngươi trưởng thành." "Thái gia gia, ngươi Đang trả lao trên trán mồ hôi Lâm Nhất Trần, nhìn trước mắt lão giả, trong lúc nhất thời thất thần ngay tại chỗ. Hắn sớm đã không còn là trước kia Lâm Nhất Trần, đối phương lời nói này hắn sao lại không minh bạch là có ý gì? Trước mắt vị này hắn từ tiểu tôn kính thái ra ra, không cần nghĩ cũng biết, là Phương bắt Vương người. Xem ra, lão hủ đoán không lầm, tiểu chủ đã biết được trong đó hết thảy. Lão giả dường như đã sớm biết Lâm Nhất Trần nhất định sẽ biết rõ một dạng, cũng không cảm thấy bất ngờ. Phải biết rằng, trước đây tuần phòng Tôn Thanh Âm, nhưng là chuyển khắp toàn bộ cực Bắc chi địa, nơi đây cũng không ngoại lệ. Chương 919. Nụ cười. Chương 919. nụ cười. Ta, Lâm Nhất Trần muốn nói cái gì đó, có thể lời đến quẻ miệng, cũng không biết nên làm sao mở miệng. Thái ra ra, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngài cũng là Bắc Vương cùng người sao? Lão Hủ từng là Bắc Vương cung một thành viên, bởi vì tuổi tác đã cao, còn giữ lại thọ nguyên không nhiều, được phương Bắc Vương đồng ý, trở về Nam vực mảnh này ra hương tổ địa nghỉ ngơi lấy sức, an hưởng tuổi già. Lâm Tranh trên mặt khó có được xuất hiện một vệt nụ cười từ ái, hướng về phía Lâm Nhất Trần nói rằng, "Còn ta đâu?" Lâm Nhất Trần có chút mờ mịt, nhìn trước mắt lão giả, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tức là quen thuộc, lại là xa lạ. Trên thực tế, thiếu chủ gọi ta một tiếng thái gia gia cũng không tính têu sai, dù sao lão hủ vốn là Phương Bắc Vương trường mối, nơi đây đã từng là Phương Bắc Vương cố hương, chẳng qua là cho ban đầu Lâm gia so sánh với, khó tránh khỏi điều linh rất nhiều. Lâm Tranh Minh bạch thanh niên trước mắt ý nghĩ trong lòng, khoát khoát tay ý bảo hắn không nên suy nghĩ nhiều. Cái tên thái gia gia vẫn là gọi ta tiểu hòa Bị một cái chính mình từ tiểu tôn kính người gọi là thiếu chủ, Lâm Nhất Trần vẫn còn có chút không thích tướng. Cũng tốt. Lâm Tranh không có cự tuyệt, coi như là Phương Bắc Vương ở chỗ này, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không bội vì chuyện này tham dự vào. Vậy lần này trở về nhưng lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tranh có chút bận tâm hỏi thăm Lâm Nhất Trần. Ngược lại cũng không phải đại sự gì. Nếu lời đã nói ra, Lâm Nhất Trần cũng không có dấu diếm, đem mọi chuyện đều nói cho lão giả trước mắt, xong lại hỏi một câu, nếu thái gia gia cũng là Bắc Vương công nhân, nghĩ như vậy tất thái gia gia cũng nhất định là cường giả a. Cùng cái kia tuần phòng tôn so sánh với như thế nào? Lâm Nhất Trần có chút ngạc nhiên, nếu là Bắc Vương công một thành viên, như vậy lão giả trước mắt có thể là một cái cường giả. Cũng không biết, cùng cái kia tuần phòng tôn tương đối dưới, hai người ai mạnh ai yếu. Cường giả ngược lại chưa nói tới. Càng không thể cùng Bắc Vương cung thất tướng đánh đồng, bất quá trấn thủ cực bác chi địa một phương, ngược lại là dư giả. Lâm Tranh thấy Lâm Nhất Trần lấy chính mình cùng Tuần Phòng Tôn so sánh, không khỏi mặt đỏ lên, có chút lúng túng giải thích. Chắc không được ta phía trước rõ ràng phát hiện Lâm Gia thôn, có thể thần hồn phía dưới lại không cảm ứng được, nguyên lai là thái gia gia giở cho quỷ. Lâm Nhất Trần giờ mới hiểu được, vì sao phía trước chính mình biết không cảm ứng được Lâm Gia thôn bên trong co sinh linh khí tức, hiện tại xem ra chính là trước mắt lão giả thủ đoạn a, chỉ là một ít trận pháp nhỏ, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lâm Tranh ngược lại là không có nói ngoa, Lâm Nhất Trần sở thần hồn không cảm ứng được Lâm Gia thôn cũng là bởi vì Lâm ra thôn ngoài có trận pháp nguyên nhân. Đúng rồi, Hắc cốt hải bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta thấy nơi đó tử khí trùng thiên, như có đại hung hiền thế, thái gia ra, ra có từng biết được. Đột nhiên, Lâm Nhất Trần nhớ lại Hắc cốt hải bên trong dị động, vội vã dò hỏi. Nghe vậy Hắc cốt hải, Lâm Tranh sắc mặt cũng là hơi đổi, vẻ mặt ngưng trọng màu sắc. May mà ngươi chưa lô mạng đi trước, nơi đó có thi tộc cường giả ở thôn vệ cổ thi khí độ, lão phu đã từng đi trước gió xét qua, nữa lưu lại bên trong. Dứt lời, Lâm Tranh vất lên trên cánh tay tay áo bảo, chỉ thấy cái kia đầy nếp nhăn dưới da thịt, có từng đạo vết cào, sâu đủ thấy xương. rất là xấu nhân. Người bị thương rồi. Lâm Nhất Trần biến sắc, không nghĩ tới mạnh như Lâm Tranh đều bị trọng thương rồi, làm cho hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nếu như hắn phía trước liệu lĩnh đi trước nói, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít ta, một chút thương nhỏ, nội bộ tử khí đều đã tiêu trừ. Lâm Tranh xua tay, ý bảo Lâm Nhất Trần không cần lo lắng, có thể nguyên bản đục ngầu hai trong mắt, cũng là ngưng trọng không gì xảy được. Chương 920, khôi phục. Chương 920, khôi phục. Vậy trong này bắt đầu chẳng phải nguy hiểm. Lâm gia có chút lo lắng, nếu như cái kia thi tộc đi ra hack code Hải nói, như vậy ai có thể địch. Yên tâm chỉ sợ hắn không dám tới. Lâm Tranh cũng không phải lo lắng, phải biết rằng nơi này chính là trước đây phương Bắc Vương quê cũ, sao lại một điểm thủ đoạn đều không có. Bất quá, Nam vực là muốn rối loạn, tiểu hòa ngươi nghe thái gia già khuyên một câu, trở về Bắc Vương cung a. Ta ở Nam vực còn có một số việc cần phải đi làm, tạm thời còn không có biện pháp trở về Bắc Vương cung. Lâm Nhất chân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại còn không có biện pháp đi trước Bắc Vương cung. Đã như vậy, vậy ngươi lần này trở về, dự định dừng lại bao lâu? Lâm Tranh cũng không có đuổi theo hỏi là chuyện gì. Nếu như Lâm Nhất Trần lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết đồng thời hắn cũng biết, nếu Lâm Nhất Trần đã bước lên con đường tu luyện, như vậy tất nhiên sẽ không ở Lâm Gia Thôn loại này ngăn cách với đời địa phương dừng lại bao lâu, ngoại giới mới là hắn thiên địa. Ngày mai sẽ đi, đi trước gâm hồn điện. Lâm Nhất Trần cũng xác thực không có dự định lưu lại, hắn trở về chỉ là muốn nhìn. Dù sao thiên địa linh khí khôi phục, hắn sợ nơi đây sinh biến. Bây giờ xem ra, hết thể đều chỉ là hắn quá lo lắng, sợ là toàn bộ nam vực đều rối loạn, Lâm Gia Thôn như trước sẽ không bị làm đến tiểu Hòa. Ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn những thứ kia thượng cổ động tiên thế lực, những người này có thể từ thượng cổ còn sót lại đến nay, có thể không, có mấy cái là đơn giản, coi như là phụ thân ngươi đối mặt bọn hắn, cũng phải đề phòng nhiều hơn. Lâm Tranh có chút lo lắng nhắc nhở Lâm Nhất Trần, đây chính là hắn vẫn nhìn lớn lên hài tử. Lâm Tranh vô hậu, hắn vẫn luôn coi Lâm Nhất Trần là thành chính mình đứa bé từ đối đãi. Hắn lúc này, rất sợ Lâm Nhất Trần rơi vào thượng cổ những người đó vòng xoáy ở giữa. Hiện tại đã không phải do ta, những thứ kia thượng cổ động tiên người sớm muộn sẽ biết trên người ta thần ma chi lực, ta coi như là muốn tránh, cũng không tránh được. Đã như vậy, cùng lắm thì buông tay đánh một trận. Lâm Nhất Trần rất rõ ràng, tại hắn tuyển trạch trở thành thân ma lục, hắn liền quyết định phải đứng ở những thứ kia thượng cổ động thiên thế lực mặt đối lập. Một ngày này, Lâm Nhất Trần vẫn luôn ở bên trong Lâm Gia thôn, phạm Phật về tới 3 năm trước đây giống nhau, không, có đi tu luyện, càng là quên được ngoại giới mọi phiền não. Trong lúc, Lâm Nhất Trần cũng hỏi tham qua Lâm Tranh có quan hệ Bắc Vương cùng một sự tình, đặc biệt là chính mình cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân. Có thể Lâm Tranh đối với những chuyện khác, là biết gì đều nói hết không giấu diếm. nhưng chỉ cần liên quan đến Bắc Vương cùng, chính là không nói chữ nào. Ngày thứ hai, ở không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống, Lâm Nhất Trần ly khai Lâm Gia thôn. địch trước âm hồn điện. Ai? Tiểu Hỏa, chớ nên trách Phương Bắc Vương, hắn chính là hoàn toàn bất đắc dĩ, toàn bộ cũng là vì tốt cho người. Lâm Tranh nhìn xa như vậy đi bối ảnh, than nhẹ một tiếng, xoay người về tới Trung Lâm gia thôn. Trên thực tế, đối với Lâm gia thôn sự tỉnh, Lâm Nhất Trần có chút kinh ngạc, có thể trải qua tuần phòng tôn một chuyện sau hắn, ngược lại cũng có thể không đến mức thất thố. Phương Bắc Vương, Lâm Nhất Trần ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, hắn rất muốn gặp cái này Phương Bắc Vương, làm sao bây giờ còn chưa phải lúc. Ngày hôm sau, âm hồn trong điện lớn như vậy trong diễn võ trường, bầu không khí cực độ khẩn trương, tranh phong đối lập nhau. Mùi thuốc súng dày vô cùng, rất có một lời không hợp liền khai chiến ý tứ. Tam Tông mỗi cái số lượng cường giả cùng đệ tử tề tụ âm hồn trước điện, đang cùng một số người giằng co. Người cầm đầu theo thứ tự là Âm Hồn Điện địa chủ, một cái sắc mặt hơi trắng bệnh trung niên áo đen nam tử, Trương Ân. Kiếm Sơn Tông tông chủ, một cái cầm trong tay ra khỏi vỏ ngân sắc bảo kiếm nam tử, đời thứ 8 kiếm sơn tử. Chương 921, đuổi tận giết tuyệt. Chương 921, đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng một cái, tự nhiên là Thái Huyền môn, Viên Kính Hoa. Ba người ở giữa, ngoại trừ Viên Kính Hoa bên ngoài, đó cũng đều là niết bàn cảnh cường giả. chiến địa linh khí khôi phục trước, hùng bá nhất phương đại nhân vật. Bây giờ Thái Huyền môn môn chủ không ở, Viên Kính Hoa chỉ phải là nhắm mắt lại tới. Mà ở Tam tông người trước mặt thì còn có một nhóm người, lại thanh thế so với Tam tông nhân còn muốn to lớn. Trong đó chỉ là Niết Bàn cảnh là hơn đạt đến bảy vị nhiều, có thể nói ở Niết Bàn cảnh bên trên, cơ hồ là nghiên ép thức. Tam tông cường giả cùng đệ tử đều là gương mặt tuyệt vọng màu sắc, đây chính là ước chừng bảy tôn Niết Bàn cảnh a. Các người những thứ này thượng cổ động thiên thế lực, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sắc mặt trắng bệch, hô hấp dập, trên người có rõ ràng thương thế, hiển nhiên chưa đó Bọn họ đã có đã giao thủ. Nhìn nữa kiếm sơn tông niết bàn cảnh cường giả, lúc này cũng khí tức kịch liệt ba động, khó có thể bình phục, thậm chí khỏe miệng cũng còn mang theo vết máu, lồng ngực long lực đều lóng luôn xuống dưới, cả người lung lay sắp đổ, bị bị thương nặng không nhẹ. Một đám Tam tông đệ tử cũng là bị phấn không gì sánh được, có thể làm sao thực lực bị giới hạn, căn bản là vô lực phản kháng đây hết thể ở Tam tông cường giả trước mặt, ngoại trừ 7 vị niết bàn cảnh cường giả ở ngoài, còn có 7 người. Trong 7 người, người cầm đầu chính là cùng Lâm Nhất Trần từng có nói chuyện với nhau tiên tử Hạo. bên trên cổ kiếm tông động tiên vạn sơn, cùng với Võ Vương Điện, Võ Vương Gió cùng đều là Võ Vương Điện Võ tìm thương bốn người. Thuần một sát thượng cổ động tiên thiên tài, lại tăng thêm 7 vị niết bàn cảnh, đối với Tam Tông mà nói, đây cơ hội là nghiền ép thế cục. Chớ nói ta thiên tử hào không cho các ngươi cơ hội, âm hồn điện giao ra huyền môn lệnh, quy thuận ta thiên tử điện, đây là các người duy nhất từ đối ra. Lúc này thiên tử hào liền dường như một cái cao cao tại thượng thượng vị giả, mắt nhìn xuống những người trước mắt này, giọng ra lệnh bên trên không được phép nghi ngờ. Các ngươi những thứ này thượng cổ động tiên, quả thực khinh người quá đáng, si tâm tưởng. Trư Ân tức đến run rẩy cả người, trong mắt lộ ra kinh người hùng mang, hắn đã sớm biết những thứ này thượng cổ động thiên không phải hiền lành, lại không nghĩ tới đối phương biết nhanh như vậy liền động thủ. Thậm chí cùng Tam Tông đều còn chưa kịp đi chuẩn bị, kế hoạch cũng đã chết non trong bụng. Giống nhau, người Kiếm Sơn Tông cũng giao ra huyền môn lệnh a, nếu không thì không cần đi trở về, một mình ta cũng đủ để dẹp yên ngươi toàn bộ Kiếm Sư Tông. Vạn Sơn gỡ xuống trên lưng cái kia bị bố thật dày bao gồm cực kiếm, mặc dù không có ngập trời kiếm ý xao động, nhưng cũng đúng là như vậy, ngược lại càng để cho người khiếp sợ, đối phương trên kiếm đạo nghệ, thậm chí có khả năng ở bên trên miết cảnh. Viêm gia Tại ra, lý do, các ngươi cũng đã đứng ở nơi này chút thượng cổ động tiên thế lực rồi sao? Viên Kính Hoa sắc mặt tâm trầm nhìn về phía cái địa thái huyền môn địa giới bên trong ba đại gia tộc lao tổ. Từ khi nào bắt đầu, ba người này ở trước mặt của hắn cái kia một cái không phải một mực cung kính, nhưng hôm nay lại đến mức cùng, muốn nghiu đổ thái huyền môn căn cơ. Chuyện này với các ngươi ba đại gia tộc mà nói, có gì chỗ tốt, đợi những thứ này thượng cổ động tiên thế lực lớn mạnh lúc, các ngươi cho rằng toàn bộ cực Bắc chi địa còn có chỗ trống lên một tiếng, cũng là nội tâm trầm trọng. Bởi vì hôm nay bọn họ sợ là khó thoát kiếp nạn này, những thứ này thượng cổ động tiên người, nếu trước giờ độc thủ. Mặc dù Lâm Nhất Trần ở chỗ này, những người này cũng không thấy sẽ sợ, dù sao chỉ cần không giết Lâm Nhất Trần liền được. Tuyệt tiện. Miệng lưỡi bén nhọn, ngươi thái huyền môn cũng nên nhường ra cái kia vị trí, chúng ta cũng không phải là vương trùng, coi như là phương Bắc vương chi tử, hôm nay cũng là cứu không được các ngươi. Chương 922, hy vọng xa đời. Chương 922, hy vọng xa đời. Thái gia lão tổ cười nhạt vài tiếng, cũng dùng ánh mắt tham lam quét mắt nóng Dù sao Lâm Nguyệt đại danh, ở Thái Huyền môn địa giới, đây chính là tiếng tâm lừng lẫy, nói là Thái Huyền môn đệ nhất mỹ nữ cũng không có đáng, nếu không là nó thân phận cao quý, chính là tứ phẩm linh đan sư, sợ là sớm đã có người hạ thủ. Không sai, chúng ta cũng không muốn, chẳng qua hiện nay Thái Huyền môn sắc thực không thích hợp ở lãnh đạo chúng ta, kẻ thức thời là Trang Tuấn Điệt, các ngươi hay là buông tha đi, quy thuận võ vương điện, niết bàn không còn là hy vọng xa vời. Lý gia lão giả tiến lên đây, một thân trường bảo màu đỏ ngòm ra thân, hướng về phía phía trước một đám Thái rằng: "Mà trong đám Lý Duy, sớm đã đi ra đoàn người, đi tới Lý lão tổ bên cạnh." Thiên tử hào sớm đã nhận được tin tức, Lâm Nhất Trần cũng không có trực tiếp đi trước âm hồn điện, sở dĩ hắn mới có thể trước giờ xuất thủ. Vì chính là để tránh khỏi những thứ kia phiền toái không cần thiết, dù sao hắn chính là biết đến, Lâm Nhất Trần nắm trong tay một cổ cường đại lực lượng. Bất quá, hắn có tự tin ở Lâm Nhất Trần trở về phía trước, đem Tam Tông Triệt để cầm xuống, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Đã như vậy, giết. Thiên tử hào tựa hồ là mất kiên trì giống nhau, giơ tay lên vung lên, giết, chứa hạ xuống, khiến người ta sợ run lên. Lao phu ngược lại là phải nhịn, ai dám động đến ta âm hồn điện. Đương nhiên Liên tiếp lượng đạo cường đại khí tức từ Âm Hồn Điện ở chỗ sâu trong dâng lên, hai cái khí tức cường đại niết bàn cảnh lão giả từ Âm Hồn Điện ở chỗ sâu trong đi ra đây là Kiếm Sơn Tông cùng Âm Hồn Điện lão tổ, niết bàn cảnh cường giả. Có thể mặc dù nhiều ra khỏi hai cái niết bàn cảnh, nhưng đối với thiên tử hào mà nói, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Hắn như là đã quyết định muốn dẹp yên toàn bộ Âm Hồn Điện địa giới bên trong sở hữu thế lực, tự nhiên là có hắn sức mạnh. Hai vị senior. Đột nhiên, nhìn về phía Lâm Nguyệt cùng Viên Kính Hoa, hướng về phía toàn bộ Âm Hồn Trong Điện Tam Tông cường giả cùng đệ tử quát lên. Chúng đệ tử nghe lệnh, theo Thái Huyền môn chấp sự tiến nhập bí cảnh, ngày sau trọng trấn Tam tông ai. Đi. Trong mắt viên kính hoa lóe ra tinh quang, cùng Lâm Nguyệt cùng còn lại 2 tông chấp sự, mang theo Tam tông những thiên tài kia đệ tử nhằm phía Âm Hồn điện ở chỗ sâu trong mà đi. Nơi đó khí tức cường đại ba động đã dâng lên, có một phương hư không đại môn hiện lên, đi thông không biết ở chỗ sâu trong Âm Hồn điện cùng Kiếm Sơn tông hai vị lao tổ, cho tới bây giờ mới xuất hiện, vì chính là mở ra phương này bí cảnh. Nghe đồn, bí cảnh bên trong có Niết Bản phương pháp, nhưng mở ra bí cảnh phương pháp cũng là nắm giữ ở Tam trong tay. Chỉ có Tam tụ mới có thể mở ra. như không phải là bởi vì Thái Huyền Môn môn chủ tiêu thất, mà Thái Huyền Môn lão tổ lại chưa từng tới được nói, cũng không cần dây dưa lâu như vậy. Huyền Môn tiểu thiên địa, Tam Tông sở hữu huyền môn lệnh, quả nhân cũng biết Huyền Môn tiểu thiên địa. Ha ha ha, kể từ đó, Niết bàn khả kỳ. Vạn Sơn đứng ngợi, hầu như liếc mắt một cái liền nhận ra phía kia hư không đại môn can nguyên, hắc cười ha ha một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Tam Tông rất nhiều chấp sự cùng đệ tử. Vô luận là Vạn Sơn, cũng hoặc là, là Thiên Tử Hạo, vẫn là Võ gió, đó cũng đều là tiên tiên cảnh cứng, giả, kém nhất cũng là nhất trọng đại viên mãn cấp cứng, thương bọn bốn người, Vậy cũng đều là đã đi vào tiên tiến cảnh, bực này lực lượng ngoại trừ niết bàn cảnh bên ngoài, đã đủ quét ngang toàn bộ cực bắt chi địa. Mắt thấy Tam Tông chấp sự mang theo Tam Tông đệ tử không ngừng tiến nhập hư không trong cửa lớn, thiên tử hào bảy người cũng đã giễu tới. Cũng tốt, vậy ở nơi này viền môn trong trời đất nhỏ bé dại quất trùng, từ đây cực bắt chi địa để cho ta thượng cổ định đoạt. Chương 923. Vấn đề thời gian. Chương 923. Vấn đề thời gian. Võ Vương gió phất tay áo đã qua, bước ra một bước, mang theo Võ Thường đám người đi vào hư không đại môn. Thiên tử hào cùng Vạn Sơn nhau, đều là vọt vào hư không trong cửa lớn. Còn như ngoại giới cái kia bốn đại niết bàn kỳ, không cần hắn nhóm đi lo lắng, ở bảy vị niết bàn cảnh cường giả công sát dưới, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mà đổi thành một bên, bản đang chạy tới âm hồn điện lâm nhất Trần, nhưng ở một chỗ sơn cốc trước ngừng thần tới. Liên tại sơn cốc bốn phía trên vách đá dự đứng, nhưng là ước chừng khoanh chân lấy bốn bóng người, theo hắn đến, bốn đạo ánh mắt trong nháy mắt khóa được rồi hắn, trong mắt nổ bắn ra hàn mang, sát khí sắc bén. Rất rõ ràng, bốn người này là hướng về phía hắn tới, đưa hắn chặn lại ở chỗ này. Lại ở thần hồn chi lực dưới, lâm nhất trấn có thể rõ ràng cảm nhận được Ở nơi này sơn cốc bốn phía, chỗ tối còn có hơn 10 đạo khí tức nhiều, lại mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, kém nhất cũng đều là hậu thiên cảnh nhất trọng đại viên mãn. Thậm chí còn cái kia khoanh chân ở trên sơn cốc bốn người, càng là đạt tới hậu thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn. Thượng cổ động thiên thiên tại sao? Lâm Nhất Trần tự lầm bầm một tiếng, cái này sợ là toàn bộ âm hồn điện địa, địa giới bên trong thượng cổ động thiên thiên tài. Ít nhất, tới quá nửa số lượng. Lâm Hinh, hồi lâu tìm không thấy à? Đột nhiên, có một người từ sơn cốc ở chỗ sâu trong đi ra, chính là cùng Lâm Nhất Trần có duyên gặp qua một lần thanh niên mặc áo đen kia. bất quá lần này cái kia nửa bước niết bàn cảnh cũng không ở nơi này, chỉ có đối phương một người tới này, trên mặt vẫn là cái dạng nào mang theo độ cười, cứ bộ nhẹ nhàng đi hướng Lâm Nhất Trần. Ngay tại lúc đó, núi cốc nhai trên vách bốn người cũng đứng dậy, thời gian nhoáng một cái liền xuất hiện ở thanh niên áo đen phía sau, hướng về Lâm Nhất Trần đi tới. Những thứ kia ẩn tàng tại bốn phía thượng cổ động thiên thiên tài, cũng đều là dồn dập xuất hiện, tan vỡ phía dưới, sợ là không thua 30 người nhiều. Lâm Nhất Trần hơi nhíu mày, nhãn thần nhưng vẫn đều rơi vào thanh niên mặc áo đen kia trên người, đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra mang. Làm sao Thiên tử Hạo cứ như vậy không kịp chờ đợi dự định ra tay với ta rồi hả?" Đáy mắt hung mang càng phát ra nồng nặng lên, thậm chí còn ở trong mắt Lâm Nhất Trần sẹt qua một đạo huyết sắc hồng quang chợt lóe lên. Lâm Vinh hiểu lầm, Tử hào chỉ là không muốn cùng Lâm huynh hiện tại liền bắt đầu chính diện xung đột, chỉ cần Lâm Vinh ở chỗ này chờ, ba ngày sau tự nhiên có thể tới lui tự nhiên. Thanh niên áo đen ngừng thần tới, cười lắc đầu. "Nếu như ta nếu là không đáp ứng thì sao?" Lâm Nhất Trần đột nhiên nội tâm trầm trọng, ngược lại không phải là e ngại mấy người này, mà là lo lắng Lâm Nguyệt người an toàn. Hắn biết rõ Thiên tử Hạo chờ, cái loại người nắm trong tay bực nào lực lượng, Tam cũng không đối thủ. Thân là nhân tộc thần thể thiên tử hào, bản thân thì có cùng miết bản cảnh đánh giết thực lực, nếu là lại tăng thêm một cái vạn sơn lời nói, Lâm Nguyệt đám người rất nguy hiểm. Đó cũng không có biện pháp, nếu như Lâm huynh không muốn cho ta làm khó, bọn ta thiên tử minh nhân chỉ có thể cùng Lâm huynh hào hào vui lùa một chút. Thanh niên áo đen, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, đồng thời trong cơ thể hậu thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn khí tức phô triển ra, lệnh bầu trời rung động dậy. Phía sau một đám thiên tử minh bên trên cổ thiên mới, chỉ có cũng bạo phát ra trong cơ thể khí thế, hướng về Lâm Nhất Trần nghiền tới. Có chút ý tứ Chẳng lẽ Thiên Tử Hào sẽ không sợ hắn cái này, thật vất vả tụ tập lại Thiên Tử Minh, sẽ bị ta tàn sát không còn một mảnh sao? Lâm Nhất trần nít miệng lên, mắt lạnh nhìn trước mắt hơn 30 người, có thể gây nên hắn hơi chút coi trọng, cũng chỉ có 5 người mà thôi. Chương 924, Tứ Bạc Thai. Chương 924, Tứ Bạc Thai. Thanh niên mặc áo đen kia tính một cái, mà khác bốn cái là bốn cái Tứ Bạc Thai, dáng dấp cực giống cùng là một cái người giống nhau, đều là hậu thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn. Ha ha ha. Lâm Minh có thể chớ nói chuyện cười, mặc dù là đồng cảnh bên trong Tử Hào đối mặt bọn ta, đều muốn kiêng kỵ ba phần, càng huống chi là người chứ." Thanh niên áo đen cười ha ha, đối với Lâm Nhất Trần tự đại một mạch lắc đầu. "Hãy xưng tên ra a, ta Lâm Nhất Trần tốt sau này tìm các ngươi sau lương thượng cổ động thiên thanh toán." Lâm Nhất Trần gỡ xuống trên lương hộp sắt, "oeng", hộp sắt rơi xuống đất, đại địa đều kịch liệt lắc động lên rồi, hướng về bốn phía khe nước đứng lên, đồng thời trong cơ thể thần ma chi lực sôi trào mãnh liệt, sợi tóc không gió nhảy múa, khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù là đối mặt trước mắt hơn 30 thượng cổ động thiên hậu thiên thiên tài, như trước không sợ chi, khí thế như hồng. Thần ma nên trảm, mặc dù ngươi phương Bắc vương chi tử, cũng nhất định phải chết, chuyện này ta thiên đỉnh động thiên gánh xuống, cho ta giết. Cái kia thứ bảo thai bên trong một người đứng dậy, ngữ khí thâm hàn hạ sát lệnh. Một đám gà đất chó sảnh, muốn chết. Đối mặt cái kia đánh tới một đám thượng cổ động thiên thiên tài, Lâm Nhất Trần thét máng một tiếng, nhấc chân hóa thành một đạo kim sắc lưu quang liền giết đi lên. Trong lúc nhất thời, đại chiến ở sơn cốc bắt đầu. Sánh vai linh khí cấp nhục thân dưới, Lâm Nhất Trần tắm kim hạ, lại tựa như nhất tôn kim sắc chiến thần vậy, đối mặt cái thiên, cái thông, quyền một quyền liền đi lên. Cái một quyền thế đại lực trầm Nát bấy rất nhiều linh quyết cùng thần thông, làm cho một đám thượng cổ động tiên tiên tài trở nên biến sắc, liền thanh niên mặc áo đen cũng kia cũng là cả kinh. Giết! Một tiếng hạ xuống, Lâm Nhất Trần tay không vọt vào trong đám người, đại khai đại hợp, như cùng người hình đại hung vậy, trong lúc dơ tay nhất chân đều là đại khủng bố, một trường đem một cái hoàng sợ thượng cổ động tiên tiên tài tiêu diệt tại chỗ, đánh thành huyết vụ. Thần ma giận dữ, thiên địa biến sắc, trong cơ thể tinh vân nở rộ vô cùng tinh huy, thần ma chi lực hết sức mở ra, xòe xuyên qua vân thiên. Lâm nhất Trần thể tại chỗ rút lên, trong nháy mắt đạt tới gần 3 mét khoảng cách, cái kia cắm thẳng gót chân tóc dài màu vàng kim, căn căn Ở chỗ này giết đến tất tiến tất suất, kết thúc chiến trận. Thanh niên áo đen sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước, hét lớn một tiếng phía sau hai tay cái tấn. Vừa mới tiếp xúc mà thôi, thì có mấy người bỏ mạng ở lâm nhất trần trong tay, nếu không phải toàn lực ứng phó, bọn họ có lẽ thực sự sẽ bị tiêu diệt toàn bộ ở chỗ này. Hơn 10 người nhất thời chia làm hai đại trận doanh, đồng thời song trường kết ấn, khi tức kinh khủng thao thao tuôn ra, chiến trận lực lượng trực tiếp đem những người này lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Từ cái kia tứ bảo thai cùng thanh niên áo dẫn đầu chủ đạo, tụ tập kinh người lực lượng. Ngang Một tiếng vang lên long ngâm ở trong sơn cốc vang lên, chỉ thấy một cái mười thước khoảng cách thanh long bay lên trời, từ hơn 10 vị hậu thiên cảnh liên thủ sau khí tức diễn biến, uy năng nhất thời tăng vọt. Thanh long chiến trận. Thanh niên mặc áo đen kia hai tròng mắt nổ bắn ra thần quang, kết hợp mấy người sau lưng kết thành đại trận, diễn biến thanh long thẳng hướng lâm nhất trấn, thanh long đột tức, trong nháy mắt đem lâm nhất trấn bao khỏa trong đó, đánh bay vào núi cốc ở chỗ sâu trong. Hứng. Hổ tiêu trấn sơn lâm, cái kia tứ bảo cũng thành, một về sơn cốc được, sắc đem sơn đều vỗ sụp đổ. Đã chết rồi sao? Thanh niên áo đen đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhất khắc cũng không dám từ bên trong thung lũng kia rời. Thượng cổ chiến trấn oai, rốt cuộc có chút ý tứ. Có thể làm Lâm Nhất Trần thanh âm từ sơn cốc cái kia trong phế tích vang lên lúc, vô luận là thanh niên mặc áo đen kia, vẫn là Thiên đỉnh động tiên tứ bảo thai, sắc mặt cũng thay đổi. Chương 925, nhục thân. Chương 925, nhục thân. Nếu còn chưa có chết, không hổ là viễn cổ thần ma nhập thân, nhưng ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu, giết hắn đi. Thanh niên áo đen nhàn trực tiếp động về phía ngay lúc đó cái đỉnh động tiên tứ bảo thai cũng ra khỏi. Tôi động Bạch Hổ chiến trận phát sát. Thinh thịch. Loạn thạch vỡ ra, một nói bóng người màu vàng lóng từ trong phế tích lao ra, giơ tay lên nhất chiều, xa xa hộp sắt bay vụt mà đến, bị hắn một bả nắm trong tay, hướng về phía cái kia gần hạ xuống hổ chảo đánh. Thinh thịch, một tiếng trầm đục, hổ chảo tại chỗ nổ bể ra khải, trong chiến trận mấy cái hậu thiên cảnh cường giả càng là trực tiếp bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Ngang. Thanh Long tên mình, một ngụm thổ tức ra, cái kia thổ tức chi lực nhưng là ẩn chứa mấy hậu thiên cảnh đại viên mãn lực lượng, mặc dù là phổ thông tiên thiên cảnh đều muốn tránh lui ba phần. Bát hung quyền. khẽ dài một tiếng, Bát Hung tộc thần thông thi triển, kinh khủng hung uy theo một quyển kia bị kích ra, cùng cái kia thanh long thổ tức va chạm, trong nháy mắt đem thanh long thổ tức đánh nát. Không đợi thanh niên mặc áo đen kia xuất thủ, một dây kế tiếp Lâm Nhất Trần xuất thủ lần nữa, Bát Hung bước xuống chớp mắt xuất hiện ở thanh long trước mặt, qua hương bổ một dạng bàn tay lộ ra, bắt được thanh long lợi sừng. Bắt đầu. Mắt Trần có thể thấy, Lâm Nhất Trần hai cánh tay mạnh phát lực, trên cánh tay gân xanh căng căng hiện lên xu huyết, đã đem cái lên, dường nhất điều giống nhau té hướng lần nữa phát mà đến Phương viên vài trăm thức đều xảy ra động đất, trong sơn cốc triệt để bên trong đập sập xuống dưới. Chính giữa Thanh Long cùng Bạch Hổ trong nháy mắt bạo liệt, trong đó thượng cổ động thiên tiên tài tán loạn nhất địa, từng cái thổ huyết không ngừng, sắc mặt trắng bệnh, hoàn sợ nhìn lấy màu vàng kia thanh niên. Càng có chi xoay người bỏ chạy, căn bản cũng không dám chút nào dừng lại, đối phương quá mức kinh khủng, Song phương căn bản cũng không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Thanh niên áo đen vô cùng sợ, sắc mặt nụ cười lại cũng không nhìn thấy, có chỉ có sợ hãi. Chỉ dựa vào một người người mà thôi, nếu kích phá bọn họ chiến trận, phải biết rằng Trước đây nhưng là liền thiên tử hào đều nói qua, nếu như là đồng cảnh chúng, mặc dù là hắn đối mặt bực này chiến trận, cũng muốn kiêng kỵ ba phần, cái kia chiến trận đã cực kỳ tiếp cận hậu thiên cảnh tam trọng đại viên mãn uy năng. Cũng chưa từng nghĩ, ở lâm nhất trần trong tay, cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Còn muốn đi, bắt hung bước. Nhìn lấy những thứ kia hướng về viễn phương chạy như bay chạy trốn mấy người, lâm nhất trần bước ra một bước, mặt đất run dậy, nồng nặc thần hồn chi lực lao ra, giống như một cái cây trường thương vậy, trong nháy mắt quán xuyên viễn phương mấy người Một giây kế tiếp, mấy người đều là không có dấu hiệu nào ngã xuống đất, cơ hội là trong chớp mắt khí tuyệt bỏ mình, thứ hại nghiến nát. Dừng tay. Thiên đỉnh động thiên tứ bảo thai thấy thế, hai tròng mắt phun lửa nhìn trước mắt Lâm Nhất Trần, cố nén thương thế trên người, vụt giết về phía Lâm Nhất Trần. Ai đem dũng khí của các người? Lâm Nhất Trần dư quang cong lên bốn người, song trường kết ấn, thần khí nhất thành, tổng, bạch thú thẻ phiếu, một phương vung hắn hạ xuống, trực tiếp đem bốn người tiêu diệt tại chỗ. Thấy tình cảnh này Y Thanh Y Nhi, còn lại thượng cổ động tiên tài, hoảng sợ đồng thời, càng là muốn rách cả mí mắt, tâm can câu liệt, càng có dạ trực tiếp bị sợ vỡ mật. Giờ khắc này, bọn họ phản phất về tới thượng cổ thời đại, tái hiện năm đó thần ma hung uy. Cái loại này cảm giác vô lực, cái loại này đến từ thần ma nghiền ép cùng sợ hãi, tràn đầy trong lòng bọn họ đột nhiên, Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn về phía còn thừa lại mười mấy người, đặc biệt là thanh niên mặc áo đen kia. Chương 926: Sắc ý. Chương 926: Sắc ý theo hắn xem ra, mười mấy người đều là sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là thanh niên mặc áo đen kia, hắn cảm nhận được đến từ trong mắt Lâm Nhất Trần vậy để cho hắn sợ hãi sắc ý, ngươi không thể giết chúng ta, bằng không tự hào sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên tự điện cũng sẽ không bỏ qua người, phía sau chúng ta đều có dắt rối phất tạp thượng cổ động tiên thế lực, người nếu như giết chúng ta, như vậy thì là cùng những thứ kia thượng cổ động thiên là địch, không chết không lật. Thanh niên áo đen gian Nan đứng dậy, kéo trọng thương thế, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trong miệng uy hiếp. Thật sao? Nhưng mà, Lâm Nhất Trần cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi dơ tay lên trùng, lòng bàn tay hình như có một mảnh kim sắc tinh không hiện lên. Linh khí trong trời đất vì thế mà bạo động lấy, một chỉ bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện ở thiên khung chí thượng, hướng về phía thanh niên áo đen sau lưng một đám thượng cổ động tiên tiên tại hạ xuống. Ùng Bàn tay lớn màu vàng nóng phía dưới, kinh phong gào thét, đè chân không đều nổ tung, không, khí nổ lớn. Thình thịch. Mặt đất rung dậy, đáng sợ dư ly quét ngang mà qua, phất động thanh niên mặc áo đen kia trường sam. Không phải, thiếu điện chủ cứu ta. Từ tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng giới, một đoàn đoàn huyết vụ giới trưởng nội tung, giống như huyễn lệ pháp đồng, đều bị mã sát không còn. Thiếu điện chủ. Lâm Nhất Trần kinh ngạc nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia, đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói ra, ngươi là tiên tử điện thiếu điện chủ. Tại sao có thể như vậy? Tử Hào rõ ràng nói qua, lấy chúng ta lực lượng, đã đủ chính là ngươi, tại sao sẽ như vậy? Thanh niên mặc áo đen kia lại là dường như thất thần vậy, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn phía sau những thứ kia bị xóa bỏ thượng cổ động thiên thiên tài, trong đó thậm chí còn có mấy cái bọn họ thiên tử điện tiên tài, nhưng bây giờ đều bị Lâm Nhất Trần một trường cho mà sát. Phải biết rằng, cái này cũng đều là thiên tử điện lưu lại căn bản, ý đồ ngày khác trọng chấn huy hoàng căn cơ, hiện tại những người này đều chết hết, ngày khác thiên tử điện tất nhiên sẽ rơi vào thời kỳ giáp hạt trạng thái. Zeta, Lâm Nhất Trần khinh thường nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia, lạnh nhạt nói ra, ta ngay cả một nửa thực lực cũng không dùng đến, ngươi lấy cái gì Zeta, chỉ bằng cái kia cái gọi là chiến trận sao? Lâm Nhất Trần đi tới Thất Hồn Lạc phách thanh niên áo đen trước mặt, chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay tinh vân dị tượng lần nữa hiện lên, cần muốn tiêu diệt người trước mắt. Không có khả năng, coi như ngươi là thần ma chi khu, có thể tự hào chính là thiên đạo thể, quý vi nhân tộc thần thể, đã đủ so với ngươi vai, hắn làm sao có khả năng là ta. Cho tới bây giờ, thanh niên mặc áo đen kia như trước không tin, hắn tin tưởng vững chắc thiên tử hào lời nói. Lâm Nhất Trần vốn muốn hạ xuống bàn tay ngược lại là ngược lại, nâng cầm lên rơi vào tư. Mấy hơi thở phía sau, hắn mới chỉ có, lập đầu, tự mình nói ra, cái kia tiên tử hào thật là tiên đạo thể. Lúc này hồi tưởng lại, Lâm Nhất Trần phản ngược lại có chút hoài nghi, cái kia thiên tử hào rốt cuộc là có phải hay không nhân tộc thần thể. Nhân tộc thần thể là có đếm, cũng là độc nhất vô nhị, thần thể cùng thần thể gian đều có cảm ứng đây cũng chính là hắn phía trước, vì sao Thái Tổ Thánh họa sẽ có cảm ứng diễn cớ, nhưng hắn cũng không cho rằng thiên tử hào cũng phát hiện trong cơ thể hắn Thái Tổ Thánh họa dấu hiệu đây cũng là hắn hoài nghi đối phương là không phải là nhân tộc thần thể nguyên nhân. Lại thanh niên mặc áo đen này rõ ràng không giống như là đang nói láo, nếu như thiên tử hào thật là nhân tộc thần thể, như vậy thì nên biết, những người này căn bản cũng không phải là chính mình đúng tay. Nhưng lúc đó Thái Tổ Thánh Hòa có cảm giác Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Bất kể như thế nào, ngươi còn có lời gì muốn nói, nếu như không có, ta có thể tiễn ngươi lên đường. Chương 927, biến hóa. Chương 927, biến hóa. Lâm Nhất chần ánh mắt lần nữa rơi vào thanh niên áo đen trên người, lần nữa giơ tay lên, sắp sửa hạ xuống trấn áp thanh niên trước mắt. Không có khả năng, ngươi nói ngươi mới, chỉ có, vận dụng một nửa thực lực, điều đó không có khả năng, ta không tin. Thanh niên áo đen xóa tóc rối bởi, mắt đỏ gào thét. Ta đây để ngươi dẹp ý niệm này. Lâm Nhất Trần bàn tay dừng lại, đồng thời điều động trong cơ thể cái kia Minh Mông Đại yêu khí huyết, Kinh Thiên Đại yêu khí huyết trùng tiêu, liền Lâm Nhất Trần bản thân đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhị trọng đại viên mãn khí chàng, đè trước mắt thanh niên áo đen một ngụm tinh huyết phun ra, vạn phần hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, gắt gao ngưng mắt nhìn trước mắt Lâm Nhất Trần, thanh âm đều run rẩy lấy, "Đại yêu chi lực." Lúc này Lâm Nhất Trần như muốn biến hóa đại yêu, một đôi kim sắc kiên nhãn cũng không nhân tổng tất cả, cái kia cắm thẳng góp chân tóc vàng lại tựa như ngọn lửa màu vàng đang tiêu đốt đôi cánh tay đều biến thành một đôi lợi trào. đại yêu hung thần ma vô thượng uy áp dưới, đè đối phương đều nhanh muốn hít thở không thông. Ngươi gạt ta, thiên tử hào người gạt ta. Phốc. Thanh niên mặc áo đen kia phun máu ba lần, thần sắc giữ tợn điên cuồng, đối mặt nằm trong loại trạng thái này Lâm Nhất Trần, hắn không thể không tiếp thu cái hiện thực này, đối mặt như sắp bị điên rồi thanh niên áo đen, Lâm Nhất Trần ngược lại thì không có động thủ giương thú, thu liếm khí tức trên người, xoay người chuẩn bị ly khai. Nếu thiên tử hào sẽ đối tự mình động thủ, hắn cũng không phải để ý lưu lại đối phương, thật là ghê tởm một cái thiên tử hào. Xong, hết thảy đều xong, ta nên như thế nào hướng thiên tử điện tiền bối bàn giao? Thanh niên áo đen thất thần sa sút, mở mịt nhìn lấy bốn phía cái kia rách nát sơn cốc, nội tâm khó tránh khỏi một trận bị thương. Ngươi thực sự là thiên tử điện thiếu điện chủ, cái kia thiên tử hào là ai? Ngay vậy, Lâm Nhất Trần đột nhiên ngừng thần tới, hỏi thăm cái này mất hồn một dạng thanh niên. Ta là thiên tử điện thiếu điện chủ, từ hào là. À. Thanh niên áo đen đang nói, đột nhiên ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, mi tâm đều nứt nẻ ra, tựa hồ là có cái gì đổ vật ở khoé động óc của hắn giống nhau. Thấy thế Lâm Nhất Trần, sắc mặt mạnh biến đổi, một bước hạ xuống đã xuất hiện ở mặt của đối phương trước, mi nhất tôn người tí hon màu vàng nóng lao ra. nồng nặc chân hồn chi lực lao ra, mang theo lấy thần hồn chi lực, cảnh tỉnh, tỉnh lại. Một tiếng hạ xuống, cái kia thiên tử điện tiếu điện chủ lúc này mới mạnh mẽ hồi phục thần trí, đồng thời mi tâm có một đoạn cho thần hồn của sắc chi lực lao ra, lao thẳng tới người tí hon màu và nóng. Làm cản, kim sát thần hồn tiểu nhân quá mắng, dơ tay lên dàn ngập trời kim hỏa phù lên, đem cái kia cho thần hồn của sắc chi lực bao phủ. A, ở thái tổ thánh hỏa dưới, từng tiếng sấm nhân tiếng kêu thảm thiết không ngừng lên, cái cho thần hồn của sắc chi lực đang không ngừng bị ma diệt, cuối cùng tiêu tán thành tro tàn. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là thân hồn trở về thứ hai? Lâm Nhất Trần sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, hắn tựa hồ là phát hiện cái gì, có thể lại không dám xác định, còn cần chứng thực. Nhưng vào lúc này, âm hồn điện ở chỗ sâu trong, hư không trong cửa lớn Thiên Tử hào đột ngột sắc mặt âm trầm trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên kinh người hàn quang. "Tử hào, làm sao vậy?" Vạn Sơn ngừng thần tới, nhíu mày. Võ Vương gió 5 người cũng là không hiểu nhìn về phía hắn, không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Hạo Đoan Đoan ngừng lại. "Thái Huyền môn nhân, phải bắt sống." Một câu bao hàm sát ý thanh âm, từ Thiên Tử Hạo trong miệng truyền ra, dường như không rõ phẫn nộ giống nhau. Chương 928. Cổ tay Chương 928, cổ tay. Không được, chúng ta sớm liền thương nghị xong, Thái Huyền môn nhân từ chúng ta võ vương điện xử lý, ngươi. Một cái võ vương điện thanh niên, có chút không vui nói. "Hừ, có thể lời còn cũng không nói gì còn, một đạo hàn quang hiện lên, huyết dịch văng khắp nơi, cái kia võ vương điện đệ tử, nhìn về phía mình chỗ cổ tay, đôi mắt chẩm dãi mở to, à. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng nơi đây, mà đám người lần nữa nhìn lại lúc, lúc này mới phát hiện cái kia thiên tử hào trong tay, thình lình nắm lấy một cái cổ tay. Nói, "Thiên tử hào rốt cuộc là người nào?" Sơn cốc trên phía tích Lâm Nhất Trần lớn tiếng quát hỏi lên trước mắt thanh niên mặc áo đen này, hắn là bất hủ nhất tộc. Ở Lâm Nhất Trần quát trói hai dưới, thanh niên áo đen trong ánh mắt rốt của xuất hiện một tia thần ái, chợt tình ngộ, nói ra một câu làm cho Lâm Nhất Trần cảm thấy khiếp sợ nói: "Nếu thật là bất hủ nhất tộc." Lâm Nhất Trần cảm giác rất là kinh hãi, nếu không là phía trước tại cái kia cho thần hồn của sắc tri lực trung cảm nhận được không cùng một dạng khí tức, hắn thậm chí đều không có phát hiện một điểm dị thường. Nói: "Có lẽ ta có thể lưu ngươi một cái mạng chó, bằng không giết." Một tiếng hạ xuống, trong mắt Lâm Nhất Trần sát ý tràn ngập, cử động nửa sát khí. Hắn là tiên tôn chi tử, nhân tộc thân thể Không phải, hắn là bất hủ nhất tộc, cũng không phải mảnh này dưới trời sao sinh linh. A, trước mắt cái này thiên tử điện thiếu điện chủ, bởi vì lúc trước thức hải bị thương nặng dư cớ, lúc này gương mặt thống khổ, đưa tới ký ức đều đã hỗn loạn, phát ra hết thảm một tiếng đang nghe không khéo nhất tộc lúc, Lâm Nhất Trần cũng biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Bất hủ nhất tộc, đây chính là viễn cổ thời kỳ mặc dù là thần ma đều rất bất tử tồn tại. Nhìn trước mắt cái này có chút thần trí không rõ thiên tử điện thiếu điện chủ, Lâm Nhất Trần chỉ phải là chịu nhịn tính tình, chờ đấy đối phương hồi phục lại. Mà cái này nhất đẳng Chính là mấy cái canh giờ trôi qua đợi mặt trời lặn lúc hoàng hôn, thiên tử điện thiếu điện chủ rồi mới từ dần độn trung thức tỉnh. Nhìn trước mắt ngồi xếp bằng thanh niên, cái kia thiếu điện chủ trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi màu sắc, hồi tưởng lại khi trước hình ảnh, càng là sợ rú lên. Nói đi, ta cần biết tất cả, bằng không nguyên nên biết hậu quả. Sẽ ở đó thiếu điện chủ vẫn còn ở kinh dị lúc, Lâm Nhất Trần cũng đã mở ra hai tròng mắt, đang nhìn chăm chú vào hắn. Người muốn biết chút gì? Thiên tử nói sâu hấp một khẩu khí, đè xuống sợ hãi của nội tâm, hỏi ngược lại. Có quan hệ cái kia bất hủ nhất tộc bộ, cùng với tại sao lại ở ngươi tiên tử điện? Trong mắt Lâm Nhất Trần lánh mang hiện lên, nếu như Thiên tử điện thực sự cùng bất hủ nhất tộc cấu kết, hắn tất nhiên sẽ hạ tử thủ. "Ta danh, Thiên tử nói, chính là Thiên tử điện thiếu địa chủ." Thiên tử nói gật đầu, sau khi đứng dậy ôm quyền hành lễ, tự giới thiệu mình đáng tiếc, Lâm Nhất Trần chưa từng để ý tới, hắn chỉ muốn biết có quan hệ bất hủ nhất tộc sự tình, đối với trước mắt cái này Thiên tử nói, hắn không có hứng thú. Thiên tử nói khổ sắc lời, hắn biết trước mắt người thanh niên này căn bản là chướng mắt chính mình. Bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại chính mình chỉ có thể dựa vào đối phương, bằng không chính mình chắc chắn phải chết, cái kia bất hữu nhất tộc là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Ta đối với ngươi không có hứng thú, nói cho ta biết có quan hệ bất hữu nhất tộc sự tình, bằng không ngươi không có còn sống cần thiết, thậm chí ngươi toàn bộ Thiên Tử Điện đều không cần phải tồn tại. Lâm Nhất Trần căn bản cũng không muốn nghe đối phương lời nói nhảm, hắn đã đợi đối phương mấy canh giờ, cũng sớm đã hơi không kiên nhẫn. Không có quan hệ gì với Thiên Tử Điện, Thiên Tử hào chính là bên trên Cổ Thiên Đạo Tông Thiên Đạo thể, bởi vì một chút duyên cớ ngưng lại ở tại Thiên Tử Điện, Thiên Tử Điện cũng là thuộc về bên trên Cổ Thiên Đạo Tông dưới trướng thế một trong. Chương 929, Khống chế. Chương 929, Khống chế. Vậy ngươi tại sao phải bị hắn chế? Lâm Nhất Trần ngược lại là không có hoài nghi trước mắt Thiên tử nói nói, bởi vì cho tới bây giờ, đối phương không có lừa gạt mình cần thiết. Thượng cổ nhất chiến, Thiên tử điện ở Thiên đạo tông dưới sự an bài không có thăm dự, vì vậy trốn khỏi một kiếp, Thiên tử Hào cũng là khi đó đi tới Thiên tử điện, Thiên địa linh khí khôi phục lúc, ta so với hắn còn phải sớm hơn thức tỉnh, phát hiện hắn là bất hủ nhất tộc bí mật, vì vậy bị hắn lợi dụng bất hủ nhất tộc bí pháp khống chế. Thiên tử nói nhãn thần hiện lên một vệ sợ hãi màu sắc, cái loại này bí pháp mạnh mẽ quá đáng, có thể giam cầm một người ý thức, tiềm mạc hóa cải biến tư tưởng của một người. Nếu như lần này hắn không phải gặp phải Lâm Nhất Trần, e rằng tiếp qua cái thời gian mấy năm, hắn sẽ hoàn toàn trở thành đối phương khối lỗi, đối với thiên tử hào nói gì ngay nấy. Nói như vậy, hắn thật là thiên đạo thể. Lâm Nhất Trần dài ra một khẩu khí, may mà lúc đó cự tuyệt hai người, bằng không hắn nói không đến cũng sẽ ở vô hình trung bị đối phương khống chế. Có lẽ đây chính là vì cái gì đối phương phát hiện mình là thần ma phía sau, còn tốt lôi kéo chính mình nguyên bợi vì a. Lâm Nhất Trần suy đoán, nếu như có thể khống chế một cái sở hữu thần ma đại thế giới hình thức ban đầu tu lệ giả, đối với bất hủ nhất tộc mà nói, so với một cái chết đi thần ma muốn càng có lợi. Đối với, bất quá cũng không tất cả đều là. Thiên tử nói gật đầu lại lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, bộ kia thể xác đúng là sở hữu Thiên đạo thể thiên tử hào, bất qua ý thức cũng là chung bất hộ nhất tộc vĩnh hằng nhất mạch tân hồn, hắn còn không có triệt để thôn vệ thiên tử hào ý thức, còn không cách nào triệt để chưởng không thiên đạo thể lực lượng. Đoạt sá sao? Đây chính là hắn không cách nào phát hiện ta thái tổ thánh hỏa nguyên nhân sao? Lâm Nhất Trần bừng tỉnh đại ngộ, hắn phía trước còn không giải khai, đều là nhân tộc thần thể, vì sao hắn có thể đủ cảm nhận được dị tượng, mà tiên tử hào cũng là không cách nào phát hiện, hiện tại rốt cuộc chiếm được giải thích. Cái kia kiếm tông vạn đâu? Lâm Nhất Trần lần nữa hỏi. Hắn thấy Vạn Sơn dường như không giống như là bị Bất Hủ nhất tộc đã khống chế. Trên thực tế, ở thời đại thượng cổ, cái này Vạn Sơn chỉ có thể coi là số lượng là tiểu có thiên phú mà thôi, ta thậm chí đều chưa có nghe nói qua kiếm tông có nhân vật như thế, hắn không có bị khống chế, hẳn là tự lựa chọn cùng Bất Hủ nhất tộc liên thủ, hoặc có lẽ là nghe lệnh của đối phương. Đáng chết. Ngay vậy, Lâm Nhất trần nhãn thần hiện lên sắc khí, Bất Hủ nhất tộc không chỉ là thần ma nhất tộc đại địch, càng là mảnh này dưới trời sao mầm thai vạ đã có nhân tình ý từ Bất nhất tộc, nên trảm. như thành thật, hôm nay lưu một mạng. Dứt lời, Lâm Nhất Trần đứng dậy dự định ly khai, còn như cái này tiên tử nói, giết hay không đã không trọng yếu nữa. Việc cấp bách là cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn, hắn biết rõ mình đã bị thiên tử hào theo dõi, đối phương là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Thần ma tự cổ liền cùng bất hủ nhất tộc đối lập, chết ở thần ma trong tay bất hủ nhất tộc nhiều vô kể, mà thần ma thống trị viễn cổ thời đại, sở dĩ biết diệt vong, cũng cũng là bởi vì những thứ này bất hủ nhất tộc. Người muốn đi đâu? Thấy hắn muốn đi, thiên tử nói vội vàng gọi hắn lại. Tự nhiên là đi trước cơn Nhất Trần mày, chính mình thả một mã Đối phương còn như vậy không biết tốt xấu, chẳng lẽ là cảm giác mình không dám giết hắn sao? Người bây giờ đi vậy chậm, cái kêu bất hủ nhất tộc đã độc thủ, ta Thiên tử điện hai vị Niết bàn cảnh cũng đã bị nó mạnh mẽ mời ra quan, Âm hồn điện Tam Tông đã định trước hủy diện, cái kia bất hủ nhất tộc dự định thống trị cực Bắc chi địa, sau đó đồ an toàn bộ Nam vực, mượn dùng Nam vực lực lượng triệu hoán còn lại bất hủ nhất tộc hàng lâm. Chương 930, chấn áp. Chương 930, chấn áp. Ta đây liền đi đem toàn bộ bóp chết trong trứng nước. Lâm Nhất nhãn thần lại một cái, ý bắn ra, làm cho Thiên tử nói không khỏi tóc gáy nổ tung dựng lên đứng lên. Vô dụng Bất hủ nhất tộc rất khó triệt để mà sát, huống chi ngươi cho rằng tiên tử hào ở biết tình huống của ngươi giới, còn có thể một chút chuẩn bị cũng không có sao. Làm như vậy ngược lại sẽ đem mình đập vào, không đáng. Hú hô, ngươi là như hôm nay, gian duy nhất một cái có thể trở thành chân chính thần ma, có thể uy hiếp được bất hủ nhất tộc người, không thể mà hiểm. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm nhất trần hơi không kiên nhẫn nhìn lấy tiên tử nói, đối phương rõ ràng cho thấy nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thực, thiên tử hào ý thức cũng không có hoàn toàn bị tổn vệ, phải nói là bị trấn áp, nếu như chúng ta có thể tỉnh lại tiên tử Hạo ý thức, có lẽ còn có một chút cơ hội. đến lúc đó lại liên hợp người thái tổ thánh hỏa, đem cái kia bất hủ nhất tộc trấn áp. Thiên tử nói vội vàng nói, muốn Lâm nhất Trần xuất thủ, bằng không từ lâu rồi, chân chính thiên tử hào thực sự sẽ bị cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn triệt để tổn vệ, trưởng khống nhân tộc thần thể một trong thiên đạo thể, khi đó mới là thai nạn. Cứu một cái thượng cổ nhân tộc thần thể. Lâm nhất Trần tự tiếu phi tiếu nhìn lấy thiên tử nói, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ vô duyên vô cớ đi cứu một cái địch nhân sao? Đối với ta mà nói, hắn cùng với bất hủ nhất tộc không có gì khác nhau, cũng chỉ là địch nhân mà thôi. Lâm nhất Trần lời nói, làm cho thiên tử nói trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bởi vì sự thực sắc thực như vậy, nhưng hắn vẫn là vội vàng giải thích, ở gặp phải ngươi trước, cái kêu bất hủ nhất tộc tàn hồn mục đích thực sự là Hắc cốt hải bên trong cổ thi. Ngay vậy, Hắc cốt hải cổ thi, Lâm Nhất Trần sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn mới từ Hắc Long Sơn mạch trở về, tự nhiên biết tình huống bên trong chi hiểm trở, liền Lâm Tranh đều bị đả thương. Nếu như ngươi có thể bang tiên tử điện cứu người, tiên tử điện có thể trả giá thật lớn, tuyệt đối hấp dẫn ngươi. A, cái gì lại dối? Lâm Nhất Trần chân mày lại, trên thực tế ở đề cập cổ thi lúc, hắn cũng đã minh mạch, cái kia bất hủ nhất tộc hồn, nhất định phải xử lý xong, lại nhất định phải nhanh bằng không đối phương vô cùng có khả năng đưa tới cổ thi trước giờ thức tỉnh, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Cổ thi thức tỉnh, khi đó khả năng liền không phải chính là cực bắt chí địa, toàn bộ nam vực đều muốn tao ương. Giúp ngươi thần hồn hậu thiên cảnh đại viên mãn. Lời này vừa nói ra, Lâm Nhất Trần trong con ngươi bạo lộ mang, nói, nói là thật. Tự nhiên, thiên tử điện bên trong có trước đây thiên tử hảo tử thiên đạo tông mang tới Ngộ đạo tổ, ở Ngộ đạo tổ dưới tu luyện, có thể nhường cho người làm ít công to không ngừng, càng có thể giúp người ta đạo, thần hồn đại Vinh mãn, vỡ thần hồn xích, nhân hợp nhất cảnh. Thụ, thiên địa thần thủ một trong Lâm Nhất Trần cũng là kinh hãi, không nghĩ tới còn con này thiên tử điện bên trong, đã có như vậy thần vật điều này cũng làm cho hắn không khỏi nghĩ đến ở thiên tử điện bên trong, cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn cho hắn uống nước trà, khả năng này chính là ngộ đạo thụ tác dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần cũng là có chút kích động. Ngươi có thể tiến nhập thiên tử điện. Lâm Nhất Trần lại là có chút hoài nghi, hắn còn nhớ thỏa đáng ban đầu vạn sơn lời nói, cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn sớm đã đem thiên tử điện khí linh luyện hóa. Chớ quên, ta nhưng là thiên tử điện thiếu địa chủ. Thiên tử nói ý bảo hắn yên tâm, thân là thiên tử điện thiếu địa chủ, điểm này hắn vẫn có thể làm được. Ta đây sẽ tin ngươi một hồi." Lâm Nhất trần điểm gật đầu đáp ứng, ngược lại trong tay hắn có tuần phòng tôn đường ngọc giạn. Chương 931, uy hiếp. Chương 931, uy hiếp. Cái kia thiên tử điện phàm là có dị động, hắn liền trực tiếp hủy đi cái kia thiên tử điện. "Ngươi yên tâm, cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn không dám giết Thái Huyền môn nhân, ngươi phá khống chế của ta, hắn nhất định đã biết rồi, nếu như ta đoán không lầm, hắn nhất định sẽ cầm những người đó tới uy hiếp ngươi." Thiên tử ngôn ngữ khí chắc chắc, tựa như thực sự cái kia bất hủ nhất tộc hồn không dám giết Thái nhân giống nhau. "Ngươi cứu ta mạng, ta cam đoan những người đó không có việc gì." Bởi vì Thiên tử điện bên trong có một vật, chuyến khắc cái này bất hủ nhất tộc, trước đây Thiên tử hào từ Thiên đạo tông mang tới đồ đặc chúng, cũng không chỉ ngộ đạo tụ, còn có những thứ khác Thiên đạo tông chỉ bảo. Nếu như những thứ kia chí bảo làm cho bất hủ nhất tộc tàn hồn đạt được, bên ngoài tất nhiên có thể khôi phục thời kỳ tộc cùng, bất quá ở trong đó có một kiện đồ vật, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ dĩ hắn cần lôi kéo ngươi, mượn ngươi lực lượng. Thiên tử nói không có nói rõ cái kia chí bảo rốt cuộc là cái gì, lâm nhất chân nửa tin nửa ngờ cùng đối phương chạy tới Thiên tử điện nơi ở một đêm không ngừng đi đường, thẳng đến chân trời nổi lên nắng sớm lúc, hai người lần nữa đi tới cái rừng trúc kia trước. Đáng tiếc, ta Thiên tử điện ở thượng cổ thời kỳ, nhưng là cái này một mảnh vực tuyệt đối đệ nhất thế lực, những thứ kia thượng cổ động thiên tiên tài là ta triệu tập mà đến, bây giờ toàn bộ vẫn lạc tay ngươi, đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Lần nữa trở lại Thiên tử điện chỗ dừng trúc, Thiên tử nói nhãn thần phức tạp nhìn lấy bên cạnh Lâm Nhất Trần, nội tâm ngũ vị tạp trần. Chuyện lần này qua đi, đợi những thứ kia thượng cổ động thiên cường giả vẫn thế, hắn sợ là phải đối mặt các đại động thiên cường giả vẫn đội. Đừng chậm trễ thời gian. Lâm Nhất Trần không có gì bày tỏ, dù sao hắn nếu như không ra tay, chết như vậy chính là hắn. Ai? Thiên tử nói thở dài một tiếng, xong trưởng cái tấn. Một phương ấn ký ở sòng trưởng của hắn trong lúc đó ngưng tụ, mạnh mẽ về phía dòng suối bầu trời hư vô. Ùng ùng, từng tiếng ầm vang dưới, suối nước đảo lưu, liên thông thiên tử điện đại môn lần nữa mở ra. Một cỗ cường đại ý niệm từ trên người của hai người đạo qua một cái, trong nháy mắt làm cho Lâm Nhất Trần Chỉ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng một giây kế tiếp, cái kêu ý niệm liền biến mất. Lâm Nhất Trần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiên tử nói, chỉ thấy bắt đầu cắn bể đầu ngón tay, lấy huyết làm mực, lấy chỉ viết hay, tựa hồ là trên hư không khắc lấy cái gì. Sau một hồi lâu, mới vừa rồi sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển nói, tốt lắm. Cái kia thiên tử điện khí linh tạm thời bị ta phong ấn, nhưng chúng ta thời gian không nhiều lắm, thiên tử hào bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Dứt lời, thiên tử nói nhất mã đương tiên đi vào thiên tử điện bên trong. Khổng lồ cung điện đại môn đóng chặt, hai bóng người đột nhiên xuất hiện nơi này, chính là Lâm Nhất Trần cùng thiên tử nói. Cung điện bốn phía đều là bóng tối vô tận, cái này thiên tử điện liền như cùng huyền phù ở vực ngoại trong tinh không giống nhau, ngoại trừ trước mắt cung điện bên ngoài, nhìn không thấy nửa điểm màu sắc. Nhìn trước mắt đóng cung điện đại môn, thiên tử nói lúc này liền muốn đi ra phía trước mở ra cửa điện, lại ngược lại bị Lâm Nhất Trần lại. "Làm sao? Ngươi đồng ý?" Thiên tử nói thần tình căng thẳng, sợ Lâm Nhất Trần trong lúc bất chợt nổi lên ác ý, đổi ý chuyện lúc trước. Ta nếu muốn giết ngươi, cũng không cần phiền toái như vậy. Lâm Nhất Trần khinh thường trả lời một câu, đồng thời trong mắt kim mang chợt lóe lên, mạnh Huy quyền liền lạnh sát hướng trước mắt cái này không có vật gì hư không. Hiện tại Thiên tử nói còn nghi hoặc khó hiểu lúc, thình thịch. Một tiếng trầm độc truyền đến, trước mắt hư không như là sóng nước nộn nhạo lên, cản trở đường đi của bọn họ. Gây thởm, cái kia bất hủ nhất hồn, nếu ở Thiên tử điện trước bày ra cái rối. Chương 932, Khó chịu. Chương 932, Khó chịu. Thiên tử nói hận một mạch cắn răng. nhưng lại không làm sao được trước mắt cái giới. Lâm Nhất Trần một quyền kia chi lực, mặc dù là hắn cũng vô pháp thi triển ra, cả kia một quyền đều không thể lay động, hắn càng thêm không được. Lại hai người cũng không phải trận pháp đại sư, căn bản là không cách nào phá vỡ cái giới, trừ phi sử dụng man lực hủy diệt toàn bộ kết giới mới được. Lui. Lâm Nhất Trần sâu hấp một khẩu khí, trong cơ thể khí tức bắt đầu bị hắn điều động, từng cột một làm người run sợ lực lượng ở trên cánh tay của hắn hội tụ. Đông. Một thiên tử điện trước đá phiến đột nhiên bị chấn động ra, mặt đất truyền đến một tiếng kịch liệt hỗn Thiên tử nói càng là trận to trong mắt, từng cột một khổng lồ áp lực hàng lâm ở trên người hắn, làm cho hắn cảm giác dị thường khó chịu, vội vàng bứt ra thối lui. Đây chính là thần ma lực lượng sao? Nhìn về phía trước sợi tóc tung bay thanh niên mặc kim bào, Thiên tử nói nội tâm run rẩy, đều là hậu thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn, đều là hậu thiên trăm dấu. Có thể chiến lực sắc thực như vậy tự đại, không khỏi làm cho Thiên tử nói có chút cảm giác vô lực. Chỉ thấy Lâm Nhất Trần Ngũ chỉ mở ra, lòng bàn tay Tinh Vân dị tượng hiện lên, Bạch Tinh lập với lòng bàn tay của hắn chìm nổi áp lực theo Tinh xuất hiện mà càng ngày càng nặng, cung điện trước đều liệt, không thể chịu được vậy chờ áp lực. Hô Một ngụm thật dài sóng nhiệt từ Lâm Nhất Trần trong miệng thoát ra, trên cánh tay lực lượng cũng đã đạt đến một cái đỉnh phong. "Oen!" Kim sắc nắm đấm ở trong chớp mắt cũng đã nặng nề đánh vào kết giới bên trên, bạo phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, xé người màng nhĩ nổ. Kết giới tại cái kia một tiếng ầm vang dưới, gắng gượng bị đánh ra khỏi một cái độc lớn, đã đủ dung nạp một người ra vào. "Đi!" Quay đầu hướng về phía sau Lương thiên Tử nói khẽ quát một tiếng, Lâm Nhất Trần hóa thành một đạo lưu quang vọt vào trong kết giới. Tiên Tử nói cũng là đột nhiên phản ứng kịp, ở kết giới khôi phục vọt tới trước vào trong kết giới. Liên lại Lâm Nhất Trần cùng Tiên Tử nói phá hư thiên tử điện kết giới. Lúc. Huyền môn trong trời đất nhỏ bé thiên tử Hạo lại là tức đến run rẩy cả người. "Đồ hỗn hảo, nếu dám phản bội ta, tất phải giết." Nội giận dưới tiên tử Hạo phất tay áo vung lên, một giải lụa bắn ra, đem xa xa một chỗ cung điện nổ tung sông cho bụi. Lúc này một đám tiến nhập huyền môn tiểu tiên điệu nhân đều đã hội tụ đến một tòa đỗ nát trong thành trì, mà đang ở thiên tử Hạo trước mặt, dù sao bảy tám năm mấy người, hấp hối, bản thân bị trọng thương. "Oan!" Một tiếng ầm vang, một đạo thân ảnh từ trên bị ném xuống, huyết, trực quyết qua, chính đệ tử Tá câu ở ta câu bên cạnh, còn có nằm mấy cái còn có ý thức thái huyền môn người, bất quá cũng đã là trọng thương trong người, mất đi chiến lược. Lâm Nguyệt, Đông Hoa, Quế Ngọc, cùng với một đám thái huyền môn chấp sự, ngoại trừ viên kính hoa bên ngoài, đều ở nơi này. Chạy trốn một cái, người nọ có điểm không đúng, ta ở trên người hắn cảm nhận được tín ngưỡng lực lượng, thân phận cũng không đơn giản. Vạn Sơn từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, mà không thay đổi hướng về phía lúc này, bộ mặt tức giận thiên tử hào nói rằng: "Cái kia thần ma nhân tộc tu luyện giả phá vỡ ta lưu lại bình chướng, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh ly khai cái này phương tiểu thiên địa." Thiên tử Hào trong mắt tàn nhẫn hung quang chợt lóe lên, hướng về phía Vạn Sơn lạnh giọng nói ra: "Những thứ kia Võ Vương Điện người cũng giết sao?" Ngay vậy, Vạn Sơn không có dư thừa lời nói nhảm, lấy xuống trên lưng cái kia bị vải thô quấn quanh bao gồm tự kiếm, ngự khí lạnh lùng hỏi thăm: "Giết?" Chương 933: Mũi dao giết người. Chương 933: Mũi dao giết người đối mặt Vạn Sơn hỏi, Thiên tử Hào trong miệng chỉ hộp ra một chữ. Vạn Sơn không nói gì, xoay người rời đi. "Ai có thể nói cho ta biết, cái kia Phương Bắc Vương chi tử ngoại trừ tu luyện thần ma bên ngoài, hay không còn có ẩn cái gì lực lượng, ta có thể tha cho hắn mất tử?" Thiên tử há biết, chính mình xem thường Lâm Nhất Trần, mới có thể gây thành hôm nay của diện. Hắn vốn là muốn muốn mượn dao giết người, làm cho Thiên tử nói dẫn người đi giết Lâm Nhất Trần, cũng hoặc là là Lâm Nhất Trần giết chết Thiên tử nói. Thiên tử nói là lập tức ngoại trừ Vạn Sơn bên ngoài, duy nhất biết hắn thân phận chân thần nhân. Vô luận là Lâm Nhất Trần chết, vẫn là Thiên tử nói chết, với hắn mà nói cũng sẽ không có tổn thất gì, thậm chí hắn cuối cùng còn có thể giúp Lâm Nhất Trần xóa bỏ Thiên tử nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Nhất Trần nếu cứu Thiên tử nói, còn vận dụng nào đó lực lượng, mà diệt hắn ở lại Thiên tử nói thức hải bên trong vĩnh hằng nhất bí thuật chi lực. Hắn không thể tự tay giết Thiên Tử nói, Thiên Tử điện những thứ kia lão bất tử ở trên người hắn để lại ân ký, Thiên Tử nói vừa chết lời nói, những thứ kêu lão bất tử tất nhiên trước giờ thức tỉnh, sẽ cho hắn tạo thành phiền toái lớn, thậm chí là hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng nếu là Lâm Nhất Trần giết đến, cái kia cũng không sao, ngược lại đối với hắn có lợi, hắn có thể nhiều hơn một ít giúp đỡ. Sở dĩ hắn mới có thể tuyển trạch ở Thiên Tử nói trên người trồng bí thuật, chờ đợi thời cơ chín muồi, làm cho đối phương hoàn toàn trở thành hắn người. Vốn là hắn cảm thấy tiếp tục như vậy như vậy đủ rồi, chỉ ít giây dưa một ít thời gian sau đó, khi đó hắn liền có thể được Tiên Đạo lưu lại rất nhiều chỉ bảo. Thực lực tất nhiên tăng gọn. nhưng mà, Lâm Nhất Trần xuất hiện, làm cho hắn cải biến chủ ý hắn biết rõ, đối phương là thần ma tu lệ giả, càng là phương Bắc Vương chi tử, sớm muộn cũng sẽ phát hiện bí mật của hắn. Sở dĩ hắn mới có thể cải biến kế hoạch, trực tiếp làm cho hai cái đối nạn có nguy hiểm người tự giết lẫn nhau. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hai người này nếu cùng đi tới, làm cho hắn giận dữ. Bây giờ Lâm Nhất Trần phá vỡ hắn bảy kết giới bình thường, như vậy tự nhiên là đã biết chuyện của hắn, hắn nhất định phải nhanh chạy trở về, bằng không làm cho Lâm Nhất Trần tiếp xúc được tiên tử điện trong bảo khố món đồ kia, đến lúc đó hắn thật có thể nguy hiểm. Nhưng lại đối mặt hắn chất vấn, cũng là không một người mở miệng, có khi là thực sự không biết, có lại là biết không có thể nói. Bất quá cái này có thể không làm khó được thiên tử Hào, thấy không có người trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp dơ tay lên chụp vào một cái Thái Huyền môn thần binh cất chấp sự. Lấy thiên tử Hào thực lực, cái kia Thái Huyền môn chấp sự, liền phản kháng đều làm không được đến, đã bị bắt. Đã nếu không muốn nói, vậy đi chết đi cho ta. Thiên tử Hào thanh âm băng lãnh, ngũ chỉ mạnh nắm chặt, một đoàn huyết vụ tại chỗ nổ tung. Dương tay. Lâm Nguyệt dãy muốn đứng dậy, cũng là làm không được. Thái cổ bác hung hậu duệ. Thiên tử Hào Nhãn thần lạnh lùng rơi vào trên thân Lâm Nguyệt, nhưng vẫn chưa nhiều hơn để ý tới, giơ tay lên cái vấn, hướng về phía đoàn hỗn huyết vụ liền bắt tới, đồng thời hét lớn một tiếng, móc câu hồn. Một cái móc sát xiển xích từ nó lòng bàn tay lao ra, không vào huyết vụ bên trên, sinh sôi từ trong đó kéo ra khỏi một luồng thần hồn. Hiển nhiên, vị này thái huyền môn chấp sự ở thần hồn tạo nghệ bên trên rất thấp, thần hồn chi lực thậm chí cũng không bằng một ít hậu thiên cảnh tu luyện giả. Nhưng đối với thiên tử Hào mà nói, cũng là đã đủ rồi. Sưu hồn. Ấn ký biến đổi, a Từng tiếng như có như không tiếng kêu thảm thiết liền từ cái kia thần hồn bên trong truyền ra, làm cho một đám còn không có đã hôn mê thái huyền môn chấp sự nội tâm càng là cảm thấy dám can đảm. Chương 934, Tàn nhẫn. Chương 934, Tàn nhẫn. Cái kia một luồng thần hồn chi lực đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng vỡ, thẳng đến thần hồn tiêu tan thành mây khói lúc, thiên tử hào lúc này mới mạnh mở mắt ra, sâu đậm nhíu mày. Linh hỏa. Thiên tử hào từ cái kia chấp sự trên người lấy được tin tức cũng không nhiều, bất quá lại biết được một điểm, cái phương Bắc vương chi tử trong cơ thể, còn có một loại cực kỳ cường đại linh hỏa. Nhưng linh hỏa có thể đem hắn lực lượng mạt sát, thiên tử hào tự nhiên là không tin. Có lẽ chỉ có chờ hắn lần nữa gặp lại Lâm Nhất chờ lúc, mới có thể biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ước chừng hơn phân nửa ngày trôi qua, cái này Phương Huyền cửa trong trời đất nhỏ bé, huyết tinh vẫn còn ở diễn ra, đó là một hồi xích lỏa lỏa đối với Tam tông đệ tử tan sát. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có Tam tông đệ tử bỏ mạng ở Vạn Sơn trong tay, lúc này Vạn Sơn cầm trong tay nhuốm máu cự kiếm, huyết dịch đã thẩm thấu cự kiếm ở trên vài thô, nhỏ từng giọt đỏ tươi dịch. Kinh hung đang liên tục không ngừng từ cự kiếm chúng ra, bên trên cự kiếm càng là nhảy lên cao nổi lên trận trận huyết sắc khí tức. Giờ khắc này Vạn Sơn, phản Phật đứng ở trong núi Thây Biển Máu Tu La, khí huyết bạc ngược, tàn nhẫn như ma. Mà ở trước mặt của hắn, có một phương có huyết dịch hội tụ mà thành huyết đàm, huyết dịch ở trong đó sôi trào, nồng nặc khí huyết phóng lên cao, nhiễm đỏ thiên cùng. Huyết đàm bên trong ngoại trừ huyết dịch bên ngoài, còn có thể gặp được từng cổ một tam tông đệ tử cùng chấp sự thi thể nổi lơ lửng, giống như một chỗ máu tanh Tu La chảng. Nếu còn chưa đủ, Võ Vương gió đám người cũng ở chỗ này, nhìn trước mắt kịch liệt quần quật sôi thi thể, trong mắt không có thương hại, võ tìm thương chỉ là sâu đậm những mày, bất mãn còn chưa đủ. Mấy người sớm đã là rét đỏ cả mắt rồi. Ánh mắt xung huyết nhìn chằm chằm lúc này với Đàm, thấy còn không có động tĩnh, từng cái sắc mặt tối tăm xấu xí. Đương đại những người này thiên phú quá kém, muốn mở ra huyền ẩn dấu, không phải không thể thiên tiêu máu, bên trên cổ thiên tiêu, rỉ máu liền có thể mở ra huyền ẩn dấu, những thứ này đương đại tu luyện giả đều là phế vật sao? Võ Vương Gió cũng hơi không kiên nhận đứng lên, giết hại khí tức đã tràn ngập trong lòng hắn. Không sai, sở dĩ cần thượng cổ chi huyết. Thoại âm rơi xuống một khắc kia, Võ Vương Gió chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, bản năng nắm lên bên cạnh người liền định đi lên. So sánh với huyền môn trong trời đất nhỏ bé với tình, Thiên tử điện bên trong lâm nhất Trần cùng Thiên tử nói lại là đối lập nhau bình tĩnh. Mở ra Thiên tử điện sau đại môn, hai người đi vào lớn như vậy trong cung điện. Trống trải Thiên tử điện bên trong, ngoại trừ từng cây một lớn cột cung điện bên ngoài, bốn phía là hai hàng tọa ỷ, chừng hơn mấy chục cây, là trước đây Thiên tử điện cao tầng thương nghị đại sự kẻ dùng. Căn cứ Thiên tử nói giới thiệu, có thể ngồi lên những thứ này tọa ỷ nhân, kém nhất cũng là Thiên tử điện niết bàn cảnh cử giả. Nói cách khác, Thiên tử điện có ít nhất hơn 10 vị bàn cảnh. thứ việc không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận, thượng cổ động tiên sắc thực so với đương đại thế lực muốn cường đại hơn rất nhiều. Đi theo ta." Thiên tử nói tựa hồn là không đếm xỉa đến, cũng không cấm kỵ Lâm Nhất Trần, ngược lại là với hắn giới thiệu Thiên tử điện nội bộ toàn bộ sự vật. Bây giờ, Thiên tử điện đều đã nhận thức cái kia bất hủ nhất tộc Tàn Hồn là chủ, Thiên tử nói cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Xuyên qua lớn như vậy chính điện phía sau, một cái u ám hành lang liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hành lang phần cuối có ba phiến kim sắt cửa thép, sừng sững ở hành lang phần cuối. Trong lúc này Kim Môn là ta Thiên tử điện trưởng đối cường giả ngủ say chỗ, bên trong có một phương tiểu thế giới. Chương 935 tiểu thế giới chương 935 tiểu thế giới thiên tử nói một chỉ trong đó một phiến kim môn hai người đều không có đá quái dậy trong đó ngủ say người ý tứ nơi này là ta thiên tử điện bảo khố chỉ có thiên tử điện điện chủ có thể mở ra bên trong đồng dạng ẩn chứa một phương độc lập tiểu thế giới lại là một cánh cửa đóng chặt đáng tiếc đừng nói hai người liền cái kêu bất hủ nhất tộc tàn hồn đều không thể mở ra dù cho thiên tử điện khí Linh đã nhận thức hắn là chủ cũng không được nơi này chính là thiên tử hào ngủ say chi địa chỉ vào cuối cùng một phiến cửa lớn màu và nóng hai người mở ra kim môn liền đi vào Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cùng cảm giác hôn mê đánh tới, chờ hắn lần nữa mở mắt lúc, đã là thân ở một mảnh thanh sơn lục thủy, giống như thế ngoại đảo nguyên một dạng thế giới bên trong. Xa xa quần sơn sừng sững, bốn chu kỳ hoa dị tháo khắp nơi trên đất đều là, thậm chí Lâm Nhất Trần còn phát hiện không ít linh dược, có càng là đạt tới tứ phẩm cấp bậc, phổ thông linh dược càng là tùy ý có thể thấy được. Mà để cho hắn cảm thấy dần mình, còn muốn thuộc viễn vương trên bầu trời, một cái bậc thang bạch ngọc từ trước mặt bọn họ cách đó không xa mặt đất kéo dài, tốc hành thiên khung. Bậc thang bạch ngọc phần cuối, có một phương ngọc vũ. Gì? Ngược lại là cùng võ thánh điện có chút quen biết. trước mắt phương này độc lập thế giới, giống nhau linh khí nồng đậm, lại đồng dạng có một cái cầu thang đi thông thiên cung, đồng dạng có một tòa cung vũ. Chỉ là võ thánh điện động thiên bên trong là võ thánh điện, mà ở trong đó cung vũ lại là thiên đạo cung. Đây là đăng tiên thế, ở trong chứa thánh giả đạo ngân, chỉ có thánh giả mới có thể chế tạo. Võ thánh điện cùng thiên đạo mỹ giả mộ tổ chính là thượng cổ nam cương tứ đại thánh địa một trong, cái này rất bình thường. Đang nói, thiên tử nói đột nhiên trận to trong mắt, "Ping Hồ, ngươi gặp thánh điện?" Gặp qua? Thì tính sao? Đối với người trước mắt ngạc nhiên, Lâm Nhất trần lại là lơ đến nói rằng, "Nói như vậy, trên người có võ thánh điện lại" Tiên tử nói lần nữa kinh hô, quả thực không cách nào tin tưởng, Lâm Nhất Trần trên người có võ thánh điện lệnh. Phải biết rằng, võ thánh điện một chuyện đã sớm ở cực bắc chi địa, thậm chí là nam vực chuyển ra. Nam vực đã có cường giả chạy tới, chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, những người đó còn chưa tới mà thôi. Võ thánh điện lệnh tất nhiên sẽ ở cực bắc chi địa nhất lên một phen tinh phong huyết vũ, 9 khối võ thánh điện lệnh, mỗi một khối cũng đều đại biểu cho thu được võ thánh điện chuyển thừa cơ hội a. Người nói là thứ này? Lâm Nhất Trần một bàn tay, hai khối võ thánh điện lệnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai khối võ thánh điện lệnh. Nhìn lấy trước mặt hai khối võ thánh điện lệnh, Thiên tử nói trợn to mắt, thần tình kích động nói ra, nói như vậy, ngươi khẳng định đã biết rồi còn lại võ thánh điện làm vị trí, chỉ cần góp đủ 9 khối võ thánh điện lệnh, vậy coi như là võ thánh điện truyền thừa a. Nhìn lấy cái kia vẻ mặt kích động màu sắc thiên tử nói, Lâm Nhất trần lại là một mạch lắc đầu, nếu như chính mình nói cho đối phương biết, trong tay mình có 7 khối võ thánh điện lệnh, đối phương sợ là sẽ phải bị sợ ngốc a. Ta còn không biết còn lại võ thánh điện lệnh ở nơi nào. Còn như còn lại cái kia 2 khối võ thánh điện lệnh, Lâm Nhất trần tạm thời còn không có tin tức. Ngươi chẳng lẽ không có hóa võ thánh điện lệnh sao? chỉ cần luyện hóa hai khối võ thánh điện lệnh, có thể cảm ứng được còn lại võ thánh điện lệnh ở chỗ nào đó à?" Thiên tử nói nghi ngờ nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lâm Nhất Trần, hoài nghi đối phương đang lừa dối chính mình. "Còn có loại này thuyết pháp?" Lâm Nhất Trần trận to trong mắt, chính mình căn bản cũng không biết, bằng không làm sao sẽ trở tới bây giờ. Chương 936. Phó thượng. Chương 936. Phó thượng. Bất quá việc cấp bách cũng không phải võ thánh điện làm sự tình, theo Lâm Nhất Trần thu hồi võ thánh điện lệnh, hai người cũng sẽ không nói chuyện với nhau có quan vũ thánh điện làm chuyện. Bước trên bậc thang bạch ngọc một khắc kia, Lâm Nhất Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cỗ khí tức nhu hòa tại chính mình người bên trên chợt lóe lên. Cũng không có nguy hiểm gì, cũng không có như vỏ thánh bên trong điện cầu thang cái dạng nào trầm trọng, hai người dễ dàng liền lên đỉnh. Làm lên đỉnh một khắc kia, hai người đều là bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, lâm vào ngắn ngùi thất thần ở giữa. Cầu thang đỉnh, cái kia nhất tôn bạch ngọc cung điện, cao không thua trăm mét, diện tích không thua ngàn mét, toàn thân bạch ngọc đều ở đây chảy cung. Ba chữ to in vào mắt, một trọng tinh thần uy áp tùy theo đánh tới, làm cho sắc mặt của hai người trương đỏ cần muốn gì máu. Từ cái kia ba chữ to chúng cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Thiên đạo trước cung còn có trăm giai ngọc thạch cầu thang, cầu thang trái phải hai bên, mỗi cái đứng thẳng một đầu ngọc thú phò tượng. Ngọc thú hình thể khổng lồ, trạng thái như thần mã, hai vó câu ngẩn, lưng ngọc hai cánh, người khoác nặng nề bạch ngọc vân giáp, trong miệng là cái kia nhấp nháy sắc bén răng nanh răng dọn. Một góc đại khái mấy người cao, cánh lá xuống xuê, chạy xối hả quang, lại kèm theo trận trận thần diệu đạo âm ngộ đạo thụ, liền cắm thiên là thiên điệu thần thụ một trồng, đạo tụ tác dụng không cần nghi vấn. Cái kia rậm rạp cảnh lá bên trên, mỗi một mảnh nhỏ tỏa ra sáng mở phiến lá đều ẩn chứa ngộ đạo lực lượng. Hai người thậm chí cũng không tới gần, chỉ là nghe cái kia ngộ đạo thụ dưới lặng âm, thức Hải Liên Lâm vào không minh, phía trước một ít trong tu luyện bình cảnh cũng theo đó giải quyết dễ dàng. Hai người xuyên qua cái kia ngộ thú, đường kính đi tới trước cửa điện đứng ở khổng lồ kia thiên đạo trước cung hai người, gần giống như hai con nhỏ bé con kiến hôi giống nhau bé nhỏ không đáng kể. Lâm Nhất trần lại là đi về phía ngộ đạo tụ, nhãn thần hực, nếu như cho hắn thời gian, ở nơi này ngộ đạo tụ dưới tu luyện, hắn có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn hiểu được cái kia một cái thần ma phù văn. nhở vào đó hậu tiên cảnh thần hồn đại viên mãn. Đừng đi. Nhưng mà thiên tử nói cũng là vội vàng cản lại hắn, nhắc nhở, cẩn thận, đây chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi, chân chính ngộ đạo tụ sao lại thả ở loại địa phương này, bốn phía có bảy cấm thuật, ngươi như đi vào sẽ mê thất chính mình, cho đến vẫn lạc trong đó. Ở Thiên tử nói dưới sự nhắc nhở, Lâm Nhất Trần cũng là mạnh mẽ hồi phục thần trí, Thiên đạo tông lại không lốc, làm sao sẽ đem thiên đạo thụ đặt ở như vậy thấy được chi địa. Hai người một lần nữa về tới cung điện trước, chỉ thấy Thiên tử nói hai tay kết ấn, đem ấn ký đánh vào cửa điện một khắc kia, cửa điện liền chậm rãi mở ra. Theo Thiên đạo cung mở ra, Đập vào mi mắt không có xa hoa trang sức, bên trong cung điện đơn giản thần kỳ. Chỉ có nhất tôn đủ dày cao mấy chục mét cự đại ngọc thạch giống như đứng thẳng ở cung điện trung ương. Ngọc thạch giống như dâu dài đả bảo, giữa hai lông mày chính khí bức người, một đôi trong mắt cũng là lưu lộ bi thiên thương hại màu sắc, vắt trên lưng lấy một thanh bảo kiếm, một tay khẽ nâng lên, ngũ chỉ mở ra, ánh sáng bảy màu chảy xuôi, ở tại lòng bàn tay có một viên như hạt giống một dạng đồ đạc. Thất thải quang mang với cái loại này tự dẫn ra ngoài phun đầy, lại tựa như như nước, theo ngọc thạch giống bàn tay rũ xuống. Tại chổng cây chết một bên, còn có một cái màu xám cho túi cẩn côn, tùy ý trưng bày tại cái kia Ngọc thạch giống như một tay kia nâng lên, chỉ phía xa phía trước, trong tay cũng là không có vật gì. Thiên đạo cung chí bảo một trong lượng thiên thánh xích bị cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn lấy đi. Thiên tử nói hận đến chỉ nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Chương 937, Trí mạng. Chương 937, chí mạng. Chí bảo đánh mất, cái này đối với bọn hắn mà nói, thậm chí là đối với Thiên đạo cung tương lai Đông Sơn tái khởi mà nói, đều là chí mạng. Đó chính là lượng thiên thánh xích sao? Lâm Nhất Trần đột nhiên nghĩ tới, lúc đó Thiên tử hảo trong tay chuôi này nó xích, chỉ là hắn lúc đó cũng không có ra tăng chú ý quá. Đây là cái gì? Ngay sau đó Lâm Nhất Trần chính là một chỉ cái kia ngọc thạch giống như trong một cái tay khác, tản ra thất thải huy mang hà giống. Nhưng mà, đối mặt nghi ngờ của hắn, Thiên tử nói cũng là lúc đầu, nói, cụ thể vật này là cái gì ta cũng không biết, nhưng ta từng nghe Thiên tử Hào nói qua, đây là một viên thần ma hạt giống. Thần ma hạt giống? Lâm Nhất Trần sử xúc, kinh ngạc nhìn về phía viên kia hạt giống, hạt giống đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái, liền lặng lặng nằm ở đó ngọc thạch giống lòng bàn tay, ngoại trừ cái kia tán phát ánh sáng bảy màu bên ngoài, cũng không có đặc tu gì. Chẳng lẽ, đây chính là ngươi nói món đó làm cho bất hữu nhất tộc đều muốn kiêng kỵ đồ đạc? Lâm Nhất Trần chân mày cau lại, do hỏi: "Không sai, thần ma hạt giống bên cạnh túi Càn Khôn chính là Thiên Đạo Cung trì bảo một trong, túi Càn Khôn. Trong túi Càn Khôn có dấu lúc đó Thiên Đạo tông vô số bảo tàng, cũng chính bởi vì cái kia thần ma hạt giống duyên cớ, cái kia bất hủ nhất tộc mới có thể không dám ra tay với túi Càn Khôn, nhưng hắn đến nay đều không hề từ bỏ, muốn thu lấy túi Càn Khôn. Dạng này phải không?" Lâm Nhất Trần túi đầu trầm tư lấy, đồng thời bắt đầu cảm ứng cái kia thần ma hạt giống, đáng tiếc cũng không ba động điều này làm cho hắn rất là hoài nghi, cái kia thần ma hạt giống là có hay không cùng viễn cổ thần ma có quan hệ. Một giây kế tiếp ở thiên tử nói ánh mắt hoặcg sợ dưới Lâm nhất Trần Phi thân nhảy lên vô một cái về phía Ngọc thạch giống như trong tay thần ma trụ tử cẩn thận cái kia thần ma lực lực lượng có thể suy yếu người khác cảnh giới thậm chí là bảo vật phẳng cấp nếu là bị cái kia thần quan được tới thậm chí khả năng thiên tử nói sắc mặt đại biến vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lâm nhất Trần hắn thấy đối phương thật sự là quá mức lô mãng có thể sẽ có nguy hiểm có thể nói nói nói thiên tử nói liền vệ mặt kinh ngạc ngược lại bởi vì lúc này Lâm nhất Trần đã đã trở về trong tay thỉnh lỉnh cầm lấy viên kia thần ma giống đang ở quan sát tỉ mỉ lấy một tay kia chung Còn có một cái túi cần côn. Xem ra, thiên tử nói lo lắng chẳng nhưng không có phát sinh, thậm chí đều chưa từng xuất hiện bất kỳ uy hiếp gì. Thần ma hạt giống vừa đến tay, Lâm Nhất Trần chỉ cảm giác có chút ấm áp cảm giác từ cái kia thần ma hạt giống trung chuyển đến, lại còn kèm theo nhàn nhà sóng sinh mệnh. Cái này có thể thần ma hạt giống, nếu vẫn còn sống. Đương nhiên, ở hai người mắt thế giới, cái kia thần ma hạt giống ở trên thất thải quang mang tiêu tán nội liễm, chỉ còn lại một viên màu đen thần ma hạt giống nằm ở Lâm Nhất Trần lòng bàn tay. Màu đen thần ma hạt giống bên trên, hiện đầy dặm chẳng trị thần bí vất lộ, dường như ẩn chứa nào đó thần bí khó chân lý. Ngươi nếu không còn chuyện gì, nhưng loại này tử ở trên lực lượng tại sao không thấy? Theo thất thải quang mang nội liễm, thiên tử nói lúc này mới dám thận trọng tiến lên đây. Ngươi xác định đây là thần ma giống? Lâm Nhất Trần rất là hoài nghi, dù sao hắn chưa ở phía trên cảm nhận được thần ma lực lượng cùng khí tức. Thiên tử hào trước đây chính là nói như vậy, vật ấy có thể suy yếu thế gian toàn bộ lực lượng cùng bảo vật, vô luận là cảnh giới của người tu luyện, bảo vật phân cấp, càng có thể khiến người ta trong khoảnh khắc dung nhan tướng lão, thọ nguyên khô héo mà chết, chính là nhất cực kỳ đáng sợ chí bảo, ta liền từng tự mình trải qua. Thiên tử nuốt ngữ khí chắc chắn Đối với một cái tự mình người đã trải qua mà nói, quá mức rõ ràng trí bảo đáng sợ chỗ. Chương 938, biến cố. Chương 938, biến cố. Bây giờ phía trên thất thải quang mang tiêu tán, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Đây là duy nhất có thể uy hiếp cái kia bất hủ nhất tộc đồ đạc, cái kia thất thải quang mang nhưng là có thể đưa hắn thần hồn đều xóa sạch lực lượng. Vẻ mặt lo lắng màu sắc tiên tử nói, gấp đến độ đầu đầy đại hãn, không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này biến cố. Cái này ngược lại không cần lo lắng, thứ này chỉ là mất đi lực lượng thành tựu chống đỡ mà thôi. Lâm Nhất Trần cũng không phải lo lắng, ngược lại thì một chỉ trước mắt ngọc thạch giống như hỏi lại lần nữa, nếu như ta không có đoán sai, cái này ngọc thạch giống như toàn thân là dùng nào đó tinh thể năng lượng chế tạo a. Ngay vậy, thiên tử nói gật đầu, cái này ngọc thạch giống như là từ cực phẩm linh tinh nút thành, linh tinh là còn cao hơn linh thạch một cấp năng lượng thể, thời đại thượng cổ tu luyện giả chuẩn bị vận, giống vậy đương đại linh khí khôi phục trước linh thạch. Người nói là, linh tinh làm cho này thần ma hạt giống cung cấp lực lượng. Thiên tử nói lúc này mới yên tâm tới, dù sao đây là bọn hắn đối kháng bất hổ nhất tộc hồn chỗ dựa duy nhất. Nhưng vật này là hay không vị thần ma hạt giống Ta không cách nào khẳng định, ta ở phía trên chưa cảm nhận được thuộc về thần ma lực lượng, bất qua có một chút là có thể khẳng định, loại mầm giống này ở trên văn lộ, chắc là phong ấn nào đó. Lâm Nhất Trần chỉ vào hạt giống bên trên cái kia thơ mạo văn lộ, tuy là hắn không có cảm nhận được hạt giống trên có thần ma khí tức, có thể hạt giống ở trên văn lộ đúng là thần ma lưu lại, chắc là đưa đến một ít phong ấn tác dụng. Trên thực tế có một chút Lâm Nhất Trần chưa nói, cái này hạt giống là sống, e rằng một ngày có thể sống cộng mầm cũng không nhất định. Nhất định là thần ma giống, đây là Thiên Tử Hào nghe Thiên Đạo Tông Giả nói, không cũng không khả năng thành tựu Thiên bảo một trong. Thấy thiên tử nói cái kia ánh mắt tin tưởng không nghi ngờ, Lâm Nhất Trần cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cái kia, túi càn khôn. Thiên tử nói muốn nói lại tôi, bởi vì túi càn khôn còn ở Lâm Nhất Trần trong tay. Ngay vậy, Lâm Nhất Trần cái này mới phản ứng được, thuận tay liền đem túi càn khôn ném cho đối phương. Bởi vì, nay đồ đạc cho hắn cũng không dùng, phía trên có có người bày ra thủ đoạn, mạnh mẽ mở ra chỉ là tự thực các quả mà thôi. Tiếp nhận túi càn khôn, thiên tử nói lúc này mới trưởng chượng tùng một khẩu khí, ônền vẻ mặt chỉnh trọng nói, "Lâm huynh đại từ nói quả nhiên không có tin làm người. Coi như hết, vật kia cho ta cũng không mở ra." Bất quá thứ này ta chưa thu. Lâm Nhất Trần đảo cặp mắt trắng dã, nếu có thể mở ra, hắn làm sao cũng phải thuận đi mấy món đồ không thể. Nhưng này thần ma hạt giống hắn cũng sẽ không khách khí, trở tay liền thu vào. Thiên tử nói cũng không để ý, cái kia thần ma hạt giống mặc dù là Thiên đạo tông chí bảo, có thể Thiên đạo tông cũng không người có thể thôi động thần ma hạt giống, ngược lại là có nhiều suy giảm tới người một nhà. Nếu là có thể cứu trở về thiên tử hào lời nói, đưa cho đối phương ngược lại cũng không coi vào đâu. Nói cho cùng, hôm nay Thiên đạo tông sớm đã không còn tồn tại, thiên tử điện cũng không bằng trợ cổ, chí bảo nhiều ngược lại sẽ để cho bọn họ rơi vào hiểm địa. Việc cấp bách là tỉnh lại thiên tử hào đi ta mang Lâm Vinh đi ngộ đạo thụ nơi ở nhanh chóng thần hồn đại viên mãn đột phá tiên thiên cảnh Thần trọng thu hồi túi càng khôn phía sau thiên tử nói liền không kịp chờ đợi phải lý khai dù sao lưu cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều thiên tử hào bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về thiên tiến cảnh nào có đơn giản như vậy ngay vậy Lâm nhất Trần lại là lắp đầu than nhẹ một tiếng đường còn không có tam trọng đại viên mãn Coi như là tam trọng đại viên mãn có thể hắn lục thân tiềm lực còn dừng lại ở hậui cảnh chương 939 biến hóa chương 939 biến hóa Cần muốn đột phá tiên thiên cảnh, nhất định phải đánh vỡ hậu thiên cảnh nhục thân tiềm lực gông cùm xiển xích, tiên thiên cũng không phải một ngày có thể thành. Hai người ly khai Thiên đạo cung chính điện, đi tới một chỗ thiên điện trước đại môn. Vừa mới vào thiên điện, nhất thời linh khí nồng nặc đập vào mặt, cái kia linh khí độ dày đặc cùng tinh thuần, tuyệt đối không phải phổ thông linh khí có thể so sánh, sớm đã xảy ra biến hóa về chết. Hấp thu nơi này linh khí, Lâm Nhất Trần thậm chí đều phát hiện chính mình nhục thân tiềm lực đều có chỗ tăng trưởng. Linh khí này, Lôi Còn cũng không nói gì còn, Lâm Nhất Trần đã bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh rồi. Nơi này là một không gian riêng biệt, liền ở phía trước của hắn. Linh khí đồng nạc hóa thành vừa dày vừa nặng linh vụ. Linh vụ bên trong mơ hồ có thể thấy được có một gốc cổ xưa đại thụ che trời, và đạo ở đất này hội tụ, đại thụ mỗi một mảnh nhỏ phiến lá đều giống như một loại thiên địa chi đạo. Mà ở đại thụ phía dưới, một cái lao giả dâu dài, vẻ mặt chính khí dưới tàng cây rằng đạo. Trước mặt lao giả, có không thua mấy vạn người đang ở nghe lão giả đà âm, vậy chờ chàng diện làm cho hắn khiếp sợ. Lâm Minh. Thằng đến tiên tử nói thanh âm tại hắn bên lúc, Lâm Nhất lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Lần nữa nhìn lại lúc, tại chỗ nơi nào còn có cái gì mấy vạn người cùng lão giả, duy có vô số bổ đoàn mà thôi. Toàn bộ tựa hồ cũng là ảo tưởng của hắn giống nhau. Phía trước chính là Ngộ đạo tổ, ngươi ở nơi này tu luyện à, ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Thiên tử nói một chỉ trước mắt rất nhiều bộ đoàn, nhìn nữa xa xa cổ thụ, định rời đi. À, được rồi, ngươi không muốn nỗ lực đi trước Ngộ đạo tổ dưới, bởi vì đó là không làm được sự tình, cái kia Ngộ đạo thụ cách chúng ta quá xa, lấy thực lực của ngươi bây giờ, trừ phi tốn hao một thời gian cả đời. Cái gì? Lâm Nhất Trần sử sốt, có chút không có nghe hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Nói như vậy, ngươi sợ kiến bất quá là thánh giả lấy đại thủ đoạn. Đem nội đạo tụ hình chiếu qua đây mà tôi, cũng không phải chân chính ngộ đạo tụ, nộ đạo tụ ở chỗ sâu trong một cái không biết trong không gian, ngoại trừ thiên tử hào cùng ban đầu thiên đạo tông tông chủ bên ngoài, không, có ai biết ở địa phương nào. Thiên tử nói suy tư một chút, lấy Lâm Nhất Trần có khả năng nhất hiểu ý tứ, lần nữa giải thích một phần. T. Thánh giả, nếu sở hữu thủ đoạn như vậy. Lâm Nhất Trần hít vào một hơi, thánh giả thủ đoạn không có người thường có thể tưởng tượng. Luân xuất pháp tụy, thánh giả vậy chờ cảnh giới, bắt đầu há lại bọn ta có thể rồm nó. Thiên tử nói hai trong mắt sau đó xoay người ly khai phương này không gian đợi thiên tử nói sau khi rời đi. Lâm Nhất Trần lúc này mới lần nữa đánh giá cái kia Ngộ đạo đụ, khổng lồ như thế, cần muốn cao bằng trời Ngộ đạo thụ, nếu chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Như vậy chân chính Ngộ đạo thụ, nên khổng lồ cờ nào? "Gật đầu." Lâm Nhất Trần không nghĩ nữa những thứ này, đem hộp sắt để ở một bên. Trong đầu tâm tư dứt bỏ, đi tới một cái bồ đoàn trước ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu trong đầu chính là cái kia thần ma phù văn. Những thần ma này phù văn, cũng đều đại biểu viễn cổ 3000 thần ma nói cùng lực lượng, càng là 3000 thần ma truyền thừa. Mà hắn muốn vận dụng trong hộp sắt đại yêu linh vũ, ít nhất đều muốn tìm hiểu một cái thần ma phù văn mới được. Lại chỉ có nắm giữ thần ma Phù Văn thần ma, mới có thể phát huy ra chân chính viễn cổ thần ma lực lượng. Liên tại Lâm Nhất Trần nhắm mắt dự định tìm hiểu thần ma Phù Văn lúc, bên hai lại có nồng nạc đạo âm văng lên, làm cho hắn đối với Phù Văn tìm hiểu tốc độ đạt tới một cái tốc độ đáng sợ. Giờ khác này, Lâm Nhất Trần dường như đặt mình trong cùng lúc trước thế giới tưởng tượng trung, bốn phía đều là từng cái thiên đạo tông cứng, giả, đang ở nghe ngộ đạo thụ giới lao giả giảng đạo giảng đạo. Chương 940. Không hay biết thấy. Nếu là có người ở chỗ này nói, sẽ phát hiện Lâm Nhất Trần Mi tâm khẽ nức, thiếu đốt hùng hùng thái tổ thánh hỏa người tí hon màu vàng quanh chân với trong góc, hiện ra. Một cái thần bí phù văn vẩn quanh thần hồn kim nhân quanh thân, ở đạo âm gia chỉ dưới, phù văn một chút xíu đổ nát, hóa thành một điểm điểm tinh quang, phiêu hướng kim thần hồn của Sắc tiểu nhân, dung nhập kim sắc thần hồn tiểu trong cơ thể con người. Theo cái kia phù văn lực lượng không ngừng dung hợp, kim sắc thần hồn trên người tiểu nhân mát ra khí cũng càng phát ra cường lên, thái là Chỉ là liền Lâm Nhất mình cũng không có phát hiện, tại hắn không tìm hiểu thần ma lúc, phía trước đạo tụ dưới Đạo lực lượng ở hội tụ. Cả người hư viễn, vẻ mặt chính khí dâu dài bạch phát lão giả, đột nhiên xuất hiện ở ngộ đạo thủ dưới, bước ra một bước liền đi tới trước mặt của hắn. Lão giả một đôi như mê vụ đằng đằng đôi mắt đang ngưng mắt nhìn nó của hắn, nhìn chăm chú vào cái kia thiêu đốt kim sắt thái tổ thánh hỏa thần hồn tiểu nhân. Động nhiên, lão giả xuất thủ. Một tay lộ ra, đem kim thần hồn của sắc tiểu nhân móc ra. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Nhất Trần cũng là một chút cũng không hay biết thấy, hắn vẫn ở chỗ cũ ngộ đạo tụ lực lượng dưới tìm hiểu thần ma phù văn. Lào giả ngồi xếp bằng, cùng kim sắt thần hồn tiểu nhân mặt đối mặt, trong miệng không ngừng có đạo âm truyền ra. Đồng thời trong tay đạo ấn không ngừng, đem cái kia từng cái hội tụ thành hình đạo ấn đánh vào kim thần hồn của sắc tiểu nhân bên ngoài cơ thể. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, cũng không biết qua bao lâu, tìm hiểu thần ma trong phủ Văn Lâm nhất trần, sớm đã quên mất thời gian. Mà lao giả cũng biến mất không thấy, không biết làm sao rời đi, tới vô ảnh đi vô tung. Cùng lao giả cùng nhau biến mất, còn có kim sắc thần hồn tiểu nhân quanh thân vòng quanh cái kia thần ma phủ Văn, đã triệt để cùng kim sắc thần hồn tiểu nhân dung hợp. Làm kim sắc thần hồn tiểu nhân trở về thức hải một khắc kia, một nồng hồn khí từ Lâm lao ra. Tại vực này thần hồn chi dưới, hư không đều vặn vẹo. Lâm Nhất Trần cảm giác mình vào giờ khác này, dường như cùng trước mắt mảnh này hư không thiên có liên hệ nào đó. Giờ khác này hắn, chính mình dường như chính là mảnh thiên địa này chủ thể, hắn tức là mảnh thiên địa này, mảnh thiên địa này chính là hắn đối với phương này linh khí của thiên địa điều động, càng là như ỉ ứng với tay, nhàn nhạt đại viên mãn khí tức cũng theo đó lan ra. Ngay tại lúc đó, đang khoanh chân tại thiên đạo trước cùng tu luyện thiên tử nói, bá, mở mắt ra, nhãn thần ngưng trọng không gì sẽ được. Trở về chưa? thiên tử nói quay đầu nhìn về phía sau lưng thiên đạo cùng, hơi nhíu mày. Mà ở ngoại giới sơn mạch rừng trước, Mấy đạo cầu vồng đâm thủng bầu trời hàng lâm ở tại rừng trúc dòng suối bên trên. Người tới chính là Thiên tử Hạo, Vạn Sơn, cùng với Thiên tử điện Niết bàn cảnh cường giả. Lại ở những người này trong tay, hầu như mỗi một cái trong tay đều dẫn theo bản thân bị trọng thương, chỉ còn một hơi thở thái huyền môn đáng người. Bây giờ Thiên tử Hạo, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, vừa về tới rừng trúc là hắn biết, chính mình vẫn là về chết rồi. Đáng chết. Sắc ý kinh người từ Thiên tử Hạo trên người dâng lên, Hoàng sợ Thiên tử điện hai cái Niết bàn cảnh cường giả quá sợ hãi, không nên nhìn Tiên tử Hạo là tiên tiến cảnh. Thật là muốn đánh một trận, bọn họ đều chưa chắc là đối thủ. Lộ đạo tụ hình chiếu trước, Thần hồn trở về thức hại, thanh niên lúc này mới mở mắt ra, thần tình cũng không quá chấn động lớn. Đây chính là tam trọng đại viên mãn sao? Lâm Nhất Trần một quyền nắm chặt, thiên địa linh khí nhất thời điên trào mà đến, thậm chí cũng không cần hắn đi vận chuyển thái tổ vô song quyết, thiên địa linh khí đã bị khổng lồ thần hồn chi lực điều động. Chương 941, tầng thứ. Chương 941, tầng thứ ở đại viên mãn cấp thần hồn chi lực ra chỉ dưới, đối với tự thân lực lượng trưởng khống, càng là đạt tới một cái khác một cái tầng thứ. Mà cái này còn không phải là thần hồn đại viên mãn toàn bộ chỗ tốt, khi hắn thần hồn nhập thiên nhân hợp nhất cảnh phía sau, Khi đó mới có thể cho thấy thần hồn đại viên mãn đáng sợ. Mi tâm két nức, kim quang nổ bắn ra, nhất tôn tiêu đốt thái tổ thánh hỏa thần hồn từ mi tâm của hắn đi ra. Kim thần hồn của sắc dường như người khoác hỏa diễm kim giáp giống nhau, thân thể bốn phía còn cuốn một cái kim sắc thần ma phù văn. Viễn cổ hồn tộc. Cái này phù văn đến từ viễn cổ một vị hồn tộc thần ma, bên trong ẩn chứa bên ngoài đối với thần hồn một đạo càng ngộ, còn có một loại hồn tộc đại thần thông. Hồn giới. Kim sắc thần hồn giơ tay lên giang, thân thể bên ngoài ma phát ra kinh người tri lực, kết hợp nhân hợp nhất cảnh, lợi dụng thần hồn chi lực diễn biến một phương đại giới. Tràn ngập phương viên trăm mét ở nơi này hồn giới bên trong, Lâm Nhất Trần ở thần hồn bên trên đối với địch thủ có tính tuyệt đối áp chế, phương này hồn giới trung hắn chính là chỗ thể. Ừ. Đột nhiên, kim thần hồn của sắc sững sốt, bởi vì ở nơi này phương hồn giới chung, nhưng không một mình hắn, nơi đây nếu còn có một cái người, hồng hoang đế khí lực lượng, ngươi có lẽ chính là hiện nay thế giới duy nhất thần ma a. Lão giả đột nhiên nói, khoanh chân ở hồn giới bên trong, không lúc ních. Là ngươi. Lâm Nhất Trần cũng là nhận ra đối phương, đây không phải là cái kia ở Đạo tụ dưới giảng đạo lão giả sao? Ngươi tại sao sẽ ở ta hồn giới bên trong? Lâm Nhất Trần không có xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, lao giả này cực độ đáng sợ, nếu quả như thật phải ra tay, hắn không có nửa điểm cơ hội. Thiên đạo thể vì ta thiên đạo tông cơ hội duy nhất, không được rơi vào bất hủ nhất tộc trong tay, lão phu giúp ngươi cảm ngộ hồng hoàng đế khí chi lực, ngươi trợ lao phu giải cứu thiên đạo thể." Lão giả thanh âm vang lên đồng thời, Lâm Nhất Trần liền hiểu, đồng thời cũng càng thêm kiếp sợ, đối phương là làm sao mà biết được? Hắn có chút minh bạch rồi, mình có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ thần ma phù văn, sợ là có đối phương một phần công lao. Ta rất ngạc nhiên, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện bất hữu nhất tộc hồn, tiền bối có thể hay không báo cho biết? Lâm Nhất Trần không có cự tuyệt, hắn lần này đến đây vốn là vì thế. Nếu như lão giả bằng lòng tương trợ, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Có thể mãi cho tới bây giờ, hắn đối với cái kia bất hủ nhất tộc căn nguyên vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Lão giả một chỉ hắn túi căn khôn, cái kia vẻ mặt chính khí trên mặt hiện lên vẻ khổ sở, tham nghiệm gây nên, năm đó thiên đạo tông phát hiện viên kia thần ma hạt giống muốn dùng cái nơi đúc thành nhất tôn vô thượng thần ma, nào ngờ cái kia thần ma hạt giống hạ phong bất hủ nhất tộc hồn, thần ma hạt giống bạn gần triệt để mạt sát cái bất hủ nhất tộc hồn, làm sao Lão phu đem hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng lợi dụng Thiên đạo thể bản nguyên, trấn áp cái kia bất hủ nhất tộc tần niệm. Thì ra là thế, chẳng lẽ không có thể lợi dụng thần ma hạt giống lần nữa trấn áp sao? Lâm Nhất Trần bừng tỉnh đại ngộ, gian lại có chút hoang mang có hiểu, thần ma hạt giống còn ở, lần nữa lợi dụng thần ma hạt giống chấn áp cũng được. Thần ma hạt giống tuy là còn có dư uy, nhưng muốn thôi động thần ma hạt giống, lại không phải không thể thần ma, thời đại thượng cổ tình huống, ngươi cũng nên biết được hiểu. Thời thượng cổ viễn cổ thần ma tình huống, Lâm Nhất Trần tự nhiên biết, chỉ phải là bất đắc dĩ lúc đầu. Sau đó không lâu, giới tiêu tán, Thần hồn của Lâm Nhất Trần quay về thứ hại. Nhìn về phía bên cạnh ổ sắt, Lâm Nhất Trần sâu hấp một khẩu khí, chụp vào bên cạnh ổ sắt, đường tại trên lưng, sải bước đi ra thiên điện. Chương 942: Tự nộ. Chương 942: Tự nộ. Thiên đạo trước cung, thiên tử nói lần nữa đối mặt trước mắt cái này bị đoạt xá thiên tử hào, nội tâm lại chẳng biết tại sao ngược lại bình tĩnh lại. Thiên tử hào cùng Vạn Sơn hai người đứng tại thiên đạo trước cung, hai người ánh mắt đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên tử nói, Còn như cái kia thiên tử điện miết bản cảnh cường giả, hai người ngược lại là không có trực tiếp mang tới. Bởi vì có một số việc vẫn không thể làm cho thiên tử điện những thứ kia nghiệt bàn cảnh biết được. Vàng không sự tình có biến lời nói, những thứ kia nghiệt bàn cảnh nói không chừng biết ngược lại ra tay với hắn. Thiên tử Hào xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào thiên đạo cung phía sau, to lớn kia ngọc thạch giống bàn tay, sắc mặt ơ mục càng thêm giờ người. Hắn ở đâu? Thiên tử Hào không có không có trực tiếp xuất thủ, coi như là giết thiên tử nói cũng là không làm nên chuyện gì, chân chính quan trọng là Lâm Nhất Trần. Đem nàng giao ra đây, có lẽ còn có thể lại tha cho người một mạng, không muốn sai lầm. Vạn Sơn tiến lên một bước, sau lưng cự kiếm ra kinh người khí tức bạo ngược. rững về phía quanh chân tại thiên đạo trước cung thiên tử nói tới đây sau cùng thông điệp. Ha ha ha, nguyên lai like người bất hủ nhất tộc, cũng có sợ thời điểm. Thiên tử nói cười ha ha, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước mắt hai người, nội tâm cũng là hốt hoảng chặt, cho tới bây giờ lâm nhất vẫn là không có động tĩnh. Như vậy sống không tốt sao? Thiên tử hào lắc đầu, nhấp chân từng bước một đi hướng thiên đạo trước cung thiên tử nói, trong cơ thể khí tức cũng ở từng bước tăng lên, tốc bộ càng lúc càng nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo nhằm phía thiên tử nói. Ta liền không nên lưu ngươi, là ta khinh thượng. Thiên tử hào cái bao hàm sát ý thanh âm lên. Hắn đã quyết định xuất thủ trạm sát thiên tử nói mà đối mặt cái kia đánh tới thiên tử hào Th thiên tử nói lại có vẻ phá lệ bình tĩnh đều không có làm ra muốn ý phản kháng bình tĩnh đối mặt cái chết hàng lâm. không phải hắn không muốn phản kháng mà là căn bản là làm không được phản kháng đối mặt tiên thiên cảnh tâm trọng đại viên mãn thiên tử hào hắn lại có cái gì sức mạnh đi phản kháng đâu nhưng ngay khi thiên tử hào liền muốn hạ tử thủ trạm sát lúc sắc mặt không khỏi đại biến cả người cấp tốc lui về phía sau đồng thời trong con ng ngườiơiệm thức nồngặêng kỵ màu sắc đông một tiếng vang thật lớn Lệnh bốn phía mặt đất đại trấn, một đạo kim sắc cầu vồng đột một từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào giữa hai người, sinh sôi bức lui thiên tử hào. Người xem như tới, nhìn trước mắt người đến, thiên tử nói liền như cùng mệt là giống nhau, trong nháy mắt đầu đầy lại hãn, đặt nông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh đã làm ướt phía sau lưng đối mặt sinh tử tồn tại, nếu như không phải sợ hai đó là không có khả năng, nhưng hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người Lâm Nhất Trần, không, có lựa chọn nào khác. Người tới chính là Lâm Nhất Trần không thể nghi ngờ, hắn lúc này đưa lưng về phía thiên tử hào, một đầu vũ động tóc dài màu vàng kim chậm rãi rối tung ở đầu vai. Cổ động trường bảo màu vàng óng bình tức. Nhưng cái kia một thân khí tức như trước kinh người không gì sánh được, hậu thiên cảnh tâm trọng đại viên mãn dưới khí tức, đè bốn phía chân không đều vặn mèo. Một đôi hiện lên kim huy đôi mắt chậm rãi mở, nhìn về phía trước mắt mệt là một dạng thiên tử nói, giải thích, bởi vì một sự tình lãng phí một chút thời gian. Vạn hạnh. Thiên tử nói trưởng ra khỏi một khẩu khí, xue bàn tay ra, ý bảo Lâm Nhất Trần kéo hắn đứng lên. Sinh tử tồn vong gian có vô cùng cùng bố, hắn bây giờ là khí lực đứng lên cũng không có. Lâm Nhất Trần kéo lên một cái thiên tử nói, ngược lại thì hướng về phía thiên tử nói lắc đầu, phân phó nói, chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Ngươi lùi ra đi." Dứt lời, ánh mắt trầm dãi xoay người nhìn về phía phía sau ông trầm thiên tử hào. Chương 943, Tàn hồn. Chương 943, Tàn hồn. Vạn không nghĩ tới, trước đây cái kia cần muốn lôi kéo ta gia nhập vào trận doanh người, nếu là bất hủ nhất tộc, bất hủ nhất tộc cần muốn cùng thần ma liên thủ, thật đúng là đầu một lần. Lâm Nhất Trần cảm giác có chút được cười, một cái bất hủ nhất tộc tàn hồn, nếu muốn lôi kéo một cái viễn cổ thần ma, cần muốn liên thủ, tuyệt đối từ viễn cổ thời đại tới nay lần đầu. Ngươi quá đễ mắt chính ngươi, thần ma ngươi có thể tính không lên. Thiên tử Hào mặt âm trầm bên trên tràn đầy khinh thường màu sắc, một cái chỉ là ngưng tụ thần ma hình thức ban đầu thần ma tu luyện giả mà thôi, cùng chân chính thần ma tướng so với, cách biệt quá xa. Người nói không sai, nhưng không cách nào phủ nhận, ta là cái kia duy nhất một cái có thể uy hiếp đến người người. Lâm Nhất Trần nhãn thần băng lãnh, nhấc chân từng bước một đi hướng Thiên tử Hào. Mà khiến người ta khiếp sợ là, đối mặt hắn từng bước gần bước, Thiên tử Hào cũng là từng bước một hướng về phía sau thối lui, trong mắt là nồng nặng kiệu kiêng kỵ màu sắc. Để cho ta tới giết hắn đi. Vạn Sơn xuất hiện ở hai người ở giữa, trong giọng nói tràn đầy bạo ngược sát khí. Hắn biết Thiên tử Hạo kiêng kỵ Lâm Nhất Trần, nhưng hắn cũng không sợ mảy may. Tiên Tiên cảnh nhị trọng đại viên mãn, không thể phủ nhận ngươi rất mạnh, nhưng không hơn. Lâm Nhất Trần dừng lại đi tới bước chân, trở tay gian lấy ra một cái ngọc giản. Nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện ở Lâm Nhất Trần ngọc trong tay giản, vô luận là Vạn Sơn, vẫn là Thiên tử hào, đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì tại cái kia trong ngọc giản, có một cỗ để cho bọn họ tìm đập nhanh lực lượng ẩn dấu trong đó. Thiên tử hào minh bạch, chân chính đáng sợ cũng không phải ngọc giản bản thân, mà là ngọc giản phía sau đại biểu cổ thế lực kia, nhân tộc phương bá vương. Đây cũng chính là hắn kiêng kỵ nhất địa phương, nếu để cho Phương Bắc Vương biết là hắn đã giết Lâm Nhất Trần, như vậy Bắc Vương cùng cốt sát đã đủ đạp nát toàn bộ Nam vực, đến lúc đó hắn đem không chỗ có thể đột. Bang không, coi như là bên trong Ngọc Giản lực lượng, cũng không đủ mạn sát hắn tàn hồn. Lùi ra đi. Đột nhiên, Thiên Tử Hào đem Vạn Sơn ngăn lại, ý bảo bên ngoài lui, đồng thời hướng về phía trước mắt Lâm Nhất Trần nói ra, ngươi ta làm giao dịch như thế nào? Cùng bất hủ nhất tộc làm giao dịch, ngươi cảm thấy có thể sao? Lâm Nhất Trần lại lá lắc đầu, hắn hiện tại đã biết rồi thân phận của đối phương, lưu cho giữa hai người, không, có con đường thứ hai đang nói. Thiên tử Hào cũng minh bạch, hắn nhất định phải giết chết Lâm Nhất Trần, bằng không đợi thực lực của đối phương càng phát ra cường đại, hắn nguy hiểm cũng càng lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể để cho Bắc Vương cũng biết được, chỉ ít tạm thời không được. "Chẳng lẽ ngươi không để bụng những người đó sinh từ sao?" Thiên tử Hào lại như cùng ăn định Lâm Nhất Trần giống nhau, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Vạn Sơn lại là trực tiếp hạ đang tiến thế, chuẩn bị mang Thái Huyền môn cả đám đến đây. Lời này vừa nói ra, Lâm Nhất Trần sắc mặt trong nháy mắt âm xuống. Thiên tử nói đoán không lầm, đối phương quả nhiên đem đám người bắt, vì chính là hiện ở vào thời điểm này. Chỉ chốc lát, Vạn Sơn đi mà quay lại, một chỉ linh khí đại thủ cầm lấy chỉ còn một hơi thở lâm nguyệt đáng người, đem các loại người ném xuống. Ngươi cho rằng, ngươi cầm những người này có thể duy hiếp được ta sao? Lâm Nhất Trần Nhãn Thần bất thiện nhìn chằm chằm Vạn Sơn, nhãn thần tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nói như vậy, ngươi không để bụng sống chết của bọn họ. Thiên tử hào cười lạnh tiến lên, giơ tay lên đè xuống trong ngáy mắt, một cái thái huyền môn chấp sự kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị nó đè nát thành một đoàn huyết vụ. Ngươi? Lâm Nhất Trần thấy thế, giận tím mặt, nhưng cũng là không dám nâng động. Chương 944. Đệ Chương 944. Đệ tiện. Lâm Nhất Trần không cần lo cho chúng ta, mau giết hắn." Lâm Nguyệt xoa tóc đen, khóe miệng còn có vết máu, hư nhược hướng về phía Lâm Nhất Trần nói rằng, "Tốt, vậy trước tiên giết ngươi." Thấy Lâm Nguyệt loại thời điểm này còn dám mạnh miệng, Vạn Sơn lúc này liền muốn ra tay với Lâm Nguyệt. Dừng tay, mắt thấy Lâm Nguyệt liền muốn lọt vào bất trắc, Lâm Nhất Trần cũng là nội tâm căng thẳng, vội vàng lên tiếng quát mắng, "Không nghĩ tới, các người bất hủ nhất tộc như vậy đê tiện." Thiên tử nói hận đến một mạch cắn răng, mặc dù hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ có tính toán như vậy. "Ngươi muốn thế nào?" Lâm Nhất Trần tựa hồ là thỏa hiệp giống nhau, sâu hấp một khẩu khí, mắt lạnh dò hỏi, Yên tâm, ta cũng sẽ không một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ngươi." Thiên tử hào Ý bảo Vạn Sơn không nên ra tay, sau đó nhìn về phía Lâm Nhất Trần hai người, nói: "Hai người các ngươi rất rõ ràng, hôm nay chúng ta chỉ có một phương có thể đi ra ngoài. Ngươi không phải là muốn cùng hai chúng ta công bằng đánh một trận a?" Thiên tử nói vẻ mặt châm chọc nói rằng: "Song phương căn bản liền không phải một cái tầng thứ thực lực, tại sao công bằng đánh một trận tuyệt pháp? Trừ phi ngươi đệ thấp ngươi tự thân cảnh giới, bằng không không có khả năng." Lâm Nhất Trần lắc đầu, nếu quả như thật như thiên tử nói nói cái nào, quả thật có chút nực cười. Thiên tử tế, Thiên tử hào thật đúng là loại ý nghĩ này, nhưng hắn cũng biết cái này là chuyện không thể nào, chỉ phải là lui cầu kỳ thứ, nói, ta xem ngươi thần hồn đã đi vào tiên tiên cảnh, ngươi ta thần hồn đánh một trận, người thắng sinh, người thua chết. Ngươi nằm mơ, ngươi nhưng là bất hủ nhất tộc tàn hồn, Lâm Nhất Trần thậm chí cũng không từng tiên tiên cảnh thần hồn đại viên mãn, làm sao đánh một trận pháp? Thiên tử nói nội tâm căng thẳng, rất sợ Lâm Nhất Trần biết đáp ứng. Theo ta được biết, trên người của ngươi có một loại thần hồn loại linh hỏa đã đủ bù đắp ngươi ta sự chênh lệch. Thiên tử hào dùng con mắt lạnh lùng liếc nhìn Thiên tử nói, vẫn chưa nhiều hơn để ý tới. Tốt, ta đáp ứng ngươi đánh với ngươi một trận, nhưng ta ngờ đâu, hắn là hay không sẽ thả người. Xuất hộ Y Liêu, Lâm Nhất Trần cũng không có cự tuyệt, mà là ánh mắt nhìn về phía Vạn Sơn. "Điểm này ngươi có thể yên tâm, nếu như ta thua, ngươi cảm thấy hắn còn có cơ hội xuất thủ sao?" Xác thực, nếu như Thiên Tử Hà thua, như vậy cỗ này độc thân chủ nhân chân chính sẽ thức tỉnh, đến lúc đó nên lo lắng ngược lại là Vạn Sơn. Như vậy phía dưới, Lâm Nhất Trần mới vừa rồi đáp ứng, đem ngọc giản giao cho Thiên Tử nói, phân phó hắn có ngoại ý muốn liền bóc nát ngọc giản đồng thời mi có nhất tôn đốt kim sắt tổ thánh thần hồn từ trong đó đi ra. Thân hồn lại tựa như nhất tôn người khoác hỏa diễm kim giáp chiến thần vậy, chợn mắt nhìn, thái tổ uy áp làm người run sợ, đó là thuộc về nhân tộc thần thể uy áp. Cổ hơi thở này, ngọn lửa này, người nếu vẫn là nhân tộc thần thể một trong thái tổ thánh thể. Giờ khắc này, Vạn Sơn cùng thiên tử Hào hai người đều bị chấn kinh rồi, trước mắt Lâm Nhất Trần nếu không chỉ là thần ma chi khu, càng là nhân tộc thánh thể một trong thái tổ thánh thể. Ha ha ha, ngươi cái này bất hủ nhất tộc tàn hồn cũng có hôm nay, trộn gà không thành lại mất nắm gạo. Ha ha ha. Thiên tử nói cười ha ha, thái tổ thể đây chính là sánh vai viễn thần ma nhân tộc thể, hắn liền tại chờ đấy giờ khắc này. thái tổ thánh thể, e rằng chỉ có như vậy mới có thể để cho ta nhắc tới một ít hứng thú a. Rút lời, kinh khủng thần hồn chi lực liền từ thiên tử Hào Mi tâm quần quần đó là nhất tôn từ thần hồn chi lực biến thành hắc ảnh, không phải nhân tộc hình thái, mọc sáu tay, chiều dài bốn chân, trên lưng có lấy một đôi cự đại cánh thịt, mi tâm một chỉ huyết sắc kiên nhãn chuyển động, toàn thân hắc khí vần quanh, tà ác khí tức đập vào mặt. Chương 945, kế hoạch. Chương 945, kế hoạch đây mới là cái kêu bất hủ nhất tộc chân thân, làm cho thiên tử nói sợ run lên, cái này cổ tà ác khí tức càng làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh. bên kia, Lâm Nhất Trần biến thành thần hồn kim nhân mạnh hai tròng mắt nổ bắn ra kiếm mang, bước ra một bước, thẳng đến thiên không mà đi. Hắn không phải muốn ở chỗ này chiến đấu, bởi vì Vạn Sơn đang ở phụ cận, lại đánh gậy hắn kế hoạch. Theo Lâm Nhất Trần cùng bất hủ nhất tộc tàn hồn vận chuyển, ở đây chỉ có Thiên Tử Nói cùng Vạn Sơn hai người rảnh co. Có Lâm Nhất Trần giao cho hắn một dặn, Thiên Tử Nói 10 phần phân khích. Hắn nhìn về phía lúc này Thiên Tử Hào, ở Thiên Tử Hào mi tâm ở chỗ sâu trồng, có một đoàn màu đen khí tức lăn lộn, bị cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn bày ra thủ đoạn, mặc dù thần hồn thể, Thiên Tử Hào như trước không cách nào tỉnh lại. Mặc dù cách nhau rất xa, có thể hai người vẫn có thể cảm nhận được, Viễn Vương có nồng nặc thần hồn chi lực không ngừng của đối. Kim sắc liệt diễm bay lên trời, đem bầu trời đều hóa thành một mảnh biển lửa, Lâm Nhất Trần thần hồn biến thành kim nhân, mang theo lấy ngập trời thái tổ thánh hỏa, thẳng hướng trước mắt cái này bất hủ nhất tộc tàn hồn. Mà cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn, càng là vô cùng đáng sợ, sáu tay sự trợ, tà ác thần hồn chi lực tràn ngập chân trời, mặc dù là thái tổ thánh hỏa này cũng có thể chống được, cùng biến địa trời, phong động, quyển, đều ra. chiến, gầm lên một tiếng vang lên, Lâm Nhất chần lại tựa như hoàng kim chiến thần vậy, nhấc chân dậm xuống, Thái Tổ Thánh Uy theo bát hung bước lao ra, xé rách cái kia tà ác khí tức giết đi vào. "Kết tiệt, Thái Tổ Thánh Hỏa lại có thể thế nào, ngươi quá yếu, quá ngây thơ rồi." Từng tiếng sấm nhân âm hiểm cười tiếng với cái kia tà ác trong hơi thở truyền ra, một chỉ từ thần hồn chi lực diễn biến thành cự trưởng đánh ra, che đậy tiên địa. Bù tọa cứ việc bị suy yếu đến tiên thiên cảnh, có thể thần chất lượng cho dù không phải các ngươi có thể giết. Cái tay bất nhất tộc gào to một tiếng, tới sát Lâm Nhất trước mặt, đại chiến lại xuất hiện. cảm thụ được đống nặc kia thần hồn chi lực, thiên tử nói kinh hồn tang đảm, liền vạn sơn đều nhử mày lên đại chiến vẫn còn ở duy trì liên tục, ở thái tổ thánh hỏa gia trì dưới, Lâm Nhất Trần càng chiến càng hăng, thế tiến công dũng mãnh bá đạo, đại khai đại hợp, còn hoàn toàn lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thậm chí là sinh sôi thao xuống đối phương có vài cánh tay, chính mình ngược miệng cũng xuất hiện độc lớn. Nhưng thần hồn giữa giao chiến, muốn chạm sát đối phương, chỉ có hai cái biện pháp để một cái biện pháp, cũng là biện pháp đơn giản nhất, nhục thân thức hải nát, thần hồn lực liền thành không, có dễ thân hồn, tự nhiên sẽ tiêu vong. Biện pháp thứ hai, đó chính là triệt để mà sát đối phương thần hồn. Bằng không hai người chính là bất tử bất diệt. Cứ việc hai người giết đến thảm liệt, có thể trên thực tế cũng không từng tạo thành trên bản chất thương tổn. Chết! Làm gầm lên một tiếng vang lên lúc, làm người ta khiếp sợ cảnh tượng hiện lên. Lâm Nhất Trần hét giận dữ trời cao, hai cánh tay liền như cùng kim long lộ ra vậy, đem cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn với thiên khung chí thượng, sinh sôi sẽ rách thành hai nửa. Nhưng một giây kế tiếp, thân ảnh của đối phương lại lần nữa một lần nữa, sáu tay giống như quyền mưa vậy hạ xuống, đè Lâm Nhất Trần liên tục bại lui. Nên kết thúc. Làm cái kia bất hủ âm trầm thanh âm lúc, hai tay kết ấn Trực tiếp thi triển thần hồn loại thần thông, hét lớn một tiếng, móc câu hồn. Một đạo thần hồn xiềng xích lao ra, thẳng đến Lâm Nhất Trần mà đi. "Cho ta đoạn." Đối mặt cái kia bắn tới xiềng xích, Lâm Nhất Trần một tay diễn biến một thành kim sắc hồn kiếm, hồn kiếm bên trên tiêu đốt kim sắc thái tổ thánh hỏa, một kiếm đem cái kia xiềng xích chặt đứt. Chương 946, uy lực. Chương 946, uy lực. Giết. Hiu. Một tiếng, một ánh kiếm sao động mà ra. Trấn hồn quyền. Một phương hồn quyền đánh ra, ngay sau đó cái kia bất hủ nhất tộc tản hồn mặt khác năm cái tay cánh tay dồn dập tấn, thi triển nào đó cực kỳ đáng sợ thần thông. Lâm Nhất Trần thành hình một khắc kia, Lâm Nhất Trần biến thành thần hồn kim nhân ánh mắt biến đổi, cảm nhận được uy lực cực lớn hàng lâm. Vừa muốn phản kích lúc, thiên địa hô ám, quang mang đều bị bao phủ, tà ác khí tức trên bầu trời kịch liệt sôi trào. Một chỉ trong mắt màu đen, đột nhiên từ tà ác trong hơi thở lộ ra, đang ngưng mắt nhìn hắn. "Chết đi, nhân tộc." Cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn gầm lên một tiếng, trên bầu trời tà ác lớn màu, đồng thời mạnh co rút lại, một cổ kinh khủng y năng trong nháy mắt hàng lâm ở tại trên người của hắn, như muốn đem hắn cho vỡ ra tới giống nhau. "Thần uy. Một tiếng hạ xuống, Lâm Nhất Trần quanh thân hư không đều vặn bẹo. Nhưng mà Nguyên bản khí tức đại biến lâm nhất trần, lại ở dây tiếp theo bình tĩnh lại. Trầm Dãi giơ tay lên cánh tay, chỉ phía trước một cái bất hữu nhất tộc tàn hồn, ở đối phương điểm khả nghi nhìn soi mói, nồng nặc thần hồn chi lực phóng lên cao, thái tổ thánh hỏa phun trào đèm phương viên trăm mét, cùng với cái kia bất hữu nhất tộc tàn hồn trực tiếp bao phủ ở trong đó. Giờ khắc này, liền cái kia bất hữu nhất tộc tàn hồn thi triển thần uy thuật, cũng vô pháp đột phá cái kia thần hồn đại giới lực lượng. Cái này, cái kia đã đặt giới bên trong. Đây là Viễn hồn tộc hồn giới. Hiển nhiên Cái này bất hủ nhất tộc tàn hồn kiến thức rộng khắp, liếc mắt liền nhận ra hồn giới tồn tại. Không sai, ngươi rất kiến thức. Lâm Nhất Trần gật đầu, xuất hiện ở phía sau hắn, xem bộ dáng kia của hắn, dường như cũng không có động thủ dự định. Hèn, ngươi cho rằng cái này hồn giới là có thể đánh bại ta không thành, đối với viễn cổ hồn tộc hiểu rõ, ta có thể so với ngươi biết phải nhiều. Một tiếng hừ lạnh, cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn thấy Lâm Nhất Trần cũng không nóng nảy động thủ, cho rằng Lâm Nhất Trần thi triển hồn giới phía sau liền ăn chắc hắn, nhất thời cười lạnh không ngớt. Đó là đương nhiên. Hồn giới vốn cũng không phải là dùng để chấn áp đối thủ, đây chỉ là một chủng thần hồn lĩnh vực mà thôi, giết địch còn cần dựa vào tự thân. Lâm Nhất Trần không có phản bác, trừ phi là thần hồn chi lực so với hắn còn muốn yếu người, hắn mới có thể lợi dụng hồn giới trực tiếp tiêu diệt đối mặt năng hàng, thậm chí còn thần hồn về chất lượng so với hắn cường đại hơn người, hồn giới căn bản là không làm được trực tiếp trấn áp. Chỉ có thể để tăng tự thân thần hồn lực lượng, cùng với đem đối thủ khống chế được ở hồn giới phạm vi bên trong mà thôi. "Vậy ngươi?" Đang nói, trong lúc bất chợt cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn sắc mặt đại biến, quát to, "Ngươi dám can đảm? Ta nhiệm vụ chỉ là vây khốn mà thôi." cũng không phải là giết ngươi, liền thời kỳ viễn cổ thần ma đều không làm gì được ngươi, ta càng thêm không được, nhưng chỉ là ngắn ngùi vây khốn ngươi, vẫn có thể làm được. Lâm Nhất Trần lời nói, làm cho cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn càng thêm bạo nộ rồi đứng lên, quát lên, ngươi nếu lần lọng. Đối với ngươi, ta cần gì phải tuân thủ chính mình nguyên thì. Lâm Nhất Trần gặp kia thiêu đốt thái tổ thánh hỏa đôi mắt lạnh lẽo, hắn ngay từ đầu cũng biết, chính mình là giết không được đối phương. Liền viễn cổ thần ma cùng thiên đạo tông đều không được, hắn thì thêm vô vọng. Hiện Nhất cùng cái hủ nhất hồn hồn giới có lúc, thiên đạo tông chức là xuất hiện dị biến. Nguyên bản quanh chân tại Thiên đạo trước cung Lâm Nhất Trần, đột nhiên mở mắt ra, chỉ là ánh mắt kia lại dường như thay đổi một cái người giống nhau, chương 947. Khó hiểu. Chương 947, khó hiểu. Cảm nhận được không thích hợp, Vạn Sơn cùng thiên tử nói nhất tề nhìn lại, hai người đều là quá sợ hãi cùng có hiểu. Rõ ràng thân hồn của Lâm Nhất Trần đã rời đi, có thể bản thể làm sao sẽ tỉnh lại. Còn không đợi hai người từ đó phục hồi tinh thần lại, Lâm Nhất Trần đã có thân, đi hướng đối diện thiên tử hào nhục thân mà đi. Đứng lại. Vạn Sơn sắc mặt kịch liệt biến ảo, lên đường liền vội tới. Bá. Nhưng mà Một đạo đáng sợ mâu quang phong tới, làm cho vạn sơn hoảng sợ toàn thân tóc gáy đều nổ tung dựng lên, cái loại cảm giác này không cách nào nói nên lời. Người là ai? Thiên tử nói cũng là xù lông, lâm nhất trần hầu như liền như cùng sát chết vùng dậy, tại sao có thể không cho hắn sợn tóc gáy? Lại ánh mắt kia, cũng quá mức đáng sợ, chỉ là một ánh mắt mà thôi, liền đem vạn sơn cho trấn nhiếp đồng thời hai người có thể rõ ràng cảm nhận được, trong mắt lâm nhất trần cái kia trước nay chưa có hạo nhiên chính khí, cùng với không thuộc về lâm nhất trần cái tuổi này nên có cái loại này cảm giác tăng thương cùng đợi hai người từ đó phục hồi tinh thần lại, Lâm Nhất Trần đã xuất hiện ở thiên tử hào trước mặt, đột nhiên than nhẹ một tiếng, "Ai, thở dài qua đi." Hắn chậm rãi lộ ra cánh tay, sau đó mi tâm lần nữa nở rộ kim mang, một tôn trưởng tu tóc trắng lao giả đi ra, đi vào thiên tử hào giữa trán mày. "Không tốt." Vạn Sơn quá sợ hãi, nhưng mà hết thể đều chậm, vừa muốn xuất thủ hắn, dị biến đột nhiên từ thiên tử hào trên người dâng lên, nồng nặc thiên đạo thể uy áp phô thiên cái địa tuôn ra, trực tiếp đem cái kia lượng xé đạo thể chân chính năng cũng vào giờ khắc này bộc phát ra, làm cho thiên biến sắc. Vạn Sơn nội tâm sợ, bởi vì giờ khắc này thiên tử hào lần thứ hai mở ra hai tròng mắt, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, nhãn thần cùng khí chất xảy ra biến hóa long trời lở đất, ghét gác như cứu. Đáng chết. Vạn Sơn khẽ quát một tiếng, xoay người chạy. Thậm chí liền Lâm Nguyệt đám người đều đã vô hạ cố cập, hắn cảm giác mình chỉ cần ngưng lại khoảng khắc, đều có tai họa ngập đầu, mỗi phút mỗi giây đều có bị tiêu diệt khả năng. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy chậm sao? Thanh âm khàn khàn áp vô cùng lựa giận, từ tiên tử trong miệng truyền ra. Cho dù ai bị trấn áp lâu như vậy, đoản xá thân, thậm chí là kém chút thần hồn câu diệt, đều sẽ trong cơn giận dữ. Từ hào. thiên tử nói lúc này sao lại không minh bạch, chân chính thiên tử hào thức tỉnh, tuy là hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Lâm Nhất Trần làm xong rồi. Thiên tử hào nhìn toán qua thiên tử nói, khẽ gật đầu ý bảo, sau đó trở tay một trường vô hướng viễn phương chạy trốn Vạn Sơn. Thiên tông trưởng, một trường hạ xuống, thiên địa chi lực bị điều di chuyển, một phương di thiên cự trưởng xuất hiện ở phương xa thiên khung chí thượng, hướng về phía chạy trốn Vạn Sơn trấn áp xuống. Oeng, Viễn Phương, chấn động núi rừng, cự trưởng hạ xuống một kia, Vạn Sơn, a, phát ra hét thảm một tiếng. cả người trực tiếp từ không trung bị đập vào bên trong dãy núi. Nhưng này một trưởng lại không có trực tiếp tiêu diệt đối phương, dù sao Vạn Sơn cũng là tiên thiên cảnh nhị trọng đại viên mãn, thực lực bản thân cũng không yếu. Lại tăng thêm thiên tử Hào mới vừa thức tỉnh, đối với tự thân lực lượng còn không có còn hết chừng khủng. Hững. Nhưng liền tại thiên tử Hào dự định xuất thủ lần nữa, trực tiếp mạn sát phương xa Vạn Sơn lúc, bầu trời xa xăm lại chuyển đến một tiếng gào thét, hồn giới bị phá ra, lượng đạo thần hồn vướng chém giết đến rồi cấn. Cái loại này chém giết, hồn giới đều không thể ngăn cản, trực tiếp bị đánh ra khỏi một cái cự đại lỗ thủng. Chương 948. Chấn áp Chương 948, Chấn áp. Thiên tử Hào sắc mặt không khỏi trầm xuống, không để ý trốn chui xa Vạn Sơn, Mi Tâm đột nhiên nở rộ bệ mang, nhấc Tôn Bạch Sắt thanh niên thần hồn từ trong đó đi ra, không phải thiên tử nói phân trần, trực tiếp giẫt đi lên, gia nhập vào chiến cuộc ở giữa. Vô Liêm Sỉ. Theo thiên tử Hào gia nhập vào, cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn giống trận liên tục ở hai người mà giẫt dưới liên tục bại lui, bị áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Chấn áp. Một tiếng quát mắng, thiên tử Hào hai tay kết ấn, đem cái kia đã bị lẫm nhất chân áp chế bất hủ tàn phong tại phong bên trong. Làm xong đây hết thảy, Hai người song song thu tay lại, ở trước mặt hai người, có một cái cự đại phong chư huyền phù ở trước mặt hai người, nội bộ phong ấn một luồng bất hủ nhất tộc tàn hồn. Giang Giác. Nhưng mà, một tiếng vỡ tan tiếng vang lên lúc, sắc mặt của hai người đều là biến đổi, cái này bất hủ nhất tộc tàn hồn so với bọn họ muốn làm chung muốn khó dây dưa nhiều, căn bản liền giết bất tử. Lấy thực lực của hai người bọn họ, liền phong ấn đều làm không được đến, lúc này thoát khốn mà ra, hướng về lúc tới phương hướng mà đi, muốn bỏ chạy. Cho ta lưu lại. Thấy đối phương muốn chạy trốn, Lâm Nhất Trần tự nhiên không thể trơ mắt nhìn, lên đường liền nhào tới, cản lại đường đi của đối phương. Thiên tử Hào không có xuất thủ, mà là trực tiếp thần hồn trở về thứ hải, lấy ra lượng thiên thánh xích, sử dụng thánh khí. Trong lúc nhất thời một thanh bạch sắc ngọc xích ngang ở thiên khung chi thượng, hướng về phía cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn trấn áp hạ xuống, cho dù là Lâm Nhất Trần đều là sợ hết hồn, vội vàng cùng cái kia ngọc xích kéo dài khoảng cách. "Dế tửm, ta nhất định chém các ngươi hai người." Đối mặt lượng thiên thánh xích, cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn cũng chỉ có thể phát sinh một tiếng bi minh, hạ xuống kia, bên ngoài tại chỗ bị áp. Thiên tử Hào sau đó thu hồi lượng thiên Sắc mặt bá một cái liền trắng bệnh, dường như lần này với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều, đã là siêu phụ tải. Mà Lâm nhất Trần cũng vào giờ khắc này thần hồn quay về thứ hải, nhìn lấy trước mặt cái này hư nhược thiên tử hào đồng thời, thiên tử hào cũng đi nhìn chăm chú vào thanh niên trước mắt, nhãn thần có chút phức tạp màu sắc. Hắn vốn là nhân tộc thân thể, chính là nhân tộc đối kháng viễn cổ thần ma chủ yếu lực lượng một trong, nhưng hôm nay chính mình ngược lại thì bị đối phương cứu. Đa tạ. Thiên tử hào ôn quyền nói tạ, huyền phụ tại hắn bên cạnh bên trên, có một màu đen khí đang lăn lổ lấy, khí tức tà ác, để ở chàng ba người đều không tự chủ được nhíu mày. Tại thì không cần, nên lấy được một số thứ ta đều đã được đến, lại trấn áp cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn, vốn là tự ta chọn chọn, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ xuất thủ. Lâm Nhất Trần khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía đối phương bên cạnh lượng thiên thánh xích, thứ này, ngươi dự định như thế xử lý? Cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn thật sự là mạnh mẽ quá đáng, thế cho nên ở lượng tiên thánh xích dưới, vẫn ở chỗ cũ kịch liệt dùng, rằng cần muốn lao ra phong ấn. Tạm thời liền phong ấn tại lao tổ ngọc tượng xuống đi. Thiên tử hào cũng không có biện pháp hoàn toàn mã sát cái kia bất hủ nhất tộc hồn, kế trước mắt, cũng chỉ có trấn áp cái này một cái biện pháp có thể thực hiện. rứt lời, bên ngoài giơ tay lên vung lên, ngọc xích bắn ra, trực tiếp rơi vào cái kia ngọc thạch giống trong tay, cái kia nguyên bản báo động bất hủ nhất tộc tàn hồn cũng theo đó bình phục lại. Nếu sự tình đã giải quyết, như vậy ta cũng sẽ không quấy rầy. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt đang đứng người, đi tới Lâm Nguyệt trước mặt, đem đỡ, sẽ phải rời khỏi nơi đây. Không đổi, hay là trước đem thương thế khôi phục sau đó lại đi không được chậm, vừa lúc ta Thiên Đạo Tông còn có một chút chữa thương thánh dược, lại ta cũng có một số việc cần cùng ngươi nói chuyện với nhau một cái. Chương 949, Thiên Phú. Chương 949, Phú. Thiên tử hào trầm mặc một chút, gật đầu nhãn thần ý bảo Thiên tử nói đối với trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, Thiên tử hào đều là có chút hiểu. Hắn tuy là thần hồn bị cái kia bất hộ nhất tộc tàn hồn trấn áp, nhưng hắn bản thân thần hồn sớm đã thức tỉnh, cho nên đối với trong lúc phát sinh trên người mình sự tỉnh, hắn đều biết được. Thiên tử nói cũng từ cái kia trong túi cẩn khôn lấy ra một ít chữa thương sử dụng linh đan, phẩm cấp cũng không thấp, kém nhất cũng là tứ phẩm linh đan. Bực này linh đan đừng nói là chữa thương, thậm chí còn có thể tăng cường những người này tu luyện tiên Lâm Nhất Trần không có cự tuyệt, bởi vì Lâm Nguyệt tình huống của bọn họ không cho như xem. Phía trước cái kia vạn sơn cùng bất hủ nhất tộc tàn hồn, đối với mấy người có thể không có nâng tay, từng cái trọng thương trong người. Làm Lâm Nguyệt từ trong thương thế khôi phục lại lúc, Lâm Nhất Trần liền ở trước mặt của hắn, khoanh chân tu luyện. Hắn hiện tại đã là tam trọng đại viên mãn, kế tiếp nên vì tiên tiên cảnh suy nghĩ, có thể tiên tiên cảnh nào có đơn giản như vậy. Chỉ là nhục thân tiềm lực bên trên, liền như cùng chặn một cái tường cao giống nhau, chặn hắn nhịp bước tiến tới. Người đã tỉnh à? Lâm Nhất Trần kết thúc tu luyện, thấy đã khôi phục lại, nội tâm đầu lúc này mới để xuống. Lần này nghề, liền chấp sự một cấp thái Huyền môn cứng, giả. Vẫn lạc nhân số cũng không dưới với ba người, trong đó thần binh các các chủ viên kính hoa, đến nay không rõ sống chết. Trong hàng đệ tử, cũng cũng chỉ còn lại có Đông Hoa, ta Câu cùng Bách Ngọc ba người, trong đó Tà Câu cho tới bây giờ cũng còn không có tỉnh lại đối với âm hồn điện chuyện đã xảy ra, Lâm Nhất Trần đã từ một cái thái huyền môn chấp sự trong miệng có hiểu biết. Thậm nhất, còn muốn thuộc âm hồn điện cùng kiếm sơn tông, cường giả toàn bộ vẫn lạc, danh nghĩa. Thương thế như thế nào? Lâm Nhất Trần trong mắt mang theo lo lắng màu sắc, đánh ra sắc mặt như trước có chút tiểu tụy Lâm Nguyệt. điều này làm cho Lâm Nguyệt một chút, có chút phát thần. Sau một hồi lâu, nàng mới chỉ có Tự giễu cợt, thương thế của ta dâu riẹ, chỉ là chúng ta nhất định phải mau sớm chạy về Thái Huyền môn mới là. A, nhưng là Thái Huyền môn đã xảy ra chuyện. Lâm Nhất Trần chau mày một cái, hỏi ngược lại. Chỉ sợ ba đại gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa ta cũng có một số việc cần phải đi kiểm chứng. Lâm Nguyệt Cạp kia trong con ngươi xinh đẹp có sâu đậm đau buồn âm thầm, hiển nhiên sự tình cũng không đơn giản. Lâm Nhất Trần. Nhưng vào lúc này, thiên tử nói thanh âm làm mất đi phía sau truyền đến, các đức hai người kế tiếp nói chuyện với nhau điều này làm cho lời đến khóe miệng Lâm Nhất Trần, không thể không nở xuống, quay đầu xem hướng chủng ở đầy thiên tử nói. Tử Hào muốn gặp ngươi. Thiên tử nói hướng về phía Lâm Nguyệt gật đầu ý bảo, khỏe miệng toát ra một cái nụ cười lễ phép, cùng song phương lần đầu tiên gặp lại không có sai biệt. Lâm Nguyệt hiện tại đối với những người này có thể không có gì hảo sắc mặt, nhưng ngại vì đang ở người khác dưới mái hiên, cũng chỉ được là gật đầu đáp lại. "Tìm ta?" Lâm Nhất Trần nhướng mày, không biết suy nghĩ cái gì. "Được chưa, ta tùy ngươi đi gặp hắn một chuyến." Suy tính một hồi, Lâm Nhất Trần hay là chuẩn bị đi xem một cái. Sau đó không lâu, Lâm Nhất Trần liền theo Thiên tử nói đi tới Thiên đạo trước cùng, mà lúc này Thiên tử hảo liền tại Thiên đạo trước cung chờ đợi hắn, sắc mặt như trước hơi tái nhợt, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Từ nói: "Ngươi về trước tiên tử điện chuẩn bị hư không đại trận a, thuận tiện đem bên ngoài những người đó đuổi rồi." Thấy hai người đến, Thiên tử Hào liền đối với Thiên tử Nói thông báo một tiếng. Mà Thiên tử Nói cũng rất thức thời ôm quyền cáo từ rời đi, không có nửa điểm ức ách bất thỷ. Chương 950. Không cần. Chương 950. Không cần. Hư không trận pháp, xua đổi ai. Lâm Nhất trần chân mày cau lại, sai biệt rất, lại Thiên tử Nói xem ánh mắt của hắn, dường như cùng quan hệ của mình không nhỏ, chỉ là vì một ít phiền toái không cần thiết mà thôi. Thiên tử Hào nói xong, hướng về phía Lâm Nhất Trần chính là ôm quyền Vẻ mặt trịnh trọng màu sắc, ấn ký mạng, tử hào không thể hồi báo, ngày sau nếu có cần giúp đỡ địa phương, ngươi đại khả tới ta Thiên Tử Điện, vô luận chuyện gì, mặc dù ngươi khi đó đơn độc đối kháng thượng cổ, tử hào cũng sẽ không từ tuyệt. Thiên Tử Hào đột nhiên biến hóa, làm cho Lâm Nhất Trần có chút luống cuống tay chân, vội vàng xua tay, việc rất nhỏ mà thôi, lại ta sớm đã cùng Tiên Tử nói đã nói trước, ta cũng nhận được ta nên lấy được một số thứ, ngươi không cần phải như vậy. Một con ngựa thì một con ngựa, nếu như không phải là ngươi, lão tổ cũng sẽ không bị kinh động, càng sẽ không cảm ứng được ngoại giới phát sinh toàn bộ, đợi cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn lần nữa đại, mượn ta nhục thân Toàn bộ liền đã chế rồi. Thiên tử hào lắc đầu cười khổ, tuy là Lâm Nhất Trần là viễn cổ thần ma tu luyện giả, nhưng víu hắn một chuyện không giả. Người trước làm cho thiên tử nói chuẩn bị hư không đại trận, là vì sao? Lâm Nhất Trần không có ở cái đề tài này bên trên làm nhiều nói chuyện với nhau, lập tức nói sang chuyện khác đứng lên đối mặt Lâm Nhất Trần hỏi, thiên tử hào vốn là không muốn nói thẳng, có thể kiểm tra lo lắng một hồi, vẫn là chỉ có thể toàn bộ thác xuất, hỏi ngược lại hắn một câu, ngươi có thể biết Dao Yên Vũ người này? Dao Vũ, thánh giả chi nữ. Lâm Nhất Trần chán chói chặt. hắn làm sao lại không biết Dao Yên lẽ ngươi nói phiền phức, cùng nàng có quan hệ? Cái này Giao Yên Vũ chính là Thánh giả chi nữ, ở tại thượng cổ Nam Cương địa vị cực kỳ đắc thủ, tuy là ta không biết nàng vì sao sẽ xuất hiện tại Cực Bắc chí địa, nhưng tên của nàng ở tại thượng cổ Nam Cương các đại động thiên bên trong vẫn là rất có danh vọng. Đề cập Dao Yên Vũ, liền tiên tử hảo đều là gương mặt kiêng kỵ màu sắc, ngay vừa mới rồi, Giao Yên Vũ lấy Thánh giả chi nữ thân phận, hiệu lệnh Nam Cương làm sơ bình yêu đại thánh bộ hạ cũ, cùng với Nam Cương các đại động thiên thế lực, chuẩn bị thảo phạt ngươi. Đối với lần này, Lâm Nhất Trần không có quá lớn biểu thị, từ hắn quyết tâm tu luyện viễn cổ mà, đại yêu Hắn cũng đã chuẩn bị xong cùng những thứ này thượng cổ động thiên thế lực đối địch. Lại trải qua sự tình lần trước, Giao Yên Vũ biết ra tay với hắn, hắn cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Thảo Phát ta, thật đúng là không có chút nào mặt mũi ả." Lâm Nhất Trần cười ha ha, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cũng là không có coi ra gì. "Tình cảm, chẳng lẽ trước đây ngươi cùng Giao Yên Vũ quen biết hay sao?" Thiên tử hào hứng thú, phải biết rằng Giao Yên Vũ nhưng là một cái thánh giả chi nữ, làm sao sẽ cùng Lâm Nhất Trần có liên quan. "Một chút chuyện nhỏ mà tôi, hiện tại đã không trọng yếu." Tiên tử hào nhìn ra, Lâm Nhất Trần rõ ràng cho thấy không muốn ở đề cập. cũng không có nhiều hỏi chút gì, nhưng vẫn là vẻ mặt thận trọng nhắc nhở hắn, vậy ngươi nhưng là triệt để đắc tội nàng, nàng giữ nhưng là tứ thánh lệnh trinh phạt. Tứ thánh lệnh trinh phạt? Lâm Nhất Trần mừng người, hắn còn tưởng rằng chỉ là giao yên vũ trên đầu môi đối với thượng cổ các đại động thiên truyền đạt có quan hệ hắn thân phận. Tứ thánh lệnh trinh phạt chính là thượng cổ Nam Cương Tứ Thánh Ban bố pháp lệnh, từ tứ đại thánh địa chuẩn quản, vì chính là giữ gìn tứ thánh uy nghiêm, cùng Nam Cương bình ổn. Pháp lệnh vừa ra, năm đó thuộc sở hữu bình yêu đại thánh dưới cổ động thế lực, không ai dám không theo. Dứt lời, thiên tử hảo trợ tay gian, một khối lệnh bài màu trắng xuất hiện ở lòng bàn tay. Chương 951, Cảm giác các bách. Chương 951, cảm giác các bách đó là một khối lớn trừng bàn tay bạch sắc tín hiệu, phía trên có khắc lệnh trừng phạt ba chữ to, mặt khác lại là có khắc Thiên đạo hai chữ, tín hiệu xung quanh có tuyệt đẹp quyền vân vân đường. Mà còn có lấy một cỗ đặc biệt khí tức chảy xuôi ở tín hiệu phía trên, cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách. Hiển nhiên, một khối này lệnh trừng phạt là thuộc về Thiên đạo tông nằm giữ, có này lệnh nơi tay, thiên tử hào liền có thể hiệu lệnh bên trên cổ Thiên đạo tông dưới trướng những thứ kế thừa cổ động thiên thế lực, thảo phạt người khác, hoặc là thế lực. Bây giờ đã không phải thượng cổ thời đại. Chẳng lẽ những người đó còn có thể nghe theo này lệnh hành sự bất hành. Lâm Nhất trần thần tình nghiêm trọng, nếu quả thật là như vậy nói, với hắn mà nói đúng là một cái đại phiền toái. Hội. Thiên tử Hào bình tĩnh gật đầu, thánh giả luôn xuất pháp tùy, tuy là thánh giả đã không tồn tại, nhưng thánh giả lưu lại pháp, như trước đầy đủ uy hiếp thượng của những người đó. Thuống hồ giao yên vũ còn nương thuận hứa hẹn, chỉ cần có người có thể thảo phạt ngươi, khả quan ma một lần thánh kinh, bực này mê hoặc coi như là vương đạo sinh linh đều đủ để trở nên bí quá hóa liễu. Tiên tử Hào lời nói, làm cho Lâm Nhất chần chừ mặc hồi lâu. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chịu thiên địa linh khí ảnh hưởng Đến nay niết bản cảnh cũng còn chưa thức tỉnh sở dĩ mặt người đúng đối thủ cũng chính là một ít tiên thiên cảnh thượng cổ động thiên thế lực Cường giả mà thôi hơn nữa lúc trước Tứ đại thánh địa thế lực nhiều ở Nam cương tri địa coi như là người ở đó nhận được tin tức chạy tới cũng là cần thời gian trừ phi sử dụng hư không đại trận có thể những thứ kia động thiên thế lực Cường giả còn chưa có cường giả thức tỉnh bằng vào những đệ tử kia nắm trong tay tài nguyên có thể không có biện pháp bố trí hư không đại trậnuyên còn có thời gian đi chuẩn bị tốt ứng với đối với kế tiếp mưaồng gió dần thời hắn cái kia chân mày nếu chặc giá dấp thiên tửo quyết hơn không phải ta ngược lại không lo lắng những thứ kia chị sợ giết nhiều lắm, sẽ khiến tiền toái càng lớn hơn nữa. Thiên tử hào rõ ràng ngây ngẩn cả người, lập tức cười lên ha hả, một mạch lắp đầu nói, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Ngươi cứu ta một mạng, ta ha có thể trơ mắt nhìn ngươi ở ta thiên tử điện bị người nhằm vào, bên ngoài những người đó tự nói sẽ đi xua đổi lý khai. Không cần phải như vậy. Lâm Nhất trần lại là không để bụng, cùng lắm thì đánh một trận mà thôi. Ai, tuy là ngươi là Phương Bắc Vương tri tử, nhưng cũng không phải sở hữu thượng cổ động thiên thế lực đều sẽ cho Vương Bắc Vương mặt mũi, nhiều một phần cảnh giác, cũng không phải việc xấu. Cái kia liền Thấy đối phương cố ý như vậy, Lâm Nhất Trần cũng không có lại đi cự tuyệt, dù sao cái kia là đối phương có hảo ý, việc này tạm thời chung quy vẫn chỉ là việc nhỏ, kế tiếp ta muốn nói mới là đại sự, cũng là ta lưu lại nguyên nhân của người. Đột nhiên, Thiên Tử Hào Lợi nói gió đột biến, vẻ mặt nghiêm túc thần sắc làm cho Lâm Nhất Trần đều là nghiêm túc. Nếu như ta từ cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn trên người lấy được tin tức không sai, tối đa còn có 3 tháng, Cực Bách Chi địa liền muốn rối loạn. Cực Bách Chi địa muốn loạn. Lâm Nhất Trần không hiểu nhìn về phía đối phương, không minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. "Cố thị." Hai chữ ra, Lâm Nhất Trần sắc mặt cũng là đại biến. Nhanh như vậy, hắn không nghĩ tới, cái kia cổ thi nếu đã biết nhanh như vậy liền vẫn thế, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, bọn họ lấy cái gì đi cùng cổ thi đấu? Ở cổ thi lực lượng dưới, chớ nói cực bắc chi địa, sợ là toàn bộ nam vực đều muốn loạn không thể. Cổ thi qua, tuyệt đối là thây phơi khắp nơi, máu chạy thành sông, sinh linh đồ thán, một vực hóa thành đất chết, cũng không phải là không thể sự tỉnh. Chương 952, Nói chuyện giật gân. Chương 952, Nói chuyện giật gân. Cổ thi thức tỉnh, chuyện thứ nhất tuyệt đối chính là thôn vệ sinh linh tinh khí, khôi phục thực lực bản thân. Mặc dù nói thần ma là duy nhất có thể dùng tuyệt đối tính áp chế cổ thi tồn tại, nhưng bây giờ ngươi vẫn là quá yếu, không phải cổ thi đối thủ. Lâm Nhất Trần hiểu rồi, Thiên tử Hào Tuyệt không phải nói chuyện giỡn. Liền ngay cả lúc trước viễn cổ thần ma đều nhắc nhở qua hắn, nhường hắn rời đi nam vực, nguyên nhân cũng là bởi vì cổ thi nguyên nhân. Ngươi có biện pháp gì? Nhăn lại lông mày, Lâm Nhất Trần biết đối phương hẳn là có biện pháp gì, nếu không không có khả năng sẽ nói cho hắn biết những thứ này. Biện pháp có 3. Thiên tử Hào rũa ra 3 ngón tay, chỉ hướng hắn thứ nhất, lợi dụng trong cơ thể ngươi hùng hoàng đế khí sức mạnh 14, trực tiếp trấn sát cổ thi, nhưng rất rõ ràng ngươi thực lực hôm nay còn thiếu rất nhiều, bởi vì cổ thi thức tỉnh cho dù ở vào suy yếu nhất trạng thái, lại thụ mảnh này thiên địa áp chế, theo ngày có nửa bước vương đạo sinh linh sức mạnh. Nửa bước vương đạo sinh linh. Trong ánh mắt tim mật lạnh, nửa bước vương đạo thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vương đạo trở xuống, đều là sâu kiến thôi. Một nửa bước vương đạo sinh linh muốn chém giết bọn hắn, cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau. Những chuyện này, đều là thiên tử hào từ cái kia bất hủ nhất tộc tàn hồn trong trí nhớ lấy được, hẳn là không sai được. Biện pháp thứ hai. Tiên tử hảo vẫn như cũ đem ngón tay chỉ hướng hắn. Thần ma hạt giống đã có thể trấn áp không đồng nhất tộc tàn hồn, như vậy tự nhiên cũng có thể trấn áp cổ thi. Nhưng mà, Lâm Nhất Trần vẫn là lắc đầu cự tuyệt, bởi vì lấy lực lượng của bọn hắn, vẫn như cũ không cách nào hết sức thôi động thần ma hạt giống bên trong lần chứa sức mạnh. Cho dù là niết bàn cảnh cũng không được, bởi vì thần ma hạt giống lực lượng bản thân sớm đã tại trấn áp bất hủ nhất tộc tàn hồn lúc, liền đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Ai? Vậy liên chỉ còn lại có biện pháp thứ ba, cũng là khó khăn nhất một cái biện pháp. Thiên tử Hào Trung điệp thở dài một tiếng, có chút vẻ u sầu sắc. Biện pháp gì? Lâm Nhất Trần thì là vội vàng truy vấn. việc quan hệ cổ thi, không phải do bọn hắn chủ quan. Huyền môn tiểu thiên địa. Thiên tử Hào khẽ ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời này, không có đi nhìn Lâm Nhất Trần nghi ngờ trên mặt cũng không hiểu, tự mình nói ra, cho nên việc cấp bách là tìm tới cái kia khối thứ 3 huyền môn lệnh, tập hợp 3 khối huyền môn lệnh sức mạnh, mở ra dấu ở âm hồn điện huyền môn tiểu thiên địa, mở ra huyền môn tiểu thiên địa bên trong huyệt tạng, thu hoạch được huyền môn tiểu thiên địa tán thành, mượn dùng huyền, mạnh, huyền trong, ít vòng trăm không lo. Thật ra thì có một chuyện, ta một mực rất không minh bạch, cái này huyền đến cùng là gì? Trên thực tế, Lâm Nhất Trần đã không phải là lần đầu tiên nghe được có quan hệ huyền môn lệnh sự tình. Hắn chỉ là biết huyền môn lệnh có biện pháp để người đột phá nghiệt bản cảnh, cũng không biết huyền môn lệnh còn có thể mở ra cái gọi là huyền môn tiểu thiên địa, cùng với cái kia thần bí huyệt tàng. Chuyện cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe Thiên Đạo Tông bên trong cường 957 người có đề cập qua một lần, cũng nghe đồn ở trong huyền đế có quan hệ, nhưng cái kia huyền môn tiểu thiên địa chính là huyền đế thần tàng biến thành, huyền, huyền đế tàng, không thể phá, không gì có thể phá, áp cổ thi là đủ. Huyền đế biến thành tiểu thiên địa. Lâm nhất Trần chấn động vô cùng, đã có thể đem bản thân thần tảng diễn hóa thành một phương chân thực tiểu thế giới, đây quả thực là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, sợ là Thánh giả đều làm không được đi. Không sai, huyền môn lệnh chính là mở ra huyền dấu chìa khóa, phân biệt nắm giữ tại ba tông trong tay, trước đó cái kia bất hộ nhất tộc tàn hồn đã tìm được huyền dấu vị trí, làm sao huyền môn lệnh thiếu khuyết một khối, cuối cùng đành phải là không công mà lui. Chương 953, gặp nạn. Chương 953, gặp nạn. Thiên tử Hào lấy ra nắm giữ trong tay Huyễn môn lệnh, đó là thiên tử điện nghiệt bản cảnh từ âm hồn điện lão tổ trên thân lấy được, giao cho ngay lúc đó bất hộ nhất tộc tàn hồn Huyền môn lệnh toàn thân hiện ra một loại huyền hắc chi sắc, nói là lệnh bài, chẳng bằng nói là một thanh màu đen tiểu kiếm, phía trên trừ ra chạy xuôi một cố đặc thù khí tức bên ngoài, cũng không, cái khác chỗ đặc biệt. Một cái khác khối huyền môn lệnh tại Vạn Sơn trên thần, ta đã ở trên người hắn lưu lại thiên đạo là vấn, hắn là trốn không thoát, đợi ta khôi phục sau liền đi thu hồi lại, hiện tại khó liền khó tại thái huyền môn trong tay khối kia huyền môn lệnh. Thiên tử hào bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên một cái khác khối huyền môn liền cần Lâm Nhất Trần nghĩ biện pháp. Ta hết sức đi. Lâm Nhất Trần cũng là có chút đau đầu, chỉ có thể là tạm thời ứng. Về phần có thể thành công hay không cầm lại nguyên môn lệnh, hắn cũng sẽ không đi bảo đảm. Chỉ ít, hắn sẽ không dễ dàng lấy mệnh đi dò sức. Ai biết Thái Huyền môn môn chủ có phải hay không đã ở ra giá dẫm, nếu như ngay cả thực lực của đối phương đều gặp thai vạn, chính mình đi cũng là nhiều một cái thi thể. Còn có một chút yêu cầu. Nhưng lại tại Lâm Nhất Trần coi là cứ như vậy thương định lúc, thiên tử hào lại là lần nữa lên tiếng, nhưng hắn cảm thấy bất lực, chính mình từ đâu tới nhiều như vậy tinh lực. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng trở lại Thái Huyền môn, sau đó thật tốt bế quan một thời gian, về sau suy nghĩ tiếp phải muốn đi lấy về nguyên muôn Nếu là thực sự đối cổ thi không có biện pháp lời nói, vậy liền lui giữ Nam vực, đem cái này vấn đề lớn giao cho Nam vực cùng giả, chỉ là nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ tái khởi đáng sợ giết chóc, toàn bộ cực bắp nơi đều sẽ hóa thành một mảnh từ địa đây là Lâm Nhất Trần không muốn nhìn thấy, chỉ có thể là nhẫn mại tính tình vấn đạo, người duy nhất một lần nói xong, ta sợ ta lát nữa sẽ đổi ý. Ngay vậy, thiên tử hào nhịn không được cười lên, lắc đầu, không có, chỉ là linh tinh mà thôi. Tôi động tiểu thiên địa yêu cầu hải lượng năng lượng với tư cách trèo chống. Thiên tử điện bảo khố ta mở không ra, lúc trước từ thiên đạo tông lại tới đây, ta cũng không có nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Cho nên cũng không mang quá nhiều linh tinh tới. Lâm Nhất Trần thì là lật cái Bạch nhãn, vung vung đồng hồ bẩy ra chính mình cũng không có biện pháp. Người ta là không có, vậy cũng chỉ có thể tìm người giúp rồi. Thiên Tử Hào cũng không ngoài ý muốn, khỏe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Hai người lẫn nhau, đều hiểu đối phương ánh mắt bên trong ý tứ. Không sai, hai người bọn họ là không có linh tinh, Thiên Tử Hào là không nghi tới, chính mình một ngày kia sẽ vì linh tinh mà xấu mượn. Về phần Lâm Nhất Trần, càng là không gì đáng trách, đương thời linh tinh hiếm thấy, phổ thông người tu luyện căn bản liền không có cơ hội tiếp xúc đến. Cái này khiến Lâm Nhất Trần có chút đau lòng, lúc trước đối mặt những cái kia thượng cổ người tu luyện, nên hạ thủ nhẹ một chút, ít nhất phải bảo trụ đối phương túi cả hồn, khôn, nếu không khiến cho chính mình một điểm thu hàng đều không có. Hai người bọn họ là không có linh tinh, nhưng cái này không có nghĩa là những cái kia thượng cổ trong động thiên cũng không có a mô. Phải biết, chỉ là nam vực cực bắc nơi, liền có thượng cổ động thiên không thua làm tòa, có càng là là một cái không tổ động thiên, nội bộ thế nhưng là có một cái thượng cổ động thiên toàn bộ, tốt triệu, nội tình, linh tinh sao lại thừa thớt thấy. Không nghĩ tới, người thiên tử hảo như thế một cái quang minh lẫm liệt người, cũng sẽ nghĩ ra loại này chủ ý. Lâm Nhất Trần nhếch miệng lên một vòng nụ cười, trêu gẹo một tiếng. Đối mặt cổ thi, ai cũng không có cách nào không đếm xỉa đến, có chút bất đắc gì thôi. Thiên tử hào khỏe miệng giật một cái, nếu là ở này trước đó, Thiên đạo tông thế nhưng là đi chính nghĩa sự tình, thay trời hành đạo, sao lại làm ra như vậy hắn chơi chén sự tình trường 954. Không giống. Chương 954, không giống. Nhưng hôm nay đã không có biện pháp, cổ thi không phải hắn một người có thể giải quyết. Được thôi, đã như vậy, vậy ta trước hết đi cáo tử. Lâm Nhất Trần không có cự tuyệt, dù sao hắn cũng sớm đã đi đến những này thượng cổ động thiên thế lực mặt đối lập, không có gì có thể lo lắng. cũng không phải là tất cả thượng cổ động tiên, đều cùng viễn cổ thần ma trở mặt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tại làm một ít sự tình trước đó, nhiều hơn cân nhắc điểm này. Thiên tử Hào đột nhiên xuất hiện một câu, Dương Lâm nhất trần có chút không thể tưởng tượng, cái này, nhưng cùng hắn biết đến có chút không giống. Trên thực tế cũng không phải là tất cả thượng cổ động tiên thế lực đều đối thần ma gắt gao như cũ, bốn vực, Bắc Hoang, 13836 13, trong biển, đối mặt thần ma lúc bị chia làm hai phe cánh, đối đái thần ma thái độ cũng là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thượng cổ động thiên thế lực còn từng tương trợ qua viễn cổ thần ma, cùng viễn cổ thần ma qua lại thân thiết. Thiên tử Hạo đây là đang nhắc nhở hắn Trớ đối không nên thật đem tất cả thượng cổ thế lực đều đắc tội, nếu không đối với hắn không có chỗ tốt gì. Điểm này, ta hiểu rồi." Lâm Nhất Trần gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu ở trong đó lợi hại, liền như là giao mưa bụi như thế, nàng nơi nhằm vào chính là Lâm Nhất Trần thể nổi cái kia đại yêu lực lượng, nhưng đối với trong cơ thể hắn thần ma lực lượng lại là không nhắc tới một lời. "Bờ đi, nhưng này cuối cùng chỉ là sối thôi, trên thực tế những cái kia thượng cổ động thiên thế lực không tìm. Lâm Nhất Trần suối quẩy, Lâm Nhất Trần cũng sẽ không chính mình đi trêu chọc những người kia, chỉ là thế sự không do người, một số thời khắc hắn không có lựa chọn." Không lâu, thiên tử nói trở về, Hư không đại trận đã chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Nhất Trần bọn người tự nhiên cũng không có ở lâu, mượn nhờ hư không đại trận sức mạnh về tới Thái Huyền môn vùng lân cận bên trong dãy núi. Một lần nữa trở lại Thái Huyền môn địa giới, đám người lúc này mới thở phào một cái, có sống sót sau tai nạn cảm giác, nhớ tới trước đó trải qua, đều là lòng còn sợ hãi. Lâm Nhất Trần không có trước tiên liền trở lại Thái Huyền môn, mà là theo Lâm Nguyệt đi tới bắt hung tổ chỗ động thiên bên trong. Bất quá nhường Lâm Nhất Trần vọng là, hắn không có thấy Nhi, lại trong đi ra, hắn rõ một chút có quan hệ cổ thi vấn đề. Xem ra Sự tình xa xôi trong tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn nhiều a. Liêu Hiểu Vân biết được chuyện đã xảy ra về sau, sắc mặt có chút khó nhìn lên tới, đối với cái kia sắp thức tỉnh cổ thi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nguyệt Nhi nàng không sao chứ? Lâm Nhất Trần không có phát hiện Trần Nguyệt Nhi thân ảnh, không khỏi có chút bận tâm tới tới. Yên tâm, tẩy tinh pháp thủy, thoát thai hoàn cốt, nào có đơn giản như vậy, thiên phú của nàng vốn cũng không tính quá tốt, yêu cầu một chút thời gian đi lắng động. Liêu Hiểu Vân trợn mắt, đối phương loại thời điểm này, ngược lại càng thêm để ý Trần Nguyệt Nhi, đối với cái kia cổ thi một chuyện ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Vậy ngươi trước hết ở chỗ này bế quan đi, nghĩ đến ngươi bây giờ bên ngoài hành động, cũng không an toàn. Lâm Nguyệt không có ở lâu, nội tâm có điểm khả nghi chưa giải, nhu cầu cấp bách trở lại Thái Huyền môn chứng thực đối với cái này, Lâm Nhất Trần không có hỏi nhiều, bởi vì thật đến loại kia thời điểm, Lâm Nguyệt là sẽ không đối với hắn có trò dấu giếm. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Nhất Trần vẫn luôn tại cái này bắt hung tổ động thiên bên trong vượt qua. Trong lúc đó, Lâm Nhất Trần trong lòng có đoán tinh lực đặt ở Đại yêu hoàng Long, cùng với hộp những cái kia trên, hy vọng ngươi có thể tìm tới đột phá tiên thiên cảnh thời cơ. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, đến 7 ngày trôi qua, Hắn như trước vẫn là không có tìm được đột phá tiên tiên cảnh thời cơ. Nhục thân tiềm lực mở ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 955, lừa gạt. Chương 955, lừa gạt. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ còn lại có một cái cơ hội, cái kia chính là Thái Tổ Thánh Hỏa Lỗ Sắc, mượn nhờ Thái Tổ Thánh Hỏa sức mạnh, mở ra nhục thân tiềm lực. Chỉ là, muốn ngưỡng Thái Tổ Thánh Hỏa Lỗ Sắc, há có đơn giản như vậy, hắn hôm nay cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Man Cổ trên thân. Khoảng cách giữa song phương ước định thời gian, chỉ kém hơn 1 tháng, hy vọng Man Cổ cũng không có lựa gạt với hắn. Mà liên tại Lâm Nhất Trần vì đó suy nghĩ lúc, 7 ngày qua đi Lâm Nguyệt lại là đi mà quay lại, trên mặt vẻ mặt cũng không tốt như vậy nhìn, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thế nhưng là Thái Huyền môn xảy ra chuyện gì? Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt nữ tử, hơi kinh ngạc cùng điểm khả nghi hỏi thăm một tấm thanh. Lâm Nguyệt đã đi tới hắn phủ cận, nhìn trước mắt thanh niên, muốn nói lại thôi. Người có biết Thiên thần dạy? Một câu nói ra, Lâm Nhất Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đột nhiên nhíu mày. Gặp hắn sắc mặt bên trên biến hóa, Lâm Nguyệt biết Kiếm nhất định đã đem chính mình sự tình đã nói với đối phương, ánh mắt càng thêm phức tạp. Căn cứ ta điều tra, nếu như sự tình không sai, thần binh các viên kính hoa, hẳn là Thiên thần dạy người. Làm Lâm Nguyệt đem hết thảy đều nói cho hắn biết về sau, Lâm Nhất Trần sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liền ngay cả lúc trước Hắc Mục ra tay với Lâm Nhất Trần, Viên Kính Hoa cũng trong bóng tối nhúng tay sự tình, cũng cùng nhau cáo tri Lâm Nhất Trần. Lâm Nguyệt rất rõ ràng, nếu như Thiên Thần dạy thật dự định đối Lâm Nhất Trần độc thủ, như vậy Lâm Nhất Trần nhất định phải trước tiên biết tin tức này. Nếu không, hắn sẽ rất bị động, địch tối ta sáng, thậm chí là bởi vậy xuất hiện nguy cơ. Còn có một chút, ta nghi ngờ Thái Huyền Môn môn chủ biến mất, khả năng cũng cùng Viên Kính Hoa có quan hệ. Đang lúc Lâm Nhất Trần vì thế mà giận lúc, Lâm Nguyệt lại lần nữa nói ra, chuyện này là thật. Nghe được Lâm Nguyệt nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên giật mình, liệt đứng lên, ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin. Phải biết, lúc trước Thái Huyền Môn môn chủ, đây chính là niết bàn cảnh cường giả, mà viên kính hoa bất quá mới tiên tiên cảnh mà thôi. Nhưng vừa nghĩ tới đối phương sau lưng thiên thần dạy, hắn cũng liền bình thường trở lại. Không rời 10, chỉ là không có biện pháp xác định, trừ phi tìm tới Thái Huyền Môn môn chủ tự mình hỏi thăm một phen. Lâm Nguyệt rất rõ ràng Thái Huyền Môn môn chủ tính cách, không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có đi mạo hiểm. nghi ngờ, tay, không phải là không có đạo lý. Thậm chí nàng cũng một lần hoài nghi tới điểm này. cũng là bởi vì bọn hắn hiểu quá rõ Thái Huyền Môn môn chủ nguyên nhân, thần binh các bên trong còn có bao nhiêu ngày thần giáo người. Lâm Nhất trần giọng nói bất thiện, bởi vì Liêu Kiếm Tiêu nguyên nhân, hắn đối với thiên thần dạy không có cái gì tốt cảm giác, thậm chí là có chút chẳng ghét. Nếu như Thái Huyền Môn môn chủ biến mất, cùng Viên Tĩnh Hoa có liên quan lời nói, có thể nói Liêu Kiếm Tiêu trọng thường, cùng với Huyền Môn chết, kẻ cầm đầu ngay tại Viên Tĩnh Hoa. Hẳn là chỉ có một cái Đông Hoa. Lâm Nguyệt có thể xác định, Thái sẽ không tồn tại quá nhiều ngày giáo người, bởi vì như vậy lời nói, Kiếm Tiêu cùng nhất định sẽ phát giác được. Hắn sao? Đối với Đông Hoa Lâm Nhất Trần ấn tượng không phải rất sâu, cũng không có quá nhiều gặp nhau. Nàng sở dĩ nói cho Lâm Nhất Trần những này, chỉ là vì nhường hắn cẩn thận một chút mà thôi đối mặt thiên thần dạy quái vật khổng lồ này, Thái Huyền Môn không đáng giá nhắc tới, đây không phải là Lâm Nhất Trần bây giờ có thể chống lại tồn tại. Đúng rồi. Ngay tại Lâm Nguyệt dự định rời đi trở lại Thái Huyền Môn lúc, giống như là nhớ lại cái gì, ánh mắt quái gì nhìn xem Lâm Nhất Trần xin. Chương 956. Phiền muộn không thôi. Chương 956. Phiền muộn không thôi. Nói ra Ngươi nếu là có thời gian liền trở lại Thái Huyền Môn một chuyến, đem những cái kia phiền phức cho xử lý, bây giờ Thái Huyền Môn thế đơn lư bạc, thật sự là đắc tội không nổi những người kia, nhưng cũng không thể để những người kia mỗi ngày tại Thái Huyền Môn bên ngoài kêu gào không phải. Bây giờ Thái Huyền Môn, trừ ra những cái kia bế quan không ra lão tổ bên ngoài, viên kính hoa không tại, Lâm Nguyệt Cơ hổ có thể nói là Thái Huyền Môn người đứng đầu, còn kém cho nàng theo cái môn chủ danh tiếng. Gần mấy ngày nay đến, Thái Huyền 1660, đến đây người, liền không dứt, không để cho nàng phiền. Nhưng nhất muốn chết là Thái Huyền Môn bên trong nhưng không ai là những người kia đối thủ, đây mới là nhường nàng nhất là khổ não. Tiêu Khí, Lâm Nhất Trần ngây ngẩn cả người, nhưng cũng là nghĩ tới điều gì, đành phải là gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. "Vậy ngươi mau chóng xử lý đi, Thái Huyền Môn bên trong còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta liền không ở lâu." Nói xong, Lâm Nguyệt liền nhẹ lướt đi, lưu lại một mặt bất đắc dĩ Lâm Nhất Trần. Tại nguyên chỗ suy nghĩ thật lâu, hắn đồng dạng khởi hành dự định rời đi phương này đột tiên, đã tại thần ma phủ bên tìm không thấy đột phá tiềm năng biện pháp, như vậy hắn cũng nên rời đi. Về phần những cái kia tại Thái bên ngoài kêu người, Hắn trên cơ bản đã đoán được là cái gì, đơn giản chính là những cái kia thượng cổ động tiên thiên tài, đến đây thảo phạt hắn. Muốn đi rồi. Ngay tại hắn dự định khởi hành lúc rời đi, Liêu Hiểu Vân xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa. "Đúng." Lâm Nhất Trần trả lời đơn giản sáng tỏ, nhìn về phía sau lưng nữ tử, hơi kinh ngạc. Bởi vì, lúc này Liêu Hiểu Vân sắc mặt có chút phức tạp, tựa hồ là đang chuyện nào đó bên trên đung đưa không ngừng như thế. "Thế nào? Có việc?" Thấy đối phương thần sắc như vậy, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ bừng lên. "Người sau khi rời đi, bắt tổ động tiên sẽ tạm thời quan bế." "Tựa hồ là hạ quyết tâm." Liêu Hiểu Vân một mặt chỉnh trọng nói. "Vì cái gì?" Lâm Nhất Trần càng thêm tò mò, bây giờ thiên địa linh khí khôi phục, các đại động thiên nhao nhao ra mắt, Liêu Hiểu Vân ngược lại tốt, phương pháp trái ngược. "Bất quá, qua trong dây lát hắn liền hiểu, nhướng mày, nói ra, "Bởi vì cổ thi." "Không sai." Liêu Hiểu Vân nặng nghề gật đầu, trên mặt hiện hiện một vòng hài lòng, "Không phải ta không tin các ngươi có thể phong ấn cổ thi, mà là không muốn ra hiện ngoài ý muốn, cái kia cổ thi ra mắt về sau, mục tiêu thứ nhất tất nhiên là nơi này, vì ha, ha, ha. "Nhưng mà," Lâm Nhất Trần lại là nở cười, thẳng đầu nói ra, Ta nhưng không có thời gian suy nghĩ những này, đã muốn phóng lớn, ngươi rủ sao vẫn cần nói cho ta biết lúc nào mở ra a?" Liêu Hiểu Vân sững sở, nàng còn tưởng rằng Lâm Nhất Trần sẽ vì này bất mãn, dù sao cổ thi còn không có ra mắt, nàng liền lựa chọn quan bế bát huống tổ, bước ra thối lui. Cái này rõ ràng là không tin Lâm Nhất Trần bọn hắn có thể phong ấn cổ thi, đối bọn hắn không tín nhiệm. Nhưng cổ thi việc quan hệ quá lớn, nàng không muốn ra hiện ngoài ý muốn đây là nàng cân nhắc mấy ngày sau, mới hạ quyết định quyết tâm, nhưng không ngờ Lâm Nhất Trần căn bản liền không có để ý qua điểm này. Tại không có hoàn toàn nắm chắc trước, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Thật có lỗi. Liêu Hiểu Vân đẹp mắt lông mày cao lại, tất nhiên đã quyết định, nam, ba nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện đi cái biến. Cũng tốt. Lâm Nhất Trần hiểu rồi đối phương khó xử, cũng không có truy đến cùng, chỉ là bàn giao một tiếng. Vậy kính xin ngươi giúp ta chiếu cố tốt Nguyễn Nhi. Nếu như nói, Lâm Nhất Trần lo lắng nhất không thể nghi ngờ là Trần Nguyễn Nhi. Ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại nói thế nào cũng là ta bắt hung tộc người, tự nhiên sẽ đạt được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Chương 957, cáo tử. Chương 957, cáo tử. Liêu Hiểu Vân lời nói, nhường Lâm Nhất Trần thở dài một hơi, theo sau liền cùng đối phương cáo từ rời đi. rời đi bắt hung tộc đột tiên, Lâm Nhất Trần trực tiếp liền chạy tới Thái Huyền Môn. Chờ Lâm Nhất Trần trở lại Thái Huyền Môn sau, lúc này mới phát hiện toàn bộ Thái Huyền Môn bầu không khí rất là không thích hợp, âm u đầy tử khí, đệ người kiềm chế. Từ khi thiên địa linh khí khôi phục sau, có thể nói Thái Huyền Môn thời gian cũng không dễ vượt qua, đầu tiên là vương gia lão tổ, sau tiến về âm hồn điện, tổn thất nặng nề, lại thêm Thái Huyền Môn bên ngoài ba đại gia tộc dục dịch, có thể nói là nước sôi lửa bỏng. bây giờ, Thái thậm chí đã có không ít thái huyền môn đệ tử, Lăng Yên không tiếng động rời đi thái huyền môn, gia nhập một số thượng cổ động thiên thế lực. Hiển nhiên hiện nay tình huống, đã không có nhiều ít người xem trọng thái huyền môn. Thượng cổ động thiên cũng không phải là mỗi một cái động thiên đều vô cùng cường đại, đại đa số đều chỉ có một vị niết bản cảnh lão tổ tỏa trấn mà thôi. Tại cái này cực bắc nơi bên trong, có được hai vị trở lên niết bàn cảnh trấn giữ thượng cổ động thiên thế lực, một đôi tay đều có thể đến ra. Những thế lực này bên trong tiên tiên cường giả phần lớn đều đã tỉnh, bắt đầu một lần nữa trên phiến đại địa này tổ kiến thế lực của mình Sơn môn, hấp thu đương thời người tu luyện gia nhập, lớn bản thân. Vì vậy Thái Huyền Môn mặc dù không bằng lúc trước như vậy uy chấn cực bắc nơi, vẫn như trước có được to lớn hy vọng. Dù sao, Thái Huyền Môn bên trong nhưng còn có lấy một vị nửa chân đạp đến nhập Hoàng Sĩ Niết Bàn cảnh lão tổ. Trở lại Thái Huyền Môn bên trong Lâm Nhất Trần, cũng không có trước tiên liền tiến về sơn môn chỗ, xử lý những cái kia tiêu gạo thượng cổ động tiên thiên tài, mà là đi tới võ công các, tham viếng mạnh bá cùng hắn trò chuyện với nhau. Về phần những cái kia thượng cổ động tiên thiên tài, không nhất thời vội vã, chỉ cần không phải tam trọng đại viên mãn cấp bậc cường giả, cũng hoặc là, là Bàn cảnh lão tổ, Lâm Nhất Trần đều không sợ chi. Cho dù là nhị trọng đại viên mãn tiên cường giả, Lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không phải không thể một trận chiến. Nhìn trước mắt tóc trắng xóa lao giả, Lâm Nhất Trần hơi kinh ngạc, dùng qua Thiên Hà Thánh Thủy sau mạnh bá, vô luận là tại khí tức bên trên, vẫn là khí thế bên trên, đều có biến hóa long trời lở đất. Trước kia mạnh bá, tự biết tu luyện một đường đã đi tới cuối cùng, tiếp này niết bàn vô vọng. Khi đó hắn đã sớm từ bỏ tu luyện. Có thể phục dụng Quá Thiên Hà Thánh Thủy sau, mặc dù không dám trăm cam đoan có thể niết nhưng ít ra đã để mạnh bá thấy được hy vọng, vì vậy mới có thể phát sinh như vậy đột sắc. Thế nào, ngươi lại phải rời đi? Thấy là Lâm Nhất Trần đến, mạnh mở ra lưỡi biếng hai con người. Phủi hắn một chút. Ngay vậy, Lâm Nhất Trần thì là đáp lại cười khổ, ngẫm lại thật đúng là chính mình trừ ra muốn rời khỏi Thái Huyễn môn bên ngoài, vẫn đúng là chưa có tới võ công cắt. Bất quá lần này 140 mạnh bá là đoán sai, bởi vì hắn đến không phải là vì muốn rời khỏi Thái Huyễn môn, mà là muốn hỏi thăm một số có quan hệ với Thái Huyễn môn môn chủ sự tình. Trên thực tế, hắn cũng có thể hỏi thăm Lâm Nguyệt, nhưng so với Lâm Nguyệt, đối phương khó tránh khỏi sẽ đem bắt hung tộc lợi ích đặt ở đằng trước, mà mạnh bá thì sẽ không. Sở dĩ, hắn biết đến hỏi thăm bá, mà không tiện trực tiếp hỏi môn môn một lát, Không biết là bởi vì không rõ tại sao sẽ hỏi lên Thái huyền môn môn chủ, hay là tại nhớ lại trong trí nhớ Thái huyền môn môn chủ. Rất mạnh. Nhưng mà, Nhường Lâm Nhất Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mạnh bá đối với Thái huyền môn môn chủ đánh giá, đã chỉ có hai chữ. chương 958. Bất phạm. Trường 958. Bất phạm. Lại là Nhường Lâm Nhất Trần cảm thấy ngoài ý muốn đáp ứng, đơn giản rồi lại lộ ra bất phạm. Như luận tiên phú, Thái huyền môn lập tông đến nay, thuộc về đệ nhất nhân so với Tuyệt đối không ngờ rằng cái kia Thái Huyễn Môn môn chủ đã có thể đạt được mạnh bá bậc này khẳng định, vậy đã nói rõ đối phương Thiên Phú thật cao minh. Hắn có cái gì đặc trưng sao? Bất quá những này đều không phải là Lâm Nhất Trần muốn biết, Thái Huyễn Môn môn chủ có thể lực ráp Thái Huyễn Môn các cường giả, thậm chí ngay cả Liễu Kiếm Tiêu bọn người có thể lôi kéo tiến vào Thái Huyễn Môn, đối phương Thiên Phú tự nhiên là đỉnh tiêm không thể nghi ngờ. Người hỏi cái này chút làm cái gì? Mạnh Bá hầu nghi nhìn xem Lâm Nhất Trần, không biết tại sao đối phương đột nhiên với Thái môn môn chủ như thế cảm thú. Ta dự định tiến hạ mới thượng cổ bên trong. Cuối cùng Lâm Nhất Trần vẫn là không có dấu giễu đối phương, hắn đã quyết định tiến về cái kia chính u minh phụ động tiên tìm tòi hư thực, vô luận là bởi vì huyền môn lệnh, còn là nghĩ muốn tìm tới Thái Huyền Môn môn chủ, chuyến này hắn đều muốn đi. Cái gì? người điên rồi sao? Nhưng mà, đối với hắn cái kia nguy hiểm ý nghĩ, Mạnh Bá đột nhiên đứng lên thân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt hắn, Lâm Nhất Trần đây chính là đang tìm cái chết, ngay cả Thái Huyền Môn môn chủ đi vào đều là không nổi cái gì sóng gió không biết thượng cổ độc tiên, Lâm Nhất Trần đi vào cái kia chính là đang tìm cái chết. Ta không đồng ý. Mạnh Bá cắn răng quát, không đáp ứng Lâm Nhất Trần tiến vào bên trong. Bây giờ Liễu Kiếm Tiêu không có ở đây, hắn cảm giác chính mình có nghĩa vụ cam đoan Lâm Nhất Trần an toàn. Nhưng Lâm Nhất Trần lại là tâm ý đã quyết, lắc đầu vẻ mặt kiên định, hiển nhiên hắn quyết định sự tình, liền xem như Mạnh Bá không đáp ứng, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhìn xem Lâm Nhất Trần cái kia thần sắc kiên định, Mạnh Bá liền như là tiết khí như thế, đặt nông lại ngồi xuống, tầng tầng thở dài một tiếng. Người thật dự định đi vào? Mạnh Bá ánh mắt có chút rැi rữa, hắn muốn dùng sức mạnh trực tiếp lưu lại Lâm Nhất Trần, nhưng hắn biết mình làm không được. Hiện tại Lâm Nhất Trần cũng không phải mấy tháng trước cái kia loại môn đệ tử. Lúc này Lâm Nhất Trần đã có cùng hắn tương đương thực lực, hắn không ngăn cản được. "Ngài yên tâm, ta còn không muốn chết, chỉ là muốn đi thu hồi huyền môn làm mà thôi, can hệ trọng đại, ta cũng không có thể chỉ lo thân mình." Đối với Cổ Thi, Lâm Nhất Trần đã suy tính thật lâu, Cổ Thi ra mắt, hắn không có khả năng tránh đi, thà rằng như vậy không bằng chuẩn bị sớm. "Thôi được." Mạch Bá không tiếp tục kiên trì, càng không có hỏi thăm hắn chuyện gì, nhất định phải tiến về thu hồi huyền môn lệnh. "Vậy ta trước hết bước đi xử lý một số việc vặt, về sau liền trực tiếp tiến về cái kia chín minh phủ động thiên. Lâm Nhất Trần lấy trên thân còn sót lại tiên hà thánh thủy, cùng nhau giao trò Mạch Bá. vật này với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn, nhục thể của hắn liền xem như lại nhiều thiên hà thánh thủy, cũng khó có thể nhờ hắn trong thời gian ngắn bên trong phát sinh lỗ xác đã với mạnh bá có hiệu quả, vậy dĩ nhiên là tốt nhất lương. Nhìn xem trước mặt thiên hà thánh thủy, do dự mãi, mạnh bá không có làm ra vẻ, trực tiếp thu đứng lên, nói ra, "Đến lúc đó ta dẫn người đi, triệu sao tốt, đi, đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói chuyện có quan hệ thái huyền môn môn chủ sự tình." "Tốt, vậy ta trước hết cáo tử. Lâm Nhất Trần gật g đầu, theo sau Tử công các lui đi ra, đường kính về Thái môn Sơn môn chỗ mà đi. Xa xa, Lâm Nhất Trần đã nhìn thấy Tại Thái Huyền Môn trước sân môn, hội tụ không ít Thái Huyền Môn đệ tử. Thế nào, chẳng lẽ ngươi Thái Huyền Môn không người nào sao? Cũng dám danh xưng cực bắc nơi ba tông một trong, đơn giản chính là rất rươi. Ha ha ha. Chương 959, bạo động. Chương 959, bạo động. Một tiếng phách lối càn rỡ tiếng cười to từ trong đám người chuyển đến, gây nên rối loạn tương mừng. Trong đám người, mấy cái có ngày mốt cảnh hậu kỳ thực lực Thái Huyền Môn nội môn đệ tử, miệng phun máu tươi, xoa loạn hai mắt đỏ bừng nhìn trước mặt cái này lối người. Tại những này Thái môn môn đệ tử trên mặt, trên mặt của mỗi một người đều có một cái rõ ràng dấu rày. một cái sắc mặt trắng bệnh, có càng là trực tiếp nhất đi. Mà bọn hắn đối thủ là một cái ngày muốt cảnh thanh niên mặc áo đen, chỉ là thực lực cũng đã đi vào ngày muốt cảnh nhất trọng đại viên mãn. Thực lực thế này cùng thiên phú, phóng nhãn đương thời các thế lực lớn, tuyệt đối tính được là là một thiên tài. Lúc này chính một mặt Miệt Mai nhìn xem một chúng thái huyền môn đệ tử, ánh mắt bố trí, đã không người dám can đảm cùng hắn đối mặt 993. Mau mau gọi cái kia Phương Bắc Vương con trai đi ra, liền nói ta Hắc Long Độc đến đây phụ mệnh thảo phạt với hắn. Hắc Long Đậu Tiên, tại thượng cổ thời điểm chỉ là một cái tiểu độc tiên, độc thiên bên trong chỉ có một cái cảnh lão tổ tọa trấn. Nhưng tại đương thời, Hắc Long động thiên tuyệt đối không phải Thái Huyền môn có thể so sánh. Lần này chỉ là Hắc Long động thiên liền có chừng 4 cái mỗi cái cảnh giới không đồng nhất đệ tử đến đây, trong đó đầu lĩnh cũng chính là người xuất thủ, thực lực tại ngày muốt cảnh nhất trọng đại viên mãn. Đáng giận, nếu không phải ta câu sư huynh từ âm hồn điện trở về bị trọng thương, đến nay còn không có khôi phục lời nói, há do những này thượng cổ động thiên người làm cản. Có Thái Huyền môn đệ tử hận thẳng cắn răng, nhưng cũng là không có nửa điểm biện pháp. Về phần Lâm Nhất Trần, những này Thái Huyền môn đệ tử thì là đã sớm thất vọng, dù sao mấy ngày đi qua, cũng không thấy Lâm Nhất Trần xuất hiện. Ngươi Hắc Long động thiên người, chớ có khinh người quá đáng." Có Thái Huyền môn đệ tử cắn răng nghiến lợi, trong đám người quá khẽ. "Hừ, muốn chết." Hừ lạnh một tiếng từ cái kia Hắc Long động thiên thanh niên mặc áo đen trong miệng chuyển ra, một cái lắc mình lao thẳng tới một chúng Thái Huyền môn đệ tử mà đi, muốn bắt giữ cái kia giảm can đảm lắm những người. "Không muốn." Dừng tay, từng tiếng gầm thét vang lên, bị cái này Hắc Long động thiên để mắt tới người, cơ hội liền không có kết quả tốt, từ những cái kia nằm trên mặt đất đã hôn mê Thái môn đệ tử liền có thể nhìn ra đối phương mặc dù không đến mức tâm thủ lạnh, nhưng tuyệt đối không, "Xe, biết lưu thủ." lại ở đây không có Thái Huyền môn đệ tử là đối thủ của người này. Bảnh? Ha? Chúng người chỉ nghe một tiếng vang trầm, ngay sau đó là một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Sắc mặt của mọi người một lần liền biến trắng bệch, không cần nghĩ cũng biết, cái kia lắm miệng âm thanh Thái Huyền môn đệ tử, tất nhiên đã bị đối phương độc thủ. Ai cho ngươi là gan, đã dám ở Thái Huyền môn dương ai? Là một tiếng quát trói tai vang lên, chúng người đều là khiếp sợ nhìn trước mắt người, hai con người bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Mà cái kia động thiên thanh niên mặc đen, sớm đã bay tứ tung ra ngoài xa mấy trượng, miệng phun máu tươi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Cái gì người Thẳng đến lúc này, còn lại mấy cái Hắc Long động thiên đệ tử phản ứng này đi qua, đối người xuất thủ kia chính là quá mắng, lại không người dám can đảm tiến lên dù là nửa bước. Bởi vì từ đối phương trên thân tràn ra khí thế, thật sự là quá mức cường đại, ép vui người đều có chút hít thở không thông. Lâm Nhất Trần, là Lâm Nhất Trần. Rốt cục, có một cái thái huyền môn đệ tử nhận ra người xuất thủ chính là Lâm Nhất Trần không thể nghi ngờ. Một thân kim đường, gia thân, mày kiếm mắt sáng, một đôi bao hàm lửa giận ánh mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt mấy cái thượng cổ động thiên đệ tử. Tam trọng đại viên mãn khí tràn dưới, chúng người đều là không tự chủ được tới kéo dài khoảng cách. Mồ hôi lạnh chảy dọc. Chương 960, cường giả. Chương 960, cường giả. Mặc dù trước đây những người này vẫn luôn đang kêu gào mang muốn thảo phạt Lâm Nhất Trần, nhưng hôm nay chân chính đối mặt hắn lúc, từng cái rồi lại đều sợ. Dù sao liền ngay cả Hắc Long động thiên cái kia ngày mốt cảnh nhất trọng đại viên mãn cường giả, vừa đối mặt liền bại, thậm chí đều không có thấy rõ là thế nào bại, chớ nói chi là bọn hắn. Nhìn xem những cái kia thượng cổ động thiên dây ẹn ẹn đệ tử, cả đám đều không dám nhìn thẳng trước mắt Lâm Nhất Trần, từng cái như là sương đánh quả cả như thế, một chúng thái môn đệ tử lập tức cảm giác ra một nguồn hắc khí giống như Thảo Phát Ta chỉ bằng các ngươi. Lâm Nhất Trần ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường, những người này mạnh nhất cũng bất quá là ngày muốt cảnh nhất trọng đại viên mãn, có thậm chí mới vào ngày muốt cảnh, càng có người võ giả cảnh nhất trọng đại viên mãn mà thôi. Thực lực như vậy, bây giờ Lâm Nhất Trần là thực sự để không nổi cái gì hứng thú. A, Lâm Nhất Trần, ngươi đã dám đả chúng ta, ngươi nhất định phải chết, đợi ta Hắc Long Động Thiên nhất bản cảnh lão tổ ra mắt, nhất định đạp bình ngươi Thái Huyễn môn. Cái kia Hắc Long Động Thiên thanh niên thảm, đều dưới, có một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân, thảm đồng thời, còn tại hiếp Lâm Nhất Trần. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người Hắc Long động thiên lão tổ, hắn có dám tới hay không thái huyền môn. Ngay vậy, Lâm Nhất Trần trong mắt sát cơ hiện hiện, hắn muốn giết một người giàn trăm người, nếu bị những người này nhìn chằm chằm cũng là phiền muộn không thôi. Dứt lời, hắn liền dự định xuất thủ, bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở mặt của đối phương trước, đưa tay che lại xuống. Lòng bàn tay tinh vân vận chuyển, áp lực kinh khủng tùy theo dáng Lâm Tại thanh niên mặc áo đen kia trên thân, như muốn đem hắn để nát ra một dạng. Tại bực này dưới áp lực, đối phương trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, toàn thân xanh ngắt lên, như muốn ra. A Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, nhường một chúng người đều là dùng mình, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bị quét sạch toàn thân, cái kia Hắc Long động thiên thanh niên mặc áo đen càng là thất khiếu ban huyết, mạng sống như treo trên sợi tóc. Dừng tay. Rốt cục, trong bóng tối người cũng không ngồi yên nữa, một tiếng gầm tiếp sau, từ chỗ tối sung ra, trực tiếp triển khai thế công, đem Lâm Nhất Trần bá phủ, muốn cứu cái kia Hắc Long động thiên thiên tài. Tổng cộng có ba người xông ra, mỗi một cái khí tức đều cực kỳ cường đại, kém nhất một cái cũng đạt tới tiên thiên cảnh cấp 1, thậm chí có một cái đã đứng hàng tiên thiên cảnh nhất trọng đại viên mãn, mô lực cực kỳ kinh người. Tam đại tiên thiên cảnh cường giả đột kích. Công sát lực lượng chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Thiên tiên cảnh cường giả. Vui lên Thái Huyền môn đệ tử sắc mặt đại hãi, ba người tùy tiện một cái đều có thể cùng Thái Huyền môn chấp sự tương đệ tình luận, huống chi một người trong đó đều đã đạt đến tiên thiên cảnh nhất trọng đại viên mãn, sợ là toàn bộ Thái Huyền môn có thể cùng đánh một trận người, không, cao hơn hai cái. Oèn. Tiên tiên cảnh cường giả cái kia kinh khủng uy năng, trong nháy mắt đem Lâm Nhất Trần bá phủ, tại chỗ nhấc lên một trận cường đại đem đệ đều chấn bay ra ngoài. Tam đại thiên thiên cảnh cường giả đứng ở bầu trời phía trên, mỗi người vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chòng vào phía dưới. Cái kia thần uy tràn ngập nơi, hai nam một nữ, phân thuộc khác biệt thượng cổ động thiên thế lực, lúc này ba người liên thủ, chỉ vì thảo phạt một cái ngày muốt cảnh đường thế người tu luyện mà thôi. Nhưng mà, ba người trên mặt lại là không nhìn thấy nửa điểm vẻ nhẹ nhàng, ngược lại là có dũng khí như lâm đại địch bàn bầu không khí. Nữ tử áo trắng như tuyết, cầm trong tay một cây lục sắc cảnh liễu, cành liễu phía trên bảo quang chạy xuôi, chính là một kiện cường đại linh khí ớt. Chương 961. Xuất quan. Chương 961. Xuất quan. Đã chết rồi sao? Lúc này, mây ngài níu chặt, dùng không phải rất giọng khẳng định hỏi đến bên cạnh hai người. La Ngọc Mục động thiên ngọc Hà tiên tử, nếu là nàng xuất quan." Một cái Hắc Long động thiên đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía cái kia Ngọc Hà tiên tử, ánh mắt cực nóng, bị đối phương cái kia nghiêng nước nghiêng thành tư thế thật sâu mê muội. Mà tại Ngọc Hà tiên tử bên cạnh hai cái thanh niên, trong tay cầm đao, khí tức đồng dạng cường đại, ngày một cảnh, lễ 43, nhị trọng đại viên mãn đột phá tiên thiên cảnh. Chính là chém yêu động thiên đệ tử thiên tài, ba người cho dù là tại thượng cổ lục cực nơi, đó cũng là tiếng tâm lừng lẫy Giờ phút này ba người cùng nhau xuất hiện, dẫn phía dưới một chúng thượng cổ người tu luyện bạo phát rối loạn tương mừng. lại vô luận là ngọc mộc động thiên, vẫn là chém yêu động thiên, đó cũng đều là lúc trước bình yêu thánh địa hạ thế lực, nội tình hùng hậu đặc biệt là cái kia hai cái chém yêu động thiên thanh niên, tài hoa xuất chúng, trong tay chạm yêu đau phát ra kinh người đạo cường, tiên thiên cảnh khí tức nhường thiên địa biến sắc. Thì ra các người là sau lưng làm chủ sao? Đột nhiên, một thanh âm từ cái này thần uy bên trong vang lên, giọng nói nhẹ nhàng, phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có loại kia đứng trước to lớn nguy cơ ý tứ. Cái này khiến những cái kia thượng cổ người tu luyện lập tức há khẩu không trả lời được, trên mặt kích động cũng cứng ngắc ở, đối phương tại tam đại tiên thiên cảnh cường giả vây giết phía dưới, đã còn chưa có chết. Nếu như liền ba người các ngươi lời nói, nàng giao mưa bụi cũng quá xem thường ta Lâm Nhất trần. Mở. Nặng nghề thái tổ uy áp, cuốn theo thần ma khi tức phóng lên tận trời, đem cái kia Tam đại tiên thiên cảnh cường giả thần uy đều xé rách ra. Dị tướng bay lên không, tinh vân che đậy bầu trời, một cái cánh tay màu vàng nóng chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay tinh vân vần quanh, đem tất cả lực lượng đều chấn áp dưới trướng. Tình cảnh như thế, làm cho Ngọc Hà ba người sắc mặt biến đổi lớn, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ tại cái kia tinh bên trong hướng. Cho dù là có được tiên thiên cảnh nhất trọng đại viên thực lực Ngọc Hà tử, cũng là nội tâm nặng nề. Thần ma đại yêu, Phương Bắc Vương con trai. cho dù là có Phương Bắc Vương phù hộ, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." Ngọc Hà Tiên tử quần áo phất phới, giọng dịu dàng quá mắng, "Ta có chết hay không, ngươi sợ là không có cơ hội thấy được." Tinh Vân Dị tướng vờn quanh Hạ Lâm nhất trận, dưới lòng bàn tay còn trấn áp Hắc Long động thiên thanh niên mặc áo đen, ánh mắt nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ tiên tử Ngọc Hà Tiên tử, nhàn nhạt trả lời một câu. Làm Càn, nhanh chóng thả Hắc Long động thiên đệ tử, tự phế đại yêu lực lượng, tới Phương Bắc Vương con trai thân phận, lưu hai thứ hai cái chém yêu động tiên đệ tử nghe vậy, song song tiến lên trước một bước, trong tay chạm yêu đao bạo phát kinh người làm mang, đối Lâm Nhất Trần chính là nghiêm nghị dạn dậy đứng lên. Hai người này thật không đơn giản, tại thời đại thượng cổ thế nhưng là danh xưng chém yêu động tiên song tinh, sở tu đao pháp tại thượng cổ cực bắc nơi bên trong, cùng cảnh không người có thể đưa ra khỏi chừng. Chém yêu động tiên càng là đến bình yêu đại thánh chân truyền một cái chạm yêu kiên quyết, bây giờ bị hai người cải thành đa quyết, tại đao pháp một đạo bên trên, hai người đủ để tự ngạo. Cho dù hai người sớm đã nghe nói Lâm Nhất Trần đại danh, nhưng hai người vẫn như cũ không sợ, phục mệnh thảo phạt. Dù sao hai người cũng không yếu, liền ngay cả năm đó Bình Yêu Đại Thánh đều nói thẳng, hai người tại Đao Pháp 271 đạo bên trên, tương lai có lẽ có cơ hội vấn đỉnh vương đạo cấp độ. Lưu Tam một mạng. Lâm Nhất chần ánh mắt qué dị nhìn xem hai người, chỉ là tiên tiên cảnh mà thôi, thậm chí cũng không từng đi vào nhất trọng đại viên mãn, đã muốn lưu hắn một mạng. Ta nếu không thả đâu. Lâm Nhất Trần trong mắt hàn quang lóe lên, ngược lại là gia tăng chấn áp tại Hắc Long động thiên thanh niên trên người thần ma lực lượng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn xem cái kia hai cái chém yêu động thiên thiên. Chương 962, lùi bước. Chương 962, lùi bước. Người một chết. Hai người thấy Lâm Nhất Trần tất nhiên còn dám trêu chọc chính mình, gầm thét vụt một lần liền tăng gọn, một người trong đó trong tay chạm yêu dao lực bổ xuống. Một đao kia, chói mắt sáng chói, hào quang văn trượng, lăng lệ đao mang pha không, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đao hạ dị tướng hiện hiện, đại yêu thê nằm trăm vạn. Thật mạnh. Chúng người đều là chân kinh, một đao này uy năng, vừa xa đối phương hiện nay thực lực, tới những cái kia phổ thông tiên thiên cảnh so sánh, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Liền ngay cả Lâm Nhất Trần đều là lông mày lại, đối phương tự phụ không phải là không có đạo lý, nhưng với hắn mà nói, một đao kia chí vẫn là quá yếu không một. Tại sánh vai linh khí cấp nục thần giới, một đao kia với Lâm Nhất Trần tới nói, muốn phá vỡ hắn nục thần đều rất khó, trừ phi hai người có thể tiến quân tiên thiên cảnh nhất trọng đại viên mãn, thì triển đao này quyết, mới có thể uy hiếp được hắn. Tại cái kia chém yêu động thiên thanh niên ánh mắt khiếp sợ dưới, Lâm Nhất Trần chậm chậm giãy tay lên cánh tay, 5 ngón tay mở ra, đối cái kia rơi xuống đao mang chính là một nắm. Ẩm! Năm ngón tay giống như thép tinh bản cấp dưới, đao mang trong nháy mắt tán loạn thành đầy trời tinh khí tiêu tán. Cái này, thần mai nhập thần. Hai cái chém yêu động thiên thanh niên sắc mặt rốt cục thay đổi, có thể chỉ dựa vào lục thân lực lượng liền bóp nát bọn hắn một kích, có thể nghi chân chính bạo phát trạng thái giới Lâm Nhất Trần, có bao nhiêu cường đại. Phải biết, hai người liên thủ, liền xem như tiên tiên cảnh nhất trọng đại viên mãn cường giả, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Lâm Nhất Trần, thả hắn, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cuối cùng, vẫn là cái kiếm ngọc Hà tiên tử lên tiếng. Bởi vì cái kia Hắc Long động thiên thanh niên mặc áo đen, đã tại Lâm Nhất Trần trong tay nắm đi, lại tiếp tục lời nói, khả năng thật sẽ vẫn lạc tại Lâm Nhất Trần trong tay, đây là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Nhất Trần xứng sở, theo sau chính là khẽ lắc đầu, ngược lại là buông ra cái kia hắc long động thiên đệ tử, nhưng hắn lại đem ánh mắt đặt ở trước mắt ba người trên thân, đặc biệt là cái kia ngọc hà tiên tử. Ba người thấy Lâm Nhất Trần không có chém giết cái kia hắc long động thiên đệ tử, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, coi là Lâm Nhất Trần đã bước lui đang lúc ba người dự định tiến một bước gáp bách Lâm Nhất Trần lúc, Lâm Nhất Trần lại là lên tiếng. Đã các người chuyện cũ sẽ bỏ qua, như vậy liền nên ta mà tính coi như chúng ta ở giữa chúng rồi. Giữa chúng ta chướng cái gì chướng Nộp Hà tiên tử có chút không rõ ràng cho lắm hỏi một câu, bọn hắn tất nhiên đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, đối phương không phải là may mắn sao? "Lưu lại các ngươi trên thân tất cả bảo vật linh tinh, ta có thể thả các ngươi những này thượng cổ phế vật một ngựa." Hiển nhiên Lâm Nhất Trần Mục Tiêu cũng không phải là chỉ có trước mắt ba người này, mà là tại nơi trốn có thượng cổ động thiên đệ tử ở bên trong ánh mắt chỗ giao lộ, những cái kia thượng cổ động thiên đệ tử đều là sắc mặt đại biến, tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Nhất Trần tất nhiên sẽ 390 đem Mục Tiêu để mắt tới bọn hắn. "Ha, ha, ha. Lâm Nhất Trần, làm thật sự là vô pháp vô thiên, ngươi thật cảm thấy đón lấy chúng ta một cái sau, ngươi liền vô rồi sao?" còn dám nói rằng chúng ta là phế vật. Cái kia hai cái chém yêu động tiên thanh niên ha ha cười to vài tiếng, theo sau lạnh giọng quát hỏi. Thử một chút liền biết. Đối với cái này, Lâm Nhất Trần không có nhiều lời, một cái lẫn mình, chân đạp hậu sát, xuất thủ trước, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Giữa song phương đại chiến trong nháy mắt bạ phát, Lâm Nhất Trần chiến lực toàn bộ triển khai, tại thiên cung phía chiến lực chiến tam đại tiên thiên cảnh cường giả. Phía dưới một chúng người đều là chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Nhất Trần bá đạo như vậy, đối mặt ba vị tiên thiên cảnh cường giả vẫn như cũ dám xuất thủ trước. Chương 963. Chiến lực. Chương 963. Chiến lực. Bầu trời phía trên, ba động khủng bố quét sạch bắt phương, thậm chí đều kinh động thái huyền môn bên trong chúng nhiều chấp sự. Chỉ là những cái kia chấp sự cũng không từng xuất hiện, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bây giờ lâm nhất chẳng có bao nhiêu đáng sợ chiến lực Thái huyền môn ngoài sân môn, cái kia thiên không phía trên, dị tướng đột một từ mặt đất mọc lên, một gốc liêu thụ tung xuống từng đạo tấm lụa, như cái kia như lưu quang bắn giết phía trước đại địch. Song đao nằm ngang ở bầu trời, đao hạ chuyển ra vạn yêu tiếng gào thét. Bắt hung Lâm Nhất Trần một tay bắt hung quyền, một tay chuẩn thần thông bạch thú vồ lớn, ỷ vào cái kia tránh vai linh khí cấp cảnh độ thân, quét ngang bắt phương. Vừa mới giao thủ, Liễu tụ dị tướng phá thoái, song đao càng là trực tiếp đứt đoạn, che đậy mà lên, đem ba người áp chế. Chơi a, hắn tất nhiên chỉ dựa vào sức một mình liền trấn áp lại Tam đại tiên tiên cảnh cường giả. Có người kinh ngạc tốt lên, trong lòng run sợ, bực này chiến lực vẫn là ngày một cảnh sau. Ngọc Hà tiên tử ba người cũng là hoàng hồn, không ngờ vừa mới giao thủ liền đã rơi vào hạ phòng, bị đối phương tuyệt đối áp chế. Trên bầu trời, giao thủ càng phát ra kịch liệt, Lâm Nhất Trần tựa như tuyệt thế đại hung. Đại khai đại hợp, vẻ gãy nghiền nát bản thế công, nhường ba người áp lực bạo tăng. Đi xuống cho ta. Bàn tay lớn màu vàng lóe hiện, hiện, lòng bàn tay tinh vân lưu chuyển, thần ma lực lượng phun ra, như tinh không đè xuống. Làm vỡ nát đau mang, sinh xinh đem một cái chém yêu động tiên thanh niên từ trên cao phía trên đập vào phía dưới bên trong dãy núi, không rõ sống chết. Đáng giận. Còn sót lại cái kia chém yêu động tiên thanh niên thấy thế, giận tí mặt, cực điểm thôi động trảm yêu đao, một đao rơi xuống, vạch phá bầu trời. Nhưng lại một phương trọng quyền phía dưới, đao mang kia lại có vẻ là như vậy yêu ớt không chịu nổi, đao mang phao toái, trọng quyền thẳng tắp rơi vào hắn lồng ngực. Một quyền này, kém chút xuyên qua hắn lồng ngực, miệng phun máu tươi, từ trên cao rơi xuống. Trận chiến đấu này cũng không tiếp tục quá lâu thời gian, thời gian một chén trà công phu mà thôi, trừ ra Ngọc Hà tiền tử còn tại đau khổ rẽ rùa bên ngoài, hai người khác đều đã là bại, bị trấn áp. Thế nào sẽ như thế cường? Ngọc Hà tiên tử dung nhan trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm mại lăn lư, nắm chặt cánh liễu cánh tay đang run rẩy. Mà những cái kia quan chiến người thì là đã sớm bị khiếp sợ trợn mắt há mổng, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là như vậy một cái kết cục. Ba người liên thủ, tất nhiên không địch lại đối phương một người. thậm chí đã có thượng cổ động thiên đệ tử thấy tình thế không ổn, dự định trong bóng tối chạy đi, lại bị thái huyền môn đệ tử liên thủ ngăn lại, dù sao trước đó bị lần ép quá thảm rồi, há có thể khiến cái này người từ dưới mí mắt chạy đi. Nguyên bản khí thế hung hung một chúng thượng cổ động thiên đệ tử, giờ phút này sắc mặt rất là khó coi. Mà trên bầu trời chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Tại Lâm Nhất trấn cuồng bạo thế công giới Ngọc Hà tiên tử cũng khó có thể chống, bị cái kia bát không ngừng ho ra máu, đỏ tuyết trắng vấy Cứ việc thể nội tiên thiên dấu đều mở ra, nhưng vẫn như cũng không làm nên chuyện gì dương. Trong dấu với thiên dấu vốn phải là nghiêng về một bên xu thế, nhưng hôm nay lại đổ tới. Không phải thiên dấu không địch lại trong đấu, như luận thần tàng bên trong, lý năng triệu, ẩn chứa linh khí, Ngọc Hà tiên tử tuyệt đối ổn ép Lâm Nhất Trần. Mà nếu luận linh khí chất lượng, Lâm Nhất Trần tối thiểu quang đối phương mấy con phố, đây cũng là thần ma có thể cùng cảnh vô địch, vượt biên chiến đấu cơ sở. Nên kết thúc. Làm Lâm Nhất Trần âm thanh vang lên lần nữa lúc, Ngọc Hà tiên tử chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ tật lập, lớn lao cảm giác nguy cơ sạch thân. Một đôi mắt tại phía ra đại bố, đại yêu lên, cho Chương 964. Sắt khí Chương 964, sát ý, tiểu tiểu. Đám người chỉ nghe một tiếng vang rợn minh thành, một cái màu vàng huyết khí thần hoàn dương cánh hênh không, đại yêu lực lượng tràn ngập thiên địa. Một đôi kiên đồng tử hiện hiện trong chốc lát, Ngọc Hà tiên tử thậm chí cũng không kịp phản ứng, móng nhọn cuốn theo hùng hậu thần ma lực lượng cùng đại yêu lực lượng rơi xuống. Dưới vết chân không độ lớn, tại cái kia Ngọc Hà tiên tử trên thân thể mềm mại vạch ra ba đạo sâu đũ thấy xương vết máu, liền ngay cả bảo vật cảnh liễu đều bị cái kia chặt đứt thành hai đoạn. A! Một tiếng hét thảm, làm cho những cái kia thượng cổ động thiên thế lực đệ tử hẩn Bởi vì theo sát hắn sau một cái màu vàng mỏng nhọn liền giữ lại nửa tự tuyết trắng cái cổ, đem nó nhấc lên. Lúc này Lâm Nhất Trần, hai mắt kiên đồng tử, tay hòa mỏng nhọn, tại đại yêu lực lượng cùng thần ma lực lượng tràn ngập dưới, thân thể bốn phía tinh vân lưu chuyển 910, phía sau thần hoàn dương cánh, dị tướng giò người. Trong mắt hắn, không có nửa điểm thương hương tiếng ngọc, chỉ có lạnh lùng cùng sát ý ngọc Hà tiên tử cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt đều đỏ lên như muốn nhỏ máu bình thường, đang cực lực Nhưng cái kiếm màu vàng nhọn gắt gao chế trụ, tựa như thép mặc kệ dễ cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Nhất Trần, mau mau thẳng Ngọc Hà tử Có thượng cổ động tiên đệ tử không đành lòng, trăn mắt quá mắng. Xinh đẹp như vậy tuyệt luôn người, đối phương cũng có thể hạ thủ được, quả thực tội không thể xá đối mặt những cái kia thượng cổ động tiên đệ tử thanh thế thảo phạt. A ba, Lâm Nhất Trần nhìn về phía những người này, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, thẳng đến ánh mắt của hắn khiến cái này người im miệng về sau, hắn mới tiếp tục xem hướng trong tay Ngọc Hà tiên tử. Thời khắc này Ngọc Hà tiên tử, hai mắt mở to, trong mắt hiện đầy tơ máu, đã mất đi dáng vẻ, nhưng càng làm cho nàng kinh khủng là cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm tử vong. Giờ khắc này, nàng không cảm thấy Lâm Nhất Trần sẽ không dám giết nàng, bởi vì lấy Lâm Nhất Trần tính tình, Vẫn đúng là không, có cái gì là hắn không dám làm. Thẳng đến trong tay Ngọc Hà Thiên tử, đã hít vào nhiều thờ ra ít, mắt thấy mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, Lâm Nhất Trần cái này bùng lòng ra màu vàng nóng nhọn, tùy ý đối phương từ trên cao rơi xuống dưới. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Nhất Trần thu liễm ký tức, bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại một chúng thượng cổ động thiên đệ tử trước mặt. Nơi này có chừng gần hơn 20 người, đại biểu cho chúng nhiều thượng cổ động thiên thế lực, thực lực không đồng nhất, có võ giả cảnh cũng có ngải mút cảnh. Giờ phút này, những này thượng cổ động thiên đệ tử Từng cái cũng không dám thở mạnh một lần, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Nhất Trần, không biết đối phương sẽ như thế nào xử trí chính mình, đương nhiên cũng không có sợ chết, ỷ vào chính mình phía sau động thiên thế lực, há miệng chính là uy hiếp, "Lâm Nhất Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta rời đi, nếu không đối đai chúng ta phía sau trưởng bối đến đây, Thái Huyền môn cũng không bảo vệ được ngươi." "Không sai, ngươi phải biết, chúng ta phía sau cũng đều là có Niết Bàn cảnh lao tổ chấn giữ, ngươi Thái Huyền môn muốn động chúng ta, tốt nhất chính mình trước cân nhắc một chút." Tại những này thượng cổ động thiên đệ tử uy hiếp dưới, những cái Thái Huyền đệ tử cũng làm một mặt lo nghĩ, dù sao những thứ này người nói cũng vô đạo lý. đánh trống giễu họ. Cảnh tỉnh một tiếng, nhưng ở đây lần nữa biến lặng ngắt như tờ. Bát hung bộ. Hai con ngươi vừa mở, Lâm Nhất Trần nhấc chân dậm xuống. Thái tổ Thánh Uy cuốn theo Bát hung bộ thần hồn trùng kích vào, một chúng thượng cổ động tiên đệ tử như gặp phải trọng truy. A, ngươi với ta làm cái gì? Là thân hồn công kích, ngươi. Tại từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, cùng hoảng sợ âm thanh giới, tại chỗ nổn ngang lộn xộn năm một màn lớn. Lâm Nhất Trần thần hồn không chỉ là tiên cảnh, càng là đã ngậm một cảnh đại mãn, lại thêm Bát hung Chương 965. Thủ hạ lưu tỉnh Chương 965, thủ hạ Lưu Tỉnh. Những này thượng cổ động tiên đệ tử không có ngay tại chỗ thức Hải phá toái vẫn lạc, đã coi như là lâm nhất Trần hạ thủ lưu Tỉnh. Còn nhìn xem làm cái gì, cho ta toàn diện cầm xuống, áp hướng chấp pháp điện, toàn bộ chân áp. Nhìn xem một chúng còn không có lấy lại tinh thần thái huyền môn đệ tử, lâm nhất Trần vừa trừng mắt hét lớn. Một tiếng như thế, những này thái huyền môn đệ tử phương phản ứng kịp, tay chân lênh lế đem những này bên trên. Cổ động tiên đệ tử cho hết trói lại, ngay cả Ngọc Hà tiên tử ba người đều không có tha. Lâm nhất Trần, ngươi cũng đã biết ngươi tại làm cái gì? Ngọc Hà tiên tử sắc mặt trắng bệnh, giọng dịu dàng ác xích chứ trước mắt kim đường thanh niên. Về phần cái kia hai cái chém yêu động thiên thanh niên, sớm đã ngất đi, là bị khiên trở về. Mang đi. Lâm Nhất Trần không để ý đến Ngọc Hà tiên tử chất vấn, phất phất tay mấy cái Thái Huyền môn đệ tử liền đem không có sức phản kháng Ngọc Hà tiên tử áp tiến vào Thái Huyền môn bên trong. Hoặc là nói Ngọc Hà tiên tử không dám cũng không thể phản kháng, nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ cần có chút dãy rủa dấu hiệu, liền sẽ đụng phải Lâm Nhất Trần như lôi đình công kích, tự tìm khổ chịu mà thôi. Nhưng nàng cũng tin tưởng vững chắc, Lâm Nhất Trần không dám giết bọn hắn những người này đương nhiên. Nếu như nàng nếu là biết Lâm Nhất Trần tại Âm Hồn Điện địa, địa giới Sở Tác Sở Vi, có lẽ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Làm Lâm Nhất Trần mang theo một chúng hùng dũng hộ vệ, khí phách hiên ngang thái huyền môn đệ tử, áp lấy một chúng thượng cổ động tiên đệ tử mênh ngông quần quật xuyên qua thái huyền môn tiến về chấp pháp điện, đây tuyệt đối là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Thế nhưng đem thái huyền môn một chúng chấp sự bị hù gần chết, càng là ngay cả Mạnh Bá cùng Lâm Nguyệt đều đã bị kinh động. Thế nào cũng không có nghĩ đến, Lâm Nhất Trần tất nhiên sẽ đem những cái kia thượng cổ động đệ tử toàn áp, trả môn, tử về điện, chuẩn bị xử lý những này thượng cổ động đệ tử. Tiểu tử này, quả thực là gan to bằng trời, chẳng lẽ liền không sợ những cái kia thượng cổ động tiên cường giả đến liệu mạng sao? Mạnh ba vô đầu một cái, đành phải là đứng dậy chạy tới chấp pháp điện. Nhưng nếu là Mạnh ba biết vẫn lạc tại Lâm Nhất Trần trong tay thượng cổ động tiên đệ tử nhân số, sợ là sẽ phải dọa đến có chạy ra thái huyền môn ý nghĩa. a. Lâm Nguyệt cũng là như thế, mỹ mắt chực nhảy, sớm biết là cái này dạng lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không đi nói cho Lâm Nhất Trần những thứ này. Thái huyền môn, chấp pháp điện. Một chúng môn đệ giải chục cái thượng động đệ tử, mênh đi tới chấp pháp điện nơi ở mà tại chấp pháp trước, thậm sớm đã chờ đợi đã lâu. Dù hắn thân là chấp pháp điện chấp sự nhiều năm, cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng đối mặt nhiều như thế thượng cổ động tiên đệ tử, cũng là tê cả ra đầu. Nhưng hắn lo lắm nhất, ngược lại là Lâm Nhất Trần. Bây giờ chấp pháp điện, người đi nhà trống, thanh liên bọn người bởi vì Lâm Nhất Trần nguyên nhân, đều đã tướng tự rời đi chấp pháp điện, chỉ có hắn một người vẫn chưa đi. Hắn biết Lâm Nhất Trần sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến đến chấp pháp điện, những ngày này hắn vẫn luôn đang chờ. Cũng chưa từng nghĩ, hai bên lại một lần nữa gặp nhau, tất nhiên sẽ là như thế tình cảnh. Thẩm Vũ Khanh lây trong đám người, đi ở đằng trước xuôi theo Lâm Nhất Trần, một mặt đăm người vẫn là tới. Thế nào? Ngươi rất hy vọng ta đến." Lâm Nhất Trần lông mày nhíu lại, phản hỏi một câu. Thẩm Võ sững sờ, lập tức gật, gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nội tâm rất là phức tạp. Một phương diện hắn hy vọng Lâm Nhất Trần nhanh chóng xử lý sạch giữa bọn hắn ân oán, lời như vậy hắn cũng không cần một mực nơm nớp lo sợ, một phương diện lại không nghĩ gặp lại Lâm Nhất Trần. "Vậy ngươi lần này tới?" Chính là Chương 968 Né giận. Chương 968 Né giận. Mà tại chấp pháp điện bên trong, Thẩm Võ cùng Lâm Nhất Trần ngồi ngay ngắn ở chấp pháp điện cao tọa phía trên, phía dưới là một đám bị thái huyền tử giam hạ thượng cổ động tiên đệ tử. Những người này từng cái đoán giận nhìn xem Cao tọa bên trên Lâm Nhất Trần, hắn không thể đem đối phương ăn sống mất người, nhưng trở ngại đối phương thần uy, lại không thể không nhịn khí tôn đấm thanh. Nội tâm đã quyết định, đợi nhà mình lao tổ ra mắt sau, tất yếu đến đây lấy lại công đạo. Lâm Nhất Trần, nói đi, ngươi nghĩ thế nào dạng? Đến loại thời điểm này, Ngọc Hà tiên tử ngược lại là bình tĩnh lại, nàng hiểu rồi Lâm Nhất Trần tất nhiên không có trực tiếp hạ tử thủ, vậy đã nói do đối phương trên thực tế cũng không muốn giết bọn hắn. Như vậy hai bên liền còn có trở lại tuyển chỗ trống, đương nhiên nếu như bọn hắn muốn chống lời nói, mặc dù tính mệnh không lo, nhưng cũng tránh không được một nhã. Cao tọa phía trên Lâm Nhất Trần một tay nâng cầm lên, một tay ngón tay tại cao tọa bên trên có tự gó cái lấy, ánh mắt từ mọi người tại đây trên thân từng cái đảo qua, tự hồn là đang cân nhắc thế nào xử lý những người này như thế. Mà một bên Thẩm Võ thì là không nói một lời, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, không biết đối phương sẽ thế nào giải quyết những này thượng cổ động thiên đệ tử. Giết các ngươi, đối với Thái Huyền môn tới nói xác thực không có cái gì chỗ tốt có thể nói. Rốt cục, Lâm Nhất Trần lên tiếng, câu đầu tiên liền để ở đây những cái kia thượng cổ động đệ tử thở dài một hơi, chí ít mệnh là bảo vệ, cũng không giết các ngươi, Thái Huyền môn cũng chưa chắc an bình. Ngay sau đó một câu, lại để cho ở đây thượng cổ động thiên đệ tử tâm cũng đi theo treo lên. Ngọc Hà tiên tử không nói một lời, hắn biết Lâm Nhất Trần nên ra điều kiện. Chỉ cần tại nàng cho phép phạm vi bên trong, trên thực tế nàng sẽ không từ tuyệt. Cái này dạng đi, các ngươi sinh ở thượng cổ cái kia tu hành tài nguyên phong phú thời đại, tất nhiên trên người có chỗ chứa tàng, vậy liền cầm linh tinh đến bảo mệnh đi, cũng coi là cho các ngươi một bài học. Cuối cùng, Lâm Nhất Trần nhìn như chật vật hạ lựa chọn. Linh tinh. Những cái kia thượng cổ động thiên đệ tử nghe vậy, không khỏi thở dài ra một hơi, thân là thượng cổ người tu luyện, trên người của bọn hắn xác thực hoặc nhiều hoặc ít có không ít linh tinh trong tay. Tuất, chúng ta có thể cho ngươi linh tinh, nhanh chóng thả chúng ta. Có thượng cổ động thiên đệ tử đã không thể chờ đợi, hắn chỉ là đến đây nhìn một cái náo nhiệt mà thôi, không nghĩ tới thai họa bất ngờ, đem chính mình cũng cho góp đi vào. Linh tinh trên người hắn cũng không ít, ngược lại là không bị tổn hại trở ngại. Không sai, chúng ta có thể cho ngươi linh tinh, mau mau thả chúng ta. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai, lộn xộn âm thanh, lập tức tràn ngập toàn bộ chấp pháp điện. Im ngay. Nhìn phía dưới cái kia mồm năm miệng 10 thượng cổ động thiên đệ tử, Lâm Nhất Trần hét lớn một tiếng, thể nội tam trọng đại viên mãn khí tức xung ra, bao phủ toàn bộ chấp pháp điện, dị tướng bay lên không. Màu vàng tinh vân sáng chói, đại yêu thần Hoàng Dương cánh bay lên không hình dáng. Lập tức, ở đây biến lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đều là hoảng sợ nhìn về phía cái tiết như cũng ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên thanh niên. Từ lâu đến cuối, đối phương thậm chí là di chuyển cũng không từng động đậy một lần, khí tức kia liền, triệu tốt, đã ép tất cả mọi người lạnh mình. Liền xem như Ngọc Hà tiên tử cùng tà võ, cùng với nút trong bóng tối thăm dò La Nguyệt, đều là ngực khó chịu, huyết khí lưu chuyển thông. Xem ra ta còn là khinh thường các ngươi a, đều thẳng giấu có sao. Lâm Nhất chân lấy, ánh mắt rơi vào một thượng cổ động thiên đệ tử trên thân, ánh mắt lóe ra Nóc Hà tiên tử bỗng cảm giác không ổn, nàng sáng sớm liền cảm thấy Lâm Nhất Trần không biết cái này sao tùy tiện buông tha bọn hắn, hiện tại xem ra nàng đoán không sai. Chương 969, giá trị. Chương 969, giá trị. Như vậy đi, ta Lâm Nhất Trần cũng không phải không giảng đạo lý người, ngày một cảnh một vạn linh tinh tiên tiên cả nhà. 10 vạn đi. Lâm Nhất Trần nói nhẹ nhàng linh hoạt, lại không đem phía dưới một chúng thượng cổ động tiên đệ tử dọa đến gần chết. Liền ngay cả Lâm Nguyệt cùng Thẩm Võ Đôn là sai kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn xem Lâm Nhất Trần, công phu sư tử ngoạn bọn hắn ngược lại là gặp qua, cũng không có gặp qua như thế lớn à. Ngay một cảnh một vạn linh tinh, lấy linh tinh giá trị, một vạn linh tinh đều đủ để tạo ra 10 cái trăm cái ngày muốt cảnh tiên mới. Một vạn linh tinh, người lâm nhất trần thế nào không đi cướp, cho dù là thời kỳ thượng cổ, ta một tháng tài nguyên tu luyện mới hai khối linh tinh mà thôi. Một cái ngải muốt cảnh thượng cổ người tu luyện đột nhiên trận to trong mắt 707, một vạn linh tinh giết hắn cũng không bỏ ra nổi tới này, sao nhiều nga ngọc hà tiên tử cũng là giật ngại mình, phải biết theo lâm nhất trần nói, muốn bảo đảm nàng mệnh liền cần 10 vạn linh tinh. 10 vạn linh tinh, trừ phi đem toàn bộ ngọc động thiên đều cho trống không thể. Cái này, có phải hay không có chút nhiều lắm? Trbao không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng nói ra: "Liền ngay cả hắn đều có chút nhìn không được, đây chính là linh tinh, không phải linh thạch." Nghe được Thẩm Võ Đô nói như vậy, Lâm Nhất Trần có chút lúng túng gai gai sau nào trước, hắn ngược lại là không biết linh tinh giá trị cùng chân quý, vốn là thuận miệng nói mà thôi. Hắn còn tưởng rằng linh tinh tại thời kỳ thượng cổ cùng hiện nay linh thạch không sai biệt lắm đâu, cho nên mới sẽ có như thế vừa ra nháo kịch. Vậy liền ngày một cảnh 1000 linh tinh, tiên tiên cảnh 1 vạn linh tinh đi." Lâm Nhất Trần vung tay lên, vô án kết luận: "Không có khả năng, Lâm Nhất Trần ngươi đừng khinh người quá đáng." Liên xem như an cấp trắng trận cũng không có người dạng này a. Một chúng thượng cổ động thiên đệ tử có kêu khổ thấu trời, cũng có giận trong lửa đốt. Từng cái căm tức nhìn trước mắt Lâm Nhất Trần, tựa hồ hận không thể sẽ xác hắn. Mà Lâm Nhất Trần thì là mắt lạnh nhìn những người này, tâm mắt lánh mang thỉnh phảng sẽ qua. Đi. Nhưng mà, là một tiếng chữ, hành, từ Ngọc Hà tiên tử trong miệng chuyển ra lúc, tất cả mọi người là khó có thể tin, "Sát e đạ, nhìn xem Ngọc Hà tiên tử, tuyệt đối không ngờ rằng Ngọc Hà tiên tử tất nhiên sẽ thỏa hiệp." Trên thực tế, Ngọc Hà tiên tử cũng là không có cách nào, nàng nhìn thấy Lâm Nhất Trần đấy mắt lạnh mang, nếu như nàng không đáp ứng Nàng không nghi ngờ Lâm Nhất Trần sẽ ra tay. <cười> Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lâm Nhất Trần hẻ cười lạnh, đáy mắt hàn mang cũng nội liếm, chỉ cần có người dẫn đầu, hắn không sợ những người này sẽ không khuất phục Nhưng trên người của ta không có như thế nhiều linh tinh, yêu cầu trở lại trong động thiên đi lấy. Ngọc Hà tiên tử lời nói, nhường một số thượng cổ động thiên đệ tử giống như hiểu rồi cái gì như thế, vội vàng nhau nhau nói ra, ta cũng nguyện ý. Đúng, chúng ta đều nguyện ý, nhưng chúng ta trên thân cũng tiếp rằng này nhiều linh tinh, trừ phi ngươi thả chúng ta trở lại trong động thiên mang tới. Nộp Hà tiên tử kinh ngạc nhìn xem những này dành trước sợ sau thượng cổ động thiên đệ tử, nàng thế nhưng là dự định thật xuất ra linh tinh đến, mà không phải đi du nghịch cái gì chó xiếc. Nhưng rất rõ ràng, những người này hiểu lầm nàng lời nói bên trong ý tứ. Người sáng suốt đều nhìn ra, mấy cái này thượng cổ động thiên đệ tử, rõ ràng là không nghĩ cho. Trong mắt bọn họ, chỉ cần mình về tới động thiên bên trong, liền xem Như Lâm nhất trần lại có thể bắt bọn hắn thế nào dạng. Tuy nói những này thượng cổ động tiên niết bàn cảnh lao tổ còn không có ra mắt, cũng không nên quên đi, bọn hắn động thiên bên trong, nhưng có tiên tiên cảnh cường giả thiên tài, thậm chí là nửa bước bàn cảnh cường giả. Chương 970. Tiên tử lựa chọn. Chương 970, tiên tử lựa chọn. Lâm Nhất Trần một chất địa, huyện hóa ra thường nhân hình dạng, trốn ở sau bên cạnh quan sát Ngọc Hà tiên tử cùng Lâm Nguyệt mấy người cũng len lén thu hồi đầu. Tại đại yêu lực lượng cùng thần ma lực lượng ra chỉ dưới, Lâm Nhất Trần giống như địa ngục sứ giả bàn răng lâm, vi áp tung khắp đám người phía trên, làm cho người không dét mà run. Thả các ngươi trở về lấy, các ngươi thật coi ta là thành kẻ ngu sao. Lâm Nhất Trần khinh thường hư lệnh, các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi có nhất bản cường giả Ta Lâm Nhất Trần liền sẽ kiêng kỵ các người, Tương phản, ta Lâm Nhất Trần sẽ phụng bồi tới cùng đứng ở một bên Lâm Nguyệt lúc này cũng đối trước mắt Lâm Nhất Trần mê mang đứng lên, cảm giác hiện tại Lâm Nhất Trần cùng trước kia Lâm Nhất Trần không phải cùng là một người, mặc dù cùng dạng đều là nhân tộc hình thái. Vậy ngươi đến tụt cùng nghĩ thế nào dạng? Vậy ngươi còn không bằng thẳng tiếp giết chúng ta. Là Khả sát bất khả nhục Lâm Nhất Trần, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Thượng cổ động thiên các đệ tử, một năm miệng mười phần bác, tuy biết lực không địch lại, nhưng là Lâm Nhất Trần quá phận yêu cầu, thực phá vỡ bọn hắn danh dự cuối cùng. Đang nghĩ bảo mệnh lại không nghĩ rủi do ra hòa nhóm, thật không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Lâm Nhất Trần với này, một đám tiểu lấy là đương nhiên không có hứng thú, hắn nói như vậy mục đích, hoàn toàn chính là vì chọc giận Ngọc Hà tiên tử. Ngọc Hà tiên tử lúc này đã bị phế bỏ vũ lực, đối mặt Lâm Nhất Trần cứu cư áp, nàng lúc này cũng là bó tay toàn tập. Không nói tiếng nào tại chúng trong đám người, răng trắng cắn môi giới, đều muốn cắn chảy ra máu, thế nhưng là cũng nghĩ không ra được một cái thập toàn thập mỹ giải quyết xử lý. Chính như tiên tử hào nói, thần ma nhất tộc cùng bọn hắn thượng cổ đồng tiên, không hẳn vậy là bằng hữu, cũng không hẳn vậy là nhân. Lâm Nhất Trần như bây giờ làm, liền hoàn toàn là vì lôi kéo bằng hữu, nếu như bằng hữu không chiếm được, như vậy liền chết Hiện tại loại cục diện này quyền chủ động thật ra thì không nắm giữ tại Lâm Nhất Trần trong tay, hoàn toàn nắm giữ tại Ngọc Hà Tiên tử trong tay. Liên nhìn hắn Ngọc Hà Tiên tử có chịu hay không bông xuống mặt mũi này thấp cái đầu. Dù sao nơi này tồn tại thật nhiều thượng cổ động thiên thế lực tiên tiên cảnh thiên tài, nếu như liền cái này dạng bất lạc, hắn Ngọc Hà Tiên tử cũng không biết nên thế nào giao độ, nên thế nào đối mặt thượng cổ động thiên thế lực nhiếp bản người. Kiếm bạc nổ trương bầu không khí không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, phía dưới thượng cổ động thiên thế lực không ngừng phản kháng không ngừng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Nhất Trần bất quá là tiên tiên cảnh viễn mãn người. Bọn hắn trong đó ngày muốt cảnh nhất trọng viên mãn người cũng không phải số ít. Cứ như vậy bị Lâm Nhất Trần đánh bại, quả thực phi thường mất mặt, mặc dù đối diện thực lực là tuyệt đối nghiệt ép. Bọn hắn cũng không biết tại sao tiên tiên cảnh viên mãn Lâm Nhất Trần có như thế biến thái áp chế lực. Thân hồn lực lượng càng là có thể xưng ngày muốt đại viên mãn, tất cả tất cả đều là như thế không thể tưởng tượng. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Lâm Nhất Trần biến thái cùng cứu tự áp là bọn hắn hoàn toàn chịu không được. Linh tinh chúng ta có thể cho ngươi một bộ phận, nhưng là như lời ngươi nói một vạn cùng 10 vạn, ta cảm giác căn bản chính là thiên phương dạ cũng chính là ngươi Lâm Nhất Trần Biến tướng muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Lâm Nhất Trần, nói ra điều kiện của ngươi đi, ta đại biểu thượng cổ động thiên đến cùng ngươi đàm phán. Ngọc Hà tiên tử yếu đối vô lực âm thanh phá vỡ cái này kiếm bạc nộ chương bầu không khí. Ngọc Hà tiên tử nói tới ra cái này một lời nói, hẳn là Lâm Ý thì thần mong muốn nghe được một lời nói a mới. Chương 971. Không dứt. Chương 971. Khấu dứt. Rất tốt, đảng chính là ngươi câu nói này. Lâm Nhất Trần trong lòng Lý Biên Nhi thầm nghĩ cũng may thượng cổ động thiên đám người này còn không có ngốc đến được hạn, trước mắt chỉ ít Ngọc Hà tiên tử vẫn là tình táo. Dù sao nàng là bọn này thượng cổ động tiên trong thế lực người nổi bật, cũng là đám người này ký thác tinh thần cùng linh hồn trụ cột. Như vậy liền mời nói ra điều kiện của người a. Ngọc Hà tiên tử chưa từng có cảm giác chính mình như thế nghèo túng cùng bất đắc di qua. 84 số 0, Lâm Nhất Trần mang cho nó uy áp quả thực là không thể nghịch, mặc dù đã bị đánh bại trên mặt đất. Nhưng là nội tâm của hắn y nguyên phi thường mê hoặc, tại sao Lâm Nhất Trần sẽ có như thế cường đại thần hồn lực lượng? Nhưng là so với mọi người càng mê hoặc, hẳn là Lâm Nhất Trần bản nhân. Ngươi dẫn đầu thượng cổ động tiên thế lực, từ đó sau này không thể đối địch với ta, lại tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm, ta gọi đến các ngươi. Các ngươi phải hỏa tốc đối tới." Lâm Nhất Trần cái này một lời nói, để mọi người trong nháy mắt hiểu rồi Lâm Nhất Trần mục đích. Thượng Cổ Động thiên những người này cũng đều hiểu rồi, cứng đối cứng căn bản là một cái cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn, liền trước mắt mà kệ, đáp ứng hắn điều kiện này, là bọn hắn đường ra duy nhất. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Ngọc Hà Tiên tử nội tâm đi qua cực kỳ kịch liệt một tranh, tại vừa đi vừa về lựa chọn ở giữa, cuối cùng vẫn đáp ứng Lâm Nhất Trần yêu cầu này. "Ngươi đừng đáp ứng, như thế sớm a, ta đã có nói xong đầu." Thượng Cổ Động Tiên mặt khác, những cái kia người đều tại nhau nhau nghị luận, nghe được hắn câu nói này, không khỏi tức giận đàn sen. Bọn hắn chưa từng thấy qua như thế không biết liêm sỉ người, rõ ràng đều đáp ứng hắn, thế nào còn muốn tạm thời thêm điều kiện. Ta có nói yêu cầu của ta dẫn hết à, Người liền đáp ứng. Bất quá cũng đúng là như thế, hắn Lâm Nhất Trần sắc thực còn không có nói hết lời, mà Ngọc Hà tiên tử liền trước giờ làm ra trả lời. Như vậy liền mời Lâm Nhất Trần nói ra ngươi còn lại điều kiện đi. Ngọc Hà tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, răng trắng căng cứng, trong đôi mắt lưu chuyển lên băng tinh một dạng trong veo nước mắt, hiển nhiên, Ngọc Hà tiên tử chưa từng có bị cái này dạng nhục áp chế qua đương nhiên, tại Lâm Nhất Trần trước mặt, tự nhiên là chúng cuộc đời các, vô luận nam nữ, Lâm Nguyệt khẳng định bài trừ bên ngoài. Còn có đương nhiên chính là linh tinh sự tình, các người tất nhiên không có một vạn, 10 vạn, như vậy luôn, có hàng trăm hàng ngàn à, đám người được nghe đều là tức giận, không nghĩ tới hắn vẫn là bóp lấy linh tinh sự tình không thả. Không Ngọc Hà tiên tử nhiều lần suy nghĩ, cảm giác kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, trước mắt đáp ứng hắn hẳn là đúng lựa chọn. Cái khác thượng cổ động thiên thế lực nghe hắn, cảm giác cũng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Dù sao lưu đến thanh sơn trại, không sợ không tuổi đốt, 100 liền 100 đi. Các người tiên tiên cảnh liền 100, ngay một cảnh liền 1000 đi. Lâm Nhất chân giọng nói lộ ra là như vậy hời hợt, vẻ mặt là như vậy tùy tính. Tựa như uống một ngụm nước sôi để mỗi cái kia dạng đơn giản, nhưng là thượng cổ động tiên thế lực nhỏm, lại là khí miệng phun máu tươi, thật sự là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Bởi vậy tính ra, hắn Lâm Nhất Trần có thể đạt được rất nhiều thượng cổ linh tinh 29 đối với Lâm Nhất Trần tu luyện tới nói, cũng là một cánh tay đắc lực, mặc dù Lâm Nhất Trần cũng không phải là dựa vào linh tinh đạt được thực lực bây giờ. Lần này yêu cầu của ngươi dẫn hết ta. Ngọc Hà tiên tử hừ hừ mà hỏi. Đương nhiên còn không có, vì ước thúc các ngươi, tỉnh các ngươi lần lộng, miệng ước định đương nhiên là không được, đương nhiên yêu cầu các ngươi lưu lại các bên trong một cái. Với tư cách hai bên hiệp thường sứ giả, chứng 972, lo lắng, chứng 972, lo lắng, Ngọc Hà tiên tử tâm khỏa bên cạnh hơi hồi hộp một chút, liền biết tiểu tử này ngẹn không ra cái gì tốt cái rắm Như thế nói rất rõ ràng chính là muốn lưu lại ta đi. Ngọc Hà tiên tử tâm khỏa bên cạnh đã sớm đem Lâm Nhất Trần nhà trùm lên trên giới hạ thăm hỏi mấy lần. Lâm Nhất Trần vẫn là cái kia một bộ cà lơ phất lơ, không yên lòng dạng tử. Hán đương nhiên sẽ không bận tâm như vậy nhiều. Hắn vì chỉ là bản thân lợi ích mà thôi đối với những này vốn không quen biết thượng cổ động tiên con cháu, hắn cũng không có cái gì dễ nói, cũng chỉ bất quá là để bọn hắn phá tiền tiêu 13 thai mà thôi, hắn nhưng cũng không cảm thấy mình như thế làm có cái gì sai lầm. Như vậy liền mời Ngọc Hà tiên tử lưu lại, ở chỗ này với tư cách hai bên giao lưu sứ giả, để ta Thái Huyền môn cùng thượng cổ động thiên hữu hảo hài hòa ở chung. Lâm Nhất Trần đàng hoàng trị trọng đối tất cả mọi người ở đây tuyên cáo, tựa như hoàng đế đối thần dân ra lệnh một dạng uy nghiêm trọng. Thượng cổ động tiên người, mặc dù có chỗ bất mãn, tại miệng không ngừng lẩm bẩm, nhưng vì kế hoạch hôm nay, không còn cách nào khác, trừ ra phương pháp này. không có cái khác biện pháp tốt hơn đại nạn ập đầu riêng phần mình phi, nói một chút cũng không, dạ, nhưng Ngọc Hà tiên tử với tư cách trong đó lãnh tụ, đương nhiên là ngẩn đầu ưỡn ngực, không chút nào sợ lâm nhất Trần khiêu Khích. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng đáp ứng đem những cái kia linh tinh cho ngươi. Nhưng là ngươi phải bảo đảm ta tộc nhân khác an toàn trở về thượng cổ độc thiên, nếu không ta Ngọc Hà tiên tử chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mới vừa rồi còn vì chính mình đánh lấy tiểu toán bản cái khác thượng cổ động tiên thị khóa đệ tử, giờ này khắc này, vậy mà vì mình những cái kia bận ích kỷ ý nghĩ cảm nhận được sâu đau tội ác cảm giác. Không nghĩ tới Ngọc Hà tiên tử đều đã bản thân khó bảo toàn Còn đang vì chúng ta những người này lo lắng lấy. Thế cùng tiên tử cùng tồn vong, thế cùng tiên tử cùng tồn vong. Mọi người không muốn cái này dạng, chỉ cần chúng ta có thể cùng hại ở chung, mọi người vẫn là bình an vô sự. Lâm Nhất Trần mới không muốn xem loại này phiến tình hình tượng, hắn chỉ để ý hắn có thể hay không đạt được những cái kia linh tinh, cùng với có thể hay không lưu được Ngọc Hà tiên tử làm con tin. Dù sao ở cái thế giới này, chỉ có cường giả mới là sinh tồn vương đạo, cái khác lễ mề chậm chạm hành vi, cuối cùng chỉ có thể gây nên người vào chỗ chết. Được rồi, không được cấm ý, muốn đi liền đi, lưu lại các ngươi linh tinh, các ngươi lại nhiều đợi một khắc chung. liền muốn các ngươi tốt nhìn. Lâm nhất Trần không nhịn được nói: "Ngọc Hà tiên tử, bảo trọng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp nên đón ngươi đi. Mọi người đi mau trên đường, cẩn thận. Tại linh khí chưa hoàn toàn khôi phục trước đó, mọi người không nên khinh cử vận động. Còn lại thượng cổ động thiên con cháu lưu lại chính mình linh tinh liền nên ngang rồi đi, cái lưu Ngọc Hà tiên tử tại Hàn Thái huyền môn. Người tội à, đem chúng ta Ngọc Hà tiên tử mang đến khách phòng, hảo hảo chiêu đãi, nếu như Ngọc Hà tiên tử nói dối, ta bắt các ngươi thử hỏi. Ý kia thần, ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không có việc gì 383" Ta hiện tại lo lắng ngay tại lúc này, linh khí khôi phục như thế nhanh, cự ly này một ngày đến thời gian sẽ càng ngày càng gần. Lâm Nhất Trần, tâm khảm mặt ý nguyên không bỏ xuống được món kia tử thi sự tình. Gia tộc họ bên cạnh trưởng lão đều đối với hắn kiêng kỵ có thừa, huống hồ lại là hút thiên địa tử thi khí tức, đến lớn mạnh chính mình một loại quái vật. Quả thực nhường Lâm Nhất Trần cảm nhận được đau đầu, nhà kia hỏa cách mình quê hương còn như vậy gần, hắn phi thường lo lắng cho mình trưởng lão cùng với các hương thân. Mặc dù mình sông sáo bên ngoài nhiều năm, nhưng là người đối diện hương tình vẫn là không quên được, quê quán đều là như vậy thân thiết cùng ôn Chương 973. Nhất niệm thần ma Chương 973, nhất nhiệm thần ma. Tứ cương tri địa, tông tộc bộ lạc thế lực chúng nhiều, cực bắc nơi có hắn Thiên tông đạo, cho nên nói không có trước kia huy hoàng, nhưng cũng là cực bắc nơi lãnh thủ người. Nam cương nơi, cường giả xuôn sao, tranh đoạt không lứt. Tây xuyên cảnh nội, cách cục hay thay đổi, linh khí bạo dạn đông nguyên khu vực, ngư long hô tạm, thế lực khổng lồ. Từ xưa đến nay, thần ma người, đều là lấy tu hành lấy căn, mỗi một vị thần ma tu hành, có thể xương kỳ tích. Trong lúc đó chịu tra tấn cùng thống khổ vô số kể. Trải qua sinh ly tử biệt càng là không thành vấn đề, sở dĩ có thể trở thành thần ma. Đương nhiên là đã trải qua chúng người thường không thể trải qua thống khổ, bách luyện vương thành thép. Nhưng mà thế giới pháp tắc bên trong đều là có như vậy một vị ngoại lệ lại ngoại lệ tồn tại, nhìn trung đại thiên thế giới, ngàn vạn năm đến nay, còn không có một người có thể giống Lâm Nhất Trần một dạng. Cái khác thần ma người đều dựa vào tu luyện cùng đạo hạnh thâm hậu đến gấp dùng đối thủ, nhưng mà Lâm Nhất Trần lại là một ngoại lệ. Cái khác thần ma người tu luyện đều dựa vào từng giờ từng phút tích lũy, đặt tới thần ma cảnh giới, Lâm Nhất Trần thì cùng loại với tất cả đều là bản thân ta sử dụng, tất cả đều là ta có thể sử dụng nguyên tắc. Cái gì cái gọi là tu luyện thần ma chẳng qua là nhất niệm thần ma thôi. Hắn lâm nhất chân hoàn toàn chính xác chính là như thế phế lối, chỉ là chính hắn còn không biết mà thôi, dám hỏi thế gian phế lối có thể có mấy người. Vẹn vẹn lâm nhất trần một người mà thôi. Cái gọi là bát hoang cảnh nội, phần lớn là một số thượng cổ linh thú, linh minh, cộng thêm một số cứu cực tu luyện linh dược. Nhưng là bát hoang cảnh nội hung hiểm phức tạp, môn hình vận trạm, liền xem như tiên tiên cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện xuất nhập. Tương truyền có thật nhiều niết bàn cường giả nhập trong đó tu luyện thành chính quả, đương nhiên cũng cũng có rất nhiều niết bàn cường giả mất mạng ở đây, Hán trình độ hung hiểm không cần nói cũng biết, đương nhiên cao phong hiểm liền có cao hồi báo, nếu có thể ở cái này khóa phiên vân Đương nhiên là không ai bị nổi đại nhân vật. 16 biển thì càng dễ nói, bộ lạc lãnh tụ phần lớn là một số lựa bước niết bàn, niết bàn cường giả đều không nhất định tồn tại, nhưng là 16 biển các lãnh tụ cũng không phải ăn chay. Bọn hắn cả ngày du tẩu tại lục địa cùng hải dương ở giữa, đã sớm luyện thành một thân sống lượng cư bản lĩnh, bởi vì 16 biển khoảng cách đại lục qua xa, cũng đã rất ít có tứ cương bên trong cường giả tiến đến quá yếu nhiễu bọn hắn. Hai bên cũng liền bình an vô sự như thế chút năm, nhưng là dưới mắt khí khôi phục cực nhanh, các cường giả đều đang không ngừng khôi phục. Dưới mắt chỉ có nhanh tăng cường bản thân, mới là duy nhất lựa chọn chính xác. Trước mắt tại tất cả mọi người trong nhận thức biết bên cạnh cũng liền như thế lớn thiên địa nhưng là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân có hay không ngoại giới cường giả hoặc là nói ngoại giới trí Tôn người công đáp án là khẳng định có lẽ bọn hắn những người này cãi nhau hầm ý tại những cái tiêu cường giả trí Tôn xem ra chính là con nít danh không đáng giá nhắc tới Lâm nhất Trần đột nhiên nhớ tới cái kêu vạn Sơn trên thân còn đeo một đường lệnh bài mặc dù thiên tử hào đã đáp ứng hắn sẽ giúp hắn tìm trở về nhưng bây giờ Lâm nhất chủ đã trở không k linh khí khôi phục nhanh như vậy chẳng lấy chố sẽ có niết bản thức tỉnh cho đến lúc đó co như tử, lý tốt, mình có cùng Niết Bàn cường giảm một trận chiến thực lực. Nhưng hắn Lâm Nhất Trần cũng không ngốc, coi như mình thần thông quảng đại, nhưng vẫn là đơn thương độc mã, ác hổ nan đỡ đàn sói, hắn vẫn là hiểu được đạo lý này. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua trong tay mình linh tinh, trực tiếp chuyển tay đem hắn giao cho Lâm Nguyệt. Ngươi cầm lấy đi an dưỡng đi, đối ngươi thương thế khôi phục hẳn là rất có ích lợi. A, như thế nhiều, ta thế nào tiêu hóa được? Khen thưởng chia sẻ báo cáo bình lục ở chương 974. Ma Uyên Tông. Chương 974, Ma Uyên Tông. Không có việc gì, ngươi tự tự dùng, hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Đùa gì thế? Cái gì gọi đủ một quãng thời gian, rõ ràng đủ mười mấy năm, đây chính là bọn hắn thượng cổ động thiên những người kia nhọc nhắn khổ sở tích lũy rất lâu rất lâu mới tụ tập lại tại Phú bất quá nhìn Lâm Nhất chủ cái này dạng phòng khinh vân đạm dạng tử, Lâm Nguyệt ngược lại là phi thường quen thuộc, dù sao hắn nhưng là Phương Bắc Vương con trai nhà. Mặc dù Lâm Nhất Trần vẫn luôn không muốn thừa nhận chính mình cái này thân phận, nhưng không thể không nói, hắn Vương Bắc Vương con trai khí chất cùng uy nghiêm một chút cũng không có rơi xuống. Dưới mắt Lâm Nhất Trần phi thường nghĩ giải quyết chính là quê quán cái kia tàn bạo tử thi, làm sao nhà kia hỏa là nửa bước vương đạo, liền để cho người ta bở Nam Cương nơi có lẽ có giải quyết tử thi vũ khí cực phẩm, dù sao Nam Cương nhiều lấy rắn độc manh thu lấy cần, bên kia cao thủ có thể thông qua đặc thù nào đó ngâm tụng hoặc 183 người thủ thế, đến tiêu diệt dị thú quái linh. Việc này không nên chậm trễ, nói đi là đi, an bài tốt Huyền Thiên môn rất nhiều công việc, giám phó sư đệ sở sáng phi trấn thủ, chờ đợi Huyền Thiên môn niết bàn cường giả khôi phục. Mang lên Lâm Nguyệt, hai người liền xuất phát, trạm thứ nhất, Nam Cương cửa lớn, Thương Lâm tông, trưởng môn la giật phi, nửa Tương truyền am tốc nhanh chóng, cường giả bên trong, số 1 là vì số không nhiều tốc độ đánh hình tuyển thủ. Nam Cương đại đa số đều thuộc về Ma Huyên Tông, nơi lấy yêu khí cùng linh khí giắc rối phức tạp, không phân trên dưới. Bên ngoài, đi, thêm Ma Huyên Tông đều am hiểu chế dược, phiêu tán ra tới dược khí lại đi thành đặc biệt dự vụ, hoặc chữa trị, hoặc tất sát, nếu như không phải cường giả trí tôn, còn không người dám bước vào Nam Cương một bước. Chính là hắn thiên tự hào, có túi càn khôn gia chỉ, cũng không dám tùy tiện đến tận đây, nghe tiếng mất mạng cũng không phải là tin đồn. Hắn Lâm Nhất Trần có bát hung bộ gia chỉ, cộng thêm đại yêu lực lượng thân, như gió, theo sát sau, ảnh đi, không cần nửa tháng, liền đã đến Nam Cương địa giới. Cư bác nơi cùng Nam Cương nơi có tầng một rõ ràng phân giới tầng, nhan sắc hơi tím, khói trắng lượn lờ, say lòng người tim gan, nếu là ngày mốt cảnh người tu luyện đến đây tuyệt đối sẽ bởi vì cái này trong sương mù mê vẫn thành phần mê thất bản thân, chết tại lưỡng địa giao giới, trên đất trắng ngần bạch cốt chính là chứng minh tốt nhất. Chớ xem thường tầng này từ sắc bình thường, nó thế nhưng là giết người ở vô hình săn giết máy móc, nhưng Lâm Nhất Trần là người phương nào? Hắn một chút liền nhìn trong cái này nhân tài kết xuất. lòng bàn tay phát lực, Bát hung quyền thuận thế đánh ra. Phá cho ta ầm ầm, rang vẹn đánh ra một người trưởng thành như vậy lớn lỗ hổng, Lâm Nguyệt ngược lại là không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Dù sao Lâm Nhất Trần vốn chính là một cái quái vật cấp bậc tồn tại. Đi theo ta, giảm bớt hô hấp tần suất, cầm cái khăn tay đem miệng mũi che lớp đến, nơi đây khí độc tràn ngập, cẩn thận cho thỏa đáng. "Từ Mân, cho ngươi một cái khất lựa." Lâm Nhất Trần không chút khách khí tạt qua, từng tia thiếu nữ đặc biệt mùi thơm đập vào mặt, cho dù Lâm Nhất Trần là cái sắt thép thằng nam, cũng khó tránh khỏi thể sát tinh thần chấn động. Vượt qua trước mắt Dương Mù Linh, đã đến Ma Huyễn Tông lãnh địa. Không cần đã lâu, Lâm Nhất chủi hai người đã đến chỗ Nam Cương Quận, Thành, Nam lớn rồi, tự nhiên là thân kinh chiến, đang không ngừng trong chiến đấu thăng hoa chính mình. Làm sao thiên phú quả thực có hạ, trước mắt cũng chỉ là nửa bước miết bản năng lực chiến đấu, nhưng là tâm trí đã tiếp cận miết bản cường giả. Hai người các ngươi vì sao đến đây? Thật to gan. Trùng coi thành tướng lĩnh quá lớn. Chương 975. Tạ túc. Chương 975. Tạ túc. Mỗi ngày đều muốn đối mặt muôn hình muôn vẻ người, ngay cả Trùng coi thành tướng lĩnh đều sẽ xem sắc mặt đúng người, hắn quan sát Lâm Nhất Trần cũng chính là tiên tiên cảnh mà thôi, lại quan nữ từ kia, dáng mạo cũng không tệ. Cái kia Trùng coi thành tướng lĩnh nghĩ đến, tâm bên cạnh nghĩ đến. Đi bảo các ngươi lao đại, liền nói Lâm Nhất chờ tới. Lâm Nhất Trần không nhanh không chậm nói ra, khắp khuôn mặt là phong khinh vấn đạm, hắn mới lười đi cùng một cái thái điểu nói nhảm, mặc dù hắn hiện tại là tương đối mạnh thái điều. Hóa ra là Phương Bắc Vương Tri tử, kẻ hèn này mạ phạm, có mắt không biết thái sơn, nhìn tha thứ. Cái kia trông coi thành tướng lĩnh kém chút không ngoác mồm kinh ngạc, không nghĩ tới tướng mạo thường thường người trẻ tuổi này lại là Phương Bắc Vương Tri tử, thật sự là người không thể xem bề ngoài nhà. Cái kia trông coi thành tướng lĩnh không dám chỉ hoãn, lập tức chạy vội đi báo cáo là Cái gì? Lâm Nhất Trần, hắn đến ta Nam Cương làm cái gì? Lúc này chính vào ba tông người sáng hội. Cái này Phương Bắc Vương chi tử hồ lô quả đến cùng bàn cái gì dược La Dật Phi cũng là không hiểu ra sao, nhưng là hắn không dám sơ xuất dù sao đối phương là Phương Bắc Vương chi tử. Hơn nữa Lâm Nhất Trần còn mang theo một nữ, ngày thường cực kỳ xinh đẹp. Vậy liền đem hai người bọn họ mang vào tới đi. Được. Cái kia trông coi thành tướng linh quay người liền đi mời Lâm Nhất Trần bọn hắn. Nhà ta thành chủ cho mời, hai vị mời đi theo ta. Đi thôi. Ba người một khối đến đại khách đường. La Dật Phi đã chờ đợi ở đây đã lâu. Thành chủ, người mang đến. Được rồi, người đi xuống đi. Cái kia trông coi thành tướng lĩnh lĩnh mệnh lui ra, liền đưa lại La Dật Phi cùng Lâm Nhất Chủ, Lâm Nguyệt ba người. Hai vị mời ngồi, không biết Phương Bắc Vương chi tử đến ta Nam Cương có gì muốn làm. La Dật Phi nói chuyện vẫn là khách khí, dù sao Lâm Nhất Trần hắn lao tử thế, nhưng là Phương Bắc Vương, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Phương Bắc Vương là hắn La Dật Phi không dám tội nổi. Lâm Nhất Trần nhíu mày, hiển nhiên phi thường không hài lòng, người khác gọi hắn Phương Bắc Vương chi tử, phản phất nàng vĩnh viễn sống ở phụ vương phía dưới ánh sáng, nhưng là cái danh xưng này cũng vì hắn đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức, cũng là hắn tới lui tự nhiên giấy thông hành. Cũng không cái gì Chính là muốn đến các ngươi Nam Cương tìm đến một kiện bảo bối, yêu cầu đi ngang qua nơi đây, hy vọng thành chủ không nên làm khó, chúng ta cũng không ác ý. Ta Nam Cương trừ ra đang rượt sung túc, cũng không có cái khác bảo vật nhà, Phương Bắc Vương chi tử muốn tìm kiếm bảo vật, hẳn là hướng Tây xuyên mà đi nha. Cái này không cần thành chủ quan tâm, ta tự có phương pháp. Đã như vậy, như vậy hai vị là muốn nghỉ ngơi một đêm, vẫn là trực tiếp tiến lên. Lâm Y giật thần nhìn xem Lâm vọn mệt mỏi khuôn mặt, liền định nghỉ ngơi một đêm, hai người đã nửa tháng lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, vừa thừa dịp đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một lần. Nếu như thế, thành chủ thịnh tình không thể chối từ. Như vậy ta hai người ngay tại này nghỉ ngơi một đêm đi, ta mang theo nữ quyến hy vọng thành chủ có thể bảo hộ phải chúng ta hai người chu toàn. Đó là nhất định, ta nhất định sẽ nhiều hơn nhân lực của tra, Phương Bắc Vương chi tử cứ việc yên tâm. Xem như đến Nam Cương Trạm thứ nhất đi, an toàn đến. Sáng ngày thứ hai, Lâm Nhất Trần kêu lên Lâm Nguyệt thật sớm liền lên đường, từ biệt La Dật Phi, hai người chạy rừng đá muôn mà đi. Tương truyền cái kia khỏa có bản thạch cự nhân tồn tại, cự nhân toàn thân trên giới có bản thạch vũ trang, cầm trong tay đá kim cương cự kiếm, toàn thân, đao thương bất nhập, không có mắt không núi, ý chí sắt đá tĩnh. Chương 976. Bát mục hồn thiên thú Chương 976, bắt mục hôn tiên thú. Trong tay cự kiếm càng là có thể chạm cắt tất cả tiên thiên cảnh cứng, giả, coi như gặp gỡ nửa bước niết bàn, chỉ cần có cự kiếm gia trì, cũng có thể so sánh lẫn nhau một hai. Về phần có hay không cái này một cái sát thạch cự nhân, Lâm Nhất Trần cũng không dám bảo đảm, hắn cũng chỉ là cái kia chơi lật sách cổ tịch nhìn thấy viễn cổ ghi chép. Có lẽ tồn tại, có lẽ chính là truyền thuyết mà thôi, nhưng là vì cứu mình Hương thân tại trong nước lửa, hắn Lâm Nhất Trần ý chuyến này vũng đủ. Tu luyện tự nhiên là việc cấp bách, thế nhưng là ngay cả mình tộc nhân cùng chỗ yêu người đều không bảo vệ được, tự mình tu luyện ý nghĩa lại là cái gì đâu? Nếu như muốn tại tu luyện cùng chính nghĩa ở giữa lựa chọn, hắn Lâm Nhất Trần không chút khách khí lựa chọn chính nghĩa, coi như đại giới là chết. Một đường sơn thủy đoạn đường mưa gió, hai người mưa gió đi gấp, cứu vật tộc nhân gánh nặng liền đặt ở Lâm Nhất Trần trên thân, không ai buộc hắn, cái này dạng làm, nhưng trong lòng chính nghĩa không cho phép hắn đào thoát đi ngang qua thừa thiên phủ, gia chủ lương bà sáng, biết được Phương Bắc Vương chi tử đến đây, mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng là ra ngoài địa chủ lễ phép, vẫn là đi ra ngoài nên thấy Lâm Nhất Trần đương nhiên những người này cũng đều là bức bách tại Phương Bắc Vương tên. Tuổi mà tôi, khoan hãy nói, Lâm Nhất Trần lão cha chương này giấy thông hành vẫn rất bất Chỉ ít tại đại lục trong vòng, vẫn chưa có người nào dám vì khó lâm nhất trận. Không biết Phương Bắc Vương chi tử đến đây có gì muốn làm, tiểu vương có thể vì Lâm công tử làm chút cái gì đâu. Ta bất quá là ở đây tìm kiếm một bản thạch cự nhân, nghĩ ra được trong tay hắn nước tinh thoại thạch kiếm, không biết thành chủ có biết hay không nơi đây ở vào nơi nào. Lương bạn Minh tâm bên trong kinh hãi, cái này cực bắc nơi người tu luyện thế nào sẽ biết ta nam cương bí mật, tuy là mười phần không hiểu, nhưng là trên mặt vẫn là thói quen giả cười. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thành chủ, như thế nào biết những này, công tử nếu là tạ túc lời nói, thành nhỏ ngược lại là có thật nhiều chỗ ở cho hai vị cung cấp. Lâm Nhất Trần nhìn xem lương bạn sáng trong mắt lăn lông lốc chuyện, liền biết đây là một cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Lâm Nhất Trần trong mắt mũi nhọn bùng lên, tựa hồ là cảm giác được khí tức nguy hiểm, nhưng là vị trí không xác định, chợt xa chợt gần, khí chàng rung động mạnh mẽ. Năm đống bóp như như đầu bình thường, ánh mắt cảnh giác, không tự chủ che chở Lâm Nguyệt, từ nay về sau lui một bước. Lương bạn sáng cũng tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, chung quanh khí tràn càng cứng, Lâm Nhất chủ khẩn trường trạng thái cũng làm cho hắn không tự chủ cảnh giác lên. Lâm Nhất Trần thức hải lan lộn, lão tổ thánh kim quang đại tác, cảm giác nguy cơ. Tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ầm ầm mặt đất nứt ra, Lâm Nhất Trần nắm lấy Lâm Nguyệt chánh gấp đến cửa thành lầu bên trên, lương bạn bằng hữu mặc dù là tiên tiên cảnh cường giả, nhưng là hắn tứ hải cũng không có Lâm Nhất Trần cơ cảnh tính mạnh mẽ, bởi vậy, rất khó phát giác được nguy hiểm đến. Cái thấy một cái bát mục nô công đầu lộ ra, đương nhiên đây chỉ là con quái vật này một góc của băng sơn, mỗi cái con mắt nhan sắc đồng đều khác biệt, hoặc cười, hoặc khóc, hoặc kinh bị, hoặc hoảng sợ. Bát mục hôn thiên thú. Người nói cái gì? Nam cương địa vực giọng quát, cộng thêm nóng nướt hoàn đan nhà vứt bỏ đan một số độc trùng bạch độc bất xong, nhưng đan dược này sau này, thân thể có tốt phân liệt phát dục, thiên điệu tạo hóa đồ vật, so với bình thường độc trùng, độc tính cao hàng ngàn hàng vạn lần. Khó trách ta không phát hiện được cái này sợi khí tức như có như không, thì ra dưới đất là trốn. Chương 977, khuyên can. Chương 977, khuyên can. Hắn chỉ có người được con ngồi khí tức thời điểm mới có thể xuất hiện, khả năng trên người ngươi một loại nào đó khí tức khiến nó đến đây, con thú này độc tính cực cao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia bắt mục hồn thiên thú ngay tại từ dưới đất nhanh trong kéo lấy chính mình vô cùng to lớn thân thể. Mặt đất chỗ trải đá xanh chuyển cho hắn lần phiến trước mặt lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, chân của nó lít nhá lít nhít hai hàng, mảnh ngói một dạng khế trương khế hợp là trong miệng phun màu đỏ tươi lư rắn. Nước bọt không ngừng tích tác, xem ra là nhìn thấy cực kỳ mỹ vị bữa tiệc lớn, hàng trăm hàng ngàn móng nhọn trên mặt đất cầm ra từng đạo thật sâu vết rách đủ để tưởng tượng, nếu như đụng phải người thân thể, phổ thông người tu luyện sẽ bị sống sờ sờ xé nát. Lâm Nhất Trần tinh tế tưởng tượng liền hiểu, cái này bắt mục hồn thiên thú là hướng về phía hắn thể nội đại yêu lực tới, đám yêu thú đối đại yêu lực lượng cảm nhận phi thường nhẹ cảm. Sở dĩ chi này bắt mục hồn tiên thú có thể tìm tới Lâm Nhất Trần, cũng không phải cái gì việc khó. Cái kia bắt mục hồn tiên thú trên đầu hai cây xúc rắc cùng bím tóc một dạng vừa đi vừa về quật lấy không khí xung quanh, đùng đùng rung động, đủ để thấy tốc độ nhanh chóng, kinh đạo chi lớn. Bên cạnh Lương bạn bằng Hữu cũng là nhìn trận mắt há hốc mồm, quả thực không nghĩ tới cái này bắt mục hồn thiên thú sẽ có khổng lộ như thế thân thể, xem ra tên ngốc này không ít hấp thu thiên địa linh khí. Tàn mạn khắp nơi trong lòng đất linh đan cũng không ít hấp thu, thông qua linh hồn cảm nhận, cái này đại gia hỏa ít nhất là nửa bước nhất cảnh, nhưng mà chính mình ngay cả tiên tiên cảnh còn chưa đạt. Lương bạn bằng hữu cũng không biết tên ngốc này là bị Lâm Nhất Trần giận tới, còn đần độn cảm thán. Trước mắt xem ra, tên lốc này tựa hồ cũng không muốn tổn thương ở đây mỗi người, nhưng là cái kia ánh mắt tham lam lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần không dung ra. Một là nó kiêng kỵ Lâm Nhất Trần thể nội đại yêu lực lượng, hai là mới vừa từ lòng đất chui ra ngoài đã hao phí hắn quá nhiều thể lực, nó muốn nghỉ ngơi một lần mới có thể khôi phục năng lực chiến đấu. To con đương nhiên muốn tiêu hao lớn năng lượng, cho dù là nửa bước niết bản thân thể cũng gánh không được một bộ 43. Nhanh, Phương Bắc Vương chi Theo ta từ cửa sau trốn vào mật thất, cái này bắt mục hồn tiên thú đại khái là nửa bước nhất bản cảnh, người ta đều không phải là đối thủ của nó. Lương bạn bằng Hữu đương nhiên là sợ lầm nhất Trần chết tại chính mình môn đình trước, đến lúc đó chính là bùn đất ba mất đúng quần, vì để tránh cho Phương Bắc Vương trách tội đứng lên. Vẫn là cẩn thận một điểm tốt, coi như Phương Bắc Vương xúc tu kéo dài không đến bọn hắn nam cường, một đơn con của mình chết tha hương nơi xứ lạ, Phương Bắc Vương vẫn là hoàn toàn có năng lực chém giết chính mình. Lấy Phương Bắc Vương danh, muốn giết chết một cái nhỏ thành chủ, tự nhiên là không thành vấn đề. Không cần, hôm nay coi như ta chết trận, cũng cùng ngươi lương thành chủ không chút nào tương quan. Bên cạnh ta vị cô nương này có thể làm chứng. Lâm Nhất Trần đương nhiên biết lương bạn chân thực mục đích, nhưng là hắn là Lâm Nhất Trần, lưới bước đương nhiên là không được tìm được chữ. Lâm Nguyệt đối Lâm Nhất chủ ngược lại là tràn đầy tự tin, cái kia dương lên khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng đủ để biểu minh Lâm Nguyệt đối Lâm Nhất Trần năng lực tán thành. Bởi vì nàng thế, nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Lâm Nhất Trần nghiền ép Tiên Vũ giao cứu cực cuồng bạo tình cảnh, cho dù đối phương cảnh giới cao hơn Lâm Nhất Trần bản thân quá nhiều. Phương Bắc Vương chi tử, ta đề nghị ngươi vẫn là tránh một chút a. Lương bằng Hữu Liên tộc quen hắn nhưng không có như vậy mấy đầu mệnh ngồi Lâm Nhất Trần chơi. Tiểu thư Ngươi quên nổ nhà ngươi Lâm công tử đi, cái này đại ra hỏa sát thực không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đối phó. Chương 978. Giao Phong. Chương 978. Giao Phong. Thành chủ, hắn nói hắn có thể, liền nhất định là có thể, ngươi yên tâm coi như xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta vậy tuyệt đối sẽ không dây dương ngươi. Lâm Nguyệt Kiên định vẻ mặt đã nói rõ tất cả, liền xem như 10 đầu như vậy kéo không trở lại. Mọi người thối hậu, đi qua chiếu cố cái này đại gia hỏa. Nhất Trần, cẩn thận. Phương Bắc Vương Tri tử, ngươi khá bảo trọng a. Nhìn thấy thuyết phục vô hiệu, lương bạn bằng hữu cũng liền từ bỏ. Lâm Nhất Trần một chích mũi chân giẫng, hai cánh tay bình thân, mặt hướng ngay dương, lên, vèo một cái, Lâm Nhất Trần đã nhảy lên đến bắt mục hồn tiên thú đỉnh đầu. Cái kia bắt mục hồn tiên thú tựa hồ cũng ý thức được cảm giác nguy cơ, đỉnh đầu xúc giác trước hết nhất cảm giác được nguy hiểm, phóng xuất ra làm tự sắp điệt cùng, bụm bụm rung động. Soạn. cái kia đại gia hỏa phóng xuất ra một chuùm niệm côn, thẳng kích Lâm Nhất Trần mi tâm, cái này đại gia hỏa đều không cần nhìn, trực tiếp dựa vào xúc giác cảm nhận để phán đoán vị trí. Xem ra vẫn là không dung kinh thường, loại năng lực này liền ngay cả đại đa số đều tiên tiên cảnh cường giả đều không có. Lại thêm cái này đại gia hỏa thân thể cao lớn vốn là cho người ta mang đến to lớn uy áp cảm giác Lâm nhất Trần một cái là mình tránh thoát cái này đại gia hỏa phóng tới gậy điện nếu rơi vào tay cái này gậy điện cái đến liền xem như đại nạn không chết cũng phải là nửa tàn phế. bởi vì mọi người hoặc quá vừa về vậy thì hắn hành động trở nên phi thường chậm chạp thêm nữa hắn còn không có hoàn toàn khôi phục chiến môn năng lực Vậy thì đối phó Lâm nhất Trần đại gia hỏa vẫn là đặc biệt chăm chú Lâm nhất Trần khí tụ đ đang trong lòng bàn tay kim mangù lên hai cánh tay hợp lực vẫn kim mang trong tay bên trongỗ nhiên tăng lực xe, xe, xe. chính xác Tam liệtích Đánh rất cái này đại ra hỏa hai cái xúc giác cùng một con mắt, đen xỉ chất lỏng sánh sánh, từ nơi này ra hỏa đỉnh đầu ra bên ngoài bốc lên, Nhọ xuống tại bàn đá xanh bên trên những chất lỏng kia, trực tiếp đem bàn đá xanh ăn mòn ra một cái độc lớn, đồng thời còn tại không ngừng tan thực, để người nhìn thấy mà giật mình. Sau đó đến phiên ta biểu diễn. Lâm Nhất Trần, tràn đầy tự tin cười lấy, quanh thân màu vàng hỏa diễm vậy càng ngày càng sáng, phảng phất muốn đem Lâm Nhất Trần hỏa tan giống như. Nếu là không có tu vi nhân loại tới gần Lâm Nhất Trần có thể sẽ bị tại chỗ đốt cháy biến thành tro tàn. Cái tia kim sắc kia sáng chói mắt, theo đầu hướng toàn thân lan tràn đại yêu lực lượng cùng thần ma lực lượng tại hắn thể nội vừa đi vừa về va chạm hung kích, tựa như hồng thủy mãnh thú bình thường, muốn xông phá gông cùm xiển xích băng. Lâm Nhất Trần trên người kim sắc quá mang, chiếu sáng toàn bộ thành trì. Cái tia sáng chiếu vào trên mặt của mỗi một người, hoặc là hoảng sợ, hoặc lo lắng, hoặc không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Lúc này Lâm Nhất Trần, toàn thân trên giới cơ bắp quấn quanh, cơ bắp kiên cố trình độ giống như kim cương thạch nhất vậy, tới trên đều chế quyết nhanh, đã mời ra Thái tổ thánh Hỏa, rực rỡ lần nữa đem hắn bao phủ. đứng kẻ hèn này bên cạnh người, căn bản thấy không rõ ánh mắt của hắn cùng động tác đứng ở một bên lương bạn bằng hữu đã bị chấn động đến, hán, sao triệu, không nghĩ tới một cái khu khu tiên tiên cảnh vậy mà lại đáng sợ như thế. Loại thực lực này thật là tiên tiên cảnh sao? Chẳng lẽ ta lương bạn bằng cũng sẽ nhìn lầm người, là tiểu tử này ẩn giấu đi chính mình thực lực chân chính sao?" Liên xem như phương Bắc Vương chi tử, lực chiến đấu của hắn cũng không có khả năng sẽ có như thế cao đi, đây quả thực có niết bàn cảnh thần thông. Lương bạn bằng hữu tranh thủ thời gian cơ lấy tay áo, xoa xoa ánh mắt của mình. Để chính mình nhìn thấy chính là ảo giác cũng không phải là chân thực tồn tại. Chương 979, Kim Dương quyết sáng trận. Chương 979, Kim Dương quyết sáng trận. Cái kia bát mục hồn thiên thú đã bị đánh mù một con mắt, còn lại 7 con con mắt đều bị bệnh ra cuồng nộ trạng thái, nó quá kinh địch. Cái kia mọi người hoặc đứng thẳng thân thể, thân cao lại tăng trưởng thêm một tiết, hàng trăm hàng ngàn chân lay lấy nền đá gạch, vang xào sạt, rất là kinh khủng. Trong miệng màu đỏ lưới luôn càng thêm đi cuồng, hồng trung mang hắc nước bọt nhỏ xuống tại nền đá gạch bên trên, địa gạch lập tức đen. Lâm nhất chân khí điển, hải lột, cánh trái phát lực, tay phải ra kích, màu vàng đại ra hỏa hướng mà đi. Cái thứ cái kia đại ra hỏa thân thể hỗn nẻo, đem cứng rắn màu đen sắc ngoài trần trụi tại bên ngoài, cái kia kim sắc trưởng ấn lại chỉ là đem hắn sắc ngoài đụng kích ra hỏa hoa, đụng kích âm thanh hết đợt này đến được khác, đinh thai nhíu óc. Cái kia mọi người hoặc nôn 087 lấy màu đỏ lưới đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, hôi thối sông vào mũi. Chực câu câu giống Lâm Nhất Trần trên đầu vung đi qua. Lâm Nhất Trần khóa né tránh không kịp, hai đấm dao nhau đặt ở cái trán trước đó, kim mang lên, hai chân sau chống đỡ, hai đấm khuôn tròn, trực tiếp tại trước mặt rèn đúc một cái kim cương bất cánh cửa. Cái kia hát thúi chất lỏng phun tung tué tại cái kia kim môn phía trên, lan tràn tới đất lên tới lúc sau đã biến thành lám sáng tỏ chất lỏng, không có chút nào ý vị. Có ta kim quang vẫn thiết môn, chính là đất đá trôi cũng đừng hỏng sông vào đến một phân một hảo. Lâm nhất trần hiện tại làm phòng ngự đương nhiên là không có vấn đề, vấn đề liền xuất hiện ở cái kia mọi người hoặc là hát thiết giáp bên trên, nó tựa hồ cùng cái này phiến kim quang vẫn thiết môn có cùng dạng đón đỡ hiệu quả. Lâm nhất trần điều động đại yêu lực lượng, đối phó yêu thú, đương nhiên liền muốn dùng yêu lực Cái kia lại ra hỏa nhìn thấy chính mình tất sát kỹ đối cái này, nhân loại không có chút nào tổn thương, nổi trận lôi đỉnh, móng nhọn vang sảo sạt, chuẩn bị hướng cái này nhân loại khởi xướng tổng tiến công. Còn lại bảy con con mắt trợn mắt tròn xoe, trong miệng chất lỏng càng ngày càng nhiều, theo nó màu đen móng đuôi không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Lâm nhất trần lại lần nữa bật lên, đại khai đại hợp chi thế, trưởng phong rơi dụng, ngồi se bằng, tốt. Giống như đâu Phật nằm bình thường, một tay đặt trước ngực, kim mắt hơi đóng, tay kia để nhẹ tại trên ủi. Trong miệng nói lẩm bẩm, đại yêu lực lượng đã bị hắn hoàn toàn điều động, lưng, chặt, sau thần. Hoàng triển khai kim sĩ, hô hô động. Lâm Nhất Trần quân thân, còn trôi nổi lấy từng tia từng sợi chân khí. Mỗi một sợi đều hiện lên trắng màu đỏ, trừ ra Lâm Nhất Trần bao phủ khu vực, khu vực khác đều. ở. Trở nên hắc ám đứng lên, phản phật ánh mặt trời đều đã bị hắn hấp thu. Phía sau thần hoàng lại lần nữa dương cánh, kim sát quang mang cùng lên, giờ này khắp này tình cảnh tựa như tận thế muốn tới bình thường, chỉ còn lại có một vòng kim dương đại gia hỏa bên kia vậy đã mất đi qua mình, hắn trở nên nóng nảy, dùng cái kia hắc thiết đúc thành cái đôi vừa đi vừa về quanh nàng, trong khoảnh khắc kiên cố mặt đất bị quét ra một cái hố to đại ra trên người khép mở trình độ tăng lên rất nhiều, phát ra tê, tê tiếng kêu to. 10 phần kia người, hắn không. Có cái gì công kích kỹ năng sẽ chỉ phun ra độc độc cùng quét ngang địch nhân. Kim Dương quét sáng trận, ra di chuyển. Trong khoảnh khắc, từ phía dưới mặt đất chui ra mấy chục cây hiện ra kim mang bản lòng trụ tử. Vừa vận đem cái kia đại gia hỏa vây lại, mọi người hoặc giờ này khắp này cảm giác được chân chính nguy cơ tiền đến, hắn bắt đầu gấp gáp lúc nick. Mỗi đụng phải một cây bàn lòng trụ, hắn màu đen không hỏng thiết giáp lại bị bỏng ra một cái độc lớn, đau hắn trực tiếp lật người đi, hàng trăm hàng ngàn đối bầu trời lùng tung là Chương 980, Thiên huyết Chương 980, Thiên huyết nhưng lại đã không làm nên chuyện gì, hắn đã hoàn toàn rơi vào Lâm nhất Trần trong công chế. Giờ này khắc này, Lâm nhất Trần sau lưng kim sắc quang mang giảm bớt một số, nhưng hắn phía sau thần hoàng vẫn huy động chói mắt cánh. Kim Dương quyết minh trận, khởi động. Kim Dương tiêu đốt. Vô số hỏa diễm từ những cái kia màu vàng bản lòng trụ bên trong phun ra, ánh lửa chiếu sáng mỗi người gương mặt, cái kia lương bạn bằng hữu càng là kinh điệu cái cảm, bưng bít lấy miệng không dám lên tiếng. Một màn này đơn giản chính là nhân gian địa ngục, chọn, cái mọi người hàng bị đốt vừa đi vừa về lan lộn, nhưng là đã lật không hắn trận địa, trên trận địa đã bị lẫm nhất Trần hạ tuyệt đối kết giới. Cái kia mấy vạn độ cao ấm hỏa diễm, đem cái kêu mọi người hoặc là màu đen thiết giáp từng tấc từng tấc hòa tan ra, vậy được Bạch Thượng Thiên chân vậy không bay nhảy. Bởi vì bị đốt chỉ còn lại có một cái thể xác, cái này mọi người hàng còn chưa kịp phản kháng, liền đã bị Lâm Nhất Trần giải quyết, hơn nữa là tuyệt đối chấm dứt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Kim Dương Quyết minh trận, kết giới thu công. Lâm Nhất Trần phía sau thần hoàng, cũng chậm chậm ẩn đạm xuống, từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người, nhìn thấy chỉ là chậm hạ xuống, một chân điệu Lâm Nhất Trần. Kết biến mất về sau, tại đại gia hỏa tử vòng trên bầu trời có một viên màu vàng đang rực Cái này hẳn là tên đại gia hỏa kia kết nội đan. Mặc dù cái kia mọi người hàng phi thường thối, nhưng là viên này nội đang nghe đứng lên hương thấm sâu thẳm, để người không tự chủ con mắt nhắm lại méo miệng lên. Lâm Nhất Trần bay lên không nhảy lên một cái, hoành bàn tay cầm tới viên kia kim đan, một chân địa, hắn đem kim đan thưởng thức trong tay, song trưởng vận khí vận đến đan điền trước đó, trong lòng bàn tay kim mang bồ lên. Không cần một lát, cái viên kia kim đan đã bị Lâm Nhất Trần từ từ hấp thu, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy chính mình đan điền bị vừa đi vừa về va chạm, hắn ngồi se bằng, song chưởng vận phong nhãn con ngươi nhắm lại, kim quang bắn ra bốn phía, từ từ Hắn cảm giác trong đan điền có một dòng nước ấm phúng trào, không sai, viên này kim đan đã bị hắn hoàn toàn thu phục tiêu hóa, đồng thời hắn còn cảm giác cảnh giới của mình phảng phất có tăng lên rất nhiều, cảm giác ít nhất là tiên thiên cảnh nhất trọng. Đại viên mãn. Cái này thời điểm này, hắn cảm giác năng lực cảm giác của mình cùng năng lực công kích đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, không không đặc biệt là thể nội đại yêu lực lượng, cùng viên này kim đan phát sinh vi diệu cộng hưởng, phảng phất đại yêu lực lượng, yêu cầu chỉ những thứ này dị thú linh đan. Lâm Nhất Trần hiện tại cảm giác chính mình cả người đều là thần thánh khí sáng, lững lững, thật không nghĩ tới. chỉ là đi tìm một cái thạch cự nhân, lại còn có thể có ý đó bên ngoài thu hoạch, nghĩ đến vẫn là thật không tệ, chí ít có thể đột phá tiên tiên cảnh nhất trọng đại viên mãn. Phương Bắc Vương Tri tử, quả nhiên thủ đoạn cao cường. Cái kia Lương bạn bằng hữu một bên vô tay, một bên bình mà nói: "Nhất Trần ngươi không có việc gì chứ? Ta nhìn ngươi phía sau lưng đều ướt đấm. Tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có Lâm Nguyệt là thật tâm quan tâm Lâm Nhất Trần, cũng chỉ có hắn mới có thể phát giác được cái này một số cực kỳ bé nhỏ chi tiết. Yên tâm đi, chỉ là nóng cái thân, ra một chút mồ hôi, một hồi liền tiêu tan." Lương thành chủ, thật sự là không có ý tứ. đem ngươi thành chỉ làm thành cái bộ dáng này." Lâm Nhất Trần biểu tượng khách khí với thành chủ một lần, dù sao nếu như không phải chính mình diện trừ cái này lại yêu, bằng mấy người bọn hắn căn bản chính là cái này đại yêu món ăn trong mầm, lương có bằng hưu cảm tạ hắn còn đến không kịp đâu, làm sao lại trách hắn đâu. Cùng. Chương 981. Tìm kiếm. Chương 981. Tìm kiếm. Đây đều là vấn đề nhỏ, ta còn muốn cảm tạ Phương Bắc Vương chi tử, thay chúng ta diện trừ cái này lại yêu đâu, tới tới tới, hai vị, mong mời." Lâm Nhất Trần vậy không khách khí với hắn, kéo Lâm Nguyệt liền hướng bên cạnh đi, cùng cái này lại ra hỏa đánh nửa ngày. Clyde thực vẫn rất mệt mỏi, chỉ là chính mình giáng chống đỡ lấy, không bị mọi người nhìn ra mà thôi, cũng không thể bị những này nam cương giá hỏa nhóm cho coi thường. Gia hỏa này không chịu lộ ra, đôi chín số 0 liên quan tới bản thạch cự nhân tin tức, Lâm Nhất Trần vậy rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn chỉ là từ trong cổ tịch biết được có loại này yêu vật. Sau đó hắn vậy không xác định đến cùng chính mình nên đi đi đâu, dù sao nam cương như thế đại, thêm nữa hiện tại linh khí khôi phục nhanh chóng, hắn không dám hứa chắc có thể tại tử thi nô lên làm loạn trước đó chạy về gia tội cái, đúng, ta thế nào đem cái này đem đi. Ta thế nhưng là có đại yêu lực lượng. Dựa vào đại yêu lực lượng yêu thú cảm nhận, có thể thô sơ giản lược cho yêu thú nhất tộc định vị, theo cổ tịch ghi chép, cái kia yêu thú cảnh giới cực kỳ độ cao thấp nhất cũng là niết bàn cảnh yêu thú, tuyệt đối không được khinh thường. Cùng hôm qua đánh chết cái kia bắt mục hồn thiên thú căn bản không thể so sánh nổi. Cái này bản thạch cự thú hẳn là có cao hơn năng lực chiến đấu cùng năng lực phòng ngự, trí thông minh cũng sẽ cao hơn, tuyệt đối sẽ không giống bắt mục hồn thiên thú cái kia dạng ngốc ngơ ngác cho người ta tùy tiện đánh. Lâm Nguyệt, ngươi đến giúp ta một chút sức lực, ngươi bố trí phương viên kết giới, đến giúp ta mở rộng lục soát phạm vi, cảm giác cái này mới có hy vọng tìm tới cái kia bản thạch thạch cự thú. Được rồi. Ta hiện tại liền bẩy trận. Cái thấy Lâm Nguyệt bay lên trời, hai cánh tay mở rộng, mặt hướng Kim Dương, đem chính mình thân thể nhu mỹ hoàn toàn hiện ra tại Kim Dương thiêu đốt phía dưới, hai cánh tay quanh tròn, hai chân ngồi xếp bằng. Màu vàng ánh sáng nương theo lấy nàng quanh thân từ từ dâng lên, một tia một sợi kim sắc quạ mang, từ từ buộc gạo tại trận địa bên trong, hình tam giác màu vàng trận địa, tia sáng càng ngày càng nóng bỏng. Đi săn truy tìm, toàn diện ra di chuyển. Kết rối ra di chuyển về sau, sẽ rất khó sẽ cùng ngoại giới bắt được liên lạc. thân bị một lồng ánh sáng màu vàng nóng bảo lấy, xung quanh chân khí luân lưu, từng tia từng sợi Phiêu tán không ngừng, những mảnh chân khí loạn lưu không ngừng hướng phương xa quét tán quét tán. Lâm Nhất Trần nhìn Lâm Nguyệt Quang trận đã bố trí xong, chính mình vậy bắt đầu tay bố trí đại yêu lực lượng chi mù tìm sự sắp trận. Cái này trận địa kết giới cùng so sánh Lâm Nguyệt trận địa kết giới càng có lực sát thương cùng lực bạt phá. Lâm Nhất Trần, một chân vọt lên bàn làm không trung, mắt đỏ chỉ lên trời, song chưởng bốn phía, ngón trỏ đột nhiên nắm chặt, phảng phất muốn đem thiên địa nhật nguyệt nhận tại tay, đến, là thêm nóng bỏng kim sắc mang, hai mắt giống lưu đến bình thường, uy trọng, bất màu văn nương theo lấy Lâm Nhất chập trùng lên xuống. Tại quanh người hắn quấn quanh bay ra, giống tiếp thu được mệnh lệnh, giống như bay đến chính mình nên bay đến vị trí lâm nhất chẩn trận địa tia sáng cùng so sánh lâm nguyệt chính là càng thêm lóe mắt, càng thêm sáng chói, liền như là mặt trăng cùng mặt trời không. Mù tim suy sát, toàn diện ra di chuyển một, không trận giới thoáng chốc ở giữa, thiên điệu lờ mờ, nhật nguyệt biến sắc, ngoại giới phi điều, cá trùng đều đã không thấy bóng dáng, hoa hoa thào thào, đại thụ che trời, phản phất đều bị rút khô sinh mệnh giống như. Tất cả từng tia từng sợi chân khí đều trôi hướng lâm nhất chẩn ở bên cạnh hắn quấn quanh, tiêu tán, lại kết Nếu là thẩm tra trận địa, lục soát phạm vi khẳng định phải mở rộng nghìn lần vạn lần. Chương 982, định vị. Chương 982, định vị. Tùy theo mà đến không chỉ có là phạm vi mở rộng, càng là năng lượng cực tốc tiêu hao, cùng với đối tự thân năng lực cứu cực thử thách, dù sao đây là siêu việt đẳng cấp trận địa kết giới. Kim quang phạm vi bao phủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, phô trường hướng chúng quanh bên cạnh cạnh góc sừng, ánh sáng vàng kim lộng lẫy vậy càng ngày càng lộ ra ám Trung quanh hoa có cây cối giống như là bị rút đi, sinh mệnh lực bình thường, lộ ra hắc không gì sánh được. Nhưng mà Lâm Nhất Trần vẫn còn tiếp tục bố trí hắn trận địa kết giới, phóng xuất ra không có gì sánh kịp sức mạnh cùng lục soát thừa số. Vừa mới còn bị che đậy không trung kim dương, hắn 11 kim sắc quang mang một điểm lấy một điểm phóng xuất ra, chỉ cần tại trận địa kết giới phạm vi bên trong đều bị Lâm Nhất Trần sử dụng. Cảm giác được Lâm Nhất Trần đại trận đã nhanh bố trí xong, Lâm Nguyệt bắt đầu kết giới vận chuyển, quanh thân kim mang phun trào, giống như là muốn xông phá lồng giam giống như dã thú. Tìm kiếm mộng đồng tử, toàn diện triển khai. Áp ngục ma đồng mặc dù không có tìm kiếm yêu thú thực tế năng lực, lại tựa như một phương tiên nhãn, cùng Lâm Nhất Trần, ngủ tìm suy sát, kết hợp sử dụng, hiệu quả liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệnh đất yêu hóa. Lâm Nhất Trần chỗ bố trí đưa kết giới, mặc dù tìm kiếm phạm vi năng lực rộng, tìm kiếm vật phẩm phong phú, nhưng là không có khả năng mỗi một lần đều chủ đáo, nhưng mà Lâm Vợ Tiên nhãn công năng, thì có thể nhìn rõ mọi việc, mỗi một tia mỗi một sợi chi tiết đều không buông tha để cao thuật lớn tìm kiếm yêu thú hiệu suất, đương nhiên xác suất cũng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vì lần này là tại Nam Cương hành động, Chính mình lại chưa quen cuộc sống nơi đây, Lâm Nhất Trần cảm thấy phi thường có cần phải, mở ra thần hồn phát giác. Mở ra về sau, nó sẽ đối với chỗ tìm kiếm đến vật phẩm hoặc là yếu tố có càng thêm rõ ràng, chân thực cảm thụ, trong một chớp mắt cảm giác thức hải lan lộn, thần hồn phát giác bị lái chậm chậm ra. Thần hồn phát giác tiêu hao thần linh lực lượng, đều dựa vào người tu luyện một phần một hào góp nhặt đứng lên, bình thường căn bản sẽ không vận dụng, nếu không phải lần này tìm kiếm phạm vi rộng chí đại. Lâm Nhất Trần tuyệt đối sẽ không vận dụng thần hồn lực lượng, mỗi một lần sử dụng, cảnh giới của mình liền sẽ hạ xuống một bước. Mù tìm truy khu, toàn diện ra di chuyển. Cái thấy Lâm Nhất Trần hai cánh tay giằng hai, thân thể tự nhiên rủ xuống, màu vàng ánh sáng theo thân thể của hắn hướng ra phía ngoài phương trào, mi tâm giạn nước, thứ hại lan loạn, trong đan điền vậy có một cố khí lưu, hái nước xoáy đụ. Từ trên trời giáng xuống thần bí màu vàng phù văn, từng tia từng sợi đều tiến nhập kết giới bên trong, hóa thành một phương màu vàng phong bạo, cuốn sạch lấy kết giới bên trong bên cạnh cạnh góc sừng. Từ lòng đất toát ra luợt lờ khói trắng, cũng là bị Lâm Nhất Trần năng lượng hấp dẫn tới linh khí, những này linh khí vừa vận cũng cho hao năng lượng to lớn lâm Nhất Trần làm tạm thời tiếp tế, khiến cho Lâm Nhất Trần không cần tiêu hao như vậy nhiều đại yêu lực lượng. Phía sau thần hoàng mặc dù không hơn một lần như vậy loa mắt, nhưng là năng lượng phát ra không có chút nào so với lần trước chiến lệnh. Không ngừng vung vẩy màu vàng hai cánh, liên tục không ngừng đem chính mình 963 chiến đấu năng lượng truyền tống đến kết giới các ngõ ngách, màu vàng phủ văn lan lột, cọ rửa lấy mặt đất mỗi một góc mặc dù tạm thời còn không có tìm kiếm đến cái kia tảng đá to cự thú, nhưng là cái khác năng lượng dị thường khu vực đều bị phản hồi đến Lâm Nhất Trần kết giới trên không, ghi rõ có đại khái phương vị, cùng với yếu tố số lượng ở vào kết giới tây nam những cái kia phủ đột nhiên trùng trắc không. Nội, Lâm Nhất Trần điều động tất cả cảm nhận bộ phận, đi cảm nhận bên kia phát sinh cái gì tình huống. Tại kết giới này bên trong, màu vàng mục nát văn tại dưới tình huống bình thường đều là thông suốt. Có thể bị ngăn cản cào, nhất định là gặp phải cái gì sông rộng sông lớn các loại, coi như gây khó dễ vậy là cần phải có thể từ từ thẩm thấu. Chứng 983. Lực phản phệ. Chứng 983. Lực phản phệ. Nhưng là phù văn liên miên chống chất, nhường lâm nhất trần lên lòng nghi ngờ, nếu như gặp phải bình thường trở ngại, còn chưa tính, nhưng là loại này trở ngại thấm vào lực phản phệ, phản phất có cái gì lực lượng khổng lồ đang hướng ra bên ngoài số đầy. Lâm Nhất Trần kim mắt khẽ nhíu, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia phiến không cách nào xuyên thấu kỳ quái khu vực, lấy Lâm Nhất Trần cảnh giới bây giờ, ánh mắt chỗ xem cực xa. Lại thêm Lâm Nhất Trần hiện tại có trận địa kết giới gia trì, có khả năng quan sát tầm mắt trở nên cực lớn, nhưng cũng vô pháp thấy rõ ràng bên kia phát sinh cái gì tình huống, cái này khiến Lâm Nhất Trần không khỏi nhức đầu ở bên kia bố trí trận địa kết giới Lăng Nguyệt, phảng phất vậy phát hiện cái gì không thích hợp, nhưng nàng trận địa kết giới chỉ là đưa đến công năng phóng đại tác dụng, nó nhận thấy đến loại kia mâu thuẫn cảm giác, cũng không có Lâm Nhất Trần đến mâu thuẫn cảm giác như vậy. Rõ ràng, Nhất Trần, ta thế nào cảm giác được một cỗ lực Không sai, ta vậy cảm nhận được, ta mắt trố cùng một mảnh mê mang, ta cảm giác là có người cố ý mà vì đó. Nhưng là cái này quả cũng không có người cảm nhận sự hiện hữu của chúng ta, a. Như vậy vậy rất có thể là cao thủ Trô bố trí đưa chiến trường kết giới, lấy đạt tới ngăn cản mục đích. Như vậy nói cách khác, có không thể cho ai biết mục đích rồi. Ừm. Ngươi nói không thể cho ai biết mục đích, ta thế nào cũng không có nghĩ tới đâu, cái này một quãng thời gian đều là mơ mơ màng màng, có thể là tâm khỏa đối tộc nhân chấp niệm bố trí a. Cái kia nhất trần ý của ngươi là, chúng ta muốn tìm kiếm bản thạch thú ngay tại lực phản vệ phát sinh địa phương, nếu như ta suy đoán không sai, Lâm Nhất Trần hai mắt kim mang từ từ ảm đạm xuống, hắn vậy nhắc nhở Lâm Nguyệt kết thúc trận địa kết giới, Lâm Nhất Trần phía sau kim hoàng cũng theo đó biến mất, về tới Lâm Nhất Trần thể nội. Tất nhiên đại yêu lực lượng đều không thể xuyên thấu, như vậy chỉ có thể chứng minh một sự kiện, cũng không cách nào xuyên thấu khu vực là xa xa cao hơn đại yêu lực lượng cảnh giới tồn tại. Vậy nếu như như thế nói chuyện, đối phương cảnh giới nhất định tại niết bàn cảnh phía trên hoặc là càng khủng bố hơn. Lâm Nguyệt ánh mắt có chút lóc trệ, không còn dám tiếp tục hướng xuống suy đoán, nhưng Lâm Nhất Trần vẫn là một mặt khinh, cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Lâm Nhất có chút túi xuống khóe miệng. Thực ra Lâm Nhất Trần cũng là rất lo lắng, nếu như gặp phải chân chính, miết bàn cảnh cao thủ, hắn Lâm Nhất Trần cũng là không chịu nổi. Nhưng là việc đã đến nước này, không được cũng phải đi, cứ ngắc lấy ra đầu cũng phải lên, việc này không nên chậm trễ, nhiều một cái một giờ, tốc nhân an nguy liền sẽ tăng thêm một phần. Chúng ta ra trình e phải. Ừ. Khoảng cách này nói ra thì không xa, nói gần thì không gần, Lâm Nhất Trần ra dùng bát không phải, mang theo Lâm Nguyệt một đường mau chóng đuổi theo, trong điện quan hỏa thạch, đã đến một mảnh khói mù lượn lờ dãy núi trước đó. Người có cảm giác được sao? Tòa này đại sơn bốn phía tràn ra cực kỳ tinh khiết linh khí, nhưng phản phất bị khóa ở tòa này đại sơn bên trong. Người nói là đem nhiều như thế linh khí khóa tại một mảng lớn trong núi rừng bên cạnh sao? Ta cảm thấy rất không có khả năng đi, chính là Niết bản Chí Tôn cũng chưa chắc làm được a. Còn nữa nói, vậy không ai sẽ lãng phí cái kia thời gian cùng tinh lực để hoàn thành loại này nhảm chán, sự tình a. Có lẽ thật sự có người lại cũng nói không chừng đấy chứ, dù sao cao thủ mặc dù thưa thất nhưng cũng không phải không có, lâm nhất trần thể nội đại yêu lực lượng đối với linh khí cùng yêu khí đều phần mẫn cảm. Mặc dù là từng kia cũng sẽ không buông tha, nhưng lần này ngay cả đại yêu lực lượng đều không có cái gì xúc động, khả năng thật là bọn hắn suy nghĩ nhiều đi. Lâm Nhất Trần nói tới những cái kia cũng chỉ bất quá là cá nhân hắn trực xuất ra thôi, về phần sẽ có hay không có, như thế lớn một không sơn, Lâm Nhất Trần cũng không dám bảo đảm. Chương 984, lão giả. Chương 984, lão giả. Lâm Nhất Trần lông mày gập nhăn, ánh mắt lăng liệt, thép quyền nắm chặt, dưới chân lực đạo tăng gấp bội, liền như vậy trong ném mắt, Lâm Nhất Trần thể nổi đại yêu lực lượng dõng nhiên cảm nhận được khí tức cường đại, nhưng cũng may không phải công kích đột tính. Nhưng này trọng khí tức cường đại ngay cả đại yêu lực lượng cũng không dám hoàn toàn đối xem. Lâm Nguyệt ngược lại là cái gì cũng không có cảm giác được, ánh mắt vẫn còn đang dò xét dây núi Liên Miên, kỳ quái là trên ngọn núi này ngay cả một cái phi đều cái bóng đều không có. Người rốt cuộc đã đến, âm thanh trống trải xa xăm, tự nhiên mà thành, giống như ở chân trời quần quẩn, lại như là ở bên thai nỉ non, thật thật giả giả, giả giả chân chân, giờ này khắc này Lâm Nhất Trần trên thân cảm giác gáp bách tăng gấp bội. Người là ai đứng ra nói chuyện, trốn chốn tránh tránh tính cái gì bản lĩnh? Không không, không. Lâm Nguyệt giữ chặt Lâm Nhất Trần ống tay áo, đầu óc mơ hồ nhìn xem Lâm Nhất Trần. Nhất Trần, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Ngươi không nghe thấy sao? Vừa mới có người đang đọc diễn văn. Là ngươi quá khẩn trương đi, đưa đến nghe nhầm, ta cái gì đều không có nghe thấy nha. Đây càng nhường Lâm Nhất Trần rơi vào trầm tư, thế nào khả năng? Vừa mới rõ ràng nghe được có người nói chuyện, là thật sự rõ ràng phát sinh, lại nói, chính mình sẽ chỉ nghe rõ ràng hơn, thế nào lại nghe nhầm đâu? Không sai, nàng đương nhiên là không nghe được, cái ta chỉ là tại đối ngươi kể, tại đối phương Bắc Vương Chi Tử kể, ngươi nói ta nói, tại, đúng không? Ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Hiện thân nói chuyện, không muốn chôn chôn tránh tránh. Nhất Trần, ngươi đến tụt cùng đang cùng cái gì người nói chuyện? Một người đang đọc diễn văn, nhưng là hắn chỉ là kể cho ta một người nghe, vậy thì ngươi mới nghe không được hắn nói chuyện. Thế nào khả năng? Âm thanh thế nào có thể sẽ đơn độc truyền bá cho một người đâu? Khả năng này chính là trong truyền thuyết cách không truyền âm, hơn nữa cấp bậc cao hơn, hắn có thể chỉ đơn độc truyền cho một người nào đó nghe. Tại hai người bọn họ cũng không biết chưa phát giác ở giữa, giữa bọn hắn nhiều một đường vô hình bình chứng, tại Lâm Nguyệt muốn tới gần Lâm Nhất Trần trong nháy mắt, bị cái kia đạo bình chứng vô hình ghẹ trở về, Lâm Nhất Trần muốn đi đỡ ngã trên mặt đất Lâm Nguyệt, nhưng cũng bị cái kia đạo bình chứng vô hình kích lui. Lâm nhất Trần giận từ đáy lòng đến hai mắt kim mang ngủ lên trường phong đại tác tích đủ hết toàn thân trên giới sức lực hướng cái kia đạo bình chướng vô hình đập đi qua Loảng xoàng một tiếng một quyền kia sức lực hoàn toàn bắn ngược đến Lâm nhất Trần trên thân đau hắn khỏe mắt có cá đổi lại là cái khác cái gì đồ vật đều sớm đã bị Lâm nhất Trần làm vỡ nát nhưng là đạo này bình chướng vô hình lại như thế kiên cố ngược lại đem những cái kia lực đạo hoàn toàn trở lại quỹ cho Lâm nhất Trần Lâm nhất Trần trămối vẫn không có cách giải nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là cảnh giới của người nọ hoàn toàn siêu Việt hắn Lâm nhất Trần Nhưng lạ Lâm Nhất Trần cũng không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại cảm nhận được hứng phấn, rất lâu đều không có gặp được cái gì đối thủ chân chính, cứ việc đối thủ này thực lực xa xa cao hơn hắn bản thân. Đừng tốn Sức, người trẻ tuổi, người chưa hết nghe ta kể. Ta chỗ bố trí đưa đạo này ngưng trời bình chướng, liền xem như niết bàn cảnh giới Tôn già tới, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cái này phương viên vải trăm rặm quần sân trong, cũng có ta mấy ngàn năm trước bố trí xuống trận địa kết giới cùng cách ly bình chướng, người có thể tìm kiếm được mảnh này dãy núi, đủ để chứng minh ngươi ta là người hữu duyên." Cái tiếng trải xa xăm trầm thành, kéo dài không ngứt, giống như là đến từ thiên quốc. Lạ như tựa như từ địa phủ, uy nghiêm cùng giáo hoạt cùng tồn tại. Ngươi thế nào biết ta sẽ tới cái này buộc? Đồng thời còn không được như thế nhiều bình chứng. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ đến cái này buộc, ta không chỉ có biết ngươi sẽ đến cái này buộc, hơn nữa ta đã biết từ lâu, thế gian này tất cả, muôn vật đều chạy không khỏi pháp nhãn của ta. Chương 985, Tôn giả. Chương 985, Tôn giả. Như vậy nói cách khác, ngươi ở hai nơi này trên núi bên cạnh đi, vậy ngươi tại sao không lộ diện đâu? Không không không, ta cũng không ở lại đây, ngươi nghe được chỉ là ta lưu tại nơi này âm thanh mà thôi. Ngươi nói cái gì? Chỉ dựa vào thanh âm của người liền có thể cùng ta đối thoại, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, coi như người là Niết Bàn kính tuôn giả, cũng không có năng lực như vậy. Cảnh giới cùng ta như Phụ Vân, làm gì nhận ra như vậy thực, nếu như thật có thể tới qua, ta đợi Phụ Vân cũng thiệt tình, âm thanh vẫn là như vậy chống trải, xa xăm, không cùng muôn vật chỗ dãy khoáng đạt cảm giác, như vậy cái này dạng nói đến, cảnh giới của người nọ chẳng lẽ tại vương đạo phía trên? Hoặc là nói so với vương đạo nhân vật càng đáng sợ, hắn đối cảnh giới vậy mà không có chút nào cảm cảm giác, đủ để thấy người này cảnh giới cao tốc, lòng dạ rộng lớn. Liên chỉ bằng vào hắn có thể lợi dụng âm thanh cùng người vừa tới đối thoại năng lực, cho dù là vương đạo chí tôn, có lẽ đều không có loại này siêu cấp tồn tại năng lực, hơn nữa những âm thanh này còn bổ sung chủ nhân ý chí. Nhớ tới những ngày thời điểm, Lâm Nhất Trần đột nhiên có chút nạn lòng phách trí, coi như đối phương đẳng cấp thấp nhất là vương đạo cảnh giới, đó cũng là hắn Lâm Nhất Trần trước mắt không dám với tới độ cao đối phương muốn giết chết hai người bọn họ, tựa như nghiền chết một con kiến như vậy đơn giản, chớ nói chi là chính mình còn muốn từ hắn nơi này đạt được cái gì, đơn giản chính là tiên phong đảm. Người trẻ tuổi không nên nạn chí. Mặc dù cổ tịch ghi chép có như thế một chỗ, nhưng là chân chính người biết lắc đắc không có mấy, coi như biết, bọn hắn cũng là đánh bậy đánh bạ mà biết được, nhưng mà ngươi liền không đồng nhất dạng, trong cơ thể ngươi đại yêu lực lượng nhưng để giúp ngươi dự đoán. Nơi này vốn là không có cố định tính, khả năng tại đông, khả năng tại tây, cũng có thể tại bắc, vậy thì sẽ rất ít có người tìm tới nơi này, tìm tới chính là duyên phận. Ngươi nghĩ đến cái này buộc tìm kiếm bàn thạch cự thú, đương nhiên có thể, nhưng là liền muốn nhìn ngươi bản lánh lớn nhỏ, ta trước cho ngươi đề tỉnh một câu, nếu quả như thật muốn theo cảnh giới tới phân chia lời nói, tảng đá to cự thú cảnh giới ít nhất là niết bản cảnh tuân giả. Đương nhiên ngươi nếu muốn tìm đến bàn thạch cự thú, nhưng cũng có rất nhiều đến cánh cửa, nếu như ngươi có vật khí, đồng thời còn mang theo một hơi, có lẽ khả năng còn có thể nhìn thấy tảng đá to cự thú một mặt. Nếu như vận khí không tốt lời nói, ngươi khả năng trực tiếp liền sẽ bị những cái kia trấn giữ núi rừng dị thú trực tiếp chém giết. Hắn biết liên quan tới Lâm Nhất Trần tất cả, vô luận là thân thế năng lực vẫn còn, cùng với trong cơ thể hắn đại yêu lực lượng. Người này đều rõ ràng, mặc dù không biết hắn là cái nào nhân vật, nhưng là đạo hạnh của hắn độ cao, tình cảm rộng, tại thế gian này gần như không tồn tại. Ta có thể cho phép ngươi lên núi, tìm kiếm dị thú, nhưng là bằng hữu của ngươi nhất định phải lưu lại. Ngươi yên tâm, nơi đây vô cùng an toàn, cái kia đạo bình chứng tại thế gian này không người nào có thể đánh vỡ, là tuyệt đối an toàn, ta có thể dùng nhân cách của ta, cho ngươi cam đoan an toàn của nàng. Không. Ngươi ý tứ cũng chính là ta tìm kiếm tất cả mọi thứ đều tại ngọn núi lớn này buộc bên cạnh, đúng không? Đúng vậy, tất cả đáp án đều tại cái này buộc một bên, liền nhìn ngươi có có hay không vận khí cầm được đến, mấy ngàn năm nay, ngươi là vị thứ năm tìm tới nơi này người. Phía trước mấy vị hiện tại hẳn là cũng chỉ còn lại thượng cổ động thiên thế lực vị kia chưa thức tỉnh niết bàn tôn giả. Hắn tìm tới cái này bao lấy thời điểm, vẫn là một cái choi hài tử đâu. Hiện tại hẳn là lao thành một cái lao tủi khô đi, ha ha ha, thời gian tấm thoát, thực hâm mộ. Thời gian có thể ở trên người hắn lưu lại vết khắc, hài tử, ngươi phải nhớ lấy, chân chính cao không phải cảnh giới, mà là từ nội tâm của ta, bởi vì cái gọi là ta an tâm chỗ là ta hương, vạn trường 986, lên núi. chương 986, lên núi. Ta nhớ kỹ, vậy ta hiện tại hẳn là có thể lên núi đi. Đương nhiên có thể, nếu là người hữu duyên, như vậy ta liền tặng ngươi một phần lễ vật à, ẩm ẩm đại sơn giống như bị người dùng tay đại lực Hai khối cự thạch ở giữa để đó một cái gỗ lim dương, bảo dương ngoại hình điêu khắc tinh mỹ, nặng nghề lại không mất lịch sự, từ trong ra ngoài tản ra một loại mùi hoa quế đường vân xưa cũ, ngược lại không giống như là có người điêu, kỹ thuật tám ba, khắc mà thành, ngược lại giống như là quỷ phụ thần công, tự nhiên mà làm, cái bệ giống như là golem mà. Trế, tỉ mị tơ lụa. Ê, chính là nó, về phần thế nào xử lý, hắn liền từ ngươi đến quyết định đi, sơn môn lấy mở ngươi dọc theo sau bên cạnh bậc thang mà lên, liền có thể tìm tới ngươi nghị thư muốn tìm, nhưng là một đường gian nguy, người trẻ tuổi cũng phải cẩn thận nha, đương nhiên cũng không thể tham nha. Nói xong câu đó về sau, thanh âm này liền hoàn toàn biến mất, tựa như cái gì sự tình đều không có phát sinh mở dạng, duy nhất có thể chứng minh hắn tới qua dấu vết chính là nó lưu lại đạo này bình trướng, cùng với cái kia vỡ ra sơn môn cùng cái kia gỗ lim dương. Lâm Nguyệt ngươi tại đây lợi ta, nếu như ta còn sống trở về, chúng ta liền một khối trở về, nếu như chờ nhiều ngày, ta chưa có trở về, vậy ngươi chỉ có một người trở về, mang các tộc nhân của ta rời đi cái chỗ kia. Hắn nói cho ngươi cái gì? Nếu như như thế hung hiểm lời nói, chúng ta vẫn là không đi đi. nhất định có thể nghĩ đến những biện pháp khác, các tộc nhân của ngươi khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi mạo hiểm như vậy, thậm chí giao sinh mệnh đại giới. Ý ta đã quyết, liền xem như núi dao biển lửa, ta cũng phải xông một. Xông, sống hay chết, ta đều nhận, ngươi yên tâm, ta lại tận năng lực lớn nhất có sống, nơi này rất an toàn, ngươi trước tiên ở nơi này chỗ chờ ta. Tất nhiên cái này dạng, vậy ngươi trên đường nhất định phải vạn phần cẩn thận, ta ngay tại cái này buộc chờ ngươi trở về, ngươi phải nhớ lấy, hy vọng ngươi còn sống không chỉ có là tộc nhân của ngươi. Được rồi, ta nhất định sẽ hết sức cơ việc. Nếu như không phải vừa rồi người kia một lời nói Lâm Nhất Trần cũng sẽ không làm kiên quyết như thế quyết định, người kia chữ bộ giữa các hàng đều lộ ra đối thời gian bất đắc dĩ, dù cho cảnh giới của hắn siêu nhiên thế giới, nhưng là như cũng không cải biến được thời gian đối với muôn vật điều khác. Khả năng người kia cũng có cái gì tiếc nối, hoặc là mỹ hảo nguyện vọng đi. Liền xem như hắn siêu nhiên cảnh giới, cũng vô pháp đền bù nội tâm của hắn vết thương đi, người kia nhiều lần cùng điệu, có nghĩ chuyện cần làm liền muốn đi làm, bởi vì cái gọi là ta an tâm chỗ là ta hương. Lâm Nhất Trần nện bước kiên định nhập chân, cái kia đi đến, từ từ mở ra bạo giường, buộc bên cạnh mùi hoa quế khí đập vào mặt, thanh tân đậm nhã, sướng ý tâm thần. chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, toàn thân trên dưới tựa như ngâm mình ở suối nước nóng buộc một dạng dễ chịu. Hồi bực vừa dùng một tấm khăn lụa bao vây lấy một viên nước ngọc, nhìn qua là một khối thường thường không có gì lạ màu trắng mỹ ngọc, nhưng là vào tay cái gì trịnh, tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, sáng bừng người. Tuyệt không phải phàm thế đồ vật, nhưng là người kia cũng không có bản giao hắn nên như thế nào sử dụng, nhưng khẳng định không phải thật đơn giản vật phẩm trang sức, Lâm Nhất Trần lúc ấy cũng không có suy nghĩ như vậy nhiều, đem nó chứa ở túi áo trên uốn. Sáu dặm liền xuất phát, leo lên sơn về sau mới phát hiện nơi này cảnh sắc tú mỹ, sông núi chi tuyệt, lại còn có một vũng hồ nhỏ. nhưng là nước hồ vậy mà một phần hai bên, một bên trong veo thấy đáy, một bên mơ hồ không rõ. Tổng không phải là trời mưa đi, cho nên mới dẫn đến một bên trong veo, một bên đục ngầu, chạm mặt tới phong, nhường Lâm Nhất Trần không gì sánh được tỉnh táo, cảm giác trên đường đi mệt nhọc đều tan thành mây khói. Chương 987. Dưới nước bị ảnh. Chương 987. Dưới nước bị ảnh. Nhìn thấy như thế hồ nước trong veo, Lâm Nhất Trần không tự chủ muốn đi tẩy một cái mặt, hắn ngồi sổm xuống nâng một cái thủy, xoạt một lần tới đến trên mặt mình, lập tức cảm giác tất cả mệt nhọc đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có sảng khoái hòa thêm mới. Lâm Nhất Trần lại tắm hai thành. Lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, lại thêm núi này trong rừng linh khí xú tú, mỗi một lần hô hấp đều là rất bản thân cảnh giới tăng lên cùng tu luyện. Nếu như đợi ở loại địa phương này, liền xem như mỗi ngày đi ngủ, không cần bao lâu thời gian, cũng có thể biến thành một cái niết bàn cảnh tuôn giả, cái này dạng chuyện tốt, khắp thiên hạ đi cái nào bộ tìm. Ngay tại Lâm Nhất Trần đắm chìm trong trong vui sướng lúc, dưới nước một cái khổng lồ 31 hắc ảnh chợt lóe lên, Lâm Nhất Trần rủi rủi mắt Hà Châu, tưởng rằng nhìn hoa mắt, ngồi xổm mép nước nhìn, lấy thị lực của hắn có thể nhìn thấy dưới nước rất sâu. nhưng nhìn một hồi lâu, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có trông thấy, thế nhưng là vừa mới hắc ảnh, rồi lại như vậy thật sự rõ ràng, Lâm Nhất Trần cũng liền không nghĩ như vậy nhiều. Dù sao người kia nói qua, cái này trong núi rừng dị thú cực kỳ nhiều, Lâm Nhất Trần cũng liền không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Lâm Nhất Trần cũng không có bận tâm như vậy nhiều, xài bước đi, nhưng không đi một hồi, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác thiên hôn địa ám, phảng phất mặt trời đều bị che đậy một dạng. Lâm Nhất Trần bỗng cảm giác không ổn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quan hòa thạch, phần lưng bị đau, đống chốc bị đỉnh tạt xa, ngược lại ngồi dưới đất, Giờ này khác này một đầu cá sấu phụ phục tại lâm nhất Trần phía trước không xa nhưng là đó cũng không phải một đầu phổ thông cá sấu đầu này cá sấu hình thể cực lớn toàn thân trên dưới tản ra mùi hôi tối màu đen móng vuốt cực kỳ sắc bén màu xanh xanhsấm làn da bao trùm tại hắn thân thể cao lớn phía trên tại làn da phía trên còn có một số màu xanh lá cây rong đủ để thấy đầu này cá sấu lớn cá tuổi thọ tri trường nếu không cũng sẽ không mọc ra như vậy nhiều cây rong trong mắt của hắn tựa như một cái đá lớn hình cầu mở dạng cứ việc trên thân hương vị để người buồnôn nhưng là trong mắt của hắn tựa như cùng một chỗ màu nâu b thạch bình thường trong suốt á ánh Tràn ngập tràn đầy sắc khí, phía sau đầu kia cái đuôi to ngồi trên mặt đất vùng qua vùng lại. Ven đường đại thụ che trời đều bị hắn vùng ngã xuống đất, đủ để thấy cái này mọi người thu hoạch được khí lực chi đại, nhưng là Lâm nhất Trần cũng không có cảm giác được cái gì yêu thú khí tức đây chỉ là một đầu thành tinh cá xấu đi, chỉ bất quá hắn cảm giác có người xâm nhập hắn lãnh địa, chạy đến tuyên thể lãnh thổ của mình chủ quân đi, nhưng là phải cần bao lâu thời gian mới có thể giải đến như thế lớn thân thể. Quả thực không dám tưởng tượng mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm tất cả đều là ân số. Lâm Nhất Trần hiện tại chỉ nghĩ mau sớm tìm tới cái kia tảng đá to cự thú, hắn không nghĩ tại trên đường này lãng phí thời gian. Vậy thì hắn hiện tại chỉ nghĩ đi nhanh lên mất, cũng không muốn cùng cái này cá xấu lớn cá làm 687 giây rưa. Thực ra vừa mới nước hồ, sở dĩ một nửa trong eo, một nửa đục ngầu, nhưng thật ra là bởi vì hắn phát hiện có người xâm nhập hắn lãnh địa, ở vào trạng thái ngủ say hắn vừa tỉnh lại, mặc dù hắn động tác rất mềm mại. Làm sao thân thể của hắn quá khổng lồ, vẫn là khơi dậy đáy hồ nước bùn, mới đưa đến cái này một nửa trong eo, một nửa đục ngầu nước hồ hiện ra tại Lâm Nhất Trần trước mặt. Cái này cá xấu lớn cá chết chết nhìn chằm Lâm Nhất Trần, hiển nhiên hắn cũng không muốn trực tiếp khởi xướng tiến công, khả năng dưới cái nhìn của nó Lâm Nhất Trần cho hắn làm đồ ăn đều không đủ tư cách, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Lâm Nhất Trần chậm chậm rãi đứng dậy, kéo lấy hai chân, dự định rời đi mảnh ngày nước hồ. Chương 988, tự tin. Chương 988, tự tin. Nhưng là cái kia cá xấu, đem Lâm Nhất Trần một loạt động tác thu hết vào mắt, thay đổi hắn nặng nề mà vươn, chuẩn bị đối Lâm Nhất Trần khởi sướng bộ nào. Lâm Nhất Trần đương nhiên cũng chú ý tới hắn những cái kia động tác, tất nhiên đầu này cá xấu đối Lâm Nhất Trần có ý tưởng, Lâm Nhất Trần cũng liền quyết định không còn lùi bước, lưu lại cùng đầu này cá xấu đấu một. Lâm Nhất Trần trong lòng bàn tay phát lực, hai chân từ từ phân ra, một cái chưởng phòng, hướng về cá sấu trên đầu đánh tới, cái kia cá sấu bị đau, tính tình táo bạo, bốn chân đột nhiên phát lực, đối Lâm Nhất Trần phương hướng, lao thẳng tới đi qua. Lâm Nhất Trần hai chân phát lực, trực tiếp vọt lên, hai tay nắm lấy thạch khe núi bên cạnh sinh ra rễ cây, cái tiếp cực ngạc vô hụt, ngồi trên mặt đất cọ sát trên mũi cho, ngửa đầu nhìn treo ở không trung Lâm Nhất Trần. Hai mắt thiết chặt, trong mắt lửa giận giống như là muốn đem Lâm Nhất Trần xé nát, hắn thấy, Lâm Nhất Trần chính là xâm nhập nó lãnh địa người xâm nhập, vậy thì nó không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải Lâm Nhất Trần vào chỗ chết. Nhưng Lâm Nhất Trần cũng không phải cái gì dễ chêu chủ, Lâm Nhất Trần thấy cự ngạc công kích trạng thái không giảm, rứt khoát liền đến cái tốc chiến tốc thắng đi, coi như là làm náo người. Lâm Nhất Trần trực tiếp từ cây kia bên trên nhảy xuống, thẳng tắp rơi xuống cự ngạc trên lưng, xông vào mũi tanh hôi, kém chút không đem Lâm Nhất Trần mấy năm ăn cơm đều nôn đến, lòng bàn chân giống như là lên nhờ cao su một dạng sần sệt. Lâm Nhất Trần lại một lần tung người mà lên, nhảy tới cá sấu phía sau trên đất trống, thôi động bản thân đại yêu lượng, đem tay trái hóa thành một cái búa bén, chiều dài khoảng chừng 1 mét nhiều, rất là khoa trương. Lâm Nhất Trần hai mắt kim mang lên, phía sau thần hoàng lần nữa hiện Chỉ là lần này thần hoàng rực rỡ giảm bất rất nhiều, bởi vì Lâm Nhất Trần cho rằng đánh bại cái này cự ngạc, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Minh Dạ chiến phủ quanh thân tản ra sâu kín linh quang, hàn khí bức người, lợi nhận đủ để mở ra tất cả, mở ra đầu này cá xấu ra thịt, tự nhiên là không thành vấn đề. Lâm Nhất Trần đột nhiên tụ lực, màu vàng rực rơi trải rộng Lâm Nhất Trần toàn thân các nơi, phản phất thần binh tại thế, không được ngăn cản khí thế phá cầu vòm mà. Chiến phủ gánh chịu lấy Lâm Nhất Trần tất cả uy đánh tới hướng đầu kia cự ngạc, cự ngạc tại còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâm Nhất Trần cắt ra một đầu lỗ lớn, máu đen chảy dòng. Lâm nhất Trần cảm giác cái này một kích đủ để gây nên cự ngạc ở nơi này vậy thì hắn huyền hóa ở trong tay chiến phủ, chu thâm ánh sáng màu vàng nóng cũng chầm chậm tiêu tán hầu như không còn nhưng là một giây sau không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh cự ngạc vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không thể ba giây vậy mà khôi phục như lúc ban đầu nhưng là đau đớn ký ức vẫn dừng lại tại cự ngạc trong đại não hắn táo bạo khát thường ngồi trên mặt đất thống khổ quần của lấy cái đuôi quật lấy nước hồ cùng nằm mở Lâm nhất Trần cảm nhận được ra mình chẳng lẽ tên lốc này là bất hủ nhất tốthét nhưng là thế nào khả năng liền xem như bất hủ nhất tộc, cũng không có xuất sắc như thế chữa trị năng lực. Huống hổ vẫn là bị ta Minh Dạ chiến phủ gây thương tích, bị cái này chiến phủ gây thương tích, vương triều, người đều sẽ máu chảy ra tốc, vết thương lại lần nữa khép lại cực kỳ khó khăn. Nhưng là đầu này cự ngạc khôi phục tốc độ, phá vỡ Lâm Nhất Trần nhận biết, là Lâm Nhất Trần, coi thường ngọn núi lớn này quy tắc, xem ra con đường sau đó không thể phất lở. Chẳng thể trách người kia sẽ nói, coi như đến cảnh giới chi cao, cũng không cải biến được thời gian tiếp nối, hắn nói hẳn là loại ý tứ này đi, khả năng tại ngọn núi lớn này buộc một bên, quy tắc đều bị sửa. Chương 989. Tài chiến năm 1989, tài chiến. Nhưng mà sửa ngọn núi này chủ nhân, hẳn là cái kia có thể khống chế thời gian người, Lâm Nhất Trần nội tâm lại lần nữa cảm thấy rung động, có thể khống chế thời gian đủ để thấy người này cảnh giới độ cao, hoặc là nói thế gian này cũng không phải là hắn chỗ tồn tại không gian, hắn khả năng thuộc về mặt khác vị độ. Lúc này Lâm Nhất Trần mới phát hiện chính mình nhỏ bé, nhưng mà người kia khả năng cũng chỉ là hắn tồn tại cái không gian kia người bình thường đi, nhưng lại là, là loại kia người bình thường bên trong cường giả trí cao. Lâm Nhất chủ vút bỏ trong lòng tập nghiệm, lại lần nữa điều động đại yêu lực lượng. Hai mắt kim mang lên, Phía sau thần hoàng kim quang tăng gọn, đợi kẻ hèn này bên cạnh lăn lộn ca sấu, đều không tự chủ co rút lại con người, cứ ngạc cả ngày đều đợi tại hát gám hoàng cảnh bên trong, như 163 này sáng trình độ, đủ để chọc mù cặp mắt của hắn. Nhưng là tại bên trong ngọn núi lớn này bên cạnh, quy tắc đều bị sửa, đầu này cá sấu cùng với khác sinh vật động vật khả năng đều là bất tử bất diệt. Lâm Nhất Trần trong miệng nói lầm bầm, tức thì huyện hóa một thanh bạo ngược giao găm, này giao găm chỗ đến, huyết quang đứng hiện, tuyệt không còn sống khả năng Nhưng lại đối phó bên trong ngọn núi lớn này bên cạnh sinh vật, Lâm Nhất Trần không dám hứa chắc chui này, giao găm đối đầu kia cự ngạc có tác dụng, hắn cũng chỉ có thể ôm thử một lần tâm tính. Thôi động thể nội đại yêu lực lượng điên cuồng tăng gọn, tất cả công kích lực toàn bộ đều tụ tập tại bạo ngược giao găm bên trong, bạo ngược giao găm giống như gương sáng, dao găm ở giữa có một đầu thơ hồng, thơ hồng đã đạt tới dao găm mũi nhọn, bạo ngược trình độ trăm. Dưới tình huống bình thường cũng chính là tất sát cục. Sắt. Kim loại chuôi vào nhục thể âm thanh, phía dưới lăn lộn cự ngạc, trực tiếp đem rơi vào trên người hắn Lâm Nhất Trần quăng bay đi, Lâm Nhất Trần ứng tiếng rơi xuống đất, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cái này mọi người hàng so với cái kia tu luyện qua dị thú còn muốn hung mãnh. Vốn là những này đại gia hỏa đều sinh tồn ở một cái bị sửa quy tắc không gian bộ mặt, lại thêm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chịu đủ thiên địa linh khí, bọn hắn bản thân sức chiến đấu đương nhiên là cường hãn vô cùng, vậy thì muốn so những cái kia tu luyện loại dị thú muốn hung. Chuôi này bạo ngược giao gam còn cắm ở cái tiêu cực, à bạ trên lưng, nhưng là không có cái gì tác dụng, cái kia cực tốc chữa trị vết thương, ngay tại đem chuôi này giao gam từ từ chen bên ngoài cơ thể. Cái này nhường Lâm Nhất cảm thấy phi thường đau đớn, đó căn bản không phải liền là bất tử bất diệt sao? Cái này cần giết tới thời điểm nào? co như không đem hắn giết chết, ta cũng mệt mỏi chết rồi. Lâm Nhất Trần, rút kinh nghiệm xương máu, ổn định lại tâm thần, chỉ cần là sinh vật, như vậy hắn chỉ cần đã mất đi tạo huyết công năng, liền nhận hắn là tại cường hãn, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, nhưng cái này đại gia hỏa ra dày thịt béo, cốt tủy dấu ở thật sâu da thịt bên trong đâm vào hắn ra, hắn nhiều lắm thì đau một lần, nhưng là đối với hắn tạo huyết công năng không có ảnh hưởng chút nào, chỉ cần có thể đem hắn cốt tủy phá hư, như vậy giết chết hắn khẳng định không thành vấn đề. Lâm Nhất Trần đem chuôi này bạo ngược giao thu hồi. trực tiếp huyễn hóa tên như ý nghĩa, trên vết đao che kín răng cửa. Trộm sa ngư răng giống như tàn bạo sắp bén, cắt nát tất cả. Cái kia đại ra hỏa mỡ ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Lâm Nhất Trần nhào tới, Lâm Nhất Trần nghiêng người tránh thoát, Lâm Nhất Trần nhìn thấy cái kia cự ngạc không công cái bụng, đó không phải là nhược điểm của nó sao? Lâm Nhất Trần trở tay cầm đao, một cái tay khác phát lực, cố ý kích giận cái này cự ngạc, cự ngạc quả nhiên bị lừa, lần nữa vọt lên, Lâm Nhất Trần hai đầu gối con khúc, chượt đến cự ngạc bụng chính trung tâm. Chương 990. Giải quyết. Chương 990. Giải quyết. Cự ngạc bởi vì thân thể khổng lồ, không tiện thay đổi phương hướng. chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất Trần biến mất tại chính mình trong tầm mắt, Lâm Nhất Trần không chút do dự, quyết định thật nhanh, thoáng chốc, hai mắt kim mang bùng lên, phía sau thần hoàng kim xí phát phối, tia sáng văn trượng. Lâm Nhất Trần hai tay cầm đao, hết sức chăm chú, tất cả kim mang theo hai cánh tay, chậm dại hướng chạy hai tay, hai tay giống như một vòng kim trùng dương, lóa mắt khác thường, Lâm Nhất Trần hết sức đâm vào cự ngạc phân bụng. Lâm Nhất Trần lập tức hóa thân thành một đầu hỏa long, bởi vì kim quang quá mức đậm, trở nên hồng san cầm trong tay tươi đẹp cửa đao, thuận thế hướng sau kéo, đem đầu này cự ngạc toàn bộ phần bụng hoàn toàn mở ra. Tại thay đổi vết đao trực tiếp đưa tay vươn vào cự ngạc phân bụng, mũi lao bộ giằng cơ trực tiếp đâm vào đầu này cự ngạc cốt thủy, đem hắn tạo huyết tổ chức triệt để phá. Bởi vì nhà này hoặc hấp thu thiên địa linh khí, xương cốt cực kỳ cứng rắn, lưới đao cùng hắn xương cốt va chạm phát ra vang trầm, đại lượng huyết dịch tuột lấy cái bụng chạy xuống thôi. Lâm Nhất Trần tức thì biến thành một cái huyết nhân, huyết dịch theo ống tay háo của hắn, và áo xoát xoát hướng xuống trôi, đây tuyệt đối là một cái động vật máu lạnh, huyết dịch cọ rửa tại Lâm Nhất Trần trên thân, Lâm Nhất Trần đều không tự run rẩy một chút. Lâm Nhất Trần kéo lấy cự tranh thủ thời gian rút khỏi, chậm thêm rút khỏi một giờ liền sẽ bị này cự ngạc đặt ở dưới thân. ép người thở không nổi, cái tiếng cự ngạc cứng tiếng mà xuống, nằm ở vũng máu bên trong. Lâm Nhất Trần cũng là mệnh quá sức, mặc dù nói liền đánh như vậy mấy cái vừa đi vừa về, nhưng là đại yêu lực lượng tiêu hao rất lớn, cho Lâm Nhất Trần thân thể mang đến to lớn gánh vác, hắn cùng đại yêu lực lượng đã hóa thành một thể, đồng cam cộng khổ hoạn nạn. Lâm Nhất Trần đem đao huyền hóa trở về, ngồi liệt ngồi trên mặt đất, hô hô thở hào hẹn, cái kiêu cự ngạc còn không có hoàn toàn chết hết, nổi giận ánh mắt. Bởi vì HP đại lượng mòn mà trở nên rực rỡ vô thần, nặng mí mắt đã nhanh muốn không chịu nổi, phản trước mắt cái kiêu huyết nhân cùng mơ hồ cảnh tượng thế giới này lưu cho hắn cuối cùng nhất qua minh. ánh mắt của hắn là bao nhiêu không cam lòng nha. Nhưng là không có cách nào, hắn gặp phải là sát thần Lâm Nhất Trần, cự ngạc mặc dù chết rồi, nhưng là hắn thể sống chết bảo vệ lãnh địa Dũng Khí đáng khen. Lâm Nhất Trần vẫn là vô cùng vui mừng, mặc dù là một đầu lãnh huyết cự thú, nhưng là Lâm Nhất Trần lại đem nó cho rằng khả kính đối thủ. Lâm Nhất Trần đối với đối thủ định nghĩa cũng không phải là như vậy cứng nhắc, chỉ cần hắn cảm thấy đáng giá to tính, như vậy đều có thể xưng là đối thủ không không đương nhiên cái kia một số âm trà tiểu nhân, đương nhiên không xứng được xưng đối thủ, cho dù chết tại Lâm Nhất Trần thủ hạ, Lâm Nhất Trần cũng cảm thấy lại ố hờ tay. Tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất cự ngạc. Trong khoảnh khắc huyền hóa thành một viên quang châu, tản ra mặt trời bình thường rực rỡ, nhu hòa mà ấm áp, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Không lâm nhất chủ cũng phi thường kỳ quái, nhưng là tại thời gian này chỗ bị bố trí trong không gian bên cạnh, cái này cũng nên tính là tình huống bình thường đi. Quang châu trung quanh chân khí luân lưu, hình thành một cái cỡ nhỏ chân khí quan cầu. Nếu như ở bên ngoài, xảy ra chuyện như vậy xác suất là phi thường thấp, bởi vì ngoại giới khí áp có hạn, muốn hình thành chân khí luân lưu, trừ phi có cảnh giới chí cao người, áp xúc không gian chế tạo kết giới, mới có thể xảy hiện loại tình huống này. Nhưng cái này bị sửa quy tắc không gian buộc một bên, cái này cũng có thể chính là bình thường nhất tình huống đi. Lâm Nhất Trần yên lặng đi đến Quang Châu bên cạnh, mặc dù tia sáng khắc thường loa mắt, nhưng là chạm đến đứng lên viên này Quang Châu vẫn là vô cùng băng băng lạnh lạnh, cũng không có trong tưởng tượng như vậy bỏng người bạ trưởng 991. Dừng chút. Chương 991, dừng chút. Lâm Nhất chủ đem quang thủ trong tay thưởng thức trong chốc lát về sau, đem ánh sáng châu chưa ở túi áo trên buộc, Quang Châu mát mẹ cảm giác chuyển khắp Lâm Nhất Trần toàn thân, tựa như làm xoa bóp một dạng, cái kia dạng sảng khoái, về phần cái này Quang Châu có cái gì đặc thù hiệu lực, Lâm Nhất Trần cũng nói không rõ ràng. Nhưng là trong đó chân khí lực ngưng tụ thì là cực cao đối tự thân năng lực tăng lên tự nhiên là có cực lớn trợ rút. Tại vừa mới đánh nhau quá trình bên trong, lớp nhất 74 số 0, coi trần lấy tới cả người la huyết, đánh nhau về sau lại cảm thấy 10 phần mệt nhọc, rứt khoát tởi quần áo ra, nhảy đến trong hồ nước tắm. Nước hồ mát mẻ mang đến cho hắn tạm thời tỉnh táo, tởi qua về sau, lại đem quần áo đặt ở thủy vực bên cạnh cọ rửa một lần, miễn cho đầy người mùi máu tươi, về sau hắn dùng nội lực gia trì, nhiệt lượng từ trong ra ngoài phát ra, cẩm quần áo khô. Nghỉ ngơi một hồi, hắn lại tiếp tục hướng phía trước phát, lại hướng phía trước bên cạnh đi, là một mảnh rừng trúc. Nhưng mà mảnh này dừng chốc nhìn lên tới cùng trước mặt rừng cây không quá mở dạng. Bốn phía rừng trúc có khói mù lờ lờ, phản phất cũng có chân khí loạn lưu, nhưng là chiến trận to lớn như thế chân khí loạn lưu, Lâm Nhất Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dù sao chế tạo như thế lớn chân khí loạn lưu, phải vô cùng cường đại ngưng tụ lực lượng. Nếu như không có niết bàn cảnh trình độ, rất khó tưởng tượng cái gì dạng năng lực có thể chế tạo như thế ngưng tụ chân khí loạn lưu. Nhưng là ở chỗ này, bên cạnh chính là thật sự rõ ràng phát sinh, đồng thời Lâm Nhất Trần bản thân cũng cảm giác được chân khí bản thân đang không ngừng ngưng tụ, tốc độ là tại bên ngoài mà mười mấy lần. Đi tại này bước bên cạnh, cảm giác nhịp chân đều trở nên nhẹ nhàng. Chính mình đối chung quanh sự vật cảm nhận phạm vi cũng tăng lên rất nhiều, nhưng là như cũng không cách nào rõ ràng cảm thụ yêu thú vị trí. Bất tri bất giác, Lâm Nhất Trần đã đi tới rừng trúc bên dưới, Lâm Nhất Trần luôn có một loại trực giác, hắn cảm giác mảnh này rừng trúc là không thể vào. Nhưng lại mảnh này rừng trúc muốn đi hướng nơi núi rừng sâu xa đường tắt duy nhất, nếu như không dọc đường nơi đây, như vậy liền đến không được người kia nói tới sâu trong núi lớn. Lâm Nhất Trần quyết định nhanh, sải bước hướng về trong rừng trúc đi đến, ngay tại Lâm Nhất Trần cuối cùng nhấc một bước, bước vào rừng trúc trước đó Lâm Nhất Trần không có phát hiện bên ngoài chân khí bao phủ đã biến đổi nhan sắc, từ ban đầu hơi tráng biến thành hiện tại xám đen đan sen, không sai, chính là mây đen bao phủ tại rừng trúc phía trên, trong tầng mây còn không ngừng địa có điện mạnh chảy ra. Lâm Nhất Trần tiến vào rừng trúc về sau, từ nay về sau quay đầu nhìn thoáng qua, hắn lập tức cảm thấy không ổn, rõ ràng chính mình vừa tiến vào rừng trúc, sao bên cạnh thế nào sẽ là như mọc thành phiến rừng trúc đâu, hắn liền muốn đi trở về. Nhưng là những trúc này giống như biết di động, chỉ cần Lâm Nhất Trần núp đích. Những chút này cũng sẽ đi theo di động, nếu như không phải hắn phát ra năng lực này cảm, căn bản liền sẽ không phát hiện này cực kỳ bé nhỏ di động, bởi vì hắn là ngay tiếp theo mặt đất di động. Liền xem như ở chỗ này xây tổ con kiến, cũng không phát hiện được như thế động tác tinh tế, giờ này khắc này, Lâm Nhất Trần thể nội đại yêu lực lượng phản ứng cá tưởng. Nhưng là không biết là cái gì nguyên nhân, đại yêu lực lượng cũng không có phát tác, có thể là tại trong cái không gian này một bên, đại yêu lực lượng bị giam cầm đi. Vừa đi vừa về biến hóa năm, tám rừng chút vị trí, đã để giờ này khắc này Lâm Nhất Trần lạc mất phương hướng, hắn lúc này cũng vô pháp phán đoán lúc đi vào lối vào. Bởi vì bốn phương tám hướng rừng trúc đều như lúc mở rộng, liền ngay cả trúc từ bề ngoài cũng đều như lúc mở rộng. Lâm Nhất Trần liền muốn thông qua mặt trời đến phân rõ vị trí, nhưng là hắn quá ngây thơ rồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy chỉ có màu đen mây đen, cùng với mây đen bên trong cái kia như ẩn như hiện địa quang. Chương 992: Kinh ngạc. Chương 992: Kinh ngạc. Phản phất những trúc này đều là một cái nương sinh, nhưng là liền xem như một cái nương sinh xong bà thai, cũng sẽ không như lúc một giảm nhà, cái này nhường Lâm Nhất Trần nội tâm có chút kinh ngạc. Lại thêm đã mất đi mặt trời hướng dẫn, Lâm Nhất Trần nội tâm có chút hoang loạn rồi, tìm không thấy đường cảm giác tốt mê mang, người sợ nhất chính là đã mất đi mục tiêu cùng phương hướng. Hắn Lâm Nhất Trần đương nhiên cũng không ngoại lệ, tại gặp được khó khăn cùng thời điểm nguy hiểm, mỗi người nội tâm cảm giác đều sẽ cảm thấy bất lực. Lâm Nhất Trần lại cứng rắn ra đầu đi về phía trước mấy bước, nhưng là bốn phía nhìn thoáng qua, chính mình rõ ràng chính là tại nguyên chỗ đảo quanh, căn bản không có di chuyển, di chuyển chỉ là mảnh này dừng chút. Lâm Nhất Trần gặp được loại tình huống này, đành phải tại chỗ ngồi xuống, hắn nghĩ bố trí trận địa kết giới, thông qua tìm người lạ, đến cho chính mình hiện vị trí ở vị 14 đưa làm định vị. Ngay tại Lâm Nhất Trần chuẩn, chuẩn bị phát động kết giới trong nháy mắt đó, rừng trúc phía trên chuyển đến rầm rầm âm thanh, Lâm Nhất Trần soát một lần, đứng lên, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Cái thấy một mặt tố y nữ tử đứng thẳng ở trúc sau phía trên, đứng chắp tay, cầm trong tay thanh thủy bảo kiếm, buộc tóc màu đỏ dây lửa theo gió tung bay, bên hông buộc lấy một đầu tiên lam băng rùa. Phát họa ra hoàn mỹ dáng người, mày như viễn sơn đen nhạt, da như hoa đào mỉm cười, phát như phủ vân, đôi mắt giống như tinh thần, căn bản cũng không giống như là thế gian này hẳn là tồn tại nữ tử, Lâm Nhất Trần lập tức nhìn có chút ngỡ ngác. Nhưng hắn sau một khắc liền đã khôi phục thần trí, nữ tử này tươi mát thoát tục thời gian í có, phảng phất chính là cái kia Nguyệt cung tiên tử hạ phàm, nếu không thế nào khả năng sinh như thế thanh tú tuyệt mỹ, nhìn lên tới cũng không giống là mang theo sát khí dạ tử. Nhưng là hẳn là hắn đem chính mình phong tỏa tại cái này trong rừng trúc, nhưng là nữ tử kia ánh mắt cũng không có nhìn tượng Lâm Nhất Trần, mà là hướng về rừng trúc bên ngoài nhìn ra xa, về phần hắn đang nhìn cái gì, Lâm Nhất Trần vậy rất là không hiểu. "Uy, người là ai? Vì sao muốn đem ta vậy ở lại trong rừng trúc?" Lâm Nhất Trần lời nói, tựa như đá chìm đáy biển. Không có đạt được đối phương một tơ một hào hồi phụ, tiên tử kia trên mặt vẫn là vân đạm phong hình, phát giác không ra chút nào gần sóng, nhưng là cái kia có ý vô tình như mày, vẫn là bị Lâm Nhất Trần Thu hết vào mắt. Bị xem nhẹ cảm giác phi thường không tốt, hơn nữa đối phương ngay tại trước mặt người, cái này khiến Lâm Nhất Trần phi thường khó chịu, đến đâu mà đều sẽ có người cho Lâm Nhất Trần mặn mũi, cứ việc đó là bởi vì hắn phương Bắc Vương chi tự thân phận, này dạng có thể tình cảnh rất là hiếm thấy. Uy, người nói chuyện nha. Đừng tưởng rằng chính mình dáng dấp đẹp mắt liền tại nơi đó thanh cao không nói vẫn là đá chìm đáy biển, tiến tính chết, một dạng yên tĩnh Liên Phảng Vất Lâm Nhất Trần tại đối không khí nói chuyện bình thường, nữ tử kia trực tiếp mắt điếc hai ngờ, căn bản không quan tâm Lâm Nhất Trần nói cái gì, hoặc là nói, nàng căn bản không để mắt đến Lâm Nhất Trần tồn tại. Nàng đứng ở cái kia tinh tế chốc sao phía trên 803, chốc đốt vậy mà không có một tia con gấp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liên xem Như Khinh Công lời nói, chỉ là rất trình độ giảm bất chịu lực diện tích. Nhưng mà cái kia không có chút nào con gấp chút hơi tại hướng Lâm Nhất Trần tỏ rõ lấy hắn thực lực bản thân cùng siêu nhiên trình độ, Lâm Nhất Trần trong lòng buộc bên cạnh thầm nghĩ, núi này trong rừng sự vật đều như thế biến thái. Xuân vật của ta là ngươi đồ sát ta. Vân Đạm Phong khinh giọng nói. Phẩm vị không ra chút nào cận sóng, nữ nhân này phản phất không có cái gì cảm xúc có thể nói, vẻ mặt cũng chỉ có như vậy một cái. Chính là không có bất kỳ biểu lộ gì, nói chuyện cũng đã làm ba ba, thật giống như nhiều lời một chữ, muốn thu hắn phí giống như. Chương 993. Lạnh lùng. Chương 993. Lạnh lùng. Nữ nhân này vậy mà mở miệng nói chuyện, cái này nhường lâm nhất trần nội tâm dễ chịu một điểm, hắn không sợ ngươi khóc, không sợ ngươi cười, liền sợ ngươi không khóc không cười, có thể mở miệng nói chuyện chính là tốt dấu hiệu. Cái gì pet, ngươi nói không phải là đầu kia cử à? không sai chính là chứa ở ngươi trong túi áo trên bên cạnh khối kia linh thạch. Nghe được này buộc, Lâm Nhất Trần không khỏi có chút é e lệ, nàng thế nào biết tất cả như vậy rõ ràng, đây chẳng phải là chính mình vừa mới tại cái kia buộc trời hết tắm rửa, đều bị hắn nhìn cái không còn chút nào. Lâm Nhất Trần phía trong lòng nghĩ đến, thua thiệt chết rồi, thua thiệt chết rồi, nhưng là tại quy tắc này bị sửa trong không gian một bên, Lâm Nhất Trần vậy rất bất đắc dĩ, mình tựa như là một cái lỗ sạch quần áo rồ kẻ, được bay tại nơi công cộng, nhận thức nhà quan sát cùng thưởng thức. Ta có thể lười nhác nhìn ngươi, chỉ là ta chết rồi, ngươi thế nào có thể cùng sủng vật của ta so với? Cái này khiến Lâm Nhất Trần lập tức cảm nhận được tức giận, theo hắn ý tứ, chính mình ngay cả đầu kia cá xấu cũng không sánh nổi, cái này khiến Lâm Nhất Trần thế nào có thể cảm thấy không xấu hổ. Ngươi thật đúng là một cái nữ nhân điên, chẳng lẽ một cái mạng ở trong mắt ngươi còn không bằng một đầu cá xấu sao? Thật sự là không được để ý dụ. Nó cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn thương tính mạng hắn? Không oán không kỷ, bắt đầu nói từ đâu? Nếu không phải hắn muốn ngăn đi qua đường, ta thế nào sẽ muốn tính mạng hắn? Đừng muốn giạo biện, cái kia cự ngạc linh thạch ở trên thân thể ngươi, ngươi còn có thể nói chút cái gì? Lâm Nhất Trần lập tức cảm thấy nghẹn lời. Cho nên nói hắn đem đầu kia cự ngạc giết chết, nhưng cũng là ra ngoài bất đắc dĩ, nếu như đầu kia cá sấu lúc trước không ra được lời nói, như vậy Lâm Nhất Trần chắc chắn sẽ không thương tính mạng hắn. Ngươi đừng tưởng rằng mặt toàn thân áo trắng chính là Quan Âm Bồ Tát, nói thật giống như ta là đồ phu một dạng. Vậy ngươi đến nói một chút ngươi không phải đồ phu, lại là cái gì đâu? Ta ở chỗ này thời gian dài như thế, hắn mỗi ngày đều bồi bạn ta, ngươi bằng cái gì muốn tính mạng hắn? Ngươi muốn hắn tính mệnh, không phải liền là tương đương muốn tính mạng của ta sao? Đại tiểu thư, không đến mức đi, hắn chỉ là một đầu cá sấu. Ta ở chỗ này đã chờ đợi mấy năm năm. Trấn thủ ở đây, ngày thường buộc chỉ có thể hắn cùng ta làm bạn, nghe ta nói một số lời nhã chắn, ta đương nhiên cũng có thể trấn an tâm tình của nàng, nhưng nàng trở nên yên tĩnh, sẽ không dễ dàng táo bạo đà thương người. Người nói cái gì? Người ở chỗ này đã ngây người mấy ngàn năm rồi. Lâm Nhất Trần tâm lý cảm nhận được rung động, liền xem như bất hủ nhất tộc cũng sẽ ngủ đông một đoạn thời gian rất dài, chỉ có chờ đợi linh khí khôi phục thời điểm mới có thể lần nữa thức tỉnh, thế nào có thể sẽ có người có thể một đợi liền đợi mấy ngàn năm mà bất lao bất từ đâu. Nhìn hắn dạng tử còn như vậy tuổi trẻ, căn bản cũng không tượng chờ đợi mấy ngàn năm người, giống như là một cái ngây thơ tiểu cô nương. Vấn đề này càng ngày càng không hợp thỏa thưởng Vô luận như thế nào, ngươi giết chết làm bạn ta ngàn năm lâu cự ngạc, bằng không ta giết ngươi, bằng không ngươi liền giao làm bạn ngươi nhiều năm người hòa thuận. Nha, ngươi là muốn để cho ta làm lựa chọn sao? Thật có lỗi, hai ta, được thật tốt, dạng đều không chọn, ta chọn giết ngươi. Đứng tại sơn môn bên ngoài chính là ngươi bằng hữu đi, không đoan sai, hắn hẳn là cùng ngươi lâu nhất người, cũng hẳn là ngươi tâm bao lấy bí hiệp, là ngươi người quan tâm nhất ta. Ngươi muốn làm cái gì? Tuyệt đối không cho phép ngươi chuyển nàng, nếu như nàng rơi mất một sợi lông, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Lâm Nhất Trần lập tức nổi giận, sắc chưa từng có bị người áp chế qua, loại này áp chế cảm giác nhường lựa giận của hắn mút trời. Chương 994, áp chế. Chương 994, áp chế. Cho tới bây giờ đều không có người dám áp chế hắn, Lâm Nhất Trần, cho tới bây giờ đều không có, cũng không có người dám áp chế hắn nhưng là hôm nay cái này con mụ điên, thực thật là phách lối. Lâm Nhất Trần thực sự không thể nhịn được nữa. Ngươi nói những lời này thời điểm, có phải hay không không để ý đến một số cái gì đồ vật? Thượng như nói ngươi lúc ra cửa mang đầu óc sao? Không muốn cùng ngươi những này con mụ điên so đo như vậy nhiều. Ngươi có thể như thế phách lối nói chuyện với ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì trong cơ thể ngươi đại yêu lực lượng cùng thần ma lực lượng sao? Vẫn là bởi vì ngươi là Phương Bắc Vương Tri tử, hoặc là bởi vì ngươi tiên tiên cảnh giới. Nghe được hắn như thế lúc nói, Lâm Nhất Trần nội tâm chần mặc, đúng vậy à, chính mình bằng cái 193 sao như thế phách lối đâu, nữ tử này cảnh giới tuyệt đối phía trên nàng, hơn nữa là tuyệt đối tuyệt đối áp chế mặc dù suy đoán không ra nữ tử này cảnh giới. Nhưng Lâm Nhất Trần đại khái có thể cảm giác được đối phương cường đại khí tràng, đập tại Lâm sau phía trên, nhưng mà hô hấp ổn định, thần tình lạnh nhạt, tốt một cô hiệp nữ chi phong. Đây là một cái thời gian đứng im địa phương, hoặc là nói hắn căn bản không thuộc về các ngươi nơi này, đây chỉ là một khối phạm vi cực lớn kết giới, mà ở một phương này kết giới bên trong, tất cả sinh mệnh đều là đứng im, bất kỳ thời gian đều là đình trệ. Lâm Nhất Trần mới chợt hiểu ra, thì ra, bước, đây là một cái thời gian đình trệ địa phương, chẳng thể trách vừa mới đầu kia cự ngạc vết thương lại khôi phục nhanh như vậy, hóa ra là một phương này kết giới mang cho hắn chữa trị hiệu quả. Nhưng là một phương này kết giới đối với mình chữa trị hiệu quả tốt tượng không quá rõ ràng, có lẽ là bởi vì chính mình là giới ngoại người đi. cũng không phải là bởi vì phương này kết giới đối người không có chữa trị hiệu quả, chỉ là bởi vì ngươi là thiền Tôn đặc phê qua người, các ngươi loại người này có phải hay không dùng phương này quy tắc, bởi vì các ngươi tới đây mục đích là tác thủ phương này kết giới sản phẩm." Mà chỉ nữ tử kia tỉnh táo nói, Người nói Thiên Tôn, Thiên Tôn có phải hay không chính là cái kia cùng ta đối thoại người?" "Không sai, thời gian người trưởng quản, ngẫm bắt đầu Thiên Tôn." "Âm ầm, lâm nhất chẩn đại não tạo dựng tại sụp đổ ngẫm là là siêu việt vương đạo tồn tại, vương đạo phía trên lại có thiên Tôn, thiên Tôn phía trên lại là thánh, đạo. thánh đạo bên ngoài còn có luân hồi, về phần cái khác đạo hành cao hơn tuân giả." Lâm Nhất Trần còn không, có gặp phải từng tới Lâm Nhất Trần, cho tới bây giờ, ngay cả Vương đạo đều không có nhìn thấy qua, nhưng là hôm nay mộng bắt đầu thiên tôn, tu vi vậy mà như thế độ cao, có thể tại một phương địa vực thành lập kết giới. Lâm Nhất Trần trong lòng đã là thuận thức không thôi. Bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người trẻ tuổi cũng không nên quá tự đại. Lâm Nhất chủ lập tức nhẹ lời, nữ nhân này gọi mình người trẻ tuổi, giống như có như vậy một điểm khó chịu, nhưng mình xác thực lại là người trẻ tuổi, nếu như cùng hắn so ra lời nói, dù sao nàng đã là một cái sống mấy ngàn năm lão nữ nhân. Như vậy ngươi lại làm mộng bắt đầu thiên tôn cái gì người đâu? Ngõ bắt đầu thiên tôn là sư phụ của ta, ta là bọn hắn hạ duy nhất nữ đệ tử, phụ trách trấn thủ kết giới sơn môn, ngươi vừa mới giết chết đầu kia cự ngạc chính là thủ vệ linh thú. Ngươi ý tứ cũng chính là ngươi một mực chấn thủ ở nơi đây á. Không sai. Như vậy ngươi biết đầu kia tảng đá to cự thú ẩn thân tại cái nào bộ sao? Không thể trả lời. Lâm Nhất Trần thật sự là đối nữ tử này không phản bắt được, một hồi lạnh, một hồi nóng. Đưa ngươi trên người viên kia cự ngạc linh thạch giao cho ta. Ê, ở chỗ này, cho ngươi liền cho ngươi. Nói xong, Lâm Nhất Trần đem đặt ở túi áo trên cự ngạc linh thạch móc ra, ném cho nữ tử kia. Chương 995, khởi tử hoàn sinh. Chương 995, khởi tử hoàn sinh. Nữ tử kia một cái kết quả trong tay vút vút, tựa hồ rất là trung tâm, không nghĩ tới hắn loại này ngàn năm bất lao bất tử người cũng sẽ thương tâm nha. Lâm Nhất Trần ở trong lòng bên cạnh nói thầm lấy, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể nhượng đầu kia cư ngạc khởi tử hoàn sinh hay sao? Thật đúng là nói cái gì liền đến cái gì, chỉ thấy nữ tử kia từ trong ngực lấy ra một vật, là một cái màu xanh ống trúc, ống trúc phía trên có một cái mộc nhét, nữ tử kia tướng mộc nhét mở ra, một bên cạnh màu xanh lá chất lỏng chảy đến cái kia linh thạch phía trên. Ngay sau đó nữ tử kia liền đem linh thạch xa sa ném tại hồ trung tâm, chuyện lực tiên phát sinh, chỉ thấy cái kia một đoàn kim vụ lợ lờ, sương mù theo nữ tử kia thủ thế vừa đi vừa về phiêu tán, từ từ di tán tại toàn bộ mặt hồ. Chỉ cảm thấy mặt đất đều tại rung động, trong hồ hơi nước bốc hơi, kim quang vật trượng, giống như là dưới mặt đất muốn mọc ra cái gì đồ vật bình thường, hơi nước càng ngày càng đậm, che lụy cái kia kim mang chói mắt. Ngông lung ở giữa phảng nhìn thấy hơi nước ở giữa có một hát sắc cử vật, hình thể chi lại, hơi nước lan lộn. Có như vậy trong náy mắt, Lâm Nhất Trần cảm giác được trong hơi nước truyền đến băng lãnh khí tức, kéo dài không dứt, Lâm Nhất Trần tê cả da đầu. Từ từ hơi nước tan đi, nữ tử kia vậy đình chỉ thủ thế, thời gian dần trôi qua, cái kêu màu đen hình dáng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ, quả nhiên không thể lâm nhất chẩn đoán, này cự ngạc quả nhiên lại bị nữ tử kia sống lại. Cái này hẳn là cái gọi là vừa thoát ổ sói lại tiến hang hổ đi, chẳng lẽ lại muốn đánh một lần? Giết nó một lần đã đem hết toàn lực, lần thứ hai đồ sát, kẻ thực, Lâm Nhất Trần đánh trong đáy lòng sợ sệt. Cùng nay một đám bọn quái vật xô so ra, hắn chính là một cái thuần khiết không vết tiểu bằng hữu, hắn cũng không muốn lần nữa cùng cái này tối như mực ra hỏa đầu pháp. Thế nào, ngươi còn phải lại giết nó một lần sao? Ngươi cũng quá ngây thơ. Kết giới này bên trong tất cả sự vật đều là bất lao bất tử, người muốn giết chúng nó, trừ phi cảnh giới của người đứng ngoài cuộc, nếu không ngay cả không có cửa đâu. Lâm Nhất Chân bị nói không phản bắt được, nhưng là nàng nói cũng đúng, đúng, dù sao tại cái này bất lao bất tử kết giới buộc một bên, bọn hắn loại này người cùng vật đều là đứng ngoài cuộc tồn tại. Liền ngay cả bất hủ nhất tộc đều không thể cùng bọn hắn sánh vai, dù cho một chút đầu kia cự ngạc quanh thân xương mù tan hết, chỉ còn cái kia trong suốt băng lánh hai mắt buộc còn sót lại Lâm Ta Lâm tâm Kim Mang, nhưng là cái kia cô báo thủ ý chí như cũng chưa từng theo xương mù tán đi, ánh mắt như cũ trực câu câu nhìn chằm Lâm Nhất không. Trạng thể Trách vừa mới Lâm Nhất Trần luôn cảm giác khói mù lượn lờ bên trong tổng bắn ra rét lạnh khí tức, zét lạnh thấu xương, đầu kia cự ngạc hẳn là rất khó muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh đi. Nó nổi lên mặt nước, chỉ giọ rỉ ra một cái đầu, nhưng là cái kia hung ác tàn bạo ánh mắt cũng không có chút nào yếu bớt, bừng bừng sát khí bao phủ trên mặt hồ phía trên, làm cho người không rét mà run, đầu này cự ngạc giống như so vừa rồi còn càng lớn hơn rất nhiều. Truyền hồ thú lui ra, thả hắn thông qua. Lâm Nhất Trần như có điều suy nghĩ, thì ra gia hỏa này là tuyển hồ thú nha. Nó sợ dĩ hình thể lại biến lớn, hoàn toàn cùng hắn phấn nộ trình độ tương quan, khi nó phấn nộ giá trị càng lớn Hình thể cũng liền càng lớn. Hóa ra là như thế một chuyện, phương này cảnh giới bên trong quy tắc thật đúng là kỳ quái đâu. Người ý tứ cũng chính là ta có thể tiếp tục hướng phía trước đi rồi sao? Thông qua huyễn rừng trúc về sau ngươi liền có thể tiếp tục tiến lên, nhưng là có thể hay không thông qua, liền xem ngươi bản lĩnh. Có thể đi là được, thế nào lại ngay cả một mảnh rừng trúc đều đi không thể đi, thật sự là trò cười. Ngươi cũng đừng mạnh miệng, vừa mới ta không đoán sai, ngươi ở hiện tại chỗ đảo quanh thật lâu rồi à? Mở ủy tưởng 996. Huyễn ảnh. Chương 996, huyễn ảnh. Lâm Nhất Trần lập tức nện lời, không phản bác được, nữ nhân này thật phiền. tựa như chính mình con run trong bụng một dạng. Nói xong sau này, nữ tử kia thân hình huyễn hóa, biến mất biến mất không dấu vết, không có chút nào nàng tới qua dấu vết, nếu không phải trong không khí di tán lấy trên người nàng nhàn nhạt nhạt mùi thơm ác, vẫn đúng là không. Dương trúc lại khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là âm trầm lộn xộn, nhưng lộn xộn ở giữa còn kèm theo khí tức nguy hiểm, trúc, 83 số 0, tử vẫn là vừa mới cây trúc, mỗi một khỏa đều như lúc một dạng. Biết nàng vừa đi. Nơi đây đã không có ánh nắng, cũng tìm không đến một chút xíu ra miệng dấu vết để lại, phàm là có thể tìm tới ném một cái ném phá, lâm nhất trấn đều sẽ có các loại biện pháp vẫn đi. Lâm Nhất Trần lại thử đi vài bước, hắn cảm giác vẫn là đợi tại chỗ cũ, giống như mặt đất lại theo hắn đi lại mà sẽ dịch, vô luận hắn thế nào đi, mặt đất thật giống như đính vào lòng bàn chân hắn như thế, hắn đi đến đâu, mặt đất liền theo tới đâu. Bực bội cảm xúc từ từ sông lên đầu, nôn nóng bất an bầu không khí đang dần dần nồng đậm. Phiến huyễn dừng chốc thời gian cũng là đứng im. Căn cứ nữ tử kia lời nói, phương này kết giới thời gian là đình chỉ lưu chuyển, nói cách khác này, tất nhiên ta di chuyển mặt đất cũng di chuyển, cái kia Lâm Nhất Trần trực tiếp khai thác lấy lui làm tiến biện pháp, hắn không còn đi tới đi lui, hai chân một bản, ngồi trên mặt đất ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần ngồi xuống. Một lát sau, Lâm Nhất Trần chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình quả thật đổi một phương địa vực, không còn là cái kia một mảnh vòng lặp vô hạn địa phương, nơi này cây trúc rõ ràng so với vừa rồi lớn thật nhiều. Lâm Nhất Trần khỏe miệng khẽ mép khẽ nhếch, xem ra phương pháp này có thể thực hiện, hắn lần nữa ngồi tĩnh tọa ở địa, hai chân một bàn, lại bắt đầu bình tâm tĩnh khí ngồi ngay ngắn. Nhưng mà lần này giống như cùng mới vừa rồi cảm giác không quá một dạng, luôn cảm giác có cái gì đồ vật muốn xông ra thức hải ngăn cản, muốn xông vào trong thức hải đi, hắn không cách nào hoàn toàn bình tâm khí ngồi xuống. Thời gian dần trôi qua, cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Tựa như có người cầm một cái chùy từ ngay tại, lập tức thức hải hôn loạn thành một nồi cháo, Lâm Nhất Trần cũng không biết thế nào chuyện, muốn đình chỉ ngồi xuống, nhưng lại lực bất tòng tâm, giống như tay chân đều bị trói tránh ra, không dùng được đâm vào trong đầu của hán, bay một tiếng, Lâm Nhất Trần trong đầu giống như là sôi trào, tự tiến nhập thành quần kết đối chuột. Một điểm khí lực, chỉ còn ngón tay tại làm vô vị giấy rựa. Lâm Nhất Trần cánh tay nổi gần xanh, mồ hôi trên trán một giọt một giọt rơi xuống, nhưng là vẻ mặt nhìn lên tới phi thường bình tĩnh, giống như là ngủ tiếp đi bình thường, bộ mặt vẻ mặt không có chút nào gợn sóng. Cái kia xâm nhập thức hải độ vận, giống như cái kia vào nước giao long bình thường. ra ra vào vào, phiên vân phúc vũ, tựa như kiểm tra làm việc lao sư như thế, không bông tha mỗi một hiểu lẫnh, vật kia phảng phất là đang tìm cái gì, lại như là tại trong thứ hải của chính mình chơi đùa chơi đùa. Nay không phải là vừa mới nữ tử kia gây nên đi, nhưng là lặp đi lặp lại lại muốn cũng không có khả năng nha, nàng muốn giết chết chính mình, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, lấy nàng thực lực, động một chút đầu ngó nút liền có thể kết thúc sinh mệnh của mình. Loại khả năng này bị bài trừ bên ngoài ba. 7, nay sẽ là cái gì đâu, giờ này khắp này hắn còn không thể tỉnh táo lại, nhưng hắn chân chân thật thật cảm giác bất lực cũng là nhường lâm nhất trần ruột vật phận. chính mình giống như bị vây ở trong một cảnh ngộ một bên, thế nhưng là tỉnh táo ý thức nói cho hắn biết, đây tuyệt đối không phải phổ thông ngộ cảnh, có thể là người vì chế tạo ác ngộ nguyên cảnh. Dù sao thường thấy kết giới này bên trong biến thái quy tắc, Lâm Nhất Trần cũng liền không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, nếu như là ác ngộ ảo cảnh lời nói liền phi toái. Chương 997, hướng kích. Chương 997, hướng kích. Loại này ác ngộ nguyên cảnh là có thể đem linh hồn cùng nhục thể bóc ra ra, nói cách khác, giờ này khác này, Lâm nhất trần linh hồn tồn tại cùng nàng trong thất hải của chính mình, nhưng mà thân thể của mình vẫn tồn tại tại cái kia trong giường trúc. linh hồn nhục thể sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, nhưng mà bọn hắn thần ma nhất tộc còn không giống bất hủ nhất tộc linh hồn có thể vĩnh cửu hồi lại, linh hồn của bọn hắn rời đi nhục thể 24 tiếng về sau, liền sẽ hồn phi phế tán, nhục thể cũng đem tại chỗ tiêu tán. Mặc dù nói tại cảnh giới này bên trong, thời gian là không biết lưu động, nhưng là phương này không gian vẫn là tồn tại ở toàn bộ Nam Cương đại lục, tuân thủ hàng đầu quy tắc, vẫn là Nam Cương đại lục sống chết quy tắc. Nếu như mình tại trong vòng 24 tiếng thoát ly không được cơn ác mộng này, như vậy 24 đợi chờ mình chỉ có tử vong, mặc dù cái không gian này thời gian là vĩnh nhanh im. Nói cách khác nhục thân của mình lại biến thành trạng thái chất dã. Ở vào trạng thái chết giả thời điểm, linh hồn sẽ bị nhục thân cự nhận, nếu quả như thật qua 24 giờ không thể thoát đi ác ngộng nguyên cảnh, như vậy nhục thân đem khả năng vĩnh viễn ngủ say đi. Như vậy Lâm Nhất Trần linh hồn chỉ có thể ký thắc vào giữa trời đất phiêu dãng, hoàn toàn không có sống nơi chỗ, đến lúc đó cho dù đại La Kim tiên hạ phẩm cũng khó kéo tàn cuộc. Lâm Nhất Trần loại tình huống này, cùng những cái kêu bất hủ nhất tộc linh hồn thoát ra vẫn là hoàn toàn không đồng nhất dạng, bất hủ nhất tộc dựa vào đặc thù nào đó năng lực, có thể đem linh hồn vĩnh cửu tồn tại, cũng tìm tới vị kế tiếp ký chủ. Phương này kết giới là một chỗ hoàn toàn thoát ly ngoại giới quy tắc chỗ, ngoại giới quy tắc đối với hắn hoàn toàn không có sử dụng. Lúc này, Lâm Nhất Trần lần nữa lâm vào hư cảnh. Không có chút ý nghĩa nào lo nghĩ là không có ích lợi gì, hiện tại Lâm Nhất Trần chỉ có thể trấn tác tinh thần, tìm kiếm đột phá khẩu. Đột nhiên ở giữa, Lâm Nhất Trần phản phất tại ác mộng trong ảo cảnh thấy được cái gì, mặc dù là chợt lóe lên, nhưng Lâm Nhất Trần trong óc lại rõ ràng tồn tại lấy đoạn này ký ức. Ngay sau đó lại là một đạo hắc ảnh sẽ qua, giống như là một người nào đó. Nhất Trần a, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nói chuyện ánh mắt trống rỗng, không có chút nào sinh cơ, nhưng là hắn dạng tử cùng Lâm Tranh như lúc mộng dạng, Lâm Nhất Trần nội tâm bối rối, đến điều này sao khả năng? Dưỡng Tranh thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Rồi mới Lâm Nhất chủ vứt bỏ tất cả tập niệm, trong chớp mắt, đạo hắc ảnh kia liền biến mất, Dưỡng Tranh cũng đi biến mất không dấu vết, cảnh giới này bên trong, phản vật là lại căn cứ nội tâm suy nghĩ, xuất hiện chỗ huyền tưởng đến sự vật. Bởi vì dạng sáng vừa mới quá mức lo lắng tộc nhân ăn nguy, cho nên mới sẽ xuất hiện tộc nhân khuôn mặt, xem ra cái này lẫn cảnh quả nhiên không phải phổ thông huyền cảnh, hắn có thể hiểu thấu đáo là người, để đạt tới mê hoặc hai mắt lập tức Nhưng mà trong tứ hải la lộn vẫn không dừng lại, thỉnh thoảng có một ít loạn thất bát tao suy nghĩ xông lên đầu, đương nhiên ở giữa 733 lại có một đạo hắc ảnh ra, lần này là Lâm Nguyệt. "Nhất Trần, ngươi thế nào bị vây ở này bọc? Ta tại bên ngoài mà đẳng thật vất vả nha, ngươi thời điểm nào mới có thể đi ra ngoài nha?" Lâm Nhất Trần lần nữa bình phong tĩnh tâm trí, cương ép đè xuống đi đi cái này ảo giác, nhưng là còn có loạn thất bát tao suy nghĩ tuôn ra trong lòng, khiến cho Lâm Nhất Trần nội tâm lộn xộn không chịu nổi. Nếu như lại này dạng xuống dưới, linh hồn của hắn có thể sẽ bởi vì tinh thần nứt toác mà tiêu tán, khi đó Lâm Nhất Trần liền thật chết xong đời. hắn đều sẽ bị vĩnh cựu phong tỏa tại phương này cảnh giới bên trong, linh hồn đã tiêu tán, nhưng nhục thể vĩnh viên không hủy. Hiện tại Lâm Nhất Trần đầu tiên muốn làm chính là đem nội tâm của mình hoàn toàn đắm chìm dưới. Chương 998, hang động. Chương 998, hang động. Bỗng nhiên ở giữa, Lâm Nhất chủ cảm giác mi tâm căng đau, thế nào đem thần ma lão tổ đem quân đi, thật sự là nghĩ minh bạch giả hồ đồ nha, hữu thần ma lão tổ tại, phá thân cái này ác ngộng huyễn cảnh còn không phải dễ như bàn tay. Lâm Nhất Trần tâm giận ra một vệt quang, thần ma lão tổ phá thế mà ra, trổ đến kim quang trượng, lóa mắt khác thường. Thần Ma lão tổ đối lên cảnh thi pháp, kim quang chỉ chỗ, có bốn khỏa cây trúc, ra bên ngoài tản ra nồng đậm tử yên. Nghĩ đến cái này ác mộng huyễn cảnh chính là này huyễn khối bố trí, bố trí lần cả mấy người cũng là tâm tư kỳ náo, nếu như không phải thần ma lão tổ hỗ trợ, hắn Lâm Nhất Trần cả một đời cũng tìm không thấy chỗ sơ hở. Lâm Nhất Trần dựa vào linh hồn chi lực, trong lòng bàn tay vật khí. Phanh phanh phanh bốn chưởng, đem những cái kia huyễn trúc kết nát, lúc này Lâm Nhất Trần liền từ trong lại, hắn hoạt động cực kỳ không phải mái thân thể, tựa như mang qua gông một dạng khó chịu. Theo sau thần ma lão tổ ẩn lui trở lại Lâm Nhất Trần tức hại ở giữa. Lần này nếu không phải thần ma lão tổ ý thức được Lâm Nhất Trần chỗ sâu trong nguy hiểm, cưỡng ép sông phá ao hải bằng Lâm Nhất Trần kích lui hướng cảnh, cái kia Lâm Nhất Trần thật liền giữ nhiều lành ít. Về sau cái rừng trúc kia liền bình thường nhiều, những cái kia không ngừng di hình hoán vị cây trúc, giờ này khắc này cũng rất là biết điều, đợi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích một lần, sẽ không bao giờ lại theo Lâm Nhất Trần động tác mà động làm. Vừa mới những cái kia tình cảnh, Lâm Nhất Trần nghĩ lại mà kinh, mặc dù nói cũng không có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là loại kia không sông phá mộng cảnh cảm giác, tựa như là bị người giữ lại vận mệnh của họng địch nhân đang ở trước mắt, thế nhưng là chính mình bất lực, coi như mình thần thông quảng đại, Tú đoạn Đông Thiên, hôm nay may mắn mà có cái kia thần ma lão tổ. Lâm Nhất Trần tại nội tâm của mình âm thầm may mắn nói, dựa vào lấy trong cơ thể mình đại yêu lực lượng, tại mảnh này khôi phục bình thường trong rừng trúc, Lâm Nhất Trần lại lần nữa tìm được phương hướng cảm giác. Không nhiều lắm một hồi, Lâm Nhất Trần chỉ bằng lấy trực giác của mình tìm được lối ra, bước vào mới thiên địa, đi ra rừng đảo, phía trước là một mảnh lại một mảnh hang động, tựa như là chuột chui móc ra, như vậy giàu có quy luật cảm giác. Mỗi cái hang động lớn nhỏ không đều, hình dạng không đồng nhất, Lâm Nhất chủ còn không biết bọn hắn là dùng đến làm cái gì. Nhưng căn cứ này buộc bên cạnh tình hình đoán, Những này hang động cũng không phải là người lương thiện, Lâm Nhất Trần mỗi đi một bước đều gấp đôi cẩn thận. Phản phất này mỗi một cái huyệt động đều dương huyết buồn đại khẩu, muốn nuốt Lâm Nhất Trần bình thường, Lý một thần thận trọng đi đến hang động trước mặt quan sát, Lâm Nhất Trần phát hiện mỗi cái trong huyệt động đều như ẩn nhược hiện hai cái điểm đỏ tại có chút yếu ớt sáng này. Cái kia màu đỏ điểm sáng mặc dù yếu ớt, nhưng là trong đó phát tới hung tàn khí tức không giảm chút nào, phản phất những cái kia hang động buộc bên cạnh cất dấu hỏa loạn thế gian yêu thú, mỗi cái hang động tán phát khí tức không giống nhau. Hoặc tham lam hoặc là tàn bạo hoặc là lừa biếng, đều là tử thi bình thường mục nát tồn tại, những này hang động hợp quy tắc tựa như tổng thể tử. Phản phất có người tại cùng Lâm Nhất Trần đánh cờ giống như, nhưng mà đánh cờ người nhưng không thấy bóng dáng, nhưng là chuyển tới áp chế khí tức, Lâm Nhất Trần thông qua thể nội đại, vương đến, yêu lực lượng, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, liền phản phất tử thần dáng Lâm Nhân Gian, muốn câu rời đi loại hồn phách bình thường, kiểm chế, nặng nghề. Lâm Nhất Trần phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này hang động chi đại, xa xa so với vừa rồi trô đi rừng trúc phải lớn nhiều hơn nhiều, cùng hắn nói nơi này là một mảnh hang động. Không bằng nói phiến đại địa này đều là từ hang động cấu thành Về phần trong huyệt động tất dấu cái gì đáng sợ sự vật, Lâm Nhất Trần cũng vậy mà không biết, nhưng là khẳng định không phải đối với hắn nắm giữ thiện ý chương 999. Xâm nhập. Chương 999, xâm nhập. Nhìn này mênh mông hang động rộng hố, Lâm Nhất Trần lại một lần lâm vào tuyệt vọng, những này hang động giống như căn bản không có điểm cuối cùng, nếu quả như thật có cuối điểm lời nói, như vậy hẳn là mặt trời lặn địa phương đi. Bởi vì mảnh này hang động diện tích che phụ tích thật sự là quá lớn, hơn nữa là tại như thế một phương có kết giới khu vực buộc bên cạnh lộ ra như thế lại, liền phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cho đến trước mắt, Lâm Nhất Trần cũng không xác định tại sao cái địa phương này sẽ có to lớn như thế, đây quả thực là không chết nhân gian địa ngục, mặc dù không có tuyệt đối bạo lực tồn tại, nhưng là những này tiềm ẩn im áng bạo lực, nhường Lâm Nhất Trần trong lòng càng thêm không chắc. Lâm Nhất Trần cũng không biết đến cùng là nên vui vẫn là lo, nếu như nói này phong cảnh giới thật tồn tại vị kia đối dịch người lời nói, như vậy hắn hẳn là vô hình à, tựa như tiến nhập sơn môn trước đó, cái kia cùng mình đối thoại âm thanh mở dạng. Tự nhiên mà thành. Hắn chính là nên khu 800 vực kẻ thống trị, cũng là nên khu vực trật tự người sáng tạo, đồng thời cảnh giới của hắn cao như thế, có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy vô biên hang động, nghĩ đến đối với hắn mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay đi. Lâm Nhất Trần không nghĩ nhớ lại nữa, hắn dự định trực tiếp xâm nhập hang động, gặp một lần huyệt động này đến cùng là cái cái gì dạng cấu thành. Nói không chừng sẽ còn kích thích vị kia phía sau đánh cờ người. Việc này không nên chậm chế, Lâm Nhất Trần đã xài bước xài bước đi ra ngoài, tìm kiếm ý hắn biết bên trong chỗ tồn tại vị kia đối người Lâm Nhất Trần luôn có thể như có như không cảm thấy cái kia cường đại khí tràng, nhưng là nó khí tràng xa xa không có so với tại sơn môn trước đó gặp phải vị kia âm thanh người nắm giữ khí tràng lớn ở phía này kết giới bên trong, uy tắc hoàn toàn bị sửa chữa, Lâm Nhất Trần tựa như một cái tiểu bằng hữu, đi tới một cái không biết thế giới, hắn cũng không có đối không biết thế giới yêu kỳ, có chỉ là đối này không biết thế giới mê hoặc. Phản phất chính mình toàn thân bản lĩnh, tại phương này kết giới bên trong đều không thể mở rộng, liền giống bị trói tay trói chân con thỏ mở dạng, muốn chạy đi lập đi, nhưng lại bất lực. Lối ra rõ ràng đang ở trước mắt thế nhưng là Lâm nhất Trần căn bản không có bất kỳ biện pháp có thể đánh vỡ này biến thái quy tắc phương này cảnh giới bên trong hết hệ tất cả đều là hướng về quy tắc chế định người ý chí chế định Lâm nhất Trần cũng vô pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo trong đó quy củ nhưng là hắn tín ngưỡng duy nhất quy c cụ chính là Cường giả giảí Thượng c thơ é cường giả vô địch đánh đầu tháng đó Lâm nhất Trần vẫn chưa đi mấy bước cũng cảm giác bên người hành động tại bắt đầu dao động tựa như nước sôi rồi mở dạng mã liệtật nguy hiểm ngay tại từng bước một tới gần tựa như một đám sói vây quanh một cái tiểu dương mở dạng tiểu dương là như vậy bất đắ ý Nhưng đàn sói vẫn là ánh mắt hung tàn. Tiểu Dương bốn phương tám hướng cũng không có đường lui, duy nhất có thể làm chính là sinh mệnh cuối cùng nhất dễ rũ, cùng cái kia thống khổ dễ gì. Gặp phải sinh mệnh kết thúc, Tiểu Dương thậm chí không có năng lực làm ra chính mình cuối cùng nhất lựa chọn, chỉ có thể bị ép buộc lựa chọn thống khổ cùng dễ rũ, thống khổ cùng dễ rũ là tính mạng hắn cuối cùng nhất giao h ước. Vận mệnh có lẽ chính là này dạng đi, cho ngươi hy vọng, nhưng là to lớn khổ sở lại đi theo sau một bên, nhường ngươi không thể không hướng vận mệnh cúi đầu. Nhưng giờ này khắp này tình cảnh, cúi đầu là hoàn toàn không có ích lợi gì. Lâm Nhất Trần tính cách sẽ chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến cuối cùng nhất, dù là cuối cùng nhất hy sinh đại giới là sinh mệnh của mình, Lâm Nhất Trần đi về phía trước di chuyển nhịp chân như cũng không có hơi chút đình trệ. Có lẽ tại Lâm Nhất Trần đầu não buộc bên cạnh, căn bản không có khó khăn hai chữ đi, nếu có khó khăn lời nói, như vậy liền đem nó mở ra được rồi. Chương 1000, Gia Phong. Chương 1000, Gia Phong. Trong hoạt động, điểm sáng đỏ càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn. Hắn phảng phất không hề hay biết những điểm sáng đang áp sát. Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy uy áp từ không trung đè xuống càng lúc càng nặng. Uy áp khiến não bộ hắn thiếu dưỡng trầm trọng. Giống như đang đứng trên đỉnh trời, không khí loãng, dưỡng khí thưa thớt. Dù thể lực hơn người, hắn cũng khó lòng chịu nổi tình trạng thiếu dưỡng khí này. Chỉ chốc lát sau, Lâm Nhất Trần cảm thấy khí huyết dồn lên mặt, đỏ bừng. Nhưng hắn cảm giác đó không phải do thiếu dưỡng, mà là do một loại uy áp từ trên trời giáng xuống, vì thế khiến người ta không thể kháng cự. Nhưng trong cơ thể Lâm Nhất Trần có thần ma chi lực và đại yêu chi lực, giúp hắn chống đỡ rất nhiều uy áp. Nếu không nhờ hai loại thần lực này, e rằng giờ phút này hắn đã nằm thoi thóp dưới đất. Uy áp càng lúc càng lớn, khiến Lâm Nhất Trần ý thức được nguy hiểm. Hắn vận đủ nội lực, linh khí trong đan điền dồi dào, Từ từ hội tụ khắp toàn thân, giúp hắn ngăn cản uy áp. Thêm vào hai loại thần lực chia sẻ, giờ phút này hắn trông vẫn bình thẳng như thường, nhưng linh khí trong đan điền vẫn không ngừng khuếch tán ra khắp cơ thể. Nếu có thể nhìn thấy uy thế này, thì những uy áp kia hẳn là đang bao phủ trên đỉnh đầu Lâm Nhất Trần. Hồng quang lóe lên trong huyết động càng lúc càng gần. Giờ khắc này, Lâm Nhất Trần cũng ý thức được những hồng quang này. Vừa rồi bị uy áp đè nặng, hắn không còn tinh lực nào để cảm nhận chúng. Trong mắt, từ trong động, một cái đầu rắn cực kỳ kiện to ra. Lân giống như được chế tạo từ thép, khẽ đóng khẽ mở theo từng nhịp thở. trên đầu dán chặt vào nhau. Cứ như được làm từ cựu thiên văn thiết, lóe lên hàn quang. Hàn quang lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt kinh ngạc của Lâm Nhất Trần. Con cự mãng này còn đáng sợ hơn cả con hồn thiên bắt một hồn thiên thú mà hắn từng giết. Ánh mắt con cự mãng băng lánh, tỏa ra hừng quang. Cái lưỡi đen thẻ ra thủ vào, đầu ngẩng cao ngang hàng với Lâm Nhất Trần, phảng phất như đang thị uy với hắn. Lâm Nhất Trần đương nhiên không sợ. Trong náy mắt, tia sáng lóe lên trong tay hắn, một quả cầu ánh sáng vàng nóng được hắn thuận tay ném ra. Tuy chỉ là tay, nhưng lực đạo vẫn cực kỳ đạo. Gặp quả cầu ánh sáng bay tới, cự mãng không hề có ý tránh, mà lại dùng đỉnh đầu đỡ lấy. Khoang một tiếng, quả cầu ánh sáng tan biến trong khoảnh khắc. Nó đã bị lớp giáp đen hấp thu. Lâm Nhất Trần thấy vậy, khít một hơi lạnh. Trong lòng hắn tính toán xấu nhất là lớp lân giáp đen kia sẽ phá giải quả cầu ánh sáng, chứ không ngờ nó lại hấp thu năng lượng của quả cầu, biến thành của mình. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhất Trần gặp tình huống này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả năng lượng của hắn sẽ bị con đại mãng này hút cạn. Nó sẽ càng lúc càng mạnh, còn hắn sẽ dần suy yếu cho đến chết. Lâm Nhất Trần không cam lòng. Kim mang lóe lên trong mắt hắn. Đôi cánh vàng kim sau lưng chậm rãi nhìn xuống vật vật. Ánh mắt đó giống như quân vương nhìn sâu kiến. Vừa bá khí vừa kinh miệt đôi cánh ung dung vô, phản phất tuyên bố uy nghiêm với thế giới bên ngoài, thần thánh bất khả xâm phạm, sức mạnh hủy diệt tất cả. Chương 1001. Phá hủy. Chương 1001. Phá hủy. Thần hoàng quanh thân phát ra khí quang, càng ngày càng rực rỡ, giống như cái kia cựu Thiên ngân hà, tản ra rực rỡ và không thể ố chế quang huy. Cái kia đại mãng ngược lại là không có phản ứng chút nào, liền phản phất cái kia thần hoàng không tồn tại, hoặc có lẽ là hắn đối với thần hoàng chi lực cũng không có vô cùng nhạy cảm năng lực như biết. Lâm trong đôi mắt tăng vọt mang, hướng cái kia cự mãng lộ ra uy giờ này này Phản phất Lâm Nhất Trần mới là phiến đại địa này chỗ tể, thống linh văn vật, không thể mâu thuẫn. Lâm Nhất Trần một chân cách mặt đất, trong mắt bạm mang, lần nữa hung mánh dâng lên, giống như hai vầng mặt trời treo ở Lâm Nhất Trần trong hốc mắt. Nhưng cái kia đại mãng vẫn là thờ ơ, giống như là không có đại nào sinh vật, chỉ dựa vào thân thể cao lớn tại giống Lâm Nhất Trần thị uy. Lâm Nhất Trần, song trưởng vận lực, khoanh tròn và làm, trên không xuất hiện một phiến hình trón cắt luân, cắt luân toàn thân kim hoàng, phong mang trình độ có thể thấy được l An sau thần hoàng cánh trên phạm vi lớn pháp phối, phảng Phật muốn đem toàn bộ thế giới đều ôm tại trong lồng ngực, làm toàn bộ thế giới chố thể. Trong chớp mắt cái kia kim luân theo Lâm Nhất Trần bàn tay phương hướng chỉ phi tốc vút ra ngoài, mục tiêu chính là cái kia cự mãng con mắt màu đỏ. Bình một tiếng, cái kia cự mãng hét lên rồi ngã gục, lóe lên hồng quang ánh mắt cũng theo dịệt một cái, cái kia cự mãng phảng Phật còn không có làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, chính vì thân thể cao lớn liền đã ngã trên mặt đất. Lâm Nhất Trần đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian suy tính, đại yêu chi lực đương nhiên cũng sẽ không thương hại trước mắt con quái vật này. Nhưng mà chuyện bất khả tư nghị tùy tri phát sinh. Thế thì ở dưới cự mãng lại đột nhiên đứng thẳng người, không chỉ có như thế, hắn còn tại đem dấu ở trong huyệt động, còn lại cơ thể hoàn toàn rút ra hang động. Rút ra hang động sau đó, Lâm Nhất Trần càng thêm cảm thấy kinh ngạc, cái này không phải cái gì cự mãng nha, đây không phải là một hàng dài sao. Hoặc có lẽ là so hàng dài thân thể còn muốn khổng lồ quái vật. Lâm Nhất Trần cũng không lo được suy xét nhiều như vậy, trong mắt Kim mang lại độ bùng lên, chuẩn bị xuống một vòng công kích mặc dù nói cái kia cự mãng anh mắt bị Lâm Nhất Trần đánh hư một cái. Nhưng mà con mắt còn lại giống như càng thêm sáng Liên hoàng Phật con mắt còn lại độ sáng cũng tăng thêm đến nơi này, một con mắt phía trên, hắn nhìn về phía Lâm Nhất Trần ánh mắt, càng tinh cũng hơn. Vừa mới hắn sở dĩ không có giống Lâm Nhất Trần khởi xướng tiến công, hoàn toàn cũng là bởi vì đem Lâm Nhất Trần cho rằng sâu kiến tầm thường tồn tại, cảm giác chỉ cần mình uy nghiêm, liền có thể đem Lâm Nhất Trần hụ chết. Nhưng mà con cự mãng này giống như nghĩ nhiều lắm, không chỉ không có đem trước mắt Lâm Nhất Trần hụ chết, ngược lại chính vì con ngươi màu đỏ đánh mất một cái để cho con cự mãng này nổi giận không chịu nổi, trong mắt hồng quang càng thêm sáng tỏ, khí thế càng là ngưng cao một bước. Phản Phật muốn đem trước mắt Lâm Nhất Trần ăn sống nuốt người, vừa mới bị khuất phục, hắn muốn cùng nhau còn trò Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần sau lưng thần hoàng kim xí pháp phối, uy nghiêm tự phượng, phản Phật muốn đem giữa thiên địa này đều thu nạp làm hữu dụng, Lâm Nhất Trần kim quang trên người quang hoàn, vần quanh tại chu tâm ở giữa, toàn thân tản ra linh khí chi tức. Trong đan điền linh khí đang không ngừng vận chuyển vận chuyển, liên tục không ngừng truyền tâu hướng các vị trí cơ thể, đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực đều bị hoàn toàn khởi động. Lâm Nhất Trần chuẩn bị dụng kim vũ quang chảm, nên năng chính là mượn dùng hoàng chi lực đại yêu chi lực xác nhập sau đó, đúc thành tia sáng trạm. Kỹ năng kéo dài chi, Kim Vũ Quang Mang chạm. Nó mang theo năng lực có thần hoàng thần kỹ năng năng lực, cũng mang theo đại yêu chi lực yêu dị chi lực chương 1002, phục sinh. Chương 1002, phục sinh. Cái kia Kim Vũ Quang Mang chạm, lần nữa theo Lâm Nhất Trần phương hướng chỉ chém giết tới, mang theo đại yêu chi lực tàn bạo cùng thần hoàng chi lực uy nghiêm, xông thẳng xông rồng, cái kia cự mãng đầu, bổ tới. Cái kia cự mãng cũng là phẫn nộ và phần, hắn tự nhiên không cam tâm, bị Lâm Nhất Trần đánh mù một con mắt, hắn cũng toàn thân dùng sức, vậy lúc mở lúc đóng. Theo thời gian trôi qua, nó đem tất cả khí lực đều tụ tập tại đầu bộ. Hắn phảng phất cảm giác được đối diện tới áp bách năng lực, cho nên hắn hy vọng đem khí lực vận đến đầu, có thể ngăn cản hung mãnh nhất kích. Nhưng hết thể đều là phí công, cái kia cự mãng vận mẹo thân thể, đầu cứng rắn chĩa vào quang mang kia chạm phía trước, lúc đó xem ra, cái kia cự mãng không có chút nào bị thương tổn. Nhưng tia sáng chém qua sau đó, cái kia cứng rắn như cựu thiên huyền sắt đầu người, vậy mà phân thành hai nửa, vết cắt là tơ lụa như thế, thậm chí ngay cả một tia giọt máu cũng không có nhìn thấy tới. Cái kia cự mãng trước khi chết, vẫn là một bức không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, hắn phảng cũng không có nghĩ tới chính mình chết thảm chí tượng. hắn có lẽ là hắn căn bản không hề tưởng tượng qua chính mình sẽ bị người trước mắt đánh chết, huống hồ hắn vẫn là tại cái này bất tử kết giới bên trong. Cái kia phía trên, Hàn Tồn tại ánh sáng ánh mắt bên trong vẫn như cũ tản ra khí tức phẫn nộ cùng ánh mắt không cam lòng, Phản Phật sự tỉnh qua độn đột, cự mãng căn bản không còn kịp suy tư nữa, liền đã táng thân tại lâm nhất trần tia sáng dương phía dưới. Kẻ xuống đất thân thể là như thế to lớn và hỗn lượng, Phản Phật như là một cái chạy hát thủy, quanh qua đại giang đại hà, thực sự không dám tưởng tượng, đây là một cái cự mãng thân thể. Lâm nhất chẩn thu hồi đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực, phía sau hắn thần hoàng cũng sẽ không như vậy sáng tỏ. Từng bước từng bước tiêu tán, từ từ ẩn lui trở về lâm nhất trần trong cơ thể. Lâm nhất trần trong mắt kim mang cũng từ từ tiêu tán, lâm nhất trần cảm giác lần này dù sao cũng nên kết thúc à, nhưng mà sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không có theo mạch suy nghĩ của hắn phát triển. Cái kia cự mãng thi thể tại một chấp mắt kia ở giữa biến mất, không có tin tức biến mất, giống như hắn chưa có tới cái không gian này, lâm nhất trần rủi rủi con mắt, hắn liên tục xác nhận, cái kia cự mãng thi thể chính xác chính là biến mất. Lâm nhất trần lần nữa cảm thấy kinh ngạc, khi hắn lần nữa nhìn về phía cái huyệt động này, Ánh mắt của hắn bị dại ra, nơi đó bên cạnh rốt cuộc lại có một cái hai mắt bước lên hồng quang cự mãng tại ra bên ngoài phun trào. Hắn không dám xác nhận đầu này có phải hay không mới vừa rồi bị hắn chém giết đầu kia, nhưng mà hắn dám xác nhận, đúng là một cái cùng vừa rồi đầu kia cự mãng thân thể không sai biệt lắm tồn tại. Sự tình chính là như vậy ly kỳ, nhưng lại bình thường xảy ra, vừa mới đánh tới, Lâm Nhất Trần đã điều động toàn thân năng lực, giờ này khác này, nếu như lại đến tiêu diệt một cái cự mãng mà nói, sợ rằng sẽ lực bất toàn tâm. Qua chỉ chốc lát sau Cái kia cự mãng cũng đã đem cái kia quanh co thân thể rời đến ngoài động, nhưng mà cái kia cự mãng cũng không có giống Lâm Nhất Trần khởi xướng tiến công, để cho Lâm Nhất Trần cảm nhận được kinh ngạc đang tại Lâm Nhất Trần thời điểm kinh ngạc, cái tiếp theo cửa hàng Phảng phất cũng có động tính, động tính so vừa rồi đầu kia cự mãng xuất động lúc động tính càng thêm sao động, Phảng Phật có cái gì nhân vật càng nguy hiểm, ẩn núp ở cửa động này bên trong. Lâm Nhất Trần không tự chủ lui về phía sau mấy bước, có lẽ là cảm nhận được nguy cơ tồn tại, lại hoặc là cũng không phải chính hắn lui bước, mà là mặt đất chấn động đem hắn đẩy lui mấy bước. Liên Lâm Nhất Trần chính mình cũng chưa không rõ ràng. Chương 1003. Điệp Chương 1003, điệp ra. Cái không gian này thật sự là quỷ dị, để cho Lâm Nhất Trần không có chỗ xuống tay, phản phất tại bên trong kết giới này phục sinh là tất cả sự vật thiết yếu kỹ năng, à, ngươi không thể đem chúng nó hoàn toàn giết chết. Hoặc có lẽ là ngươi đem bọn hắn giết chết, nhưng không có hoàn toàn giết chết, khi Lâm Nhất Trần còn suy nghĩ đầu kia cự mãng thời điểm, cái tiếp theo cửa động tạp âm càng lúc càng lớn, động tính cũng càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem vùng thế giới này rung sụt. Không cần một hồi, cửa động kia bên trong lại xuất hiện một cái kỳ quái hơn nữa đầu, toàn bộ đầu người hiện lên hình tăng rác, trong miệng lộ ra hai cái thật dài kiếm, cái mũi thật cao nhô lên, đen kịt mũi thở. Giống như là đêm tối, muốn em cả khu vực bao phủ. Kỳ quái hơn chính là, hắn cái kia màu xanh lá cây lốt hai, thường thường nhỏ, phản phất muốn đâm thủng phía chân trời, cắm vào trong mây xanh, trên đầu mọc ra hai cái thật dài sừng thú. Màu đỏ sừng thú cũng là tương đương nổi bật, huyết dịch tầm thường màu sắc chạy xuôi đậm đà từ thần khí tức, phản phất giờ này khắc này, hắn chính là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma mở dạng, muốn đem thế gian tất cả mang theo tức giận độ vật kéo vào địa ngục. Trên cổ bên cạnh mọc đầy cục, giống như cái kia khôi hù, nhưng mà đâu tròn cục còn tại nhích, không biết bên trong bên cạnh đến cùng chứa đồ gì, cái kia thân thể cũng là vô cùng khổng lồ. Hắn màu đen trên bụng, mặc đầy rất nhiều màu trắng lông tơ, cùng hắn màu đen cái bụng tạo thành trên lệch rõ ràng, nhưng lông trắng phía dưới giống như có cái gì đang ngọ nguậy. Tiếp đó chính là của hắn bốn cái móng vuốt, giống như cương châm tầm thường móng vuốt thật sâu khảm vào bên trên đại địa, nhìn khủng vũ hữu lực, giống như cái kia buộc gạ ổ rễ cây quanh cũng co khúc khuỷu, quanh co, giống như là mất trật tự được công, nhưng mà hắn vẫn như cỗ khủng vũ hữu lực. Sau lưng còn kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, giống như một thanh kiếm dao sắc bén, trên mặt đất không ngừng vừa đi vừa về ma sát, hắn nhìn giống lâm nhất ánh mắt, vẫn là tàn bạo vô cùng. Bộ nói là không ra xấu, giống như cái kia rồng cổ đồ Nhưng mà là tiến hóa bản đỉnh phối rồng Codoomo, sau lưng cái đuôi chính là một thành cực lớn kiếm sát, phản phất có thể đem cái này toàn bộ khu vực khác ra. Nếu như chú ý quan sát, liền sẽ phát hiện đầu kia cự mãng giờ này khắc này chỉ là đứng ngoài động, nhưng cũng không có giống Lâm Nhất Trần khai thác bất kỳ hành động nào, phản phất như là một cái nghe lời hãi tử, an tính như vậy đứng ngึng. Hắn một giây sau động tác là đem đầu ngật về phía đầu kia cự hình rồng Codoomo, đem màu đỏ trong ánh mắt năng lượng chậm dai rót vào rồng Codoomo thể nội, lấy mắt thường không nhìn thấy phương thức chậm chạp tiến hành. Lâm Nhất Trần đương nhiên không phát hiện được Bởi vì hắn không thể phát hiện những thứ này dị thú tiến hành năng lượng truyền thâu, loại năng lượng này chuyển thâu chỉ căn cứ vào chúng nó loại dị thú này ở giữa, đương nhiên chỉ có chúng nó dịch chịu ở giữa mới có thể phát hiện loại năng lượng này truyền thâu. Liên Phàm phấn đầu kia cự mãng, muốn đem chính mình toàn bộ phấn nội truyền cho đầu này rồng cô đồ mộ, muốn để rồng cổ độ mộ để hoàn thành dục vọng của mình. Một lát sau, cái tia năng lượng truyền thâu liền đã hoàn thành, cái kia cự hình rồng cô đồ mộ, trong miệng lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, trong miệng chảy ra chất lỏng, mỗi một giọt đều nhỏ giọt xuống đất, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện cực lớn cái hố. Cái kia rồng cổ thân thể cao lớn, dùng tốc độ cực nhanh xông về Lâm Nhất Trần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Nhất Trần một chân đập thình thịch, miễn cưỡng tránh thoát rồng, Cố Đỗ Mộ xung kích, xoay người ngừng rơi vào rồng, cổ đồ mổ sau lưng. Chương 1004, cắt nát hết thảy. Chương 1004, cắt nát hết thảy. Con rồng Cố Đỗ mổ kia cũng phát hiện mình nhỏ hụt, đương nhiên là không cam lòng, giờ khác này, ta không chỉ lo lắng rồng, Cố Đỗ mổ tấn công đương nhiên ta còn lo lắng con những mãng đứng một bên kia vạn nhất phát động tấn công mạnh mẽ với mình, mình căn bản không có năng lực phòng ngự, ở trong tình thế hai mặt tụ địch này, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Dù sao mình không có mọc mắt sau gáy. bị kẹp giữa hai bên, ta chỉ có thể chú ý một bên, việc cấp bách là phải giải quyết con rồng cổ đổ mổ khổng lồ đang phát động tấn công mạnh mẽ với mình trước mắt. Tên gia hỏa này Phạng Phất muốn xử ta tại đây, so với con cử mãng ban nãy còn hung mạnh hơn, còn chủ động hơn, còn tàn bạo hơn, giống như một con bạo long thượng cổ, mạnh mẽ đâm tới, dùng bạo lực giải quyết tất cả. Hơn nữa nhìn tình hình tụi hộ không có dấu hiệu dừng lại, ta dốc một chân điều động đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực, thần hoàng cự sĩ sau lưng qua trường, như có gió lốc thổi qua, lên mưa to gió lớn, kim vũ lẫn dòng điện chớp động. Lần này triệu hồi ra thần hoàng nghiêm như vậy. Đồng thời còn sen lẫn khí tức dòng điện, ta hy vọng dòng điện có thể khiến tên này nhất kích mất mạng. Dù sao bất kỳ sự vật nào cũng không có khả năng chống cự hoàn toàn với dòng điện, dòng điện có thể trực tiếp đánh vào tim. Dòng điện xung kích, có thể giết chết nó ngay lập tức, đương nhiên ta biết bọn hắn không chết được, có thể làm chỉ là tạm thời áp chế lực công kích của bọn hắn, ta còn lo lắng con ngự mãng bên cạnh sẽ phát động tấn công với mình, cho nên ta đứng một bên, phát huy thần hoàng chi lực đến cực hạ. Thần hoàng kia phe phẩy đôi cánh khổng lồ, sóng gió giấy lên tựa hồ có thể thổi bay cả thế giới, khí mang trong mắt lại lần nữa lên, đăng điền chi lực, toàn thân ngưng kết, linh khí vận chuyển đến khắp nơi trên toàn thân. Giờ khắc này, giống như thần hoàng kia mới là chúa tể của thế giới này, lãnh tụ của muôn loài, uy nghiêm không thể xâm phạm, phát ra khí tức chính là ai cản ta thì phải chết, lịch ta thì chết. Khí tức của bậc lãnh tụ bao phủ toàn bộ khu vực, nhưng con rồng cổ độ mổ khổng lồ kia phản phất như không có việc gì, ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn chằm chằm ta, nhưng mà, kim quang sáng tỏ dường như có chút tác dụng với hắn. Con rồng cổ độ mộ nhắm mắt, nhưng mà sát khí vẫn còn đó. Trừng trừng nhìn chằm chằm ta, muốn ăn sống nuốt ta, lấy nhất kích Hắn đương nhiên không biết ta đang tụ tập linh khí của thiên địa để đưa hắn vào chỗ chết. Giờ khắc này, con rồng Cổ đồ mổ kia cũng không nhàn rỗi, hắn cũng đang đứng lên. Hắn chậm rãi dựng hai chân trước lên trước ngực, chân sau chậm rãi đứng thẳng, thân thể cao tới 5m, nhưng trước mắt ta giống như một cục đá nhỏ bé. Nhưng mà hào quang chói lọi lan tỏa, lớn hơn thân thể con rồng Cổ Độ Mộ này rất nhiều, có thể là con rồng Cổ Độ mổ khổng lồ này cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, hoặc có lẽ là đã bị báo thù chiếm cư thượng phòng đã quên mất sợ hãi, nhưng mà không thể phủ nhận là thân thể con rồng Cổ Độ Mộ khổng lồ này dị thường to lớn, phảng phất muốn nuốt chửng vạn vật trên thế gian vào trong lòng ngực. Ta lặng lẽ vận chuyển linh khí đến khắp nơi trên cơ thể, kim quang trong lòng bàn tay lại lần nữa bùng lên, hướng ra ngoài thể hiện quyết tâm phải giết. Lần này ta xoay chuyển thân thể, bay vút lên không trung, hai chân tách ra, tay phải biến thành một thanh quang đao, vô cùng sắp bén, cắt ra môn vận, khí thế căn bản không thể ngăn cản. Chương 1005. Thất bại. Chương 1005, thất bại. Lần này rồng cổ độ mộ phảng phát cảm nhận được cảm giác áp bách, dọc tại trước ngực hai cái móng vuốt, đột nhiên để ngang trên đỉnh đầu, hắn cảm giác trên đỉnh đầu áp bách tới cảm giác áp bách, muốn đem trái tim của hắn đều đập vụn. Lâm Nhất Trần mang theo quang phá thế nhìn xem. Giống như bản cổ khai thiên tích điệu tầm thường khí thế, chém vỡ hết thảy, phá vỡ vân vân. Vậy không cần quang đao, sen lẫn uy nghiêm khí tức, gánh chịu lấy vỡ vụn hết thẻ sức mạnh, phá không hướng về kia rồng cổ độ mộ trên đầu chém tới. Trong chớp mắt, quang nhận kia va chạm đến cái kia cự hình rồng cổ độ mộ mấpướt, cái kia theo báo cáo móng vuốt ẩm ướt thanh màn nát, phát ra thanh thủy khế động âm thanh, vang vọng ở phía này giữa thiên địa. Cái kia cự độ mộ phát ra chéo gào thét, cố như vậy mấpướt, vậy mà lại bị một thanh Cái cự hình rồng cổ mộ điều chỉnh tâm tình của mình, Phản phất đau đớn với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt như vậy sự tình, nháy mắt qua, nhưng đó Kiên cố nắm đuốt, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại lần nữa mọc ra một cái giống nhau như lúc. Liền ngay cả những thứ kêu tan vỡ vết thương cũng nhìn không ra, cùng với là giống nhau như lúc, không bằng nói Lâm Nhất Trần căn bản là không có đem hắn chém vỡ. Lâm Nhất Trần nhìn thấy một màn trước mắt, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là tại trong dữ liệu của hắn, hắn dữ liệu bên trong, cũng bất quá chính là cùng đầu này cự hình rồng cỗ độ mổ hòa nhau. Cự hình cỗ độ mộ lợi trảo cứng cứng, chính là không chém nổi hắn cứng rắn Mà cái này cứng rắn trảo cũng kích không nát chính là lưỡi dao ánh sáng, nhưng mà có thể đem quái vật này cứng rắn trảo kết nát. Lâm Nhất Trần đã cảm thấy phi thường hài lòng. Dù sao ở phía này không sống không chết cảnh giới bên trong có thể đưa nó đánh nát, đủ để thấy được uy lực to lớn, bạo lực chân. Lâm Nhất Trần nội tâm lẽ lên một chút xíu hài lòng, cứ việc chỉ là đem cái này cự hình rồng cổ độ mộ cứng rắn trảo kích nát mà thôi. Lâm Nhất Trần sau lưng thần hoàng kia sáng bùng lên, lần này hắn không còn là vẹn vẹn dừng lại tại sau lưng Lâm Nhất Trần, mà là từ từ đi lên độ cao, xa xa cao hơn đầu này qua mục nhiều cự tích chiều cao. Cái kia quân vương một dạng khí thế Nhìn một cái không sót gì, áp chế hoàn toàn đầu này rồng cô đồ mộ, chỉ là chẳng biết tại sao, đầu này rồng cô đổ mộ cũng không giống như có thể hoàn toàn cảm giác thần hoàng uy nghiêm trỗ, giống như bị người phong bế lại não. Theo lẽ thường tới nói, cái này đại yêu chi lực chính là chỗ chúng yêu trì vương, đế vương tầm thường tồn tại yêu giới đứng đầu, nhưng mà vừa mới đầu kia cự mãng cùng bây giờ đầu này cự hình rồng cô đồ mộ, giống như hoàn toàn không để mắt đến điều quy tắc này. Hoặc có lẽ là do hắn liền căn bản sẽ không tuân thủ chính là chỗ tại thế giới quy tắc, do hắn chỗ sẽ tuân thủ, chẳng qua là thế giới này bên trong tồn tại quy tắc, tựa như đó hắn cái kia kinh người chứa trị năng lực Liên Lâm Nhất Trần Triệt để chính là phá hư cơ thể bộ kiện, do hắn đều có thể trong nháy mắt chữa trị thậm chí phục sinh. Cái kia cự hình rồng cổ độ mộ lấy ánh mắt kinh bị xem chừng Lâm Nhất Trần, nhưng Lâm Nhất Trần sau lưng thần hoàng đối với đầu này rồng cổ độ mộ càng là chẳng thèm nó tới. Vô luận hắn là cái nào trong cảnh giới bên cạnh yêu thú, tổng ma tới nói, vẫn là phải thuộc về hắn đại yêu chi lực tới quản lý, do hắn tồn tại năng lực, đều thuộc về đại yêu chi lực quân thuộc. Kỳ thực đại yêu chi lực tại nhìn về phía đầu này theo báo cáo ủng hộ, liên phảng vương không quỷ xuống tầm Tất cả không thủ quy củ thành danh, đều nên bị chém giết. Giống như cái này thế gian vật vật, tất cả quy củ đồng dạng. Chương 1006. Ý chí lực. Chương 1006. Ý chí lực. Lâm Nhất Trần lại lần nữa điều động linh khí trong cơ thể mình, càng thêm linh khí nồng nặc hướng toàn thân quyết tán, đến mỗi một chỗ đều biết lưu chuyển biến hóa, đã đạt đến và linh hồn tự thân hoàn toàn kết hợp. Lâm Nhất Trần cảm giác dùng khí này cùng thần hoàng chi lực, không cách nào hoàn toàn chém giết con yêu thú này, hắn muốn thử xem dùng khí này cùng linh hồn chi lực tới bố trí kết giới, có lẽ có mong có thể áp chế đôi chút con cự hình rồng cô độ mỗ này. Linh hồn chi lực trong nháy mắt bị khởi động, lại có đại yêu chi lực cùng với thần ma chi lực Càng có thần hoàng gia trì, Lâm Nhất Trần bố trí xuống kết giới, có thể xứng miết bản cảnh. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là hậu thiên cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng mà trong cơ thể có những thần lực này gia trì, có thể đưa cảnh giới của hắn vô cùng tăng cường, có khả năng có không chỉ có là những thần lực này gia trì, còn có tâm thần tráng kiện của tự thân Lâm Nhất Trần. Cùng với khí này cùng ý chí kiên cường lực, cùng cái kia tinh thần không chịu thua. Tất cả đây hết thảy đều đem Lâm Nhất Trần phát huy đến cực hạ. Lấy đạt đến cùng con này theo báo cáo chống lại mục đích, kỳ thực dùng chống lại tới nói, hay không hoàn toàn chính xác, con cự hình cổ độ mộ này, đã hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới. Phạm phất cảnh giới con cự hình rồng cổ độ mộ này đã bị có người vô tình hay cố ý che giấu, khiến người không cách nào từ trong nhìn thấy mặt thật. Có lẽ đây cũng chính là cái gọi là phương cảnh giới trô đáng sợ, để cho vô thanh vô tức tiến vào trong chiến đấu, nhưng lại không cách nào cảm giác sự tồn tại của đối phương, thậm chí không cách nào cảm thụ cảnh giới của đối phương. Cùng những thứ không biết làm chiến đấu, nội tâm của mình vẫn là không có thực chất. Tốt xấu có thể biết một chút cũng tốt, lâm nhất trần có khả năng điều động lòng tin cũng là vô cùng có hạn. Thời gian dài tồn tại ở loại đè nén này trong hoàn cảnh, tất cả lòng tự tin cũng sẽ ở trong nháy mắt như vậy mà mất. Mặc dù biết cảnh giới của mình, hoàn toàn không bằng những yếu tố này. Nhưng mà Lâm Nhất Trần vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó, ứng đối những yếu tố này, nội tâm của hắn đối với đủ mọi người yêu mến, vẫn như cũ ủng hộ hắn. Bằng không Lâm Nhất Trần cũng không khả năng kiên trì lâu như vậy, có lẽ nội tâm tín niệm mới là trẹo chống hắn kiên trì tiếp nguyên nhân a, một người thời gian dài tồn tại ở không gian không người trao đổi bên trong, có lẽ sẽ điên mất, có lẽ sẽ nốt đi. Cho dù là Lâm Nhất Trần dạng này người không chế dục cực kỳ mạnh, càng có thần lực trong cơ thể gia trì, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà trong không gian này, thời gian ngừng lại, Không gian di động chỉ là như thế nhỏ hẹp một phương, nhưng mà đối phương lại có thể tại tiểu nhân giữa thiên địa nhỏ như vậy chế tạo ra nhưng không hạn không gian. Thực lực sợ hãi có thể tưởng tượng được, thực lực của đối phương căn bản không phải Lâm Nhất Trần có khả năng chống lại, liền trước mắt đối phó con cự hình rồng cô đô mùa này, Lâm Nhất Trần cũng không thể hoàn toàn chém giết. Người sau lưng ẩn giấu thực lực hẳn là có chỗ giữ lại, phàm phất như là chế độ đẳng cấp, mọi người tại từng bậc từng bậc vượt quan, mà đối phương cũng tại từng bậc từng bậc thiết trí độ khó, độ khó chỉ có thể càng ngày càng lớn, có thể thành công vượt quan. Thì nhìn ý chí lực của người này, mà không phải nhìn lực bộc phát của người này đủ để thấy được ý chí lực của Lâm Nhất Trần, cũng là đầy đủ ứng lại. Nếu như không phải ý chí lực của Lâm Nhất Trần cường đại, hắn căn bản không có khả năng chống đến bây giờ. Có lẽ ở bên hồ giết con cự đói bụng kia, hắn đều đã bị triệt giết. Giờ này khắc này, lửa giận trong lòng Lâm Nhất Trần nổi lên, chẳng biết tại sao, một cô lửa giận vô danh phóng lên trời, phản phất như là có người ở khống chế hắn đồng dạng, nhưng cỗ lửa giận này còn có thể cảm nhận được khí tức ngay tại trên người mình một chỗ. Chương 1007. giận chi thạch. Chương 1007. Nổi giận chi thạch. Cố nhiệt lưu kia cứ cố định tại một số vị trí trong cơ thể Lâm Nhất Trần, hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà cố nhiệt lưu chuyển đến trên người lại khiến nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ, giống như bậc đế vương nhìn thấy nghịch từ vậy. Lâm Nhất Trần cảm giác nội tâm mình đang gào thét, tựa như sóng biển vô bờ, dữ dội và hung mãnh. Cái cảm giác hô phong hoán vũ kia cứ bành trướng trong lòng hắn. Cảm giác trong đầu hắn giống như núi sông rung chuyển dữ dội, phản phất vô số thạch khí đang đè đá lên đầu hắn. Cảm giác móng vuốt cào vào tim khiến Lâm Nhất Trần tức giận vô cùng, nhưng hắn lại chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy, cơn giận trong lòng khiến hắn bất an, nó không phải ý nghĩ chân thật của hắn. Nhưng hắn lại không thể khống chế được cố lực lượng này nó đến một cách khó hiểu hắn cũng chẳng biết làm sao cố lực lượng không rõ nguồn gốc này khiến nội tâm Lâm nhất Trần nóng như lửa đốt cố lực lượng này giống như từ trên trời giá xuống bao trùm toàn bộ thân thể và tinh thần của Lâm nhất Trần áp lực trong lòng giống như cự thạch có thể nghiền nát trái tim hắn cố lực lượng này càng lúc càng mạnh xuyên qua mây đá giống như ánh mặt trời liên tục chiếu dọi lên người Lâm nhất Trần không ngừng tăng lên nguồn gốc của những lực lượng này di chuyển khắp nơi trong cơ thể Lâm nhất Trần tựa như đảng cá bơi lội trong biển rộng mê ngông bí ẩn sự dao động trong lòng càng lúc càng lớn như muốn nổ tung cả cơ thể Cố lực lượng quẩn quện theo huyết dịch chạy khắp toàn thân, thấm vào từng tế bào, khiến môi tế bào đều trở nên sống động, tựa như những tướng sĩ sắp ra trận, nhiệt huyết sụp sôi. Cự Long Cổ đổ mồ hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần với ánh mắt hung ác, muốn nuốt chửng hắn. Bộ móng vuốt khổng lồ ma sắt trên mặt đất khi nó di chuyển, tuy chậm chạp nhưng khí thế lại vô cùng đáng sợ, giống như bậc đế vương đang tiến về phía thần tử của mình vậy. Lâm Nhất Trần dần cảm thấy cố lực lượng kia đang tập trung lại một chỗ, hắn cảm giác nó đang tích tụ ở ngực rồi lan ra toàn thân. Lâm Nhất Trần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn chợt nghĩ đến viên bảo thạch mà lão giả kia đã đưa cho mình. Dù không biết nó dùng để làm gì, nhưng Lâm Nhất Trần biết đó không phải vật tầm thường, nó ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ. Lúc này, Lâm Nhất Trần dường như đã hiểu công dụng của nó. Lâm Nhất Trần dùng ý niệm điều khiển, triệu hồi viên bảo thạch ra, nó như có sinh mệnh riêng. Viên bảo thạch từ từ bay lên, dừng lại trước trán Lâm Nhất Trần, rồi bất động. Ngay lúc đó, nó bắt đầu phát ra đủ loại ánh sáng rực rỡ, chói mắt, kỳ lạ. Lâm Nhất Trần không biết phải miêu tả viên đá quý này như thế nào, ngoài việc khiến hắn phẫn nộ và phát ra đủ loại ánh sáng, dường như nó chẳng có tác dụng gì khác. Viên bảo không ngừng phát ra ánh sáng, tuy nhỏ bé nhưng ánh sáng lại như vô hạn. tựa như một mặt trời thu nhỏ, nhưng ánh sáng mặt trời không thể so sánh với ánh sáng ngưng tụ mà viên bạo thạch này phát ra, giống như một chiếc máy thu thập ánh sáng, nó có thể biến những tia sáng rời rạc thành một lưỡi dao sắc bén, nó không ngừng giải phóng ánh sáng, như thể có nguồn năng lượng vô tận, Lâm Nhất Trần cũng không biết ánh sáng này đến từ đâu, tại sao lại vô cùng vô tận như vậy. Trước 1008, tia sáng. Chương 1008, tia sáng, nhưng mà biến hóa tùy theo gia tốc, cái kia chói mắt ngũ sắc quầng mang từ từ ngưng tụ lại, giống như cái kia chọc trời lại tụ Ngay cả đối diện cái kia cự hình rồng cô độ mồ ánh mắt cũng có chỗ tán dã, trong mắt hồng quang cũng tại từ từ tiêu tan, từng bước từng bước thu nhỏ. Con ngươi cũng tại từng bước từng bước tan dã, từ từ thu nhỏ, giống như gặp vật gì đáng sợ. Đây là Lâm Nhất Trần tuyệt đối không ngờ rằng, khí thức gì đó cũng chỉ là cảm nhận được thứ này sức mạnh to lớn, lực bộc phát cực mạnh. Nhưng là hắn không nghĩ đến sẽ để cho cái này chỉ cự hình khoa mục nhiều cự tích cảm thấy sợ, hơn nữa ngay cả con ngươi đều giúp nhỏ, đủ để thấy được đầu này cự hình rồng cô đồ mồ sợ hãi. Có lẽ đầu này rồng độ mồ thật sự đang sợ hãi a, bằng không thì đâu? Trầm rãi thu nhỏ con ngươi lại là đang nói rõ cái gì đâu? Dần dần, những cái kia chùm sáng dần dần cô hóa, hóa thành từng đạo ngũ thải quần sáng, cái kia ngũ thải quần sáng lại từng bước từng bước ngưng hóa, hóa thành năm hình lăng trụ một dạng đá thủy tinh, những thứ này đá thủy tinh rách giao nhau kết kết. Tại ngũ sắc quang mang chiếu sáng chỗ, cũng là những thứ này ngũ thải đá thủy tinh xuyên qua chỗ, những thứ này ngũ thải đá thủy tinh xuyên qua toàn bộ rồng cô độ mộ đem đầu này cự hình khoa mục nhiều cự tích hoàn chỉnh bao vây lại, giống như là cho hắn đơn độc thiết kế một cái ngục giam. Tiên ánh mắt dần dần tan lại. Hắn cũng không biết vì cái gì, đại gia hỏa này sẽ bị cái này ngũ thải quang mang vẽ ngũ thải quang lúc ngăn ở, cái kia chỉ là trong trận. Thấy được cảnh tượng trước mắt, hắn cũng liền từ bỏ trận địa liên tiếp bố trí, quan sát đến cái chán phía trước, khối bảo thạch này tia sáng lóe mắt. Hắn cũng không biết cái này bảo thạch lai lịch, đây vẫn là chẳng lẽ bảo thạch này đến nay lần thứ nhất nhìn thấy công dụng của nó. Những cái kia còn sáng động lại tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt của hắn đã không đáng chú ý những thứ này còn sáng động lại, hắn bên trên phía trước lấy tay sờ cái kia ngũ thải tinh thạch, cứng rắn vô cùng, dị thường ra Z. Mặc dù cái này ngũ thải tinh thạch nhìn qua màu sắc rất ấm áp, nhưng sờ lên cảm giác thật là khiến người ta tê cả da đầu, rét lạnh thấu xương. Nhưng mà khối này rất lạnh, hắn cũng không có cảm thấy vô cùng khó chịu. chỉ là cảm thấy nó rét lạnh mà thôi, cũng không có cái gì cảm giác khác. Nhưng mà hắn nhìn đầu kia cự hình rồng cổ độ mộ, bộ dáng của hắn làm sao lại cảm thấy sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ nói hắn là đang sợ cái này rét lạnh, hoặc có lẽ là hắn là đang sợ cái này bảo thạch kia sáng. Tất cả những điều này, hắn đều không được biết, bởi vì hắn cũng không biết được trong thế giới này bên cạnh quy tắc trận tướng. Cái kia ngũ thải tinh thạch số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nội đường phố cũng càng ngày càng đông đúc, phản phất muốn đem cái kia cự hình rồng cổ độ mộ hoàn toàn bao phủ tại ánh sáng của nó phía dưới. Cái này để cho hắn càng thêm mê hoặc. Cái này đồ ăn vật phảng phất là có cái gì tác dụng đặc biệt, có thể cảm thấy mình khi nhận đến uy hiếp thời điểm, liền ra tới hỗ trợ một dạng đương nhiên đây chỉ là nội tâm hắn mình ngở tới mà thôi, đến cùng nó là vì cái gì, hắn cũng là không biết được. Dù sao hắn trong thế giới này bên cạnh liền hoàn toàn là một cái tiểu bạch. Về phần nó đến cùng vì sao lại đem cái này chỉ cự hình rồng cổ đồ mô bao phủ lại, hắn ngở tới cũng chính là phía dưới mấy loại. Nhưng mà đoán cụ thể có phải hay không là chính xác. Hắn đương nhiên cũng chỉ là ngở tới, hắn cũng không có cái gì ý nghĩ khác. Chương 1009. Ngồi tới. Chương 1009. Ngồi tới đầu tiên loại tình huống thứ nhất, khí chính là khối linh thạch này, đối với cái kia chỉ cự hình rồng, cổ độ mổ có khắc cửu hận, tiếp đó đây chỉ có linh khí bảo thạch mới để cái kia chỉ cự tích săn giết, báo đáp thu tuyết. Như vậy loại tình huống thứ hai liền dễ nói, khí chính là cái kia chỉ, theo báo cáo trên người có khối linh thạch này độ cần, nhưng vật như vậy đối với khối linh thạch này tới nói phi thường trọng yếu, có lẽ là khác tổ thành trọng yếu bộ phận cũng nói không chừng. Như vậy loại tình huống thứ ba, Lâm Nhất Trần cũng là không dám tưởng tượng, như vậy thì là khối linh thạch này là tới bảo hộ Lâm Nhất Trần. Nhưng mà Lâm Nhất Trần lại cảm thấy không thể nào nói nổi. Chỉ ta trước mắt tới nói, không có bất kỳ người nào có thể giao phó một khối đá linh hồn cùng ý thức, cũng càng không ai có thể để cho một khối đá phóng xuất ra ngũ thải quang mang, đồng thời đem những ánh sáng này dần dần huyên hóa thành 5 màu tinh thạch. Tất cả những điều này cũng là như vậy không thể tưởng tượng nổi, không thể lý giải. Dù sao một phe này cảnh giới bên trong thật là thời gian vĩnh hằng dừng lại, nhưng mà cũng không khả năng đem quang mang này hóa thành tinh thạch nha, cái kia không quá khoa học. Nội dung cốt truyện kia khoa mục nhiều, tự tích màu đỏ ánh mắt từ từ biến mất ở tinh thạch này trong trận, từ từ, cái kia tinh thạch đem cái kia cự hình rồng, cổ độ mộ thân thể hoàn toàn bao bọc tại tinh thạch trong trận. Tuy theo mà đến khí chính là cái kia dị thượng hào quang chói sáng. Quang mang này chi thánh có thể so với Thái Dương, hoặc có lẽ là có thể so với hạch tâm mặt trời, bởi vì hắn thật là quá thịnh, lâm nhất Trần đều không thể không che mắt. Nhưng mà giống như không có tác dụng gì, quang mang kia phảng Phật có thể xuyên thấu người ra thịt, trực tiếp chiếu xạ đến nhân loại trên vách mạc, cái kia hào quang chói sáng phảng Phật có thể trong nháy mắt đem con tin vội vàng, nhưng mà lâm nhất Trần chỉ là cảm nhận được hơi hơi phát nhiệt, cũng không có cái gì khác triệu chứng, nhưng mà tinh thạch trận bên trong đầu kia cự hình rồng cô độ mộ phát ra tiêu thảm, nhưng mà bởi vì cái kia tự thạch tinh mật ba Thanh âm kia chỉ là phát ra tí tí hào hào một chút. Thật sự rất khó tưởng tượng, đầu này cự hình rồng cô độ mộ, tự nhiên bị cái kia ngũ thải tinh thạch đã bao khỏa san giết. Cái kia cự hình rồng cô độ mộ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cái kia hồng quang cơ hồ đã không thấy được, bị cái kia hào quang năm màu hoàn toàn tiêu tan giết. Cái kia hào quang năm màu càng ngày càng thịnh, giống như là đâu mặt trời giữa trưa, nhưng hắn tản mắt ra, cũng không phải ấm áp tia sáng, mà là đâu rét lạnh tốc sát. Lạnh sát mang theo cái kia, cái kia ngũ mang, đầu này cự hình rồng nháy mắt trầm Thậm chí trên mặt đất đều không nhìn thấy một tơ một hào huyết thủy chạy ra, nhưng mà cái kia để cho Lâm Thần cảm thấy rất kỳ hoặc, một phương thế giới này rõ ràng là bất lão bất tử, thời gian không lưu động. Nhưng mà cái kia ngũ thải quan lúc, giống như là có thể đem quái vật này giết chết, vậy liền vô cùng không hợp với lẽ thưởng, vào lúc này không lưu động chỗ đều có thể đem quái vật giết chết, đủ để thấy được linh thạch này thần kỳ. Từ từ, từ từ, cái kia hào quang năm màu từ từ tiêu tan đi, Lâm Nhất trần ánh mắt cũng dần dần trở nên tụ tập lại. Quang mang kia đang chậm rãi tiêu tan, cái ngũ thải tinh thạch cũng tại từ từ biến. Một màn kết tiếp, để cho Lâm Nhất chẩn cảm nhận được trận mắt hút hồn. trực tiếp không thấy được câu cái cự hình rồng cổ độ mộ thi thể. Phải biết đây chính là một cái quái vật khổng lồ a. Như thế nào tại trong nháy mắt liền đã không thấy đâu. Lâm Nhất Trần nhìn bốn phía, thậm chí ngay cả trên trời đều thấy đồ lột. Can bản không có phát hiện cái kia cự hình rồng cổ độ mộ thân ảnh, thậm chí ngay cả một gọng lông cũng không tìm tới. Chương 1010, Thu nạp. Chương 1010, Thu nạp. Nhưng mà những thứ này hẳn cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là Lâm Nhất Trần phát hiện trước mắt khối kia trong tinh thạch, phản phất có đồ vật gì đang du động. Nhưng mà khối này thể rắn trong tinh thạch bên cạnh vì sao lại có cái gì đâu? Trước đó cũng không có phát hiện. Lúc này, hắn mới cảm giác được kỳ quái, Lâm Nhất Trần xích lại gần xem xét, mới phát hiện, tinh thần kia bên trong không phải liền là vừa mới bị cái kia Ngũ Thải Tinh Thạch bao vây lên cái kia cự hình rồng con đó sao? Nhưng mà giờ này khác này, Lâm Nhất Trần cảm giác đâu, thịt bản khoa mục nhiều, cực lớn dáng người liền như là đâu nho nhỏ con tôm một dạng, hình dung như vậy cảm giác không quá chuẩn xác, hẳn là nói như con tôm ngón chân út để cho Lâm Nhất Trần rất cảm thấy kinh ngạc, nói như vậy, ở phía này thế giới đúng là không tồn tại chết tiểu nói này. Như vậy à? Tối này tinh thạch chỉ là đem một cái kia cự hình rồng con giam giữ ở tinh thạch này, bên trong điều này càng làm cho Lâm Nhất Trần cảm thấy kỳ quái, thậm chí đối với Lâm Nhất Trần cảm nhận được tán thưởng. Nói như vậy mà nói, vị lao giả kia tặng cho hắn cái này há chẳng phải là một kiện quái vật thu nạp thạch. Có thể đem những quái vật này toàn bộ đều thu nạp tại cái này trong bảo thạch, cụ thể cái này chỉ bảo thạch có thể thu nạp bao nhiêu quái vật, Lâm Nhất Trần cũng không thể biết. Nhưng mà thông qua cái này cự hình rồng con thân hình tới dự đoán mà nói, Lâm Nhất Trần chừng trong này hẳn là có thể trang hàng ngàn hàng vạn con hoặc càng nhiều. Lại hoặc cái này bảo thạch căn bản chính là không có dung lượng hạn mức cao nhất, chỉ cần có quái vật, liền toàn bộ có thể chứa đi vào. Trong lúc đột ngột, hắn cảm nhận được một chút xíu hứng phấn, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ngay lúc này, trước mắt bầu trời đột nhiên nhăn nhó, giống như là có người muốn đưa nó xé rách. Chỉ chốc lát sau, cái kia vận vẹo không gian đã bị mở ra, một cánh cửa. Từ trong đi tới một vị người mặc cáo đen, chân đạp hồng giải quái nhân. Bộ mặt hắn biểu lộ tựa như là cười, cũng rất giống là khóc, cũng rất giống là sợ hãi. Lâm Nhất Trần cũng không thể phân biệt nét mặt của hắn đến cùng là cái gì. Người áo đen kia mặc quần áo giống như thằng hề, trên cổ còn có một cái kỳ quái vòng vòng dễ cây, cái kia dễ cây đen kỳ kỳ, kỳ giống như chúng độc. Người áo đen kia mặc trên người quần áo, giống như là cái kia đêm tối đen, nếu như cho cùng trong đêm tối cùng bạn tìm không thấy hắn người, người áo đen kia phản phất cũng không có con mắt, con mắt cứ như vậy nho nhỏ hai cái, giống như là con cua con mắt, tại vành mắt của hắn tử bên trong lộc cộc lộc cộc vừa đi vừa về chuyện. Lâm Nhất Trần còn không biết lai lịch của người này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hai tay nắm đấm, chỉ cần đối phương dám phát động công kích, như vậy Lâm Nhất Trần đối đầu đến liền là một trận đánh tới bầy. Căn bản là không có chút nào do dự, nhưng mà hắn không có phát hiện chính là người áo đen kia mắt nhỏ, chỉ là trường chừng nhìn chằm chằm khối kia linh thạch nhìn. Người giống như là khối kia đồ ăn vật chính là của hắn sinh mệnh, hoặc có lẽ là hắn giống như hành hung dạ. Đem khối kia đồ ăn vật nhìn làm đúng rồi sinh mệnh chân lý, hoặc có lẽ là người áo đen kia là đem trước mắt khối này đồ an vật cho rằng mình cây cỏ cữu mạng. Nhưng mà đâu nhìn không ra thần sắc trong ánh mắt bên cạnh, phản phất càng giống là đem khối linh thạch này coi là triều thánh chỗ. Người áo đen kia cách Lâm Nhất Trần càng ngày càng gần, nhưng mà hắn cũng không có thương tổn Lâm Nhất Trần một điểm ý tứ, ánh mắt của hắn chỉ là chừng chừng nhìn chằm chằm khối kia linh thạch mà thôi. Lúc này, Lâm Nhất Trần mới phát hiện hắc y nhân kia chú ý nguyên lai like không phải hắn, mà là trước mắt hắn khối linh thạch này, lúc này Lâm Nhất Trần liền cảm nhận được chuyện này không đơn giản. Trước 1011, quy lại. Trước 1011, quy lại. Lâm Nhất Trần nhìn xem tên áo đen kia từ từ đi đến trước mặt mình, lúc này, khối linh thạch kia vẫn như cũ treo ở trước trán Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần cũng không biết làm như thế nào thu hồi linh thạch này, bởi vì trước đó Lâm Nhất Trần chỉ là đem nó đặt ở trong túi áo trên, đến nỗi như thế nào đem nó một lần nữa thu vào trong túi tiền của mình. Lâm Nhất Trần cảm giác đơn thuần lấy tay đi lấy, hẳn là không dùng được. Đột nhiên Lâm Nhất Trần nghe được cầm một tiếng, tên áo đen kia bỗng nhiên quỳ xuống ở trước mặt mình, Lâm Nhất Trần cũng không thể biết, tên hắc y nhân kia vì sao lại quỳ gối trước mặt mình. Nhưng khi Lâm Nhất Trần nhìn thấy hắn cái kia chừng chừng con mắt lúc, Lâm Nhất Trần liền phản phất biết do ánh mắt tên hắc nhân kia là chân thành như thế, mặc dù hai con mắt nhỏ xíu căn bản không nhìn thấy, nhưng mà, ánh mắt chân thành vẫn như cũ từ hắn nho nhỏ trong con mắt tản mát ra đương nhiên, tên hắc y nhân kia cũng không phải đang quỳ lạy Lâm Nhất Trần, mà là đang quỳ lạy khối linh thạch trước mặt Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng không biết lai lịch linh thạch, cũng liền không cách nào giải thích, đây là hành động gì. Đột nhiên Hai cánh tay tên áo đen dối dài. Lâm Nhất Trần trực tiếp làm ra phản ứng ứng kích, trực tiếp đem tên áo đen kia đá ra xa hơn 2 mét, nhưng mà, tên áo đen cũng không có từ bỏ, đương nhiên cũng không có đối với Lâm Nhất Trần làm ra phản kích. Phản phất Lâm Nhất Trần ở trước mặt hắn chính là một đoạn không khí không quan trọng mà thôi, cái này để cho Lâm Nhất Trần lộ ra vô cùng mất mặt, tên áo đen đại ca, người ít nhất phản kích một chút nhà, người một chút đều không phản kích ta, thật sự lộ ra ta rất ngốc. Tên áo đen kia lại lần nữa bò lên, chậm rãi lại đi đến linh thạch phía dưới quỳ xuống đất, lần nữa giơ dài hai tay, thành tín phụ phục tại trên mặt đất, hôn lấy nơi linh thạch chiếu sáng. Tên áo đen kia hôn mặt đất dáng vẻ, giống hệt con kiến ăn đường trắng, Lâm Nhất Trần nhìn không khỏi có chút buồn cười. Nghe nói tảng đá kia rất lợi hại, có thể đem cái kia cự hình rồng cổ độ mồ nốt vào trong linh thạch này. Như vậy ta cũng không cần động tác hoa trương như vậy chứ, cái này cũng lộ ra quá thành kính a, như thế nào có điểm giống phái Thiếu Lâm những hòa thượng kia. Lâm Nhất Trần không khỏi trong lòng cùng thiếu. Nhưng mà động tác tên áo đen còn chưa có hoàn toàn kết thúc, kế tiếp tên áo đen còn chậm chạp đứng lên, lại từ từ quàng, thắt Đưa ra hắn đen kịt tay trái, hướng về phía Lâm Nhất Trần đánh một cái tư thế xin mời. Lần này Lâm Nhất Trần nhìn rõ ràng Động tác tên H.I. nhân kia chính là đối với hắn làm, mà không phải cái kia linh thạch, bởi vì ánh mắt tên H.I. nhân kia là nhìn về phía tự mình, hướng mình lúc, là như vậy tiền đồ cùng hèn ngọt. Giống như là đối với cảnh vật trước mắt nổi lòng tôn kính. Tên áo đen này giống như đang e sợ cái gì? Liên phản phất Lâm Nhất Trần là chúa tể thế giới này, quân vương của thế giới này, phụ xuống tại cái này nhỏ bé thế giới, mà trước mắt tên áo đen giống như là con sâu kiến kia, căn bản không dám biểu hiện ra một chút bất kính đối với Lâm Nhất Trần. Nhưng mà rõ ràng vô cùng, đó cũng không phải chính hắn mang cho tên hắc y nhân kia cảm giác các bác, mà là khối linh thạch này tạo ra cho tên áo đen này trôi động tác kỳ quái và hài hước. Lâm Nhất Trần cũng không biết tên hắc y nhân kia vì sao muốn đối với chính mình đánh ra dấu tay sinh mời, nhưng mà hắn bây giờ hẳn là biết, tên áo đen đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại đối với hắn mười phần tôn kính. Cái này để cho Lâm Nhất Trần càng thêm không hiểu, nghe nói khối linh thạch này có thông thiên chí lực, nhưng mà cũng không đến nỗi tên H. y nhân kia muốn đối với chính mình như thế khủng nha. Chương 1012, Linh thạch. Chương 1012, Linh thạch. Người áo đen bởi vì khối linh thạch này mà không nú với hắn, nhưng hắn đối với linh thạch này chỉ biết một chút điểm, việc này đối với hắn không phải là một điểm tốt, bên cạnh tồn tại vật phẩm mà chính mình không đủ hiểu biết, cũng không khác gì mang theo một quả bom hẹn là giờ. Hắn nghĩ mình nhất định phải trước làm rõ ràng khối linh thạch này rốt cuộc là cái gì, đối với hắn tới nói rốt cuộc có ích là gì, bây giờ người áo đen đã bởi vì linh thạch mà đối với hắn tôn kính như vậy. Hơn nữa còn đối với hắn làm dấu tay sinh mời, vậy trước tiên đi theo hắn đi xem một chút. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng đại khái có một chút khái niệm, không có vừa rồi kinh ngạc như vậy. Hắn bây giờ có thể xác định là Cứ việc linh thạch này công dụng mơ hồ, nhưng linh thạch này đến cùng là trưởng lao cho hắn, lại tại vừa rồi gặp cự mãng cùng rồng cô độ mộ thời điểm kịp thời xuất hiện cứu hắn. Vậy cái này linh thạch nhất định sẽ không hại hắn, đến nỗi công dụng, có thể liền muốn đi theo Hắc Y nhân kia tiến vào cánh cửa kia sau đi xem một chút. Hắc nhân kia tôn kính là cái này linh thạch, nhưng hắn một mực đem nó chưa ở ngực, bây giờ nó vì bảo vệ hắn xông ra, hắn căn bản cũng không biết như thế nào đưa nó lần nữa thu hồi. Để cho hắn gặp khó khăn, Hắc nhân kia vẫn còn nhìn chằm này, đây thật là lúng túng cực kỳ. Hắn thử tìm về vừa rồi tức giận cảm giác Nhưng mà cái kia tức giận cảm giác bắt nguồn từ linh thạch, linh thạch đã ly thể, hắn lại tìm không thấy một kia trước đây cảm giác. Hắn suy nghĩ linh thạch này vừa rồi tại trán của hắn chỗ từng dừng lại, chẳng lẽ linh thạch này kỳ thực là tồn tại ở trong ý thức của hắn, cần dùng thức hải của hắn tới khống chế nó sao đang nghĩ ngợi, hắn an vị xuống dưới, đem linh lực của mình toàn bộ tập trung ở trong ý thức của mình, lại dùng linh lực của mình du tạo ở thức hải của mình, tìm linh thạch dấu vết để lại. Cuối cùng, hắn tại thức hải trong góc tìm được linh thạch một chút dấu vết, là vừa rồi khống chế hắn cảm xúc thời điểm lưu lại, hắn nếm thử dùng linh lực của mình cảm thụ điểm này vết tích. đem vừa rồi mở ra linh thạch cảm giác một lần nữa tìm được. Hắn nhắm mắt tinh tế cảm thụ điểm này vết tích, tại đây là vết tích vẫn như cũ tìm được cảm giác mới vừa rồi, tiếp đó đem tung bay ở ngoại giới linh thạch một lần nữa thu hồi trong túi mình. Ngoại giới, người áo đen một mực thành tín nhìn chằm chằm khối kia linh thạch mãi đến linh thạch bị thu hồi đến ngực hắn, người áo đen từ nhìn chằm chằm linh thạch nhìn không chấp mắt đã biến thành nhìn chằm chằm ngực hắn nhìn không chớp mắt. Hắn bị nhìn chằm vội vàng đối với người áo đen kia nói, "Dẫn đường a." Người áo đen kia cuối cùng có chút phản ứng tự nhiên, hắn chậm rãi đem dừng lại ở hắn ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên mặt hắn. Vẫn là cái kia tôn kính biểu lộ. rõ vẻ phía hắn làm một cái thủ hiệp mời. Tiếp đó hắn xoay người, mang theo hắn cùng một chỗ tiến nhập trong cái kia từ không chung vỡ ra tới cánh cửa kia. Hắn đi theo người áo đen tiến vào trong cánh cửa kia, tại cánh cửa kia sau, hắn nhìn thấy càng viễn cổ hơn cự thú, đây không phải tối lệnh hắn kinh ngạc chỗ, điều kỳ quái nhất chỗ là cái địa phương này cự thú nhiều đến đến không hết, còn có hắn đến từ thời kỳ khác nhau, lại có thể dị thường hài hòa tồn tại ở đây. Nơi này cự thú trong mắt cũng có hung ác, thế nhưng là không có như vậy minh xác triều liệu, liền phảng phất rất mê mang, giống như không có ý thức tự chủ, còn giống như bị người xách theo tuyến nọ chỉ bọn. Hắn nhìn người, Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình huống này, mặc dù hắn thấy qua rất nhiều cảnh tượng kinh tráng, nhưng hắn chưa từng gặp qua số lượng khổng lộ như thế bản thể, nhiều như vậy lại viễn cổ cự thú. Trước 1012, Linh Thạch. Người áo đen bởi vì khối linh thạch này mà không đúng với hắn, nhưng hắn đối với linh thạch này chỉ biết một chút điểm, việc này đối với hắn không phải là một điểm tốt, bên cạnh tồn tại vật phẩm mà chính mình không đủ hiểu biết, cũng không khác gì mang theo một quả bom hẹn giờ. Hắn nghĩ mình nhất định phải trước làm rõ ràng khối linh thạch này rốt cuộc là vật gì, đối với hắn tới nói rốt cuộc có ích là gì, bây giờ người áo đen đã bởi vì linh thạch mà đối với hắn tôn kính như vậy.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 Lôi này cự thú trong mắt cũng có hung ác, thế nhưng là không có như vậy mình xác chơi liệu, liền phảng phất rất mê mang, giống như không có ý thức tự chủ, còn giống như bị người sách theo tuyến tỉ nọ chỉ bọn. Hắn nhìn ngây người, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình huống này, mặc dù hắn thấy qua rất nhiều cảnh tượng kinh tráng, nhưng hắn chưa từng gặp qua số lượng khổng lộ như thế toàn thể, nhiều như vậy lại viễn cổ cự thú. Chương 1013 Cự thú viễn cổ. Chương 1013 Cự thú viễn cổ. Lâm Nhất Trần ngây người nhìn vào bên trong cánh cửa thế giới, thậm chí quên cả việc bước chân còn lại qua khỏi cánh cửa. Mãi đến khi người áo đen đứng quay đầu lại, Con quái thú khổng lồ chen chúc nhau phát ra tiếng ken két chói tai mới khiến hắn bừng tỉnh. Nhìn con cự thú trong cánh cửa, Lâm Nhất trần dạo bước chân còn lại qua cửa, hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu suy xét nguyên nhân hình thành cảnh tượng hùng vĩ này. Những cự thú viễn cổ từ các thời kỳ khác nhau không thể nào cùng tồn tại, trừ khi chúng được hồi sinh. Nhưng trong thế giới hiện nay, không ai có thể đồng thời hồi sinh nhiều cự thú như vậy. Việc đó đòi hỏi linh lực cực lớn, thậm chí cần vận dụng cả linh hồn chi lực, gây tổn hại cực lớn cho cơ thể người bình thường. Cho dù tồn tại, rất nhiều cự thú viễn cổ chỉ được ghi chép trong sách vở, không hề để lại bất kỳ dấu tích hay hơi thở nào trên thế gian. Vậy bằng cách nào những cự thú viễn cổ này được hồi sinh? Vì vậy, giả thuyết về sự hồi sinh là không hợp lý. Vậy thì còn một khả năng khác, có người đã sử dụng linh khí chi lực để thu thập lại những hơi thở con sót lại của những cự thú viễn cổ này trong thế giới nhỏ bé, sau đó tái tạo và tăng cường chúng bằng một lực lượng nào đó, thậm chí tạo ra cả xương thịt, huyết mạch, thậm chí là năng lực và sức mạnh to lớn của chúng một cách hoàn hảo. Nhưng bản sao chép dù sao cũng chỉ là bản sao chép, ánh mắt của chúng không thể nào đánh lừa được người khác. Từ trong mắt chúng, ta không nhìn thấy sự hung dữ vốn có của hung thú cổ, mà chỉ có sự cố chấp, ép buộc phải liều mạng. Loại mạnh mẽ đó có chút miễn cưỡng, không chân thật, nếu quan sát kỹ, thậm chí có thể thấy được sự mơ hồ trong mắt đám cự thú ý nghĩ này khiến Lâm Nhất trần toát mồ hôi lạnh, thứ đáng sợ không phải là tất cả cự thú ở đây, mà là kẻ đã tái tạo ra chúng, hơn nữa còn là số lượng khổng lồ như vậy. Người đứng sau thế giới này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Hắn có thể tạo ra một thế giới hùng mạnh như vậy ở một nơi nhỏ bé, không chỉ khiến thời gian nơi đây dường như ngừng lại, mà còn tái tạo ra một nhóm cự thú viễn cổ với sức mạnh to lớn như vậy. Đây mới chỉ là những gì ta nhìn thấy, còn rất nhiều nơi khác đang chờ ta khám phá. Còn về linh thạch, tại sao người áo đen lại tôn kính một viên linh thạch như vậy? Lâm Nhất Trần thử bước đi vài bước, phát hiện tất cả cự thú ở đây đều có thái độ giống như người áo đen. Lâm Nhất Trần thử bước thêm vài bước, phát hiện trên mặt tất cả cự thú đều hiện lên vẻ mặt cung kính, ánh mắt chúng roi theo từng bước chân của hắn. Ban đầu, Lâm Nhất Trần đứng chung với người áo đen, hắn cho rằng đám cự thú đang thần phục người áo đen, nên hắn đã thử bước sang bên cạnh người áo đen vài bước, nhưng phát hiện không phải, đám cự thú đang nhìn chằm chằm vào ngực hắn. Trong lúc Lâm Nhất Trần còn đang mơ hồ, người áo đen bất ngờ bước qua cánh cửa kia rời khỏi nơi này, sau đó cánh cửa kia cũng biến mất trên bầu trời. Khi người áo đen biến mất sau cánh cửa, bầu trời cũng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, như thể chưa từng có cánh cửa nào được mở ra. Lâm Nhất Trần vốn tưởng rằng người áo đen sẽ cho hắn một chút manh mối, xem ra không thể nào có được manh mối gì từ người áo đen, điều duy nhất hắn có thể dựa vào là những gì xảy ra tiếp theo và nhóm cự thú khổng lồ này. Lâm Nhất Trần nghĩ vậy, liền tìm kiếm dấu vết của linh thạch trong tứ hải, sau đó lấy linh thạch ra khỏi ngực. Ngay khi linh thạch được lấy ra, tất cả cự thú đều cố gắng duỗi thẳng thân hình to lớn của mình, sau đó quỳ xuống giống như con người. Chương 1014, lão giả. Chương 1014, lão giả. Lâm Nhất Trần bị lúc này cảnh tượng nguy nga choáng váng, đây là phía sau cửa thế giới cho hắn thứ hai cái chấn kinh chỗ. Trấn kinh ngoài, Lâm Nhất Trần cũng hiểu rồi, nhưng thứ này viễn cổ cự thú phục khắc khả năng cùng khối linh thạch này có liên quan. Lúc này, Lâm Nhất Trần trông thấy khối kia linh thạch đột nhiên bắt đầu chuyển động, nó hướng về cự thú trung tâm phiêu đi qua, đang cự thú ánh mắt kèm theo linh thạch cùng một chỗ di động. Theo linh thạch di động, đám cự thú cũng dần dần chia làm hai cái bộ phận, tại trong quần thể tạo thành một đầu chỉ cung cấp một người đi lộ. Linh thạch ở phía trước di động, Lâm Nhất Trần cũng đi theo linh thạch hậu phương, xuyên qua đàn thú Càng đi trong bầy thú ở giữa đi, mang cho Lâm Nhất Trần chấn kinh thì càng nhiều một ít, những thứ này cự thú toàn bộ đều thành tín nhìn xem Linh Thạch, Lâm Nhất Trần đi theo Linh Thạch, đồng thời, hắn cũng tại trong thức hải của chính mình cảm nhận được đến từ Linh Thạch sức mạnh. Hắn dừng bước lại, ngồi xếp bằng tại cự thú trong đám, tiến vào trong thức hải của chính mình truy tìm Linh Thạch. Linh Thạch tại Lâm Nhất Trần thức hải bên trong nổi lơ lửng, đợi cho Lâm Nhất Trần đi đến Linh Thạch trước mắt lúc, cái kia Linh Thạch phụ cận quang đột nhiên phát lên, có tại bên cạnh của nó như ẩn như hiện. Lâm Nhất đối với cái này cảm thấy rất kỳ quái. Hắn không bị phong chế hướng về linh thạch đưa tay ra, ngay tại Lâm Nhất chần chạm đến cái kia linh thạch trong đáy mắt, nó tóe ra càng thêm mãnh liệt tia sáng, Đâm Lâm Nhất chần mở mắt không ra. Tại ánh sáng sau khi kết thúc, cái kia linh thạch vậy mà dần dần hóa thành một lao giả bộ dáng. Lao giả kia mặc áo bào màu trắng, bào bên trên có kim sắc phải hoa văn phong bên cạnh, bất quá ngoại trừ kim sắc hoa văn, cái kia bào bên trên lại không dạng cách thức. Lão giả tóc cũng đã hoa râm, nhưng mà khí chất của hắn lại phản phất như một cái chính vào tráng niên người. Lâm Nhất chuẩn bị vừa rồi chùm ánh sáng kia hiện ra lung mắt, trước mắt một hồi mơ hồ, lúc này mới thấy rõ trước mặt linh thạch lại đã biến thành một lão nhân. Lâm Nhất Trần nhìn chằm chằm lão nhân, tinh tế năm dĩa, tại Lâm Nhất Trần trong ấn tượng, Lao nhân này dáng vẻ hắn rất muốn ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng là bây giờ trong đầu hắn có chút loạn, lại thêm vừa rồi cái tia ánh sáng mạnh kích động còn có đến từ cự thú nhóm tinh hải, Lâm Nhất Trần tạm thời sao có thể nhớ tới Lao nhân này đến cùng là ai. Bất quá, tại Lao nhân này trên thân, Lâm Nhất Trần cảm nhận được một tia buông lòng lại cảm giác thư thích. Lúc Lâm Nhất Trần có như thế cảm thụ, Lao nhân kia mở miệng nói: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi thế nhưng là Lâm Nhất Trần." "Không tệ, ta chính là Lâm Nhất Trần, xin hỏi ngài là?" Lâm Nhất Trần nghe thấy lão nhân nhận biết mình, Thế là hắn hỏi lại lão giả, ha ha ha, tiểu nha nhi, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta là tới giúp ngươi hơn nữa sẽ đối với ngươi tương lai tu luyện cũng sẽ có trợ giúp một người. Bởi vì thân phận của ta có một chút phức tạp, trong thời gian ngắn cũng dạng không rõ ràng, còn nữa, ta sợ ngươi biết thân phận ta sau đó sẽ có gấp, ta thích cùng tiểu nha nhi giống như bằng hưu nói chuyện thiếm. Lâm Nhất Trần nghe xong lão giả lời nói, cũng sẽ không lại xoắn xuýt tại lão giả kia thân phận, Lâm Nhất Trần biết, tại lão giả này vẫn là một cái linh thạch thời điểm liền đối với chính mình cũng không có cái gì không chỗ tốt, cho nên hắn cũng rất tin tưởng lão nhân này. nhưng không truy cứu lai lịch, dù sao cũng phải biết lão nhân kia làm sao sẽ trở thành một cái linh thạch, làm sao có thể khống chế cự thú nhóm, những thứ này hẳn là có thể biết đến a, nghĩ tới đây, Lâm Nhất trần lại mở miệng nói, "Hảo, ta đáp ứng ngươi không hỏi tới nữa thân phận của ngươi cùng lai lịch, nhưng linh thạch này đạp tại trên người của ta lâu như thế, đều chưa bao giờ xuất hiện qua thức tỉnh dấu hiệu, tại sao sẽ ở trước mặt ngày hôm qua rồng cổ đồ mồ đã thức tỉnh đâu?" Chương 1015, thời gian năng lực khống chế. Trước 1015, thời gian năng lực khống chế đối với khối linh thạch này cũng đáng tự thú. Lâm Nhất Trần còn có rất nhiều vấn đề, còn chưa chờ Lao nhân mở miệng trả lời, Lâm Nhất Trần lại hỏi tiếp, tiền bối, linh thạch này là như thế nào trở thành ngài? Nói cách khác, ngài là như thế nào tồn tại ở bên trong linh thạch này? Còn có hắc y nhân kia cùng tất cả viễn cổ cự thú ở đây tại sao lại đối với linh thạch tôn kính như vậy?" Lão giả kia nhìn xem Lâm Nhất Trần liên tục không ngừng mở miệng, thấy hắn không có ý định dừng lại, liền nhanh chóng chặt lại nói, ngừng ngừng ngưng, ngươi tiểu oa nhi này, vấn đề sao lại nhiều như vậy? Ngươi hỏi nhiều như vậy, Lao đầu tử ta trả lời như thế nào đây?" Nghe được lão nhân cắt ngang lời nói, Lâm Nhất Trần cũng ý thức được vấn đề của chính mình có chút quá dai đặc, lão giả còn chưa kịp trả lời câu hỏi trước, câu hỏi cuối cùng đã xuất hiện. Thế là, Lâm Nhất Trần ngưng miệng, nói câu xin lỗi liền không nói gì nữa. Tiếp đó, lão nhân bắt đầu trả lời những vấn đề Lâm Nhất Trần vừa rồi hỏi, kỳ thực ta cũng không biết linh thạch này tại sao lại thức tỉnh, ta đã ở trong khối linh thạch này mấy trăm năm, sống ở trong linh thạch, ta không cảm giác được thời gian trôi qua, ở trong đó liền phản phất như sống ở trong thế giới nội tâm của chính mình, chính mình như thế nào nghĩ, thế giới bên trong linh thạch này liền sẽ xuất hiện như vậy. Hôn qua ở trong linh thạch, ta đột nhiên nghĩ đến lúc mình còn sống, khi đó ta đã là người khống chế thời gian số một số hai trên đời này, có sức mạnh mà tất cả mọi người đều muốn có, ta đã vượt lên trên cả sinh tử, nhưng mà ta còn muốn để cho năng lực của mình tiến thêm một bước, ta không chỉ muốn khống chế thời gian của mình, ta còn muốn khống chế người khác. Ngay tại lúc ta tu luyện, tên đệ tử mà ta từng tín nhiệm nhất đã phản bội ta, hắn là đệ tử của ta, hắn biết nhược điểm của ta, thế là hắn nhân lúc ta chuyên trú tu luyện, dùng âm lưu quỷ kế, cùng kẻ thù của ta cùng một chỗ, đem linh hồn của ta phong ấn ở bên trong linh này. Hôn qua ta ở trong thế giới linh thạch cũng nhìn thấy rồng cô Trên người hắn, ta cảm thấy một tia linh tức đến từ tên đệ tử phản bội kia của ta, ta bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc, bị lửa giận từng bước xâm chiếm tư tưởng, chờ ta tỉnh lại thì đã ở sau cánh cửa kia. Lâm Nhất Trần nghe xong lời nói của lão nhân, trong lòng đối với khối linh thạch này lại hiểu thêm chút ít, Lâm Nhất Trần cảm thấy một bí mật cực lớn đã hé mở một khe nứt, ngay trong thời gian sắp tới, những bí mật liên quan đến khối linh thạch này cùng đám cự thú này, thậm chí có liên quan đến cả thế giới này đều sẽ bị tiết lộ. Lâm Nhất Trần nghĩ, vị lão giả này nói mình là người khống chế thời gian, khi mình ở trong linh thạch thời gian cũng là biến hóa cực kỳ chậm chạm, thậm chí nói là không hề biến hóa. Điều này cùng hôn qua khi mình đánh giết cự ngạc lúc chuyện xảy ra rất giống. Linh hồn của lão giả này bị phong ấn ở trong linh thạch mấy trăm năm, khối linh thạch này ở một mức độ nào đó đã trở nên giống với năng lực khống chế thời gian của linh hồn lão giả. Hắc ý nhân kia cùng đám cự thú đối với lão giả này cực kỳ tôn kính có thể là bởi vì bọn hắn cũng là những vật tồn tại dưới sự khống chế của thời gian, có lẽ cách hắn tồn tại ở thế giới này là giống nhau. Lâm Nhất Trần suy tư một hồi, trong đầu hắn đã có một cái cấu trúc đại khái liên quan đến thế giới này. Nhưng linh thạch này vừa rồi đã hấp thu cổ độ mộ vào trong linh thạch, nhưng ta ở trong thức hải của mình lại không phát hiện ra rồng cổ độ Vậy rồng cổ độ mộ này tồn tại ở nơi nào? Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần lại hỏi vị lao nhân kia một vấn đề, vừa rồi rồng cổ độ mộ kia chẳng phải đã bị linh thạch hấp thu vào trong đó sao? Bây giờ ta ở trong thức hải của mình đã tìm thấy ngài, vậy rồng cổ đồ mộ kia đã đi đâu? Trước 1016. Dừng âm u. Chương 1016. Dừng âm u ngươi nâng lên viên linh thạch này, ta không khỏi không nói, viên linh thạch này có một năng lực đặc biệt. Ta phát hiện điều này khi vừa mới hấp thu rồng cổ độ mộ. Mỗi khi viên linh thạch này hấp thu một con thú cổ đại, nó sẽ thu được năng lực của con thú đó. Nhưng năng lực này không tồn tại vĩnh viễn. Nó chỉ có thể sử dụng trong nửa giờ và năng lực này cũng bị hạn chế bởi loại thú và cấp bậc của nó chẳng hạn như con rồng cô đồ mổ vừa rồi bị linh thạch hấp thu năng lực của nó là đỡ mạnh trong vòng nửa giờ sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều nói vị lao giả kia đưa lòng bàn tay lên xung quanh ông ta xuất hiện một đám mây màu cam đó chính là năng lực mà con rồng cô đồ mô mang theo Lâm nhất Trần vô cùng tò mò về đám mây màu cam này hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trên đám mây cảm nhận được sức mạnh khác biệt so với người khác Sau khi cảm nhận xong, Lâm Nhất Trần rút tay lại, lão giả nói tiếp: "Viên linh thạch này vừa rồi đã kết gấp với ngươi. Sau này, nó sẽ tồn tại trong thức hại của ngươi. Ngươi có thể trò chuyện với nó, ta có thể nghe thấy những suy nghĩ của ngươi trong lòng. Năng lực của viên linh thạch này cũng sẽ thuộc về ngươi. Sau này, ngươi sẽ có thể thu được năng lực của các con thú cổ đại, trong khi chiến đấu với người khác, ngươi sẽ có thể nắm giữ những sức mạnh khác nhau." Lòng Lâm Nhất Trần vui mừng, thật là quá tốt rồi. Hắn đã có sức mạnh của đại yêu và thần ma, giờ đây lại thêm sức mạnh của các con thú cổ đại. Thêm một sức mạnh nữa, hắn càng ngày càng gần mục tiêu của mình. Không tự chủ được Lâm Nhất Trần nhướng mày vui mừng. Hắn chào tạm biệt vị lão giả kia và rời khỏi thức Hải của mình, tỉnh lại khỏi trạng thái thiền định. Tỉnh lại, Lâm Nhất Trần càng thêm vui vẻ. Hắn không thể chờ đợi để chia sẻ tin tức này với Lâm Nguyệt bên ngoài cửa. Nhớ đến Lâm Nguyệt, từ khi bước vào nơi này, Lâm Nhất Trần đã mất liên lạc với cô ấy, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì. Lâm Nhất Trần đứng dậy, phủi bụi trên người, ánh sáng của viên linh thạch sáng hơn trước, dẫn đường Lâm Nhất Trần đi sâu vào vùng đất của các con thú cổ đại. Tuy nhiên, nhờ lời của lão giả và thái độ tôn kính của những con thú đối với viên linh thạch, Lâm Nhất Trần không còn cảm thấy sợ hãi và lo lắng như trước khi đối mặt với thú mãng và rồng cổ độ mộ. Lâm Nhất Trần vừa đi vừa quan sát những con thú cổ đại này. Những con thú này có cả cổ đại và hiện đại, rất mạnh mẽ, như Thao Thiết, cùng Kỳ, Nha tí, những con thú hung dữ cổ đại, còn có hổ khổng lồ, mãng khổng lồ và cả con rồng cổ độ mồ và kỳ lân khổng lồ mà hắn đã gặp trước đó. Ngoại trừ biết năng lực của rồng cổ độ Lâm Nhất Trần hoàn toàn không biết năng lực của những con thú khác. Lâm Nhất Trần nghĩ Sau này có cơ hội, nhất định phải tìm hiểu kỹ năng lực của những con thú này và lựa chọn những năng lực mạnh nhất. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, Lâm Nhất Trần đã rất vui mừng, huống chi đến lúc đó còn có thể thu được năng lực của những con thú này. Tiếp tục đi về phía trước, xuất hiện một khu rừng âm u đáng sợ, từ nơi Lâm Nhất Trần đứng, không thể nhìn thấy tận cùng của khu rừng. Thông qua cảm giác mà viên linh thạch mang lại, Lâm Nhất Trần cảm thấy khu rừng này không đơn giản, có thể ẩn chứa những thứ không giống nhau. Lâm Nhất Trần dừng bước, linh lực trong tay hắn lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng vàng. Hóa ra Lâm Nhất Trần đã tự mình thắp sáng một ngọn đèn trên tay mình. Lâm Nhất Trần để cho linh lực trên tay mình tồn tại, cứ vậy tỏa sáng liên tục. Sau đó, hắn bước đi vào trong khu rừng âm u Trương 1017. Trong rừng. Trương 1017, trong rừng. Lâm Nhất Trần tiến vào trong rừng. Trong rừng cũng có cử thú, bất quá là thuộc loài chim, trong đó có loài đại bàng cực lớn, mắt bằng ánh hoàng quang, sải cánh có thể dài 5-6m, chiều cao cũng đạt tới gần 2m. Cứ việc hình thể to lớn, nhưng chúng cũng thần phục trước linh thạch của Lâm Nhất Trần. Trong rừng sương mù dày đặc, mặt đất mờ vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, mọc đầy rêu xanh. Lâm Nhất Trần mỗi một bước đều phải đi cực kỳ cẩn thận. Phải bất cẩn liền sẽ giẫm lên rễ ở, ngã. Lâm Nhất Trần dùng linh lực tạo thành ánh sáng, chiếu rọi xung quanh, vừa có thể tránh cho bản thân bị thương, cũng có thể để phòng bị người đánh lén. Từ lúc bước vào cánh rừng này, hắn luôn cảm thấy có gì đó khác thường. Cảm giác khác thường đó không phải đến từ sinh lý, mà là từ tâm lý. Hắn luôn cảm thấy có người đang lén lút theo dõi mình. Cho nên, kể từ khi tiến vào rừng, ngoài việc vận dụng linh lực chiếu sáng, hắn cũng ngưng tụ linh lực trong tay, chỉ cần có người đột nhiên xuất hiện tấn công, hắn cũng có thể lập tức phản ứng. Lâm Nhất Trần đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát, phát hiện trong rừng này không giống như nhìn từ bên ngoài. Còn có rất nhiều điểm kỳ quái. Nhìn từ bên ngoài, rừng này âm u đáng sợ, nhưng khi vào trong rừng mới phát hiện, cây cối trong này lại là loại cần rất nhiều ánh sáng mặt trời mới có thể sinh trưởng tốt, vốn không phải loại cây nên tồn tại trong môi trường ẩm ướt. Nói cách khác, chính là chủng loại cây cối trong rừng này không phù hợp với hoàn cảnh của nó. Nhưng nguyên nhân xuất hiện hiện tượng kỳ quái này là gì, Lâm Nhất Trần vẫn chưa phát hiện ra. Hơn nữa, trong rừng này rất ẩm ướt, nhưng trên cánh cây, hắn không nhìn thấy bất kỳ giọt nước hay loài nấm nào ẩm được phán từ độ ẩm trong không khí và rêu mọc trên đá dưới chân Lâm Nhất Trần. Những hiện tượng này nhìn như hợp lý nhưng thực tế lại không hợp lý. Khi Lâm Nhất Trần chú ý hắn quan sát rêu trong rừng, nhận thấy càng đi vào sâu, rêu càng ít, cây cối cũng có vẻ cường tráng hơn so với cây ở bìa rừng, độ ẩm cũng không cao như lúc mới vào rừng. Lâm Nhất Trần cảm thấy dường như có thứ gì đó tồn tại ở giữa rừng, khiến cho khu vực càng gần nó càng khô ráo, giống như được phơi nắng đầy đủ. Sự tò mò của Lâm Nhất Trần về cánh rừng này càng lúc càng lớn. Hắn muốn biết bí mật của khu rừng này, cũng muốn biết bí mật liên quan đến thế giới này. Lâm Nhất Trần vận dụng linh lực của mình, từng bước một tiến vào sâu trong rừng. Càng vào sâu, càng có nhiều điều kỳ lạ xuất hiện. Một lát sau, Lâm Nhất Trần đến trung tâm khu rừng. những sự đặc biệt nơi đây khiến hắn không thể ngờ tới. Bên ngoài rừng, cự thú tụ tập thành đàn, khi mới vào rừng cũng có một số loài chim hùng dữ, nhưng ở trung tâm rừng này lại không hề có cư thú, thậm chí rất ít độc vật. Mặc dù vẫn để cao cảnh giác, nhưng vì không còn cự thú, hắn liền thu hồi linh thạch đang lơ lửng phía trước. Sau khi thu hồi, Lâm Nhất trần đợi một lát, thấy không có gì bất thường, liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ trung tâm khu rừng. Giữa rừng có một luồng sáng chiếu xuống, chiếu rọi vào chính giữa khu rừng. Luôn ánh sáng mặt trời này cung cấp dưỡng chất cho cây cối trong rừng, cho nên càng đến gần trung tâm rừng, cây cối lại càng cường hơn so với cây ở bên ngoài. trước 1018, pháp trận. Trước 1018, Phát trận. Bởi vì có dương quang chiếu rọi, cho nên thứ cỏ dại kia mới càng ngày càng ít, tiếp đó ở giữa rừng trực tiếp biến mất, không tồn tại. Tại nơi ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất phản chiều ánh sáng kỳ quái, tựa như mặt hồ yên ả, Lâm Nhất trần thuận tay nhặt lên bên chân một khối đá, tiếp đó dùng lực ném tảng đá về phía nơi phản quang kỳ quái kia. Không hề có tiếng vang như trong tưởng tượng, tảng đá rơi xuống nơi đó, tựa như tan biến vào hư không. Lâm Nhất chần cho là mình nhầm, lại ném thêm một khối đá vào, lại cùng tình huống vừa rồi y hệt, tảng đá lại lần nữa biến mất vào hư không. Lâm Nhất Trần muốn tìm tòi hư thực, hắn đạp lên một cây lại thụ, chôn thoát, thoát vài cái đã đứng ở điểm cao nhất giữa rừng nhờ khinh công. Lâm Nhất Trần đứng trên cây, nhìn xuống dưới, nhìn kỹ mới thấy nơi ánh mặt trời chiếu xuống không phải hồ nước, mà là một pháp trận hình xoế trọn, từ chỗ Lâm Nhất Trần mới đứng vừa rồi nhìn qua, nhờ ánh dương phản sản lên trông giống mặt hồ, chỉ có bây giờ Lâm Nhất Trần đứng ở chỗ này mới có thể nhìn thấy toàn cảnh pháp trận. Lâm Nhất Trần thấy được toàn cảnh pháp trận sau, hắn nghĩ, pháp trận này tồn tại giữa rừng, vừa rồi ném đá cũng biến mất trong pháp trận này, có lẽ trong pháp trận này có thứ gì đó. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần nhảy xuống cây, đi tới chỗ vừa rồi đứng. Hắn thử bước chân vào pháp trận, một bước, hai bước, ba bước bốn. Lâm Nhất Trần đi tới trung tâm phát trận, cũng không xuất hiện tình huống giống như tảng đá biến mất vừa rồi. Lâm Nhất Trần nghĩ chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi tảng đá được ta trao cho lực, mà ta lại đi từ bên ngoài pháp trận, không có lực, cho nên mới không thể đi vào trong pháp trận. Lâm Nhất Trần lại trở về vị trí ban đầu, hắn lùi lại vài bước, để lấy đủ sức mạnh đi đến giữa trận pháp. Lâm Nhất Trần sợ lực nhảy của mình quá nhỏ, hắn ngưng tụ một chút linh lực trên chân, để cung cấp sức mạnh cho hắn lên. Lâm Nhất Trần nhanh chóng chạy tới, sau đó nhảy lên, giữa không trung ngưng tụ linh lực vào hai chân. Rồi hướng trung tâm trận pháp lao tới ầm một tiếng, Lâm Nhất Trần rơi vào trung tâm trận pháp, nhưng cảnh tượng xuyên qua trận pháp như tảng đá trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Lúc này, Lâm Nhất Trần cũng nghĩ không ra phải làm thế nào để tiến vào trung tâm trận pháp đột nhiên, trong đầu hắn lóe sáng, hắn ngẩng đầu nhìn chùm ánh mặt trời kia, vừa rồi khi nghĩ cách tiến vào trung tâm trận pháp, Lâm Nhất Trần ngoài việc nghĩ đến giống như tảng đá được trao ngoại lực để đi vào, còn có một cách là nghĩ biện pháp cắt đứt sức mạnh của pháp trận này. Pháp trận đều do một loại lực lượng nào đó cung cấp, nếu cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng, vậy pháp trận này sẽ mất đi tác dụng vốn có, như vậy Lâm Nhất Trần cũng có thể thuận lợi tiến vào trong pháp trận. Cái thứ nhất đã thất bại, vậy còn cách thứ hai chưa thử nghiệm, nhưng vừa rồi Lâm Nhất Trần vẫn chưa nghĩ ra năng lượng của pháp trận này đến từ đâu, hắn nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ trung tâm trận pháp, lại đột nhiên nghĩ đến, trùm ánh mặt trời là thứ đặc biệt nhất trong khu rừng u ám này, có thể chính là trùm ánh mặt trời này cung cấp năng lượng cho rừng. Cho nên, Lâm Nhất Trần chuyển linh lực trong tay thành một đoàn xương mù màu đen, tiếp đó không ngừng rót linh lực vào đoàn xương mù màu đen kia, khiến cho đoàn xương mù màu đen càng lúc càng lớn, cho đến khi có thể che khuất trùm ánh mặt trời kia. Chương 1019, Bính Hỏa. Chương 1019, Bính Hỏa. Tiếp đó Lâm Nhất Trần đưa vào càng nhiều linh lực, đem đám xương mù màu đen kia nâng cao thẳng đến khi ngăn chặn được chùm ánh mặt trời kia mới thôi. Cùng lúc với chùm ánh mặt trời biến mất, pháp trận kia cũng biến mất theo. Pháp trận biến mất, trở ngại cũng không còn, Lâm Nhất Trần nhảy lên một cái, nhảy vào trung tâm chỗ đó. Lâm Nhất Trần nhảy vào chính giữa trận pháp, khi rơi xuống đất, hắn thậm chí còn dấm lên hai khối đá hắn vừa ném xuống. Nơi đây không tối tăm như trong tưởng tượng, ngược lại có ánh sáng từ nguồn nào đó phát ra, Lâm Nhất Trần bước nhẹ, từ từ di chuyển về phía trước. Nơi đây không rộng rãi, giống như đi vào trong một hang động, đường rất hẹp, nhưng lại có rất nhiều ngã rẽ. Lâm Nhất Trần vừa đi vừa quan sát, sau khi qua một ngã rẽ, hắn phát hiện bích họa trên vách tường. Nội dung bích họa rất lộn xộn, hắn xem không hiểu, nhưng càng đi về phía trước bích họa càng rõ ràng. Lâm Nhất Trần liên hệ tất cả bích họa lại với nhau, nhận ra nội dung bích họa là kể về nguồn gốc của thế giới này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong bích họa, người trong bích họa mặc trường bào màu trắng, trong tay lóe linh lực màu trắng, chẳng phải là lao giả vừa xuất hiện trong thức hải của hắn sao? Có điểm này làm manh mối, Lâm Nhất Trần quay lại chỗ ban đầu nhìn thấy bích họa, tỉ mỉ nghiên cứu nội dung bích họa. Hắn phát hiện Những bức họa này dường như đang kể lại trải nghiệm của lão giả kia từ khi tu hành khống chế lực lượng thời gian cùng các đồ đệ của lão. Ban đầu còn có hình vẽ liên quan đến sư huynh đệ của lão giả, nhưng khi Lâm Nhất Trần nhìn thấy ánh mắt của đồ đệ lão giả, hắn cảm thấy có điểm khác thường. Ánh mắt tên đồ đệ này như xuyên thấu qua bức họa, nhìn thẳng vào Lâm Nhất Trần, đối mặt với hắn. Tuy nhiên, lúc này Lâm Nhất Trần muốn nhanh chóng hỏi lão giả kia một chút, hắn liền gọi lão giả trong đầu tiền bối có nghe thấy ta nói không? Những hình vẽ trên tường này có phải là cuộc đời của tiền bối không? Lâm Nhất Trần không biết tên của ông lão, nhưng hắn cảm thấy lão nhân này rất mạnh. nên hắn tôn kính gọi lão giả là tiền bối ta ở đây, lao phu ở đây. Không sai, đây chính là cuộc đời của ta, nhưng bích họa này chỉ ghi lại đến trước khi ta bị người đánh lén, chuyện sau khi ta bị đánh lén thì không có ghi chép. Bích họa này khi ta còn sống chưa từng thấy, ta cũng không rõ tại sao lại có bích họa liên quan đến cuộc đời ta ở nơi hẻo lánh này, nhưng mà, nội dung về cuộc đời ta trên bích họa này cơ bản là không sai, cho nên, chủ nhân của nơi này có lẽ có quan hệ không tầm thường với ta, thậm chí có thể nói là cùng ta chung sống. Người này quen thuộc với ngài như vậy, lại chỉ ghi chép đến lúc ngài bị đánh lén, đây rốt cuộc là vì sao? Lâm Nhất Trần không nghĩ ra, nếu đã ghi chép nhiều như vậy, vì sao không ghi chép chuyện này vào minh họa? Lâm Nhất Trần còn chưa nghĩ rõ ràng, trong đầu lại truyền đến giọng nói của lão giả, "Vì ngươi đã thấy cuộc đời của ta, chắc cũng biết thân phận của ta, ta tên là Mộ Dung Minh, chủ yếu tu luyện lực lượng khống chế thời gian, cũng là sư phụ của Mộng Khởi Tiên Tôn người trưởng quản thời gian. Năm đó ta cứ mãi tìm cách tạo ra một thế giới thuộc về tất cả mọi người trong thời gian của mình, còn chưa hoàn thành đã bị chính đồ đệ của mình đánh lén, phong ấn linh hồn ta trong linh thạch. Sức mạnh của ta đã bị cắt đoạt." Chương 1020 Sơn động. Chương 1020 Sơn động. Nghe đến đó, Lâm Nhất Trần trong lòng có chút ý nghĩ, hắn cảm giác bí mật lập tức liền muốn bị mở ra. Khi trong đầu Mộ Dung Thành âm thanh đang nói đến nơi này, mang theo chút phẫn nộ, ngự khí của hắn dần dần trở nên dị thường vội vàng dao động, cái tên nghịch đồ kia, thiên phú của hắn rất cao, ta tự bản thân liền đối với hắn nghiêm khắc, nhưng cũng đem ta tất cả sở học tri thức toàn bộ đều dạy cho hắn, nhưng không nghĩ tôi à. Lâm Nhất Trần cũng cảm nhận được Mộ Dung Thành phẫn nộ, hắn khuyên Mộ Dung Thành, có thể đổ đệ nhân, chờ ta phá giải cái địa phương này bí mật, chúng ta có thể liền có thể biết chân tướng. Nghe được câu này, Mộ thanh cũng bình tĩnh lại. Lâm Nhất Trần tiếp tục hướng về trong sơn động đi tới, đại khái đi có một lát, trước mặt tầm mắt trở nên trống trải. Nơi này tầm mắt mở rộng cũng chỉ là chỗ lớn hơn một chút, tồn tại ở nơi này bên trong đồ vật vẫn như cũ không nhiều, phóng nhãn nhìn sang, Lâm Nhất Trần chỉ nhìn thấy một cái dương tồn tại ở một đống trong đống đá. Lâm Nhất Trần đến gần cái kia trong đống đá cái dương, tại cái dương bên cạnh ngồi xổm xuống, xuống, hắn thấy rõ cái dương kia, cái dương kia trên có khắc vài lời, nội dung là: "Đồ nhi có hối hận, thẹn với thời ta." Thời ta? Đây chẳng lẽ là Mộng bắt đầu thiên tôn lưu lại đồ vật, Lâm Nhất Trần hiếu kỳ cực kỳ, hắn cấp tốc mở cái dương ra. Trong Dương ngoại trừ một quyển sách bên ngoài không có những vật khác Lâm nhất Trần cầm lấy quyển sách kia thấy được chữ phía trên nguyên lai like đây không phải là sách là mộng bắt đầu thiên tôn tự chuyện Lâm nhất Trần lật ra cái này tự chuyện lật ra tờ thứ nhất chính là mộng bắt đầu thiên tôn đối với sư phụ mình hối hận bất quá hối hận rõ ràng lại không có nói lúc đó phản bội mộ dung thanh lý do Lâm nhất Trần đem tờ thứ nhất tinh tế đọc một lần cảm nhận được mộng bắt đầu thiên tôn đối với sư phụ mình vô tận hối hận thậm chí tại trên tờ giấy kia còn có thể nhìn thấy nước mắt Lâm nhất Trần càng hiếu kỳ hơn từ trong lời nói hắn có thể cảm nhận được mộng bắt đầu thiên tôn đối với mộ dung thanh tôn kính cùng bảo vệ chi phí Cái kia trước đây đến cùng là nguyên nhân gì để cho mộng Bắt Đầu Tiên Tôn sẽ làm ra phản bội sư phụ mình chuyện đâu? Lâm Nhất Trần tiếp tục xem xuống dưới, còn lại nội dung ghi chép mộng Bắt Đầu Tiên Tôn thở bình sinh, có mộ dung thanh hồi nhỏ đối với hắn nghiêm khắc, cũng có mộ dung thanh đối với hắn siêng năng giáo dục chi tình. Một mục lật đến đằng sau, Lâm Nhất Trần thấy được có quan hệ với thời gian khống chế sức mạnh ghi chép. Trong sách nội dung kỹ càng giới thiệu người mới học muốn thế nào luyện tập khống chế thời gian lực lượng, nguyên lai like cái này không chỉ có là tự truyện, cũng ghi chép một chút có quan hệ với thời gian chế sức mạnh chi thức. Lâm Nhất Trần đem quyển sách này đặt ở trong túi mình, đứng lên chuẩn bị rời đi nơi này đột nhiên, sơn động bắt đầu kịch liệt lắc lư, đỉnh động bên trên còn có rất nhiều đá vụn rơi xuống, Lâm Nhất Trần ôm mình đầu trái nhảy phải nhảy bốn phía tránh né những đá vụn đột nhiên, trên cái dương bung ra quang mang máy liệt, hơn nữa tại cái dương ngay phía trên tạo thành một cái hư vô mờ mịt bóng người, Lâm Nhất Trần ngắm nghĩa bóng người kia, phát hiện người kia lại chính là phía trước cùng mình nói. Thoại vị kia trưởng bắt đầu thi Lâm Nhất đầu nhìn bắt đầu tôn, bóng người kia chầm chầm âm thanh giống như là từ nơi xa xôi truyền đến, hắn nhìn xem Lâm Nhất Trần nói, người trẻ tuổi, là ngươi? Lâm Nhất Trần cảm thấy rất kinh hỉ, Ngộ Bắt Đầu Thiên Tôn lại vẫn nhớ ký chính mình, là ta, ta là trước kia cùng ngài đối thoại người trẻ tuổi kia. Ngươi vậy mà có thể không phát hiện chút tổn hao nào từ ngoài rừng cự thú trong đám xuyên qua, xem ra ngươi cũng không phải ta tưởng tượng yếu như vậy. Kỳ thực phía ngoài cự thú nhóm cũng không phải bằng vào năng lực của mình xuyên qua, là cái này linh thạch mang ta tới." Lâm Nhất Trần nói, đem linh thạch từ sâu trong thức hải phóng thích ra ngoài. Chương 1021 Ngộ Thủy Thiên Tôn. Chương 1021 Ngộ Thủy Thiên Tôn. Mộng Thủy Thiên Tôn nhìn thấy linh thạch trong tay Lâm Nhất Trần hết sức kích động, ngay cả không khí ngưng kết thành bóng người cũng lắc lư mấy lần, hắn nhìn chằm chằm linh thạch trong tay Lâm Nhất Trần, hé miệng nói: "Cái này, linh thạch này ngươi lấy từ đâu ra?" Bởi vì trong lòng quá mức chấn kinh, lời nói ra khỏi miệng đều không tự chủ mang theo chút run rẩy: "Linh thạch này ta lấy được từ một nơi ngoài ý muốn, nó vốn dĩ ở trong túi của ta, mai đến khi vừa rồi gặp con rồng cô độc mộ kia, nó mới bị đánh thức." Lâm Nhất Trần thấy Mộng Thủy Thiên khẩn đối diện với này, hắn lại khái đoán được, việc Dung Xuyên bị phản bội chắc chắn có hiểu lầm ở bên trong. Nghe nói linh thạch đã bị đánh thức, Mộng Thủy Thiên Tôn nói tiếp, "Linh thạch này đã bị đánh thức, vậy ngươi có biết bên trong linh thạch này tồn tại một linh hồn của một lao giả không?" "Biết, là vị lão giả tên Mộ Dung Xuyên kia sao?" Bởi vì linh thạch được đánh thức trên người ta, cho nên linh hồn của vị lão giả kia hiện giờ đang tồn tại trong thức hải của ta, giống như một ý thức độc lập tồn tại trong đầu ta. "Vậy sao? Sư phụ ta đang ở trong đầu ngươi, vậy bây giờ ngươi có thể để hắn nói chuyện với ta sao? Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn." Nhìn ánh của Mộng Thủy Thiên Tôn, Lâm Nhất Trần nghĩ đến sự phẫn nộ của Mộ Dung Xuyên, hắn cảm thấy tốt nhất là để hai người giải trừ hiểu lầm. Vì vậy, hắn tự ý quyết định cho phép Mộng Thủy Thiên Tôn tiến vào thức hại của mình. Hắn ngồi xếp bằng xuống, cùng Mộng Thủy Thiên Tôn đến thức hại của mình. Trong thức hải của Lâm Nhất Trần, hắn có thể khống chế linh hồn tồn tại bên trong. À, ít nhất là trong thức hại của mình, Lâm Nhất Trần có thể khống chế để họ không đánh nhau. Mộng Thủy Thiên Tôn vừa mới bước vào, Lâm Nhất Trần liền cảm nhận được sự phẫn nộ vô biên của Mộ Dung Xuyên, kẻ thu gặp mặt, đỏ mắt căm hận, Mộ Dung Xuyên vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn chế được khí tức của mình. Hắn nghiến răng hỏi, "Năm xưa, vì sao lại phản bội ta?" Ngộ Thủy Thiên Tôn nhìn thấy sư phụ đứng trước mặt mình, nội tâm đau đớn và phần, năm đó hắn bị người ta lợi dụng, phản bội sư phụ, khiến linh hồn của sư phụ bị phong ấn trong linh thạch. Đến khi kịp phản ứng thì linh hồn sư phụ đã bị phong ấn, năng lực khống chế thời gian cũng bị cấp mất, hắn không còn cách nào để xin lỗi. Lúc gặp lại sư phụ, tất cả sự hối hận, đau đớn của hắn đều có chỗ để trút ra, hắn nhìn sư phụ, bỗng một tiếng quỳ xuống, kẻ khống chế thời gian Ngộ Thủy Thiên Tôn quỳ trước mặt sư phụ, miệng lẩm bẩm: "Sư phụ, con xin lỗi, là đồ nhi có lỗi với người, là con quá dễ dàng tin tưởng người khác, mới bị người ta lợi dụng, khiến người mất đi nhục thân." Còn bị phong ấn linh hồn trong linh thạch này, đều là lỗi của Đồ Nhi, Đồ Nhi có lỗi với người." Mộ Thủy Thiên tôn nói, nước mắt chảy dài trên mặt. Mộ Dung Xuyên nuôi dạy Đồ Đệ từ nhỏ, hắn hiểu rõ phẩm hạnh của Đồ Đệ mình, nhưng trong tình huống lúc trước, Mộ Dung Xuyên bị đánh lén bất ngờ, hắn tận mắt nhìn thấy Đồ Đệ tấn công mình từ phía sau. Trước đó, hắn cũng nghe được tin tức về việc Đồ Đệ có liên hệ với kẻ thù, chỉ là chưa kịp hỏi Đồ Đệ thì đã bị đánh lén, mất mạng. Nghe lời xin lỗi của Đồ Đệ, Mộ Dung Xuyên cũng cảm nhận được sự sám hối của hắn, thật ra bị phong ấn trong linh thạch nhiều năm như vậy, Mộ Dung Xuyên cũng đã sớm nhìn thấu. Xuyên không nói gì, Đi đến trước mặt Mộng Thủy Thiên Tôn, đỡ hắn dậy. Chương 1022. Giải khai hiểu lầm. Trước 1022. Giải khai hiểu lầm. Mộ Dung rõ ràng đỡ dậy Mộng Thủy Thiên Tôn đồng thời nói, "Đứng dậy đi, thời gian dài như vậy trôi qua, sư phụ đã không còn xoắn xuýt tại chuyện này nữa, cho dù ta bị người phong ấn linh hồn, nhưng ở tại trong linh thạch mấy trăm năm, sư phụ đã nghĩ hiểu rồi. Thế sự vô thường, vận mệnh con người là do thiên định, dù cho vi sư ta đã đem thời gian huyền bí dò xét cái đại khái, nhưng cuối cùng người lực lượng là không thể cùng vận mệnh đấu tranh. Ta có một kiếp, là trong mệnh ta nên có gặp chắc trở." Cứ việc ta đã mất đi nhục thân, nhưng linh hồn của ta như cũ tồn tại. Mộ Dung rõ ràng bị phong ấn ở trong linh thạch mấy trăm năm thời gian, hắn đã buông xuống trước kia đối với đồ đệ hoán hận, không còn nhiều lần xoán suất tại chuyện năm đó nữa. Cho nên hắn khuyên Ngâm Thủy Thiên Tôn, hy vọng đồ đệ của mình cũng sẽ không chấp nhất đi làm năm chuyện đó nữa, bởi vì hắn hiểu được loại kia thân hãng tại trong thống khổ cảm giác. Mộ Dung rõ ràng đã thoát đi, hắn hy vọng đồ đệ của mình cũng có thể thoát đi loại đau khổ này. Ngâm Thủy Thiên Tôn cũng không có Dung Doanh dìu hắn sức mạnh đứng lên, hắn như cũ quỳ trên mặt đất, ủy gối trước mặt sư phụ mình. Trong miệng càng không ngừng nói, "Có lỗi với, có lỗi với" là ta có lỗi với ngài. Thấy cảnh này, Lâm Nhất Trần cũng vì ngậm Thủy Thiên Tôn cùng Mộ Dung Giác Dạng sư đồ hai người chuyện cảm thấy tức hận, sư đổ giữa hai người hiểu lầm mấy trăm năm. Lâm Nhất Trần nhìn xem hai người, hắn khuyên Mộ Dung Giác Dạng, "Tiền bối, đồ nhi của ngài là nhìn thấy ngài quá kích động, còn không có thả xuống trong lòng mình đối với chính mình oán hận. Loại tình cảm này chỉ có chính mình biết do mới có thể, ai cũng không có cách nào giúp hắn đi ra chính mình vấy vòng. Ta cảm thấy tiền bối ngài bây giờ để cho Mộng Thủy Thiên Tôn tỉnh táo sẽ tốt hơn." Nghe thấy Lâm Nhất Trần khuyên, ràng cũng sẽ không muốn đỡ ngậm Thủy Thiên Tôn đứng lên. Hắn đón lấy Đồ Nhi mình tay chuyển tới Đồ Nhi mình trên vai, tiếp đó nhẹ nhàng vô vô vai Đồ Nhi, động tác này cho Mộng Thủy Thiên Tôn thoát đi nội tâm mình đau đớn vòng lượn cuồn sức mạnh. Mộng Thủy Thiên Tôn quỳ trên mặt đất khóc một hồi, tiếp đó đứng lên, lau khô nước mắt, hắn lại trở thành cái tia cao cao tại thượng thời gian nắm trong tay, Mộng Thủy Thiên Tôn. Hắn làm mặt lạnh, đem trong lòng mình tất cả đau đớn toàn bộ đều ẩn giấu, phản phất vừa rồi cái kia quý gối sư phụ mình năm trước khóc giống người cũng không phải hắn. Nhìn thấy Mộng Thủy Thiên Tôn cấp mặt, Lâm Nhất cũng biết, lai nhân ngoại hữu nhân, thiên, ngoại hữu thiên nhưng cho dù người cường đại cỡ nào trong lòng cũng sẽ có chuyên thuộc về xương mềm của mình cũng đau đớn. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Nhất Trần liền nghĩ tới còn tại ngoại sơn môn Lam Nguyệt. Nghĩ tới đây, Liêm Nhật Thần, ánh mắt đều biến có chút tán dã. Ngậm Thủy Thiên Tôn chuyển qua đầu muốn cùng Lâm Nhất Trần nói cái gì, trông thấy Lâm Nhất Trần ánh mắt ngăm ngăm, tinh thần du lịch dáng vẻ, trên tay hắn linh quang chớp lên, hóa thành một nguồn sức mạnh nhỏ đánh chúng vào Lâm Nhất Trần, bị đánh chúng Lâm Nhất Trần từ trong hồi ước tỉnh lại. Lúc này, Ngậm Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, ngươi cái này trẻ tuổi tiểu bối có thể phá vào rừng Tâm, lời thuyết minh lực lượng của cũng không yếu, có thể đánh bại cự chí cho ta mở ra một đầu thông hành con đường. đều đã chứng minh ngươi là một cái có gan có thức người. Nếu như ngươi còn phá giải linh thạch này bí mật, để cho ta cùng sư phụ có thể gặp một lần, giải khai mấy trăm năm bí mật này. Nói hắn cầm lên vừa rồi cái kêu bản tự chuyện, cái này tự truyện nửa trước bản ghi chép ta chuyện học tập kiện, phần sau vốn là có quan hệ với thời gian trưởng không chi lực nội dung. Trước 1023. Trong hang tiểu hồ ly. Trước 1023. Trong hang tiểu hồ ly phần sau của quyển sách này ghi chép tỉ mỉ tâm đắc và phương pháp ta học tập khống chế thời gian năm xưa, còn có phương pháp tu luyện sức mạnh liên quan đến việc thay đổi quá khứ và tương lai mà ta đã nghiên cứu. thay đổi quá khứ và tương lai. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân tồn tại của đám cự thú kia sao? Sức mạnh khống chế thời gian này thật đúng là bả bối. Nếu ta có thể luyện được sức mạnh khống chế thời gian này, vậy ta liền lại tiến thêm một bước tới mục tiêu của mình. Lâm Nhất Trần thầm tính toán trong lòng, hắn nghĩ xem phải làm sao mới có thể thừa lúc Mộng Thủy Thiên Tôn không để ý, mang cuốn tự chuyện này ra khỏi hàng động. Nhưng lời nói tiếp theo của Mộng Thủy Thiên Tôn khiến Lâm Nhất Trần giật mình, hắn nghe thấy Mộng Thủy Thiên Tôn nói, ta thấy người, người trẻ tuổi, có duyên với ta lại có liên hệ đặc thù với linh thạch ký thân của sư phụ ta, nên ta quyết định tặng cuốn tự truyện này cho ngươi, ngươi có thể học tập sức mạnh khống chế thời gian trong đó, ta biết, điều đó rất hấp dẫn những người trẻ tuổi như các ngươi." Lâm Nhất Trần nghe vậy, hắn mừng rỡ khôn xiết, liền đội vàng cong người, chắp tay cảm tạ Mộng Thủy Thiên Tôn. Hắn nhận lấy cuốn tự truyện từ tay Mộng Thủy Thiên Tôn, sau đó cẩn thận đặt quyển sách vào trong vạt áo cảm tạ Mộng Thủy Thiên Tôn hào phóng ban tặng, vạn bước nhất định cố gắng học tập chế thời gian trong đó. Lâm Nhất Trần nói xong, ánh mắt lấp Tôn, hai người nhìn nhau, Thủy Tôn nhìn thấy điều gì đó khác biệt trong mắt Lâm Nhất Trần. Hắn thưởng thức phẩm chất đặc biệt trên người người trẻ tuổi này, rất giống chính mình năm xưa đúng lúc này, thân ảnh Mộng Thủy Thiên Tôn bắt đầu mờ ảo, phảng phất sắp biến mất, chính hắn cũng cảm nhận được điều này, nên hắn nhìn về phía sư phụ mình, dùng hết chút sức lực tàn phế còn lại của quan ảnh này nói một câu xin lỗi. Nói xong, Mộng Thủy Thiên Tôn liền biến mất. Lâm Nhất Trần tỉnh lại lần nữa từ trong thức hải, bên cạnh vẫn là chiếc dương kia, trong dương trống không, trong túi áo hắn lặng lẽ nằm cuốn tự chuyện đột nhiên, cách Lâm Nhất Trần không xa truyền đến một tiếng động nhỏ, trực giác mách bảo Lâm Nhất trần, người tới không đơn giản. Dưới chân hắn thoát một cái, nhanh chóng tìm được một chỗ ẩn nấp, sau đó phóng thích đại yêu chi lực trong cơ thể đại yêu chi lực trong cơ thể Lâm Nhất Trần có tác dụng uy hiếp, những sức mạnh bình thường đều e ngại đại yêu chi lực, hắn sớm phóng thích đại yêu chi lực, một mặt là để uy hiếp đối phương, mặt khác là để dùng đại yêu chi lực cảm nhận lối vào đối diện. Đại yêu chi lực khi bị người khác cảm nhận, Lâm Nhất Trần, người nắm giữ sức mạnh này, còn có thể đảo ngược cảm nhận năng lực của bọn họ đại yêu chi lực không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể Lâm Nhất Trần, nó len khắp nơi trong hang động, tìm kiếm sinh vật sống tạo ra tiếng động trong góc Cuối cùng, Lâm Nhất Trần cảm nhận được một tia hơi thở của sinh vật sống sau tảng đá cách đó khoảng 1 Hắn đi theo đại yêu chi lực đến chỗ đó, đập vào mắt đầu tiên là một tiểu hồ ly nhỏ vô cùng đáng yêu. Tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết, mặt tròn, mắt to, nó sợ hãi dùng đôi che kín mình. Bộ dáng đáng thương đó khiến Lâm Nhất Trần đau lòng. Thấy tiểu hồ ly sợ hãi vì đại yêu chi lực của mình, hắn vội vàng thu hồi đại yêu chi lực, sau đó cẩn thận bế tiểu hồ ly từ sau tảng đá lên ôm vào lòng. Trước 1024: Dẫn nó về nhà. Chương 1024: Dẫn nó về nhà. Lâm Nhất Trần đem tiểu hồ ly ôm trong ngực. Cái đầu nhỏ có tiếp xúc, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tiểu hồ ly sợ hãi. Tiểu hồ ly đều bị ôm vào trong ngực, vẫn còn run không ngừng, nó sợ hãi dùng móng vuốt che ánh mắt của mình. Giống như không nhìn thấy nơi này liền không sợ hãi như vậy, cái đuôi của nó còn đang hoàng hốt không ngừng động đậy, phản phất đang tự an ủi chính mình. Lâm Nhất Trần tinh tế lĩnh hội động tác của tiểu hồ ly trong ngực, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, khí tức vừa rồi của đại yêu vô cùng mạnh mẽ, đối phó những tự thú ngoài rừng vừa rồi đều dư sức, huống chi là cái hồ ly nhỏ bé này. Hắn tìm một cái địa phương bằng phẳng, cẩn thận đặt tiểu hồ ly trên mặt đất, tiếp đó cởi áo ngoài của mình, bao lấy tiểu hồ ly Tiểu hồ ly như cũng đang run dậy, thế là Lâm Nhất Trần từ từ vuốt ve đầu tiểu hồ ly, chốc lát lại một lần, cho tiểu hồ ly vô tận cảm giác an toàn. Tiểu hồ ly dưới sự vớt ve từ từ của Lâm Nhất Trần liền bình tĩnh lại, nó len lén đẩy ra áo khoác của Lâm Nhất Trần, lộ ra hai con mắt tròn xoe. Hai con mắt kia nhanh như chốc chuyển động, nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Nhất Trần, nó còn rũi ra đầu lưỡi màu hồng, liếm lên tay Lâm Nhất Trần mấy cái. Mấy động tác chớp lát của tiểu hồ ly liền tóm lấy tâm Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần nhìn tiểu hồ ly đáng yêu như vậy, tâm hắn đều sắp tan chảy. Hắn thấy tiểu hồ ly đã không còn sợ hãi như vừa rồi, liền dùng bàn tay vừa rồi vớt ve tiểu hồ ly bắt đầu đùa với nó, lâm nhất trần khi thì sờ sờ đôi tiểu hồ ly, khi thì lại điểm điểm mũi nó. Trong mắt đều là ý cười, tiểu hồ ly này đáng yêu quá, lâm nhất trần thích vô cùng, hắn muốn đem tiểu hồ ly mang về từ nơi này. Ngay khi hắn vừa rồi vớt ve tiểu hồ ly, đã len lén dùng linh lực gió xét linh lực của nó, con tiểu hồ ly này linh lực cực yếu, lại bị thương, không biết nó thế nào lại xuất hiện tại thế giới toàn cự thú này. Lâm Nhất Trần cũng không tưởng tượng nổi con tiểu hồ ly này làm sao ở chỗ này lâu như vậy, hắn biết mình nhất định phải mang tiểu hồ ly này rời khỏi nơi này, nếu như chỉ để tiểu hồ ly ở đây tự sinh tự diệt, nó đoán chừng sống không quá một tuần. Lâm Nhất Trần vừa sờ đôi tiểu hồ ly vừa nói với nó, "Ta không biết ngươi tới đây thế nào, bây giờ ta muốn mang ngươi rời khỏi đây, nhưng mà ta không biết ngươi có nguyện ý đi cùng ta hay không, nếu ngươi có thể hiểu được ta nói, hơn nữa muốn đi cùng ta, ngươi liền dùng đầu cọ cọ ta." Nói xong, Lâm Nhất Trần liền rụt tay lại khỏi tiểu hồ ly, tiếp đó đặt cánh tay ở gần đầu tiểu hồ ly, hắn thấy tiểu hồ nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn mặt mình. Con mặt suỵt mấy vòng, sau đó cái trán áp sát vào cánh tay hắn, nhẹ nhàng chậm rãi cọ sát mấy lần. Lâm Nhất Trần vô cùng vui vẻ, hắn đem tiểu hồ ly một lần nữa ôm vào trong ngực, lại vui vẻ sờ đầu tiểu hồ ly, vừa sờ vừa nói, "Chờ mang ngươi về nhà còn có một cô nương khác, nàng cũng rất thích tiểu Lập vật, giống như ngươi đáng yêu vậy, các ngươi nhất định có thể chung sống tốt." Lâm Nhất Trần đặt tiểu hồ ly trong ngực lên một tầng đá, tiếp đó nhặt quần áo dưới đất lên, vỗ vỗ bụi đất phía trên, một lần nữa mặc áo khoác vào, lấy tiểu hồ ly nói, "Ta mang ngươi về nhà, về nhà sẽ không cần sợ hai nữa, ở đó có thật nhiều đồ ăn ngon, cam đoan ngươi ăn no bụng." chương 1025 trở về. Trước 1025 trở về. Lâm Nhất Trần đem tiểu hồ ly gắt gao ôm vào trong lực, tiếp đó dọc theo con đường lúc tới quay trở về, đến nguyên bản cái miệng pháp trận kia, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền quay trở về khu rừng âm vũ vừa rồi. Có lẽ là do trận pháp bí mật ở giữa đã bị Lâm Nhất Trần giải khai, khu rừng này đã không còn như lúc Lâm Nhất Trần mới tới. Cái rừng âm u ở mức khi đến đã không còn tồn tại, mà biến thành một nơi tràn ngập ánh nắng, cây cối đều sinh trưởng tốt tươi. Lâm Nhất Trần một hơi không khí trong lành, không khí trong lành đi qua phổi đến trong máu. Mang cho hắn vô hạn sức mạnh thì ra không khí trong lành cũng có thể mang đến cho người ta sức mạnh khác biệt ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trên người Lâm nhất Trần tiếp nhận ánh mặt trời chiếu dỏi 360 độ Lâm nhất Trần cảm thấy những tia năng ấy đem sức mạnh liên tục không ngừng truyền lại cho toàn thân mình tất cả mệt mỏi khi ở trong Sơn động đều bị ánh mặt trời quét sạch Lâm nhất Trần đặt tiểu hồ ly xuống đất hắn thoải mái rồi lưng một cái tiếp đó hoạt động thân thể lại ôm lấy tiểu hồ ly tiếp tục đi trở về nơi mình đến hắn xuyên qua khu rừng tử khí kiaa đến địa bàn của đám cự thú lúc trước hắn ôm tiểuôly cẩn thận quan sát những cự thú này bởi vì lúc đến là mang theo mục đích Hắn cũng không có dừng lại thưởng thức những cảnh tượng tươi đẹp này. Giờ đây, hắn đã tìm được thứ mình muốn, cũng gặp được người nên gặp, hắn cuối cùng có thể nhìn kỹ một chút cảnh sắc khác biệt của thế giới này. Với bước vào địa bàn của cự thú, Lâm Nhất Trần liền phát hiện, những cự thú này không còn mang tính công kích, chúng cọ đầu vào hắn, đổi nhau ở nơi thuộc về mình, trong mắt chúng dường như không có sự tồn tại của Lâm Nhất Trần. Tiểu hồ ly trong ngực Lâm Nhất Trần cũng thò đầu nhỏ ra, nhìn đông nhìn tây, mở to hai mắt nhìn ngắm thế giới này. Lâm Nhất Trần cảm nhận được động tác của tiểu hồ ly trong ngực. hắn sờ lên đầu tiểu hồ ly, đổi cho nó một tư thế thích hợp hơn để quan sát thế giới này. Để tiểu hồ ly cũng có thể quan sát tốt hơn thế giới khác biệt này. Lâm Nhất Trần đi xuyên qua đám cự thú, bất quá lần này chỉ có một mình hắn, không có linh thạch mở đường phía trước. Cự thú ở đây vẫn không công kích hắn, lần trước là bởi vì có linh thạch, mà lần này là bởi vì Lâm Nhất Trần đã phá giải bí mật của nơi này. Lâm Nhất Trần chậm rãi đi qua nơi này, hắn suy nghĩ rất nhiều, tâm tình của hắn đã khác với lúc mới vào đây. Lần này Lâm Nhất Trần đã có được năng lực nắm giữ thời gian, trong thời gian tu luyện về sau, sự lý giải của Lâm Nhất Trần đối với thời gian sẽ càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng khác biệt theo năng lực tương đại. Cuối cùng Hắn có lẽ sẽ hiểu thấu đáo mọi chuyện liên quan đến thời gian, tiếp đó bao trùm lên tất cả mọi người, đạt đến cảnh giới tối cao của lực trường không thời gian. Lâm Nhất Trần đi tới chỗ cánh cửa trước đây, trên bầu trời vang lên những tiếng ầm ầm, phản phất có thứ gì đang gào thét, dọa tiểu hồ ly chui thẳng vào trong ngực hắn. Lâm Nhất Trần vội vàng bị thai tiểu hồ ly lại, để cho nó nghe âm thanh nhỏ hơn một chút, đừng bị kích động mạnh như vậy. Theo từng tiếng vận động, bầu trời như vừa mới bắt đầu sẽ rách một lỗ hồng, tiếp đó mở ra một cánh cửa, Lâm Nhất Trần mang theo tiểu hồ ly xuyên qua cánh cửa kia, đi thẳng đến nơi trước đây đã giết chết cự ngạc. Cự ngạc vẫn lười nằm trong hồ đó. Điểm khác biệt duy nhất là, cửa ngạc đó nhìn thấy Lâm Nhất Trần sẽ không còn lao tới nữa. Chương 1026, Cùng Lâm Nguyệt tương kiến. Chương 1026, Cùng Lâm Nguyệt tương kiến. Lâm Nhất Trần tiếp tục hướng phía trước đi, hắn lại nhìn thấy cái kia vừa mới bắt đầu gặp nữ nhân, nàng hướng về phía hắn mỉm cười, nói, "Chúc mừng ngươi, thành công." Lâm Nhất Trần nhìn xem nữ nhân hữu hảo nụ cười, cũng trở về nàng một cái nụ cười bông lòng. Lâm Nhất Trần đi cực nhanh, hắn cấp bách muốn gặp được đứng ở ngoài cửa Lâm Nguyệt, hắn đem tiểu đầu hướng trong lực đè lên. Sau đó dùng khinh công hướng về trước Sơn Môn tiến đến Sơn Môn khẩu, Lâm Nhất Trần lập tức liền muốn gặp Lâm Nguyệt, hắn có chút khẩn trương, đã mấy ngày không gặp, không biết Lâm Nguyệt còn ở hay không ngoài Sơn Môn chờ lấy hắn. Hắn sợ lên tiểu hồ ly, trong lòng nghĩ, chờ sau đó ngươi liền muốn nhìn thấy cái kia nữ hài tử, ngươi nhất định sẽ thích nàng. Lâm Nhất Trần một cước vượt qua Sơn Môn, lại không tại ngoài Sơn Môn trông thấy phía hắn ngày nhớ đêm mong đợi, hắn bây giờ Sơn Khẩu nhìn xung quanh, cũng không có trông thấy Ngẫu nhiên hắn lại nghĩ tới, cái nàng đã mấy ngày, Lâm Nguyệt còn muốn ăn cơm còn muốn ngủ, nàng chắc chắn ở dưới chân núi khách sạn chờ ta đây. Nghĩ đến cái này Lâm Nhất Trần lại hưng phấn, hắn lại đi dưới núi đã chạy tới. Đến dưới núi, lại là quen thuộc náo nhiệt tráng cảnh, người đông nghìn nghịt, hôm nay còn giống như là một cái cái gì ngày lễ. Mọi người đều ra cửa, người trên đường phố rất nhiều, mua bán cái gì đều có. Tiểu Hồ Ly hiếu kỳ cực kỳ, nó tại Lâm Nhất Trần trong ngực thật hưng phấn dậy rồi, móng vuốt nhỏ không ngừng vận động, dùng cái này tới nói cho Lâm Nhất Trần, nó muốn đi chơi tâm. Lộn xộn mấy lần, tiểu Hồ Ly bụng liền phát ra lầm bẩm một tiếng, nghe được cái này, Lâm Nhất Trần cũng lấy tay đánh nhẹ tiểu Hồ Ly đầu, đồng thời nói, ngươi vật nhỏ này, có phải hay không rất lâu không ăn được, ngươi nghe ngươi bụng kêu âm thanh. như thế lớn. Lâm nhất trần ngoài miệng nói tiểu hồ ly, dưới lòng bàn chân không có nhà hàng đi tới một cái bán bánh ngọt cửa hàng phía trước, đi vào mua chút ngọt ngào bánh ngọt. Hắn cầm một khối đi ra, cho trong ngực tiểu hồ ly, sau đó để chủ quán đem còn lại bánh ngọt bọc lại, hắn muốn đem những thứ này ngọt ngào bánh ngọt mang về cho Lâm Nguyệt nếm thử. Chính mình đi vài ngày như vậy, nàng chắc chắn lo lắng ăn không vô, Lâm Nguyệt thích ăn ngọt ngào bánh ngọt, những thứ này ngọt ngào bánh ngọt sẽ để cho Lâm Nguyệt trầm tính lại. Chủ quán đem bánh ngọt gói kỹ đưa cho Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần xách theo bánh ngọt thật vui vẻ trở về khách sạn đến khách sạn, Lâm Nhất Trần hỏi trước hỏi chủ quán hai ngày này có hay không một cái vóc dáng không cao, tướng mạo cô gái khả ái tới ở cửa hàng, nghe xong Lâm Nhất Trần miêu tả, chủ quán cũng có chút tấn tượng. Hắn trả lời, có một cái rất cô gái khả ái, nàng tới lúc sau đã rất muộn, nhìn không thể nào vui vẻ, mở ra một gian phòng liền lên đi ngủ. Người muốn tìm nàng sao? Gian phòng của nàng hào là 218. Lấy được chắc chắn đáp án, Lâm Nhất Trần vội vội vàng vàng lên lầu, cấp tốc tìm được 218, đứng ở trước cửa, hắn sửa sang y phục của mình. tiện thể còn cho tiểu hồ ly thuận vút lông, tiếp đó liền trụ vang lên 218 môn hai vậy. Môn bên trong truyền đến Lâm Nguyệt Tâm Thành, Lâm Nhất Trần cuối cùng nghe được Lâm Nguyệt Tâm Thành, hắn nỗi lòng lo lắng đè xuống. Ôn Nhu nói, "Lâm Nguyệt, là ta, Lâm Nhất Trần, ta trở về." Lâm Nguyệt nghe được ngoài cửa Lâm Nhất Trần âm thanh, kích động vô cùng, nàng nhanh chóng đứng lên, hướng về cửa ra vào đi qua. Mở cửa trong ngáy mắt, tiểu hồ ly cũng đã ăn xong bánh ngọt, ngẩng đầu dùng ngớp nhẹ con mắt nhìn chằm chằm mấy một mực vì nhất, nhất lên tâm cuối cùng có thể xuống. Nàng thật chặt ôm Lâm Nhất Trần, nhanh kèm chút đem Lâm Nhất Trần trong ngực tiểu hồ ly sẽ đến. Chương 1027, bảy tiệp mời khách. Chương 1027, bảy tiệp mời khách. Lâm Nguyệt gắt gao ôm áp lấy Lâm Nhất Trần, phảng phất muốn đem mấy ngày nay lo lắng đều đặt ở trong cái này ôm. Nàng ôm Lâm Nhất Trần mở miệng nói, ngươi cuối cùng trở về, lo lắng chết ta rồi. Nói muốn liền buông lòng ra Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần vừa bị buông ra liền hung hăng thở phào nhẹ nhõm, cười đối với Lâm Nguyệt nói, cái này ôm một cái, mau đưa ta chết chết, không đến ngươi một cái tiểu cô nương, khí lực vẫn còn lớn. Lâm Nhất Trần nói đem trong tay mua cho Lâm Nguyệt bánh ngọt đưa cho nàng, Lâm Nguyệt tiếp nhận Lâm Nhất Trần trong tay bánh ngọt, đem Lâm Nhất Trần kéo gần trong gian phòng. Lâm Nguyệt để cho Lâm Nhất Trần ngồi ở bên cạnh bàn, nghĩ đến Lâm Nhất Trần vừa trở về, có thể còn không có ăn cơm, nàng bận rộn đi hô tiểu nhị tiểu nhị, "Tiểu nhị, 218 gian phòng cần chút chút đồ ăn." "Được rồi, tới ngay đây khách quan, ngài chờ lấy ạ." Tiểu nhị nghe thấy Lâm Nguyệt gọi, thả xuống lầu dưới việc, nhanh chóng hùng hục lên lầu 2. Đến cửa ra vào, hắn gõ cửa một cái, muôn bên trong, Lâm Nguyệt để cho hắn đi vào xin hỏi khách quan cần gì không ạ? Tiểu Nghị cười một mặt định nói, hắn từ Lâm Nguyệt cùng Lâm Nhất Trần ăn mặc nhìn lên đi ra, hai người kia không đơn giản. Mặc dù quần áo màu mạc, nhưng quần áo chi tiết đều xử lý rất nhiều tinh tế tỉ mỉ, không giống người bình thường nhà có thể mặc lên dáng vẻ. Hơn nữa, trên người hai người này tiểu sức phẩm đều không phải là tiện nghi đồ vật. Nhìn thấy những thứ này, Tiểu nhị đương nhiên liền biết đây là đúng là một cái thân phận người. Cho nên, nghe được Lâm Nguyệt tại lầu hai gọi khi thì thì, hắn liền lập tức buông việc trong tay xuống chạy tới. Nghe được Tiểu Nghị hỏi ăn gì, Lâm Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Nhất Trần, nàng là muốn cho Lâm Nhất Trần bãy tiệc mời khách, tự nhiên là muốn hỏi Lâm Nhất Trần ý kiến. Nhưng mà ai biết Lâm Nhất Trần nói khi thì hắn cũng không biết ăn cái gì, để cho Lâm Nguyệt lại giúp điểm mấy món ăn là được rồi. Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Nguyệt liền thay thế Lâm Nhất Trần làm quyết định, nàng thay Lâm Nhất Trần điểm thịt viên kho tàu, ớt xanh thịt băm, rau trộn thịt bò chờ loại thịt đồ ăn, còn điểm mấy cái Lâm Nhất Trần thích ăn thức ăn chay, tiếp đó liền kết thúc môn hai cái thiên cơm tối chọn món ăn. Tiểu Nhị nghe được nhiều thịt như vậy loại từ trong miệng Lâm Nguyệt nói ra, không khỏi bắt đầu vui vẻ, Lâm Nguyệt điểm càng nhiều, hắn tháng này có thể cẩm ngân lượng cũng biết càng nhiều. Tiểu Nhị vui vẻ miệng đều nhanh liệt đến trên lỗ đi, hắn đối với Lâm Nguyệt nói câu khách quan chờ, liền tối lui ra khỏi trong phòng. Lúc Tiểu Nhị lập tức liền muốn thối lui ra, Lâm Nguyệt lại kêu hắn lại, đối với hắn nói để cho phòng bếp nhanh lên làm, nàng có thể thêm tiền. Tiểu Nhị nghe được Lâm Nguyệt cái này tài đại khí thôn một câu nói, không khỏi nghĩ người có tiền này thế giới hắn thật đúng là không rõ. Nhưng hắn hay là trở về câu, tốt, khách quan, lập tức cho ngài làm." Tiếp đó liền xoay người ra gian phòng, đóng cửa lại, đi xuống lầu. Trong phòng, Lâm Nhất Trần nhìn xem Lâm Nguyệt gấp gáp cho mình thu xếp đồ ăn dáng vẻ, cảm thấy nàng vô cùng khả ái, thật giống như ngực mình ôm tiểu hồ ly khả Không đúng, thậm chí so với hắn trong tiểu hồ đáng yêu hơn. Nhìn xem Lâm Nguyệt cái này dáng vẻ lo lắng, hắn nhịn không được bật cười, Lâm Nhất Trần không biết mình bây giờ cái này cười gì thường rực rỡ dáng vẻ, thật sự là cái đẹp mắt cực kỳ cảnh sát. Lâm Nguyệt đang chờ đợi đồ ăn trong cái thời gian này, thay Lâm Nhất Trần đánh một cái bồn lớn nước, để cho Lâm Nhất Trần tẩy một cái thoải mái tắm nước nóng, tẩy đi một thân bụi đất cùng mệt thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cũng rửa đi những cái kia tại cái kia thế giới phiền não. Chương 1028. Tư thế thoải mái. Chương 1028. Tư thế thoải mái. Lâm Nguyệt đang chuẩn bị nước tắm cho Lâm Nhất Trần, trong lúc đó, Lâm Nhất Trần đặt tiểu hồ ly trong ngực lên giường. Sau đó cởi áo ngoài của mình đắp lên cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly vốn đang ngủ, vì Lâm Nhất Trần di chuyển nên có dấu hiệu tỉnh giấc. Nhưng Lâm Nhất Trần cởi áo ngoài đắp lên người tiểu hồ ly, lại có mùi hương quen thuộc của Lâm Nhất Trần, nên tiểu hồ ly cọ cọ đầu, đổi một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Lâm Nguyệt mang nước cấm vào, thấy Lâm Nhất Trần vẫn ngồi bên giường, liền dục, nước đã chuẩn bị xong rồi, chàng còn chưa tắm rửa sao, tắm xong sẽ thư thái hơn, mau đi đi. Lâm Nguyệt còn chưa nói xong, đã thấy Lâm Nhất Trần ra hiệu suýt không hiểu nguyên nhân, đến gần Lâm Nhất Trần mới thấy bên cạnh chàng có một con tiểu hồ ly đang nằm ngủ. Tiểu hồ ly ngủ không yên, Con thẻ lười liếm liếm trong mũi, vừa vặn bị Lâm Nguyệt nhìn thấy. Thấy dáng vẻ đáng yêu của tiểu hồ ly, trái tim Lâm Nguyệt như muốn tan chạy, nàng rón rén đi đến bên giường, cúi xuống nhìn tiểu hồ ly thật gần. Thấy Lâm Nguyệt cũng yêu thích tiểu hồ ly, Lâm Nhất Trần liền kể cho nàng nghe lai lịch của nó. Chàng nói là nhặt được nó trong một sân động, lúc đó nó bị khí tức đại yêu đi hiếp, sợ hai trốn sau tảng đá run lẩy bẩy. Chàng không đành lòng bỏ nó lại một mình nên đã mang nó ra ngoài. Lâm Nguyệt lặng lẽ ngồi xổm bên giường, tay vuốt bộ lông mại của tiểu hồ ly, hay lắng nghe Lâm Nhất Trần kể chuyện về nó. Nàng không trực tiếp trải qua những chuyện này cùng Lâm Nhất Trần, nhưng nghe chàng kể lại cảm thấy như vừa cùng chàng trải qua những chuyện đó. Lâm Nguyệt hỏi Lâm Nhất Trần đã đặt tên cho tiểu hồ ly chưa, Lâm Nhất Trần trả lời là chưa. Lâm Nguyệt dịu dàng nhìn tiểu hồ ly, lẩm bẩm, cả người ngươi trắng như tuyết, vậy gọi người là Bạch Bạch được không? Tiểu hồ ly như trong mơ hồ nghe thấy Lâm Nguyệt đặt tên, như để tỏ vẻ nó rất thích cái tên này, còn gọ chóp mũi vào tay Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt cũng bị sự đáng yêu của Bạch Bạch làm cho rung động, nàng ngẩng đầu cười nhìn Lâm Nhất Trần. Bạch Bạch đang ngủ, Lâm Nguyệt đang vuốt Nhất áp, là một hình ảnh dùng tay đẩy chân Lâm Nhất Trần, mau đi tắm đi. Lâm Nhất Trần lấy quần áo sạch từ trên giá rồi đi vào phòng tắm, để lại Lâm Nguyệt ngồi bên giường ngẩn ngơ nhìn Bạch. Lâm Nhất Trần bước vào bồn tắm đã được Lâm Nguyệt chuẩn bị nước ấm, nhiệt độ vừa phải, chàng thoải mái nằm xuống, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong Sơn Môn hai ngày nay. Chàng có được tự chuyện của Mộng Thủy Thiên Tôn, lại có được năng lực nắm giữ thời gian, đây là những kinh nghiệm đặc biệt trân quý. Lâm Nhất Trần nhắm mắt dưỡng thần, để hơi nước nóng buốc lên từ bồn tắm mang đi hết mệt mỏi trên đúng lúc này, trong đầu Lâm Nhất lên âm thanh nghe thấy nàng đã phá bí mật linh tịch, lại còn có được năng lực nắm giữ thời gian." cũng cảm tạ ngươi đã giúp ta và đổi nhi hóa giải hiệu là mấy trăm năm qua. Lâm Nhất Trần đáp, tiền đối không cần phải nói cảm tạ, có thể giúp ngài và Ngậm Thủy Thiên Tôn hóa giải hiệu lầm là vinh hạnh của ta. Cũng chính vì vậy, Ngậm Thủy Thiên Tôn mới nể mặt lại, tặng tự chuyện của người cho ta. Chương 1030. Lâm Nhất Trần gen. Chương 1030, Lâm Nhất Trần gen. Lâm Nhất Trần nghe xong, nội tâm sức mạnh càng thêm cường đại, có đại yêu chi lực cùng thần ma chi lực, lại có mộ dung tiền bối truyền thời gian trường khống chế lực, còn có ngoại cửa chiếu cố mình Lâm hộ. Lâm Nhất Trần bước lên hành trình, lòng tin càng thêm vững vàng. Lâm Nhất Trần ngâm mình rất lâu, thẳng đến da trên người đều nhận lại, mới từ trong nước đi ra, mặc quần áo, từ sau tấm bình phong bước ra. Lâm Nhất Trần vừa ra tới, đồ ăn Lâm Nguyệt gọi đã được dọn lên bàn. Mấy ngày nay ở trong sân môn, Lâm Nhất Trần đều ăn lương khô, hắn đã rất nhớ cơm canh bình thường. Người được mùi thơm của thức ăn, bụng hắn đã phản ứng trước tiên, phát ra tiếng kêu ọc ọc. Nghe thấy tiếng bụng Lâm Nhất Trần, Lâm Nguyệt lén lén che miệng cười. Bị Lâm Nguyệt cười, Lâm Nhất Trần cũng cảm thấy hơi ngượng ngủng, hắn đầu, lúng túng cười nói, "Ta nói quá, ha ha ha." cười xong, nhanh chóng Lâm Nhất Trần ngồi xuống, không đợi hắn cầm bữa. Nàng đã gấp rất nhiều thức ăn vào bát cho hắn, chất như núi nhỏ, khiến Lâm Nhất Trần không biết nên dùng đua thế nào. Lâm Nhất Trần gắp một viên thịt kho tàu cắn một miếng, thịt viên kho tàu dai ngon, đầu bếp khách sạn này tay nghề khá cao. Viên thịt được ngâm trong nước canh, bên ngoài thịt viên đủ lửa, thấm nước canh nên mềm hơn, nhưng bên trong vẫn chắc. Cắn một miếng, cảm giác mềm và chắc cùng lúc lan tỏa trong miệng Lâm Nhất Trần, mấy ngày không được ăn cơ ngon, vị giác của hắn được thỏa mãn vô cùng. Hắn bắt đầu ăn lấy ăn để, ngay cả thức ăn cũng không kịp gắp. ngồi bên cạnh, liên tục gắp thức ăn cho hắn, mặc dù Lâm Nhất Trần ăn rất nhanh, nhưng trong bát vẫn luôn đầy áp thức ăn. Lâm Nguyệt vừa gấp vừa nói, "Ngươi cứ từ từ ăn, đừng vội, không ai tranh với ngươi." Đang ăn, Lâm Nhất Trần ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyệt, ánh mắt sáng lên, như muốn nói, "Món này ngon quá." Lâm Nhất Trần rất đói, một bàn lớn thức ăn nhanh chóng bị hắn ăn sạch. Đói lâu, hắn ăn nhiều hơn bình thường ước chừng một canh giờ, Lâm Nhất Trần đặt đũa xuống, ợ một cái, xoa cái bụng trống trải, rồi nói với Lâm Nguyệt. Lúc này, Bạch Bạch cũng tỉnh, mở mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt không chớp, nó không biết Lâm Nguyệt, nhưng cảm giác được mùi hương trên người nàng thật dễ chịu. Lâm Nguyệt dậy, đến bên Bạch, Bạch. Bạch, Bạch tuy sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn Bạch Bạch trước khi ngủ đã ăn bánh ngọt, ngủ dậy giờ cũng đói bụng. Lâm Nguyệt tìm mấy cái bánh ngọt lâm nhất trần mang về cho mình. Nàng mở gói bánh, lấy ra hai cái, đặt bên cạnh Bạch Bạch. Chỉ thấy Bạch Bạch nào tới chỗ hai cái bánh, sau đó ngồi xuống xuống, xuống dùng hai móng đuốt nhỏ nâng bánh lên, từ từ ăn. Nhìn Bạch Bạch như vậy, Lâm Nguyệt càng yêu thích tiểu tử trắng như thế này, ánh mắt nàng tràn đầy sự yêu mến